t r ư ớ n năm mươi chín trở về tra xét xong tất cả kỹ năng tiên phú về sau lại nhìn một chút trong ba lô đồ vật hiện tại ba lô bên trong đã không có tiến hóa thú thi thể chỉ còn lại ba bình hệ thống g ư ợ t thủy nhìn nhìn mình cấp độ thần thoại cao đẳng huyết mạch hắn đột nhiên có cái xúc động chính là đem trong ba lô huyết mạch tăng lên g ư ợ t thủy sử dụng nhìn xem cấp tiếp theo huyết mạch là d ạ n g gì về phần mặt khác hai bình g ư ợ t thủy hắn cũng đang suy nghĩ cùng một chỗ dùng bằng không thì một mực thả trong ba lô cũng không có phần lớn dùng nói làm liền làm đinh ngài đã sử dụng huyết mạch tăng lên giật thủy nguyên cấp độ thần thoại cao đẳng huyết mạch đã tăng lên đến chân thần cấp hạ đẳng huyết mạch ngại các hạng thuộc tính cơ sở đạt được tăng lên ưu tây nguyên lai、like、tiếp theo giai huyết mạch là chân thần cấp lục phong nội tâm đạo lập tức hắn lại tra xét tự mình các hạng thuộc tính cơ sở thính danh lục phong giống loài hư không đại quân huyết mạch chân thần cấp hạ đẳng giới tính giống đực tuổi tác hai tháng năm mươi nghìn năm trạng thái ấu niên k ỳ thời đỉnh cao trọng lượng một hai trăm tấn năm nghìn tấn lực lượng một mươi hai tấn năm mươi tấn tốc độ sáu sáu trăm sáu mươi sáu gạo mỗi dây chín trăm chín mươi chín chín m mỗi dây phòng ngự 2.000 t ấ n sức thừa nhận 10.000 t ấ n sức thừa nhận tinh thần 15.000-50.000, n h â n loại bình thường tại 50 khoảng trường kỹ năng không biến hóa thiên phú không biến hóa điểm năng lượng 5.550 vạn ngoại trừ tốc độ đầu này thuộc tính không có biến hóa cái khác thuộc tính cơ sở đều tăng lên gấp đôi nhiều sau đó hắn lại đem kỹ năng tăng lên dược thủy dùng tại chắc việt cấp huyền ảnh phân thân kỹ năng này lên nay kỹ năng là hắn một mực tại sử dụng kỹ năng đồng thời sự giúp đỡ dành cho hắn lớn nhất đinh ngài đã sử dụng kỹ năng tăng lên dược thủy nguyên chắc việt cấp huyền ảnh phân thân kỹ năng đã tăng lên đến vô sóng cấp huyền ảnh phân thân nguyên lai so chắc việt cấp cao hơn một giai gọi vô song cấp có ý tứ trước nhìn kỹ năng này biến hóa kỹ năng tên vô song cấp huyễn ảnh phân thân kỹ năng loại hình chủ động hình chiến đấu kỹ năng kỹ năng giới thiệu sử dụng một tiết xúc tu ngưng tụ phân thân phân thân có được chân thân một phần ba thuộc tính cơ sở có thể kế thừa chân thân bốn cái kỹ năng trước mắt có thể ngưng tụ bảy mươi hai đạo phân thân không ngoài sở liệu lại tăng lên một cái kỹ năng quyền kế thừa phân thân số lượng lần nữa gấp đội kể từ đó hắn về sau cùng địch quân chiến đấu liền có thể dựa vào phân thân c u ộ đấu nếu là xuất hiện bản thể hắn đều đánh không lại tồn tại vậy liền vắt chân lên cổ chạy nếu là gặp được cùng bản thể thực lực không sai biệt lắm ra hỏa liền dùng phân thân mài chết đối phương lần này ta một người chính là một chỉ quân đội hơn nữa còn là loại kia có thể vô hạn phong chế quân đội liền hỏi ngươi có sợ hay không sau đó hắn lại sử dụng thiên phú tăng lên được thủy đinh ngài đã sử dụng thiên phú tăng lên được thủy nguyên năng lượng điều khiển thiên phú đã tăng lên đến cao cấp năng lượng điều khiển vì cái gì tăng lên cái thiên phú này đâu phải biết phát dục mới là vương đạo tăng lên cái thiên phú này về sau năng lượng của hắn điểm góp nhặt tốc độ đem sẽ tăng lên thứ này cũng ngang với rút ngắn thời gian tiến hóa của hắn thiên phú tên cao cấp năng lượng điều khiển thiên phú loại hình phụ trợ hình thiên phú giới thiệu có thể điều khiển thế gian hết t h ể năng lượng sách cao năng lượng lực khống chế cùng chuyển đổi hiệu suất có thể chủ động hấp thu năng lượng cũng có thể bị động hấp thu chủ động hấp thu hiệu suất là bị động hấp thu ba lần quả nhiên đề cao hấp thu hiệu suất đồng thời hắn bị động hấp thu cũng nhận được đề cao Đinh. Túc chủ bị động đã điểm Đinh. động đã đi không năng lượng, đã bị chuyển hóa làm 50 điểm năng lượng. Đinh. Túc chủ bị động hấp thu hư không năng lượng, đã bị chuyển chủ hấp thu hư hóa chủ động hấp thu hư hóa Tốc Tốc bị bị bị bị làm làm nếu là chỉ dùng bị động hấp thu phương thức vậy hắn một giờ có thể gia tăng 18 vạn điểm năng lượng một ngày cũng chính là 432 vạn chủ động hấp thu liền khoa trương một ngày có thể thu hoạch được 3.888 vạn so lúc trước hắn thu hoạch được điểm năng lượng hiệu suất cao rất nhiều bất quá đây là tại hư không vị diện hấp thu năng lượng tình huống nêu là trở lại lam tỉnh cái kia mỗi ngày lấy được điểm năng lượng liền sẽ thấp không ít nhưng là lam tính có rất nhiều kỳ nộ g cùng bảo vật tỷ như linh vũ n à n g lượng kết tỉnh các loại đây là hư không vị diện không có làm xong đây hết thể về sau hắn trực tiếp bắt đầu trưởng thành tiến hóa、Đinh. xin hỏi túc chủ phải trăng sử dụng một nghìn vạn điểm năng lượng trưởng thành đến thanh niên kỳ dố từ khi hắn tiến hóa đến sáu giai lúc mỗi lần trưởng thành cần có điểm năng lượng đã không có khoa trương như vậy chỉ cần phải tiến hóa năng lượng một phần một ư ơ i tốn hao ba vạn điểm năng lượng về sau hắn hình thể dài đến một năm trăm l i n cái này so lúc trước hắn hình thể lớn còn nhiều gấp đôi không ít kinh khủng cảm giác gáp bách tùy theo mà đến nếu để cho làm tinh sinh vật nhìn thấy hắn hiện tại bộ dáng tất nhiên sẽ bị hủ run lời bày sau đó hắn lại cha xét thuộc tính của mình giao diện thính danh lục phong giống loài thư không đại quân huyết mạch chân thần cấp hạ đẳng giới tính giống đ ư ợ c tuổi tác hai tháng năm mươi nghìn năm trạng thái thời đỉnh cao thời đỉnh cao trọng lượng năm tấn năm tấn lực lượng năm mươi tấn năm mươi tấn tốc độ chín trăm chín mươi chín chín m m mỗi dây chín trăm chín mươi chín chín m m mỗi dây phòng ngự một mươi tấn sức thừa nhận một mươi tấn sức thừa nhận tinh thần năm mươi năm mươi nhân loại bình thường tại năm mươi khoảng trường kỹ năng vô song cấp h u y ế n ảnh phân thân thiên phú cao cấp năng lượng điều khiển điểm năng lượng hai năm trăm năm mươi vạn lúc này một cỗ cơn đói bụng cồn cao cảm giác chuyển đến hắn lập tức bắt đầu chủ động hấp thu lên năng lượng trước tiên đem thân thể của mình lấp đầy năng lượng lại nói trải qua mấy giờ năng lượng hấp thu lúc này thân thể của hắn tản ra nồng đậm t ử quang cảm giác đói bụng cũng dần dần biến mất lần nữa cảm ứng một chút hư không vị diện tình huống phát hiện không có cái gì đặc thù biến hóa sau khi ý thức của hắn đi tới chỗ kia tượng thần khe h ở chỗ lúc này chỗ này trong thần điện không có m ờ h a i đại môn cũng đóng chặt lại xem ra trong khoảng thời gian này những người ngoài hành tinh này không tiếp tục đến cử hành vết máu là thời điểm trở về lam tinh hắn lập tức làm gãy tự mình xúc tu bắt đầu ngưng tụ đại lượng phân thân rất nhanh bảy mươi mốt đạo phân thân ra hiện ở xung quanh hắn còn có một đạo phân thân một mực lưu tại tượng thần khe ở chỗ là thời điểm trở về chứa một đợt khu khu là thời điểm về đi nhìn mọi người một cái lập tức hắn phát động hư không truyền t ố n g kỹ năng này một đạo năng lượng màu tím c ử a từ trong hư không mở ra cửa này có hơn vạn mét lớn nhỏ thân thể của hắn ở đây bề ngoài trước đều lộ ra nhỏ bé hắn mang theo bảy mươi mốt đạo phân thân nối đuôi nhau mà vào về tới lam tinh mà chờ đợi hắn chính là lam t i n h cự biến cố lớn Đợi ngươi S, các yêu bạch yêu cái gì rác rưởi linh khí a thối lục phong g h é t bỏ đạo đang hấp thu qua hư không năng lượng sau hắn đối loại này đê phẩm chất linh khí đơn giản như, như nhai ư n h làm sát như là linh khí có ý thức bằng không thì sẽ mười phần xem thường lục phong thái độ trước đó còn đối với người ta vô cùng nhiệt tình bây giờ lại trở nên như thế g h é t bỏ đơn giản chính là cạn bã nam hắn lúc này đang đứng ở đông hải đáy biển theo hắn cùng bảy mươi mốt đạo phân thân đến vùng biển này sinh vật nhao n h a u bắt đầu chạy khỏi nơi này chỉ là cái kia kinh khủng uy áp liền đánh chết rất nhiều một giai tiến hóa thú hắn lập tức cảm ứng được bên người biến hóa sau đó thu hồi tự thân uy áp b ả n thể một cái ngụy trang biến mất tại đáy biển lúc này hắn có thể cảm ứng hơn phân nửa làm tinh phạm vi cảm ứng bên trong xuất hiện rất nhiều lúc trước hắn chưa thấy qua đồ vật trong đó bao hàm tiến hóa t h ú cùng thần bí sinh vật a thành lũy đây là phát sinh cái gì lục phong nghỉ ngờ nói hắn cảm ứng đến bây giờ phương bắt số một thành lũy phát sinh đại biến đầu tiên là nhân khẩu biến ít đi rất nhiều lại có là hắn không có cảm ứng được t r ư ơ n g hiệu nhã cùng phương đội trưởng mấy người trọng yếu nhất chính là số bảy biệt thự bị một tầm nồng đậm xương trắng bao phủ hắn cảm ứng thấu không đi vào mặc dù hắn cùng thành lũy hợp tác kết thúc nhưng cái này to lớn biến cố để hắn nhất thời phản ứng không kịp. tiếp a mẹ m nó ớ rời khỏi i ngày, l theo r o à n à n thay đổi rồi. chính là chỗ này cư dân đã còn thừa không nhiều lắm rõ ràng một tuần trước nơi này còn phi thường náo nhiệt hiện tại lại trở thành dạng này hắn lập tức đối số một thủ trưởng truyền âm các ngươi nơi này xảy ra chuyện gì số bảy biệt thự vì sao lại dạng này như là t h ầ n minh đồng dạng ý thức trong nháy mắt chuyển vào số một thủ trưởng trong đầu hắn đầu tiên là chấn động sau đó nội tâm lại là vui mừng quả nhiên đại đế không có thật vứt bỏ bọn hắn đại đế ngài trở về rồi ừ m nói một chút tình huống nơi này đi số một thủ trưởng cảm xúc chậm chậm sau đó đem cái này bảy ngày phát sinh sự tình kỹ càng tự nói một lần thì ra là thế cái kêu bản đế không thể không ra tay giải quyết số bảy biệt thự chuyện mặt khác phương tây một nghìn cây số vị trí đã tụ tập đại lượng đàn thú nhìn nó trạng thái hai ngày này liền sẽ đến công kích cái này tòa pháo đài lục phong đạo đại đế, ngài cảm giác cho chúng ta nên làm cái gì số một thủ trưởng có chút bất tán hỏi cái này còn không đơn giản thú triều muốn tới công thành cái k i a liền từ bỏ nơi này phân tán đảo tàu chính là dù sao các ngươi người là sống đến còn tại hồ những thứ này vật ngoài thân hay sao cái này đại đế ý nghĩ quả nhiên độc đáo là ta có chút để tâm vào chuyện vụ vặt số một thủ trưởng lúc này mới nhớ tới vài thập niên trước quốc gia tao ngộ ngoại địch xâm lần không phải cũng là từ thành thị đánh tan đến nông thôn cuối cùng lại từ nông thôn vây quanh thành thị thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng chỉ cần người tại hết thệ cũng sẽ có lập tức số một thủ trưởng triệu tập thành lũy cao tầng thương thảo phát triển sách lược hắn muốn đánh tan thành lũy bên trong nhân loại tán đến các nơi đi phát triển dạng này nhân loại h ờ vọng mới có thể càng nhiều long quốc phục hưng cơ hội mới có thể càng lớn đối với những việc này lục phong cũng không quan tâm hắn hiện tại chỉ muốn nhìn một chút cái này mâu tô ninh đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy mà từ người thật là tốt loại biến thành q u ỷ dị hắn không chế cái này một đạo phân thân từ trên trời g ra xuống đi vào số bảy biệt thự trên không phốc thử một đạo năng lượng laser từ đạo này phân thân trong mắt bán ra đánh vào biệt thự lớn trên cửa phịch một tiếng đại môn cùng phụ cận bức tường toàn bộ vỡ nát ngay cả những cái kêu bao trùm màu trắng mê vụ cũng tan ra b n phía oanh kích kết thúc về sau vẫn không có nhìn thấy đối phương hiện thân lúc này lục phong hơi không kiên nhẫn r a chớ ép bản để đánh lúc này một đạo nữ tính bóng người từ bên trong biệt thự chậm rãi đi ra nàng ngẩng đầu nhìn về phía lục phong phân thân lộ ra âm lãnh cười thảm thuật thăm dò tên mâu tô ninh quỷ dị thiên ma chủng loại nhân loại dị thứ nguyên thiên ma nam giai giới tính nữ tính không rõ trạng thái đoạt xá xâm chiếm trọng lượng một trăm cân không rõ lực lượng không rõ tốc độ 500 m é t m ỗ i giây phòng ngự 500 t â n tình thần 3.000. kỹ năng không rõ thiên phú không rõ xem hết gia hỏa này thuộc tính về sau một con lửa giận từ lục phong trong lòng dân g lên cái này mẹ nó là thừa dịp lão tử không tại đoạt xá nàng phụ thuộc tính giao diện bên trên đó có thể thấy được gia hỏa này cấp bậc còn không thấp ở vào năm giây đồ chó hoang quỷ dị thiên ma lão tử hôm nay liền giết chết người lục phong cả giận nói cả hai cứ như vậy nhìn nhau quỷ dị thiên ma nhìn xem mắt cự hình bạch t u ộ c nội tâm cũng nghĩ thầm lo lắng cái này cự hình bạch thuộc rõ ràng đạt đến sáu giai đế cấp mình coi như là năm giai thiên ma cũng không phải là đối thủ của hắn mà lại hiện ở bộ này thân thể của nhân loại còn chưa trưởng thành m u ố n chiến thắng đối phương cơ bản không có khả năng lúc này nó đã nghĩ đến như thế nào chạy trốn bất quá vì để cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình ngược lại là có thể lừa gạt một chút đối phương thâm viên đại đế ta biết ngươi muốn giết chết ta nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ giết ta chẳng khác nào giết chết cái này nhân loại ha ha âm thanh khủng bố từ mô tô ninh trong miệng truyền ra đây là một loại cực độ bén nhọn các tâm lãnh thanh âm ô thật sao đồ chết tiệt cho bản đ ệ chết đi một đạo tử s á t x ạ tuyến từ thành lũy không trung mà hàng cái này chính là bản thể hắn tử vong x ạ tuyến trực tiếp công kích đối phương linh hồn người a thiên ma khó có thể tin hết lớn nó nhìn tính vạn tính không có tính tới đối phương vậy mà lại trực tiếp phát động công kích không có chút nào cố kỵ đồng thời nó tại tử vong trong nháy mắt còn cảm nhận được lục phong bản thể cảm giác c áp bách mây giây sau mâu tô ninh chậm rãi nga xuống số bảy biệt thự đồng vụ cũng chầm chậm, chậm tạt ra về phần nàng mẫu thân đã sớm bị thiên ma ăn phù cận vệ binh cùng tiến hóa giả tiểu đội nhìn thấy lục phong xúc tu n h o nhao kích động lên quá tốt rồi rốt cuộc giải quyết cái này kinh khủng quỷ dị đám người hoan hô lên nhưng lục phong nội tâm lại có một ít thất lạc tự mình đã từng đồng học cộng thêm đối tượng thẩm mến chết ở trong tay chính mình quả thật có chút khó chịu nhưng hắn cũng coi là cho mâu tô n i n h mâu nữ báo thủ vượt ngoại thiên ma đúng không kể từ hôm nay lão tử lập thể g i ế t sạch tộc này lục phong v ẫ n nộ nói sau đó hắn đối bên cạnh một tên tiến hóa giả truyền âm nói giải quyết tốt hậu quả sự t ì n h liền giao cho các ngươi đừng để bản đế thất vọng tên này tiến hóa giả nghe được hắn truyền âm trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra là là sẽ không để cho ngài thất vọng đặt được đối phương đáp lại sau hắn không chế phân thân cách xa cái này t ỏ a pháo đài từ hắn trở về lam tinh về sau hắn cảm ứng được nhiều chỗ bạo phát quỷ dị cùng thần bí sinh vật l i ê n ngay cả sáu giai tiến hóa t h u hắn cũng cảm ứng được vài đầu nếu không là chính hắn tiến hóa nhanh hiện tại đã bị cái khác tiến hóa t h u đội kịp mà lại những cái kia không cách nào cảm ứng vị trí đến cùng vẫn tồn tại cái gì kinh khủng đồ vật hắn cũng không biết Viên việc vàng Tinh hiểu. này hắn càng ngày càng xem không hiểu. Đợt, nữ chính Lam hóa xem Đợt, chết, có đã đem bên trong pháo đài hiện hữu nhân viên chia hơn ngàn c h i đội ngũ phân tán đến long quốc các cái địa phương phát triển dù sao chính là không cùng tiến hóa thu nhóm đối kháng chính diện chờ nhân loại có nhất định thực lực sau lại đi đến lam tinh sân khấu rất nhanh thành lũy bên trong hơn hai vạn người chia làm hai c h i đội ngũ hướng phía phương hướng khác nhau mà đi chưa nhân loại tới phải chăng có thể trở lại lam tinh bá chủ vị trí cũng còn chưa biết nhưng lần này quyết sách không thể nghi ngờ là chính xác sau hai ngày hơn trăm triệu đàn thú đi vào phương bắt số một thành lũy phụ cận lúc này bọn chúng đem thành lũy vây lít nha lít、nhít. có thể thành lũy bên trong lại không hề có động tích gì tượng hoàng bất mãn đối với kim điêu hoàng cùng cao t r ọ c trời rùa hoàng đạo đây là các người nói nhân loại thành lũy người nơi này đâu người mẹ nó s ô n g l á o tử kêu cái gì lao tử chỗ nào biết đạo nhân đi đâu kim điêu hoàng trực tiếp mở phun cái này tượng hoàng trong khoảng thời gian này một mực nhằm vào kim điêu hoàng kim điêu hoàng ngay từ đầu không có đi so đo nhưng đối phương nhằm vào càng thêm mãnh liệt hiện tại cũng nhanh muốn làm b ả n hoàng sông n g ư ớ i gọi thế nào chẳng lẽ ta nói sai sao tượng hoàng đối đạo phu cận cái khác thú hoàng nhao nhao ghé mắt không nói trước cái này tượng hoàng cùng kim điêu hoàng ở giữa mâu thuẫn có thể cái này thành lũy á c thực người đã đi nhà trống bên trong thu hoàng, hoàng, hoàng c ũ nội g đ a tâm lúc này đã cho gia hóa này phán quyết tử hình chờ lần này tiêu diệt toàn bộ nhân loại kết thúc sau nhất định phải giết chết gia hóa này lúc này đứng ở một bên sư hoàng nói ra trước điều tra một chút bên trong pháo đài tình huống nhìn xem có đầu mỗi gì rồi nói sau chúng thu hoàng gật đầu sau đó năm tên thú vương mang theo mấy chục vạn đầu tiên hóa thu tiến vào thành lũy có thể còn không chờ bọn hắn dò xét ra đầu mối gì từng tiếng kịch liệt tiếng nổ từ thành lũy bên trong văng lên rầm rầm rầm mà tiến vào thành lũy bên trong tiến hóa thú cùng mấy cái thú vương bị tạc phá thành mà nhỏ chỉ có một con tê giác loại thú vương trốn thoát nó một đầu chân sau bị tạc bắn mất trên thân cũng bị nổ tan nhiều chỗ khu khu thú hoàng đại nhân bên trong là cả m ấ y là nhân loại lưu lại cả m ấ y thế như vương ho ra máu đạo mấy vị thú hoàng đều biến sắc sư hoàng cả giận nói đáng chết nhân loại trước khi đi còn âm chúng ta một tay đừng để bản hoàng bắt lấy các ngươi theo thành lũy bị tạc thành phế tích đàn thú bắt đầu dần dần giải tán vài đầu thú hoàng mang theo thủ hạ của mình hướng phía phương hướng khác nhau chạy đi tiếp xuống liền tiến vào đại loạn đấu thời đại hình tượng nhất chuyển đi vào đông hải hải vực lúc này lục phong chính trong biển nằm hấp thu năng lượng tại hắn cảm ứng bên trong anh hoa quốc bên kia xuất hiện một cái sáu d i a i tiến hoa thú là một đầu dấu ở núi lửa bên trong hỏa long bộ dáng cùng phương tây tà long cùng loại n cùng g l o thủ hạ của nó còn có ba đầu thú hoàng cùng trên trăm đầu thú vương mà tại hắn phía nam xa xôi hải vực có một đầu sáu g i i cự hình hải quái nó bộ dáng cùng con hào có chút giống bất quá nó trong vỏ mọc ra rất nhiều xúc tu đến ở trong đó đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào hắn cũng không cảm ứng được cuối cùng chính là long quốc cảnh nội trên lục địa cũng có một đầu sáu d a i tiến hóa thú đầu này sáu d a i tiến hóa thú hắn cũng đã gặp chính là cự viên bộ lạc bên trong đầu kia cự viên vương nó thành công tiến hóa làm sáu d a i tồn tại về phần một cái khác cự viên vương cũng tiến hóa đến năm g a i hoàng cấp cái này ba đầu sáu d a i tiến hóa thú là cách hắn gần nhất về phần xa hơn chút nữa khu vực còn có không ít sáu d a i tồn tại mà những thứ này sáu g a i tiến hóa thú cơ bản đều vốn tại khu vực của mình không có lao động mà khác chính là các nơi di tích cùng q u dị cũng dần đần hiện ra ra đặc biệt là quỷ dị loại này ở trong đó liền đã bao hàm ác linh thần bí sinh vật sinh vật khủng bố cùng tiên ma loại hình nhưng những thứ đầu nổn ngang này lục phong lười nhắc quản g hắn cũng không phải cái gì hàng yêu trừ ma người chính nghĩa chỉ cần không phải t i ê n ma hắn đều có thể không nhìn đối với những thứ này tiên ma lý niệm của hắn chính là tất phải giết bất quá t i ê n ma thuộc về phụ thân loại linh hồn sinh vật nếu không tra xét rõ ràng bằng vào hắn cảm ứ n g là rất khó phát hiện ngay tại hắn trải qua cá ướp muối sinh hoạt thời điểm một cái thân ảnh quen thuộc hướng phía phương hướng của hắn mà tới a đầu này rùa đen giống như là tìm đến ca lục phong nội tâm đạo rất nhanh cự quy hoàng bơi đến hắn vùng biển này sau đó lập tức truyền âm n ó i đại đế ngài ở chỗ này sao hắn giống như không có nói cho gia hỏa này tự mình ở tại vùng biển này làm sao đột nhiên tìm tới hắn đây cự quy hoàng tìm đến bản đế khi nào lục phong truyền âm n ó i cự quy hoàng rõ ràng vui mừng sau đó tiếp tục truyền âm n ó i đại đế ta nghĩ thuộc về tại thủ hạ của ngài hy vọng đại đế thu lưu ta nó từ khi nhìn qua lục phong cường đại về sau một mực ghi chép trong lòng tại kinh lịch lần trước thú triều đại thanh diện về sau nó may mắn đào thoát ra nhưng bởi vì thế nó cùng nhân loại hợp tác đã triệt để đứng ở tiến hóa thú mặt đối lập cho nên nó không thể không tìm kiếm mạnh hơn tồn tại che chở cùng nó có thể nó lại không biết những cái kia sáu giai thù đế cuối cùng nó nghĩ tới rồi lục phong chỉ có lục phong cùng nó có đồng dạng kinh lịch mà lại song phương còn biết nhau bất quá nó cũng không xác định lục phong tại vùng biển này lần này đến đây chính là đến thử vận khí một chút không nghĩ tới thật bị nó đ o á n t r ú n g nghĩ quy thuận cùng bản đế chính ngươi không phải qua hảo hảo sao ai bởi vì ta cùng nhân loại quan hệ hợp tác bên ngoài bây giờ tiến hóa thú đã đem ta xem như phản đồ đối địch ký của ta rất lớn nghe được cự quy hoàng giải thích lục phong hiệu rõ ra b ả n đệ bình thường muốn tu luyện không có nhiều thời gian như vậy c ủ a n g ư ơ i ngươi nhất định phải thuộc về bản đế chỉ cần đại đế nguyện ý thu lưu ta ta chỗ này còn có một số năng lượng kết tinh hiếu kính cùng ngài nói cự quy hoàng liền lấy ra một cái dương bên trong đều là hai giai trở lên năng lượng kết tinh số lượng nói ít cũng có hơn v n mai lục phong nhìn nhãn tình sáng lên thế là cổ lô nói đã ngươi có phần n ả y tâm cái kêu bản đế liền cố mà làm thủ hạ ngươi bất quá bình thường không có việc gì đừng đến phiền bản đế nếu là nguy hiểm đến tính mạng lại đến t ì n ta rõ chưa vâng thuộc tính cần tuân đại đế phân phó đạt được lục phong sau khi đồng ý cự quy hoàng hài lòng quay trở về tự mình hải vực nguyên bản hắn hai hải vực liền cách xa nhau không xa lấy lục phong tốc độ bây giờ hai phút khoảng trừ n g liền có thể đến cự quy hoàng hải vực ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục hấp thu năng lượng lúc một đạo hệ thống nhắc nhở chuyển đến Đinh! Đột mời tại cái gió nhiệm nhiên hiện nguyên phong này sóng trong gió lốc tồn sống、sót. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng kỹ năng tăng lên bình. thống thứ chủ thủy hệ Dị dược tức túc sót. một xuất sắp bạo lốc mở ra, vụ kỹ thống tử ca ngươi có thể hay không đem sự tình nói rõ một chút đừng mẹ nó mỗi lần đều nói mơ hồ không rõ đáng tiếc hệ thống mặc sắc hắn hết t h ả đều cần chính hắn đi thăm dò cái này thống tử cũng không được ca một điểm không nhân tính hóa cờ bờ nở. đúng lúc này tại hắn cảm ứng bên trong xuất hiện nhiều chỗ vết nước không gian trong đó có một chỗ khe hở ngay tại hắn trong vùng biển những thứ này vết nước không gian càng nước càng lớn một cỗ hoàn toàn không giống khí tức từ khe hở chạy ra bởi vì trong cái khe năng lượng mật độ lớn hơn nước biển dẫn đến trong cái khe năng lượng ngược lại hướng trong biển chạy xuôi rất nhanh những thứ này khe hở biến đến trăm mét đường tính sau đó răng rắc một tiếng khe hở hai bên tường không gian trong nháy mắt vỡ vụn toàn bộ khe hở tạo thành một cái không gian vòng xoáy vòng xoáy trải qua qua một đoạn thời gian xoay tròn bên trong năng lượng chậm rãi trở nên ổn định lúc này những thứ này vết nứt không gian p h ẳ n g phất biến thành một cái không gian thật lớn thông đạo những thứ này không gian thông đạo hình thành để làm tỉnh bản thổ sinh vật trở nên sao động bất an liền ngay cả những cái tia nam giai thú hoàng đều cảm nhận được nguy hiểm những thứ này không gian thông đạo rốt cuộc là thứ gì bọn chúng đều không rõ ràng chỉ có thể yên lặng chờ đợi làm những thứ này không gian thông đạo triệt để ổn định về sau một viên đầu rồng to lớn từ trong thông đạo l lúc o n g đầu có c h t ù này g loại cách hắn gần nhất cái không gian kia trong thông đạo đi ra một cái loại sinh vật hình người nó đầu dài xong rác mặt như nhân loại phía sau còn đứng lấy một đôi cánh thịt cùng tráng kiện cái đôi bất quá g i a hỏa này vậy mà mặc một bộ k h ô i giáp ngoại hình mười phần phong cách À, lại là nguyên trạng thái mới giải phóng tinh cầu lần này đã kiếm được ha ha tên này loại sinh vật hình người vui vẻ nói sau đó hắn hướng phía mặt biển b ơ i đi đúng lúc này một đạo xúc tu ba một chút bắt lấy chân phải của nó đem hắn lại t ú m xuống dưới lực lượng khổng lồ để nó không có phản ứng qua đi lập tức nó dùng sức một đạp đá văng ra đạo này xúc tu sau đó cả g i ậ nói n là ai đánh lén b ả n đế đánh lén nó không là người khác chính là lục phong phân thân hắn muốn nhìn một chút những thứ này dị thứ nguyên xuyên qua mà đến sinh vật rốt cuộc mạnh cỡ nào tới trước cái thuật thăm dò nhìn xem thuộc tính lại nói tên kim giáp long nhân tộc bốn an tổ cấp bậc sáu giai đ ế cấp huyết mạch cấp độ thần thoại hạ đẳng giới tính giống lực trạng thái thành thục kỳ trọng lượng một trăm năm mươi cân một nghìn tấn biến hình sau lực lượng năm nghìn tấn tốc độ hai năm trăm l i n m ỗ i giây phòng ngự ba nghìn tấn sức thừa nhận tình thần sáu nghìn kỹ năng không rõ thiên phú không rõ gia hỏa này lại là cái sáu giai sinh vật long nhân tộc bất quá nó thuộc tính xác thực không thấp đặc biệt là năng lực phòng ngự mượi phần đột xuất nhưng là cái này thuật thăm dò không có t r a ra đối phương kỹ năng cùng thiên phú cái này khiến hắn có ghi im lặng chẳng lẽ là kỹ năng này đẳng cấp quá thấp được rồi dù sao cái này cái gì long nhân thuộc tính cơ sở còn không bằng phân thân của hắn đâu quản ó có kỹ năng gì cùng thiên phú trực tiếp mãng là được rồi thế là hắn trước dùng một đạo phân thân đi cùng đối phương tác chiến đạo này phân thân kế thừa kỹ năng là năng lượng súng laser biến sát ngụy trang năng lượng giam cầm cùng tử vong quất roi đối phó gia hỏa này hẳn là đủ rồi sau đó hắn thả ra ý niệm truyền t h n ó i ngươi đã xâm nhập bản đế lánh địa đây là tại trắng trận khiêu khích h ắ n cố ý nói như vậy làm cho đối phương cho là hắn chỉ là một con thủ hộ lãnh địa tiến hoa thú một con nho nhỏ để cấp giã thú cũng dám chủ động công kích bản đế muốn chết an tàu k i n h thường nói dứt lời nó hướng phía lục phong đạo này phân thân liền lao đến ngay tại nó sắp vọt tới phân thân trước m ặ t lúc một đạo năng lượng màu tím che đậy cầm cố lại nó nó vội vàng dùng nắm đấm đánh tới hướng lồng năng lượng kịch liệt tiếng oanh kích từ lồng năng lượng bên trong chuyền r a có thể lồng năng lượng y nguyên cứng chắc tên đáng chết có bản lĩnh chính diện cùng bản để đối kháng đừng làm những thứ này làm người buồn nôn cái lồng ả n g tổ phất nộ cơ nắm đấm lúc này một đạo tử sắc laser bắn về phía thân thể của nó phốc thử một tiếng bên trái của hắn đ u ổ i bị bắn ra một đạo huyết động a người dám đả thương bản đố tỉ tiện dã thú phá cho ta ả n g tổ s o n g quyền lúc này sáng lên kim sắc qua mang sau đó một quyền đánh vào lồng năng lượng bên trên giang d ắ c lồng năng lượng trong nháy mắt vỡ tan ả n g tổ lần nữa vọt lên nhưng đạo này phân thân các hạng thuộc tính cơ sở cũng cao hơn qua nó nhìn đối phương đuổi theo phân thân lập tức hướng phía một cái khác chạy trốn cái này khiến h n g tổ không cách nào đuổi kịp đối phương mà phân thân cũng không ngừng dùng tử sắc laser công kích tới nó phân thân cứ như vậy một bên trốn một bên công kích tới nó như khoảng cách kéo xa sẽ còn dừng lại chờ nó một hồi cái này khiến nó cảm giác nhận lấy vũ đ h ụ c người mẹ nó có gan đường chạy n g ư ơ i có còn hay không là đế cấp cường giả h ạ n tổ tức giận nói có thể phân thân không đáp lời một con dùng laser bắn nó mắt thấy không cách nào câu thông lúc này trên người của nó đột nhiên bộ phát k i m quang sau đó thân ảnh của nó trong nháy mắt xuất hiện tại phân thân bên cạnh thanh này lục phong dọa giật mình cái này lộn vậy mà lại thuấn di ngọ tào h ạ n chờ đúng thời cơ một quyền đánh tới hướng phân thân mắt thấy quyền này liền muốn đập chúng phân thân con mắt đột nhiên toát ra thử quang một đạo lồng ánh sáng màu tím lần nữa bao phủ thân thể của nó âm một quyền này đập vào lồng ánh sáng phía trên lồng ánh sáng khẽ run lên lại khôi phục nguyên dạng n g ư ơ i ta mẹ nó thật muốn một quyền đấm chết n g ư ơ i a h n tổ vô cùng phẫn nộ đạo lúc này h n tổ đã hai mắt huyết hồng đánh nửa ngày nó không phải tại bị đánh chính là bị vây ở lồng ánh sáng bên trong cái này khiến nó không thể nào tiếp thu được lục phong nhìn xem hình dạng của nó cảm giác có chút không đúng nó giống như thật sự tức giận g ố n g một đạo long n â m giống như tiếng g ố n g từ trong miệng của nó truyền ra lập tức thân thể của nó bắt đầu đột biến rất nhanh nó liền trở nên không giống người chính hướng phía cự long bộ dáng chuyển biến g i a n g rác một tiếng lồng năng lượng bị nó to lớn thân rồng đ ỉ n h nát lúc này một đầu tám trăm l gạo lớn kim sắc cự long xuất hiện tại phân thân phụ cận kim sắc cự long chính hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm phân thân một bộ m u ố n ăn hình dạng của hắn ta biết ngươi gấp nhưng ngươi đ ừ n g nội an ta một chiêu cốt roi lục phong thừa dịp đối phương vừa biến hình kết thúc thân ảnh chưa ở lúc vừa chạm vào tay rút đi lên bột một tiếng quất vào lòng đầu bên trên đỏ tươi huyết tấn khắc vào án tổ mặt rồng lên người a người thật đáng c h ế t a để mặn lại an tổ phất nộ tới cực điểm nó lần nữa phong tới phân thân biến hình sau nó thuộc tính cũng đã nhận được một chút tăng cường nhưng l ử a giận trong lòng cũng giống vậy điên cuồng tăng trưởng phân thân đánh xong đối phương mặt sau trực tiếp vắt chân lên cổ mà chạy lần này chỉ sợ thật đem nó làm tức giận chương sáu mươi ba nó gấp đỏ ấm phân thân một bên chạy trốn một bên dùng công kích từ xa b ắ n nó khoảng cách của song phương càng kéo càng gần mắt thấy là phải đổi kịp phân thân lúc một đạo năng lượng màu tím lồng ánh sáng lần nữa k h ố n trụ h ạ n tổ nhìn đối phương bị giam cầm ở phân thân lần nữa kéo dài khoảng cách h ạ n tổ dùng to lớn đ ô i rồng mấy lần liền đem giam cầm lồng ánh sáng cho đánh á t song phương cứ như vậy một đ u ổ i một chạy trên mặt biển du đấu mỗi khi a n tổ muốn đổi u kịp phân thân liền bị phân thân cho giam cầm mà nó vết thương trên người lại càng ngày càng nhiều n g ư ơ i mẹ nó thật có thể chạy đừng để bản đế bắt lại ngươi bằng không thì không phải đem ngươi xé nát a n tổ lúc này đã bị làm mất lý trí cái này phân thân một mực không cùng nó cận chiến cứ như vậy một mực tiêu hao nó một lúc sau thua nếu không thì nó nó hiện tại đã ở vào buộc phát biên giới cặp mắt của nó bước lên huyết hồng quan mang vết thương lưu máu chậm rãi bao trùm thân thể của nó mà phân thân lúc này còn tại tấu vị tẩu vị ngươi đánh không đến chính là đánh không đến nhà ả n tổ toàn bộ long thân khí nâng lên từng đầu hết u y hồng ngân mạch nó đột nhiên há mồm phun ra một đạo long tức phanh phân thân một cái nghiêng người né tránh công kích sau đó còn đối nó còn vỗ vỗ cái mông của mình cái này trao phúng đã kéo căng nhìn giống chết cho ta ả n tổ giận dữ nói nó hiện tại triệt để mất lý trí trong miệng không ngừng phun long tức tắt một tiếng ả n tổ thuấn di đến phân thân trước mặt một bụng cắn ba phân thân dùng xúc tu rút mở đối phương l o n g đầu nhưng hai người sau xoay đánh nhau hiện tại h n tổ đã mặc kệ chính mình thương thế điên dại giống như công kích tới đạo này phân thân mà phân thân tám đầu xúc tu không ngừng quật lấy đối phương nhiều lần đều có thể tan giã công kích của đối phương không có cách nào mặc dù là phân thân nhưng các hạng thuộc tính y nguyên treo lên đánh đối phương dù là đối phương biến thân cũng không được trải qua một trận kịch liệt cận thân b ắ t đấu về sau a n t tổ ô biến tổn thương càng thêm tổn thương mà phân thân lại chỉ chịu một chút vết thương nhỏ thôi ngươi cái này cũng không được a thổi tự mình cùng nhị ngũ b ắ t vạn nguyên lai、like、liền chút bản lãnh này liền cái này liền cái này lục phong dếo cử nói a t ô một bên miệm phun tươi huyết nhất bên cạnh tâm tức nhìn phân thân ngươi bản đếm ấm không đợi nó nói xong phân thân một đạo laser bắn trúng miệng của nó a người mẹ nó a n tổ che lấy không ngừng chảy máu miệng rồng gắt gao trừng mắt phân thân phân thân thì một bộ không quan trọng dáng vẻ nhìn cái này a n tổ bộ dáng lục phong biết h ắ n gấp dùng nhân loại nói nói lúc này nó đã biên thành đỏ âm chiến sĩ lục phong không có nhanh chóng đánh g i ế t nó chỉ là vì từ trong miệng nó thu hoạch một chút tình báo của bọn hắn loại này sáu dai để cấp tồn tại đối với lục phong tới nó i chỉ là thức nhắm m à t h ô i dù là không sử dụng bản thể cũng có thể tùy ý đánh rết ngay tại ad tổ chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm nam đạo phân thân từ phụ cận của nó nhao nhau hiện ra thân hình hiện trường tình thế trong nháy mắt biến đổi án tổ thần sắc giật mình tường đạo mồ hôi lạnh từ trên người của nó lưu lại các ngươi đến cùng muốn làm gì bản đ ệ thế nhưng là long nhân tộc thiên tài nếu như các ngươi giết ta liền sẽ rước lấy vô cùng vô tận truy sát thiên tài liền ngươi thực lực này còn thiên tài chỉ cần ngươi thành thật trả lời bản đ ệ vấn đề ta có thể đáp ứng bông thang ngươi lục phong k i n h thường nói án tổ lại quét mắt bên người sáu con cự hình bạch tuộc nếu là hiện tại chạy tám thành là chạy không thoát cứng rắn vậy liền càng không có thể tự mình ngay cả một con bạch tuộc đều đánh không lại hống trị hiện tại xuất hiện sáu con ngươi muốn hỏi cái gì a n Tô lạnh lùng nói các ngươi là làm sao tìm được đồng tiến nhập thế giới này ngoại trừ long nhân tộc ngươi còn biết cái khác xâm lấn chủng tộc sao n g u y ê n lai là việc này a nhưng thật ra là thế giới của các ngươi chủ động nên đón chúng ta những không gian chi môn đó cũng là các ngươi thế giới này tự chủ liên tiếp đến chúng ta thế giới về phần cái khác xâm lấn chủng tộc cái kia liền có thêm bọn chúng đều là đến khác biệt thế giới sinh vật a n Tô trả lời hắn để lục phong giật mình cái này lam tinh vậy mà lại chủ động đả thông nó thế giới của hắn thông đạo chẳng lẽ lam tinh còn muốn tiếp tục trưởng thành mà lại lam tinh mở ra không gian thông đạo cũng không ít tại hắn cảm ứng bên trong liền có mười cái không gian thông đạo có thể coi là bên trên những cái kia chưa cảm ứng được vị trí không gian thông đạo số lượng hẳn là sẽ còn lại nhiều một ít hiện tại lam tinh tối thiểu liên tiếp hơn hai mươi cái không biết thế giới các ngươi thế giới mạnh nhất là mấy cấp thực lực lục phong hỏi lần nữa làm sao sợ hãi nói cho ngươi ta long nhân tộc mạnh nhất chính là tám giai chân thần cấp liền ngươi dạng này sáu giai đế cấp tồn tại căn bản không vào được chân thần pháp nhãn lục phong ngược lại là không có sinh khí hắn chỉ là đang bấy đối phương mà thôi cái kia thế giới khác người mạnh nhất ngươi biết làm ấ y cấp sao ạ n g t suy tư một lát trả lời cái này khó mà nói bất quá chúng ta long nhân tộc thế giới xem như đỉnh cấp thế giới cho dù có so với chúng ta mạnh thế giới cũng mạnh không được quá nhiều như là vượt qua thập giai cũng vô pháp thông qua không gian thông đạo cuối cùng hai cái vấn đề cái này không gian thông đạo sẽ một mực tồn tại vẫn là tiếp tục một đoạn thời gian cái này cũng không biết không gian thông đạo tồn tại thời gian muốn nhìn người thế giới này ý chí nếu là nó muốn cho không gian thông đạo một mực tồn tại liền sẽ một mực tồn tại an tô đạo ừ m một vấn đề cuối cùng các người đi vào thế giới của chúng ta sẽ có chỗ tốt gì ả n g tổ suy nghĩ một chút vì vậy nói chỗ tốt vẫn là rất nhiều t h như ngươi thế giới này thuộc về nguyên sơ thế giới có rất nhiều chưa khai thác di tích cùng thiên tài địa b ả o mặt khác chính là cái này thế giới dân bản địa cũng là chúng ta tranh đoạt đối tượng chỗ tốt kỳ thật còn có không ít nhưng khác biệt chủng tộc nhu cầu khác biệt thôi ừng minh bạch đã n g ư ơ i như thế phối hợp cái kêu bản để nói lời giữ lời ngươi đi đi lục phong nói xong cũng k h ô n g chế hai đạo phân thân mở ra một lỗ hỏng ạng tổ không nói hai lời trực tiếp trốn ạng tổ trực tiếp quay trở về không gian thông đạo hắn muốn đem thế giới này tin tức nói cho hắn biết tộc trường đến lúc đó tộc trưởng điều động đại lượng long nhân tộc xâm lân thế giới này hắn phải thật tốt tìm cái này thối bạch thuộc tính s ố sách mà tại đáy biển lục phong lúc này chính đang tự hỏi trận này b i ế n cố những thứ này dị thế giới ra hỏa lại có tám giai cường giả có thể sẽ có chín giai tồn tại lấy hắn hiện tại bảy giai thực lực sợ là rất gặp nguy hiểm ai nhìn đến thực lực của mình vẫn còn có chút thấp vốn cho là có thể an tâm nằm ngửa hiện tại lại phải cố gắng phát dụng thật mẹ nó mệt mỏi mệt mỏi bạch của ta lúc này lam tinh các nơi đều buộc phát khác biệt quy mô chiến đấu nguyên bản lam tinh thú hoàng thú vương cùng một chút quỷ dị nhau nhau cùng dị thế giới người xâm nhập chiến đấu. t h e ư ơ n g i sáu mươi bốn tiến hóa dược c h tề h nhìn xem cự quy hoàng thảm trạng lục phong cũng sắc mặt giật mình cái này rùa đen từ trước đến nay là lấy phòng ngự tăng trưởng cho dù là sáu giai thú đế cũng không dễ dàng phá vỡ phòng ngự của nó nhưng bây giờ nó mai rùa đều bị người khác cho đánh đạn nước ra vết thương trên người còn đang không ngừng đổ máu n g ư ờ i đây là tình huống như thế nào lục phong nghi ngờ nói tại lục phong cảm ứng bên trong cái t i u phiến cử quy hoàng lãnh địa hiện tại đã bị khói đen che phủ mặc kệ là bầu trời vẫn là trong biển đều bao phủ g á c gao ý thức của hắn không cách nào xuyên thấu qua hát vụ cho nên không biết bên trong chuyện phát sinh a i ngay tại mấy giờ trước có một cỗ t ử không gian thông đạo bên trong xuất hiện dị t ộ c công kích lãnh địa của ta bọn chúng từng cái thực lực cương đại yếu nhất đều đạt tới bốn giai đồng thời trong đó còn có một tên sáu giai tồn tại ta chính là bị bọn chúng gây thương tích ô ô, ô. cự quy hoàng một bên nói một bên khóc lên hắn nhìn xem cự quy hoàng thảm hề hề bộ dáng cũng là một mặt im lặng n g ư ơ i một cái cự thú chạy tới cùng ta khóc lóc kể lệ hình tượng quá đẹp không đành lòng nhìn thẳng a công kích n g ư ơ i dị tộc trưởng bộ d á n gì g lục phong hỏi lập tức cự quy hoàng dùng năng lượng huyên hóa ra những thứ này dị tộc bộ dáng bọn chúng đầu dài dê rừng sừng sau lưng mọc lên cánh thịt mọc ra một đôi móng trâu cùng sư t ử cái đôi u hình thể có khoảng năm mét cái này cùng ác ma, tộc cơ bản giống nhau như lúc. ác ma tộc bọn chúng tới nhiều ít người lục phong đạo bọn chúng hết thể đến sáu mươi sáu cái trong đó có một cái sáu dai năm cái năm dai còn lại đều là bốn dai cự quy hoàng đạo ừng bản đệ biết n g ư ơ i trước ở chỗ này dưỡng thương chờ n g ư ơ i vết thương lành chúng ta cùng đi giải quyết bọn chúng đa tạ đại đế ồ ồ ồ ì sau đó lục phong cùng cự quy hoàng trốn họ trong vùng biển bắt đầu tu luyện hình tượng nhất chuyển đi vào cự quy hoàng hải vực mấy chục tên ác ma tộc đang đánh tạo bọn chúng trụ sở tạm thời phía ngoài xương mù màu đen chính là từ chỗ này căn cứ bên trong phát ra thống lĩnh lần này chúng ta có thể đã kiếm được thế giới này lại là nguyên sơ thế giới ha ha một tên n ă m gia ác ma tộc vui vẻ nói nó bên cạnh một tên cao hơn sáu mét ác ma tộc lộ ra t ạ ác tiểu dung lần này chỉ cần chúng ta làm ra thành tích ma thần đại nhân tất nhiên sẽ khen thưởng chúng ta các ngươi đều cho lão tử thêm chút sức biết sao chúng ác ma nhao nhao hưng phấn lên bắt đầu càng thêm ra sức kiến thiết tỏa này trụ sở tạm thời ác ma tộc thống lĩnh lại lần nữa mở miệng nói tạ d i ngươi lập tức mang lên một đội người dò xét t r a một chút tình huống của cái thế giới này mặt khác còn muốn dò xét những xâm lấn giả kia tình huống biết sao vâng thống lĩnh đại nhân theo nơi đây ác ma tộc căn cứ lớn mạnh Hát vụ chỗ phạm bao phủ vụ vi cũng càng bao lúc c à này g lớn. Lúc n long quốc cảnh nội trung xuất hiện năm chỗ không gian thông đạo trong đó một chỗ không gian thông đạo đang đứng ở cự viên bộ lạc phụ cận một đoàn linh trưởng loại tiến hóa thú đã đem không gian thông đạo vây cực kỳ chặt chẽ trong đó còn có bốn giai thú vương cấp viên hầu làm chỉ huy tại cách đó không xa ngồi sổn một đầu năm giai thú hoàng cự viên cũng đang ngó chừng không gian thông đạo mà nơi đây trên mặt đất có không ít viên hầu loại tiến hóa thú thi thể nô hoàng những ác linh đó xem ra đã toàn bộ tiêu diệt một tên bốn giai thú vương cấp viên hầu cung kính nói không thể chủ quan chỗ này không gian thông đạo chạy đến đồ vật quá mức quỷ dị vậy mà có thể phụ thân lại cẩn thận kiểm tra một lần nhìn xem có hay không bỏ sót cự viên hoàng đạo vừa rồi bọn chúng trải qua một trận thảm liệt giao chiến chỗ này thông đạo bay ra vô số linh hồn loại sinh vật bọn chúng nao nhao nhập thân và o phụ cận viên hầu loại tiến hóa thú thể nội sau đó đ ô i đồng bạn chính là tập sát về sau cự viên hoàng tại kinh lịch mấy giờ chém giết sau mới diệt sạch những thứ này bị phụ thân viên hầu long quốc phía tây n a m một chỗ bên trong trụ sở dưới đất lúc này đang đứng số một thủ trưởng cùng n g y vị tiến sĩ từ khi bên trong pháo đài người phân tán về sau số một thủ trưởng liền mang theo mấy vạn người đi tới chỗ này trong căn cứ lúc này trương h i ể u nhã cũng đứng bên cạnh hắn thủ trưởng trải qua dụng cụ giò xét lam tỉnh tại trong vòng mấy canh giờ này một mực có kịch liệt không gian ba động liền ngay cả quay quanh tốc độ đều hơi chịu ảnh hưởng sau đó trương h i ể u nhã lại tại trên dụng cụ một trận thao tác một bộ hình ảnh theo dõi xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này hình ảnh theo dõi công chính phát hình một cái cự hình không gian thông đạo đám người chăm chú nhìn giám sát màn hình chỉ chốc lát từ không gian thông đạo này bên trong toát ra mấy trăm xà nhân tộc bọn chúng vừa xuất hiện liền bắt đầu công kích phụ cận tiến hoa thú không gian thông đạo phụ cận tiến hóa thu tất cả đều bị bọn chúng giết sạch lập tức bọn chúng lại phân ra một bộ phận x à nhân bắt đầu ở không gian thông đạo phụ cận thành lập cứ điểm cái khác x à nhân tộc tiếp tục hướng bên ngoài khuyết t r ư ờ n g tiểu nhã đây là ngươi nói dị thế giới sinh vật số một thủ trưởng hỏi đúng vậy thủ trưởng trải qua chúng ta dò xét toàn bộ lam tinh trước mắt có hai mươi hai cái không gian thông đạo mỗi cái thông đạo bên trong xuất hiện dị tộc cũng không giống nhau cách chúng ta chỗ này căn cứ gần nhất chính là cái này x à nhân tộc không gian thông đạo ai thế giới này trở nên càng ngày càng không nhận ra đúng n bên cạnh mấy vị nhân viên nghiên cứu cũng nhao nhao thở dài bọn hắn thật vất vả ở chỗ này thành lập một cái cỡ nhỏ nhân loại căn cứ lúc đầu coi là có thể tránh thoát tiến hóa thú vây công không nghĩ tới bây giờ lại tới dị tộc xâm lấn cái này khiến cho mọi người tâm không thể nào tiếp thu được vậy cái này xà nhân tộc phải chăng có thể thương lượng câu thông số một thủ trưởng nghĩ đến nếu là đối phương có thể cùng nhân loại kết minh vậy liền không còn gì tốt hơn cơ bản không có khả năng mục đích của bọn nó chính là xâm lược hơn nữa còn là gì thế giới sinh vật muốn câu thông qua khó khăn trương hiệu nhã phân tích nói cái kia chỉ có đi một bước nhìn một bước số một thủ trưởng bất đắc dĩ nói mà một bên trương hiệu nhã lại cười thần bí hh ắ c ắ c thủ trưởng ta gần nhất nghiên cứu ra một loại có thể gia tốc nhân loại tiến hóa dược tế ô nói một chút dược tế này đúng vậy tình huống thủ trưởng d ư ợ chương tế p ố i p h hiệu ế t thể có l o ạ là c nhã một bên nói một bên từ bên cạnh lấy ra một cái dương mở ra sau khi bên trong đặt vào ba loại màu sắc khác nhau dược tế trong đó lục sắc dược t chính là mở linh dược tế màu lam chính là sơ cấp năng lượng dược tế trương hiệu nhã giới thiệu xong trước mặt hai bình dược tề sau lại lấy ra bình này màu đỏ dược tề nói đây là loại thứ ba dược tề tên là siêu năng được tề là vì bốn đến sáu giai tiên hóa giả chuẩn bị sau khi phục d ụ n g có thể cấp tốc gia tăng thực lực thậm chí đột phá cảnh giới số một thủ trưởng ánh mắt nóng d ư ợ c nhìn xem trong tay nàng ba bình t ư ợ c tế chương sáu mươi lăm đơn ấu đánh không lại vậy liền q u ò n đầu hai ngày về sau đ ô n g h ả i h ả i v ự c Theo u hai ngày này tín h dưỡng cự quy hoàng cũng thương thế cũng c h ậ m chậm chuyển biến tốt đẹp trên thân ngoại trừ phần lưng mai rùa không có chữa trị tốt nó miệm vết thương của hắn đều k h ô i phục tốt lục phong cùng nó trao đổi một chú sau đó lập tức hướng phía nam phương hải vượt bơi đi đây là muốn đi báo thủ trên đường lục phong hỏi lần nữa những thứ này màu đen mê vụ là cái gì vây đại đế những thứ này mê vụ là bọn chúng căn cứ bên trong phát ra có thể che đậy ý thức cảm ứng cự quy hoàng giải thích nói lục phong h i ể u rõ ra vậy chỉ cần phá hủy trụ sở của bọn nó liền có thể phá mất tầng này màu đen mê vụ rất nhanh hai người bọn hắn liền thấy một chỗ từ trong biển vươn ra kinh khủng khu kiến trúc những kiến trúc này bầy cắm rễ tại đáy biển ngoại hình giống là sinh vật kiến trúc mà lại vùng biển này giống như đều bị hủ thực đầm dạng kiến trúc mỗi chỗ tiết điểm còn đang phun sương m nước biển biến thành màu đen nơi đây nhìn không đến nhận chức hà tiên hoa thú đại đế chúng ta đến cự quy hoàng chân thành nói nơi này vốn là nhà của nó hiện tại lại trở thành bộ này quỷ bộ dáng là ai nhìn thấy đều sẽ nổi trận lôi đỉnh hiện tại cựu nhân gặp mặt khẳng định hết sức đỏ mắt lục phong quan sát tỉ mỉ một hồi những sinh vật này kiến trúc đúng lúc này một đội ác ma tổng cộng có sáu người dẫn đầu là một con năm giai ác ma nó nhìn xem cự quy hoàng cùng một bên lục phong phân thân k i n h thường nói làm sao tự mình đánh không lại hô giúp đỡ tới hừ bóp nói nhiều lời hôm nay chính là các ngươi những thứ này dị tộc tử kỳ cự quy hoàng lớn tiếng nói ô chỉ bằng hai người các ngươi ha ha ngươi là muốn cười chết chúng ta sao ngay tại hai người lẫn nhau đ ố i thời điểm giấu ở trong biển lục phong đối lấy bọn hắn liền sử dụng thuật thăm dò tên ác ma tộc đội trưởng cơ cấp bậc nam giai hoàng cấp huyết mạch c h u y ề n thuyết cấp trung đẳng giới tính giống đực trạng thái thành thục kỳ trọng lượng ba trăm kg lực lượng hai năm trăm tấn tốc độ tháng tám năm năm không m mỗi dây phòng ngự năm trăm tấn sức thừa nhận tinh thần hai năm trăm kỹ năng ác ma chi c h ả o liệt hóa đốt người linh hồn c h a tờ ấn huyết thuật thiên phú biến hóa tinh thần tác phúc nhanh chóng chữa trị xem hết gia hỏa này thuộc tính về sau lục phong lộ ra vẻ nghỉ hoặc trước đó hắn dò xét sáu giai long nhân tộc không nhìn thấy đối phương kỹ năng cùng thiên phú hiện đang dò xét cái này năm giai ác ma tộc lại có thể dò xét cha rõ ràng chẳng lẽ cái này thuật thăm dò còn có cấp bậc hạn chế còn có một số q u ỷ dị sinh vật hắn cũng dò xét không ra kỹ năng cùng thiên phú cái này khiến hắn có chút làm không rõ ràng Bất q ngươi là sáu giai thật đáng chết cơ cả giận nói lập tức nó bóp nát trong tay một cái văn thạch lục phong muốn ngăn trở cũng không kịp khi lục phong trực tiếp phát động từ vắng quất liền nhìn một đạo xúc tu quất hướng đầu của nó phìt một tiếng ác ma đội trưởng đầu nổ bị rút phát nổ lục phong dùng ý niệm cảm ứng một chút cái này sáu cô ác ma tộc thi thể phát hiện trong cơ thể của bọn nó đều có năng lượng kết tinh tồn tại lập tức hắn đem những thi thể này bên trong năng lượng kết tinh lấy ra mà ở một bên cự quy hoàng đều thấy c h ó n g không nói trước cái này mấy cái bốn giai ác ma con kia năm giai ác ma tại lục phong trước mặt liền như là kiến hôi yếu ớt lại bị trong nháy mắt miều sát cự quy hoàng nhìn xem lục phong đạo này phân thân kinh ngạc nuốt từng n g m nước bọn nó hiện tại không xác định trước mắt bạch tuộc đến cùng là phân thân vẫn là bản thể nếu là bản thể nó còn có thể tiếp nhận nếu muốn là phân thân vậy thì có quá khoa trương ngay tại lục phong thu thập xong năng lượng kết tinh v ậ sau một chi sáu mươi người ác ma tộc đội ngũ ra hiện ở trước mặt bọn họ người đầu l ĩ n h chính là thống lĩnh của bọn họ cũng chính là nó làm cự quy hoàng bị thương nặng ác ma thống lĩnh nhìn xem nhìn phụ cận sáu cái ác ma tộc thi thể ánh mắt nó hơi h í p lại là ô quy ngươi cũng dám giết tộc nhân ta bản thống lĩnh hôm nay tất sát ngươi ác ma thống lĩnh không có lại nói nhảm vung tay lên tất cả ác ma tộc toàn bộ thẳng hướng cự quy hoàng cùng lục phong phân thân lúc này lục phong hướng cự quy hoàng truyền tâm nói những cái tia bốn giai ác ma giao cho ngươi đầu này sáu g a i ác ma thống lĩnh cùng cái k i a ba cái năm g a i giao cho ta cự quy hoàng gật gật đầu lập tức hướng phía bốn g a i ác ma vồ dết tới đánh năm g a i cùng sáu g a i nó không được chẳng lẽ còn không thể khi dễ lấn âm bốn g a i sao mà đối diện ác ma thống lĩnh có thể cảm ứng ra đầu này cự hình bạch tuộc chính là sáu g a i tồn tại cho nên nó vọt thẳng hướng phân thân lục phong nhìn thấy một cái năm g a i ác ma nhào về phía cự quy hoàng hắn lập tức khống chế biết phân thân chính là mấy phát la rè v ọ t tới ác ma thống lĩnh hô lớn đối thủ của ngươi là ta để m ạ n g lại một đạo trăm mét lớn năng lượng cự trào chụp vào phân thân phân thân cũng không khách khí mấy đầu xúc tu cấp tốc quất hướng cự trào ẩm n phiên khu vực này nước biện bị một kích này kích thích cao ngàn triệu độ tên kia bị mấy đạo laser bắn trúng năm dài ác ma lúc này đã nhận cơm hộ mà phân thân cùng ác ma thống lĩnh một kích này đ ở i bính song phương đều không có có t h ụ thương thắp n ạ p tạm k a n ngươi theo ta cùng một chỗ giết hắn ác ma thống lĩnh lập tức nói vừa rồi một lần đối bính nó phát hiện trước mắt bạch t u ộ c thực lực không cần hắn yếu thậm chí càng mạnh hơn hắn bên trên một kia nếu chỉ dựa vào chính mình sợ là không tốt tương đối cho nên nó mới kêu lên mặt khác hai cái năm dài ác ma rõ hai cái năm dài ác ma trực tiếp công hướng lục phòng còn không chở bọn hắn tới gần phân thân một cái xoay tròn từ vòng quất roi trực tiếp rút phát nổ hai người bọn hắn thân thể Đối m ặ thân thân. Thân theo l o ạ ác ma thống lĩnh gầm rú nó từ thân thể trong nháy mắt biến lớn gấp mấy chục lần sau đó trên người của nó toát ra lửa cháy hương cực bắt lại phân thân phía sau cánh thịt trong nháy mắt bao khỏa đi lên vô số lửa cháy bắt đầu đốt cháy bị bao khỏa bên trong phân thân liên thông bên cạnh nước biển đều bị bốc hơi hầu như không còn phiên khu vực này đột nhiên dâng lên đầy trời hơi nước mà tại cánh thịt bao khỏa bên trong phân thân cũng bị đốt chín mọng lục phong trong đầu chuyển đến một đạo thiêu đốt t h ố n khổ đạo này phân thân đã bị ác ma thống lĩnh đánh chết mà ạ mẹ mày chắc cái này ác ma thống lĩnh có ít đồ vậy mà có thể đánh giết ta phân thân vậy cũng đừng trách ta quần đầu ngươi ác ma thống lĩnh giết chết phân thân về sau nó phát ra người thắng giống t ổ n mà ở một bên cự quy hoàng nhìn thấy tình huống bên này thần s ắ c đ ạ i biến lúc này trong lòng của nó chỉ có nhanh t r ố n ý nghĩ cái này ác ma thống tính quá mạnh ngay cả đại đế đều bị nó đánh giết vậy mình cái này cánh tay nhỏ bắt chân khẳng định không phải là đối thủ đúng lúc này mười đạo giống nhau như lúc cự hình bạch t u ộ c xuất hiện tại ác ma thống l ĩ n h chung quanh bọn chúng chính nhìn chăm chú vào đối phương Chương 66, giáng lâm. Cự con cự cung chết chỉ cuộc cần chạy chắc. Ác sắc cũng ngạc chung con cự bạch tuộc, hoàng nhìn thấy xuất hiện 10 con hình nội tâm đột nhiên hỷ, lai vừa rồi chết mất chỉ là một bộ phân thân. Hiện tại nó rốt cuộc không cần chạy trốn. nhìn tình hình này, tự mình phương này hẳn là thắng chắc. Ác ma thống lĩnh thần kinh nhìn quanh hình ngươi, ngươi Giáng nội nguyên nó trốn, này này biến nó Giai 66, Bảy bộ quy lai rồi tại đổi, vừa ma Lâm. là là là tâm mất một xem tự xuất đột rốt trước mắt xuất hiện mười con cự hình bạch t u ộ c khẳng định cũng là đối phương phân thân nếu là như vậy cái thứ này chính là ô m g đùa dỡn nó ý nghĩ tại chiến đấu ta mẹ nó chính là đang chơi ngươi thế nào không phụ c sao lục phong dếu dêu nói lúc này ác ma thống lĩnh biết mình đã mất phần thắng nó dùng ánh mắt còn lại liếc qua cách đó không xa không gian thông đạo chỉ phải nghĩ biện pháp thoát khỏi những thứ này phân thân trở về thế giới của mình coi như đào thoát đi ra có thể cái này mười con cự hình bạch t u ộ c phân thân có thể làm cho mình đào t ẩ u sao đáp án tất nhiên là sẽ không lập tức nó hai mắt hồng quang l o ạ lên một tầng tinh thần huyễn thuật bao phủ phiến khu vực này nó muốn tạo ra huyễn thuật tạm thời tê liệt đối phương phải tranh lấy chạy trốn thời gian có thể huyễn thuật chính là xây dựng ở so với đối phương tình thần lực cao trên cơ sở thi triển mới có hiệu quả lục phong xuất sắc nhất chính là tình thần lực mà lại huyễn thuật cũng là hắn sợ trường cho hay muốn dùng huyễn thuật đối phó hắn sợ là đang nghĩ cái giam ăn ác ma thống lĩnh nhìn xem không có động tĩnh mười con m ạ c h thuộc cho là mình huyễn thuật có tác dụng sau đó lập tức hướng phía nơi xa bỏ chạy nó vừa trốn không có mấy bước liền thấy vô số xúc tu hướng hắn rút tới một trận ba ba ba tiếng vang từ phía sau lưng của nó chuyển đến ác ma thống lĩnh phía sau cánh thịt trực tiếp bị rút á t t nó. Nó Ai ác ma thống l n c linh cũng hét thảm một tiếng lập tức đầu nổ tung mà ra mà tại phụ cận cùng cự quy hoàng chiến đấu một nhóm bốn giai ác ma lúc này còn thừa lại một sáu con bọn chúng nhìn thấy tự mình thống lĩnh bị đánh giết thế là lập tức tứ tán chạy trốn có thể lục phong nào sẽ thả qua bọn chúng mấy chục đạo la s e r trong nháy mắt bắn về phía chạy trốn ác ma tộc đến tận đây ác ma tộc tiên phong đội bị hắn cùng cự quy hoàng toàn bộ chém giết cự quy hoàng không có dừng lại nó lập tức đem chạy trốn thi thể đều nhận được trở về sau đó đặt ở phân thân bên cạnh đại đế cảm tạ ngài báo thủ cho ta cự quy hoàng cảm kích nói phân thân không có trả lời bắt đầu thu thập lên những thi thể này bên trong năng lượng kết tinh cự quy hoàng người đi đem ác ma tộc căn cứ làm hỏng bằng không thì những sinh vật này sẽ còn ăn mòn vùng biển này lục phong hạ lệnh vâng ta cái này đi mấy mười phút sau ác ma tộc trụ sở tạm thời bị cự quy hoàng toàn bộ phá hư những cái kia sương mù màu đen bắt đầu chậm rãi tiêu tán nước biển cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục nguyên bản nhắn sắc lục phong lúc này chính cẩm viên kia sáu giai năng lượng kết tinh quan sát vật phẩm tên sáu giai năng lượng kết tinh vật phẩm loại hình cao năng lượng kết tinh vật phẩm công năng trực tiếp hấp thu sẽ thu hoạch được một trăm vạn điểm năng lượng vật này cũng có thể khảm nạm tại trang bị nâng lên thăng chiến lược một trăm vạn điểm năng lượng ra sức hát lục phong nội tâm vui mừng hãn đột nhiên nghĩ đến trước đó thả đi long nhân tộc cạn tổ nội tâm chính là một trận thị đau xoa sớm biết không thả hắn đi uống phí hết một trăm vạn điểm năng lượng mà những cái kia năm d a i năng lượng kết tình có thể gia tăng m ộ ư ơ i vạn năng lượng lần này hắn hết t h ể thu hoạch một không có sáu d a i năng lượng kết tinh bốn mai năm d a i cùng sáu mươi một mai bốn d a i chỉ cần luyện hóa xong những năng lượng này kết tinh lại có thể gia tăng bốn trăm bốn mươi năm vạn điểm năng lượng loại này c ư ớ p đoạt năng lượng kết tinh phương thức xem ra so cắm đầu tu luyện phải nhanh không ít mà lại những thứ này dị t ộ c thể năng có vẻ như đều có năng lượng kết tinh vậy hắn chẳng lẽ có thể chuyên môn làm cái này mua bán hạ quyết tâm về sau hắn lập tức luyện hóa những thứ này kết tinh h ì người h t ư ợ n nhất lần đi này có hai nhiệm vụ một là giúp tháp đồng báo thủ đây là đánh giết tháp đồng người khí tức một sợi khí tức từ ma thần trong tay chạy vào lí lí thân thể hai là giúp bản t h ầ n gom góp dáng lâm cần tế phẩm bản thân muốn đích thân dáng lâm vị diện này vâng ma thần đại nhân nô tỷ sẽ không để cho ngài thất vọng sau đó lý l ị t h bắt đầu triệu tập đại quân ác ma vô số ác ma tụ tập mà đ e n những thứ này ác ma chủng loại rất nhiều lý l ị t h đứng tại trên đài cao nhìn xem đến trăm vạn ác ma tộc nội tâm của nàng tràn ngập tà ác dục vọng rất nhanh đại lượng ác ma xuyên qua không gian thông đạo đi vào lam tinh lý l ị t h ngồi một chiếc ác ma chiến hạm theo đại quân ác ma cũng đến nơi này nàng cảm thụ một chút làm tình khí t ứ c một cấu nguyên thủy năng lượng cảm giác quét sạch thân thể của nàng để trong cơ thể nàng tà ác dục vọng càng thêm máy liệt quá tuyệt vời thế giới này lại là nguyên sơ thế giới ở chỗ này ta đem có cơ hội tấn cấp làm mới ma thần sau đó vô số đại quân ác ma cùng ác ma chiến hạm từ không gian thông đạo bên trong t u â n r a mà cự quy hoàng lãnh địa ngay tại phiến khu vực này nó lập tức cảm ứng được chỗ kia không gian thông đạo k ỳ biến khi nó nhìn thấy vô số ác ma dũng manh tiến ra lúc dọa đến nó văng hồn đại bạo nhanh chạy đây là cự quy hoàng lúc này ý nghĩ đầu tiên nó không muốn mạng hướng phía lục phong hải vượt bỏ chạy cũng chỉ có lục phong có thể cho nó mang đến cảm giác an toàn lúc này lục phong vẫn còn đang suy tư từ nơi nào cướp đoạt càng nhiều năng lượng kết tình đột nhiên nó cảm ứng bên trong xuất hiện đại lượng khí tức t ạ ác lập tức cảm ứng một chút hắn phát hiện vô số ác ma tộc từ cự quy hoàng lãnh địa không gian thông đạo tôn ra. số lượng nhiều đạt đến mấy trăm vạn những thứ này ác ma tộc thần thái trước khi xuất phát khác nhau chủng loại cũng đủ loại trong đó cấp thấp nhất ở vào ba giai đại bộ phận tại bốn giai cùng năm giai trạng thái về phần sáu giai số lượng phi thường thưa thớt chỉ có sáu cái nhưng là hắn cảm ứng được tại trung tâm nhất cái kia trước ác ma chiến hạm bên trong có một cái bảy giai tồn tại ngay tại hắn nghĩ cẩn thận cảm ứng đối phương thời điểm đối phương phát ra kinh dị thanh âm ở đâu ra thổ dân dám thăm dò ta lập tức một đạo ma pháp đánh tan lục phong cảm ứng đáy biển lục phong cũng thần sắc biến đổi chắc vậy mà phát hiện ta cảm ứng ngư bức chương sáu mươi bảy yên lặng phát dục nhân loại cự quy hoàng lúc này vô cùng sợ hãi đối với lục phong nói ra đại đế không tốt rồi ác ma tộc đại quân đánh tới ừng bản đế biết vậy chúng ta nên làm cái gì làm sao bây giờ giao trộn muốn ngăn cản đại quân ác ma xâm lấn r ư a vào chúng ta hai sợ là không được ngươi bây giờ đi trên lục địa liên hệ các nơi thú hoàng thu đế để bọn chúng tạo thành liên quân cộng đồng chặn đánh ác ma tộc lục phong đạo cái kia đại đế ngài đâu nói nhảm đương nhiên là cho các ngươi tranh thủ thời gian kỳ thật hắn là nghĩ một mình đánh rết á c ma tộc kiếm b ộ n năng lượng kết tinh dù sao hắn liền phái phân thân đi công kích bạn thể che giấu bất quá hắn nói nhưng làm cự quy hoàng cảm động hỏng cự quy hoàng một mặt cảm kích nhìn lục phong đại đế ngài nhất định không nên chết ta ô ô ô, n g ư ơ i mẹ nó nếu là không biết nói chuyện liền ngầm miệng lại nói gì vậy đây là lục phong một chán hạt tuyến đây không phải lo lắng đại đế mà còn nói lời vô dụng làm gì nhanh liên hệ lam tỉnh liên quân đi lục phong bất mặt nói a v v v long quốc tây nam nhân loại bên trong trụ sở dưới đất khi lấy được trương hiệu nhã tiến hóa dược thủy về sau nơi đây căn cứ đám người đạt được nhanh chóng phát triển đầu tiên là nơi này người bình thường đã toàn bộ trở thành tiên hóa giả trong căn cứ nhân khẩu mặc dù không nhiều nhưng cũng có hơn tám vạn người mà lại nơi này nhân loại mạnh nhất đã đạt đến bốn giai thực nghiệm tràng bên trong năm tên bốn giai nhân loại cường giả ngay tại làm lấy các loại năng lực khảo thí bọn hắn chỗ buộc phát lực lượng cùng tốc độ để đám người m ộ ư ơ i phần chân kinh cái này năm tên bốn giai cường giả mỗi người đều đã thức tỉnh thuộc về bọn hắn kỹ năng có ba người là nguyên tố điều khiển loại bọn hắn phân biệt có thể điều khiển hỏa phong cùng kim loại mặt khác hai cái bốn giai nhân loại liền đã thức tỉnh tinh thần lực loại dị năng một cái là siêu năng cảm giác một cái khác là khống chế tinh thần không thể không nói chỗ này căn cứ bên trong nhân loại tốc độ tiến hóa tương đương nhanh đồng thời cái khác tổng h i ê n cứu khoa học cũng từ di tích lấy được vũ khí khôi r ắ á p bên trong nghiên cứu phát minh càng cường lực hơn trang bị như làm cho nhân loại tiến hóa trang bị những vũ khí này không chỉ có thể cùng cùng giai tiến hóa thu chống lại nếu là tiến hóa giả số lượng nhiều hoàn toàn có thể khiêu chiến v ư ợ t cấp khoa học kỹ thuật liền là nhân loại ưu thế chỉ cần lợi dụng được điểm này nhân loại nặng mới quật khởi không phải vì khó t h ủ trưởng đây là cái này mấy ngày trong căn cứ tiến hóa giả tăng lên rõ ràng chi tiết mặt khác nơi này còn có di tích mới nhất khai phát tiến độ ngài xem qua số một thủ trưởng tiếp nhận văn kiện cẩn thận tra xét một phen v ẻ tươi cười từ trên mặt hắn xuất hiện không tệ các ngươi làm rất tuyệt cái khác cơ sở trụ sở dưới đất có liên là sao số một thủ trưởng hỏi ừ n đã liên hệ với ba chỗ căn cứ cái này ba khu căn cứ cũng tại chế tác tiến hóa d ự ợ thủy tin tưởng không bao lâu chúng ta liền có thể trưởng thành rất tốt còn có chỗ kia xả nhân tộc gần nhất có tình huống như thế nào trương hiệu nhã điều ra một cái video thả lên bên trong phát ra chính là xà nhân tộc cứ điểm kiến thiết tình huống căn cứ giám sát có thể biết bọn chúng cứ điểm đã thành công thành lập phụ cận tiến h ó a thú đã bị bọn chúng toàn bộ đánh g i ế t hoặc xua đổi u những thứ này xà nhân tộc tạm thời cũng không tiếp tục ra bên ngoài khuyết trương dự định số một thủ trưởng nhìn kỹ trong video xà nhân tộc bọn chúng ngoại trừ kiến thiết cứ điểm cùng đánh g i ế t phụ cận tiến h ó a thú thời gian khác đều tại làm lấy một loại hành động kỳ dị bọn chúng đem tiến h ó a thú máu toàn bộ thả thu thập lại sau đó đổ vào một cái trong hồ theo máu tơi càng ngược lại càng nhiều trong hồ nhan sắc đã biến thành màu đỏ sập bọn chúng cái này là chuẩn bị làm cái gì số một thủ trưởng nghĩ ngờ nói không rõ ràng l căn cứ quan sát cái này xả nhân tộc cũng không phải là đã máu làm thức ăn ừ n vậy trước tiên không quản chúng nó chỉ cần không có phát hiện chúng ta là được đông hải trong hải vực lúc này năm mươi mốt cái cự hình bạch thuộc phân thân đang cùng đại quân ác ma cực chiến mặc kệ là trên trời vẫn là trong biển đều có giao chiến thân ảnh cả phiến hải vực đều biến thành kinh khủng chiến trường lúc này một cái bạch thuộc phân thân trong mắt toát ra tử quang một đầu tử vong xạ tuyến p h u n r a x ạ tuyến chúng đích đại lượng ác ma linh hồn của bọn chúng bị đánh nát những thứ này ác ma trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình ma đạo này tử vong xạ tuyến tại đánh rét mấy trăm tên ác ma sau cũng không có đình chỉ trên bầu trời vô số đạo tử sắc la rê bắn ra đánh đại quân ác ma không q u ế t tử vong nhưng đại quân ác ma số lượng khổng lồ cho dù chết tổn thương mấy trăm hơn ngàn cũng không t h ậ n yếu không ít điểm thân bị một đám ác ma nhào lên có lấy một khi không thể kịp thời xử lý quấn đi lên ác ma liền sẽ có viên viên không ngừng ác ma nhào lên dù là phân thân lợi hại cũng sẽ bị tươi sống mà chết mà trên bầu trời còn có sáu ác ma thống lĩnh đang cùng sáu cái phân thân tiên hành đơn đâu những thứ này ác ma thống lĩnh thuộc về sáu giai tồn tại mỗi một cái đều vô cùng c ư ờ n g đại tối thiểu không yếu hơn ở giữa bị lục phong đánh giết t á p động bản thể của hắn chính giấu ở cách đó không xa quan sát đến chiến trường biến hóa một khi có phân thân tử vong hắn liền vụn trộm ngưng tụ mới phân thân tiến đến bổ sung kỳ hỉ ca chủ đánh chính là vô hạn bạo binh ưu có thể hay không một đợt mập liền dựa vào các ngươi lục phong cười xấu xa đạo ác ma tộc lúc này càng đánh càng bị khuất vừa giết chết mấy cái cự hình bạch t h lại đột nhiên toát ra mới đến công kích bọc chúng lúc này một tên sáu giai sục cù bật mắng mẹ nó có hết hay không cái này đáng chết bạch thuộc g i ế t không hết sao nàng chưa kịp mắng xong một cây xúc tu bột một tiếng t á t bay nàng cái này sáu giai sục cũ bật một cánh tay bị rút bạo g i ọ t g i ọ t dòng máu màu tím từ trên cánh tay chảy ra a đau chết lao nương đi chết đi a sáu giai sục cũ bật hết lớn sau đó từng đạo ma pháp hắt t i ễ n bắn về phía quật phân thân của nàng phân thân cũng không chút nào yếu thế từng đạo tử từ sắc laser bắn về phía hát tiễn phanh phanh phanh song p ư ơ n g kịch chiến càng phát ra mãnh liệt nơi xa ẩn tàng lục phong hiện tại gặp một năn đề đó chính là như thế nào thu thập ác ma tộc trong thi thể kết tinh b a n g vào hắn một cái muốn giết sạch cái này mấy trăm vạn đại quân ác ma sợ là có chút không thực tế n h ư không giết sạch hắn muốn thế nào thu thập kết tinh đâu đó là cái vấn đề coi như hắn không chế mấy cái phân thân đi thu thập cũng dễ dàng bị phát hiện đừng quên tại đại quân ác ma hậu phương cái kia tàu chiến hạm bên trong còn có một cái bày dai ác ma chính đang dòm ngó nơi này đâu hắn muốn dở cho tất nhiên sẽ bị phát hiện đến lúc đó hắn chân thân liền có khả năng b ạ i lộ càng nghĩ hắn cũng không có biện pháp tốt thu thập kết tinh đúng lúc này một đạo ý niệm truyền âm bao phủ toàn trường các hạ vì sao ng như các hạng nguyện ý từ bỏ ngăn cản có điều kiện gì đều có thể đảm chương sáu mươi tám li lịch dạ tâm chuyến âm người không là người khác chính là chiến h ạ n g bên trong lì lít trải qua quan sát của nàng những thứ này sáu giai bạch tuộc liên tục không ngừng tiến vào chiến trường khẳng định là có người đang chỉ huy vậy cái này người giật dây tám thành là bảy giai thậm chí tám giai tồn tại lì l h không muốn cùng loại này tồn tại đối bính cho nên mới nói ra lời này về phần ma thần mệnh lệnh nhiệm vụ của nàng sớm mẹ nó bị nàng ném xót chỉ cần có thể cướp đoạt thế giới này tài nguyên tấn thăng ma thần không phải việc khó đến lúc đó nàng liền có thể cùng ma thần bình khởi bình t o ạ n Cái gì nhẹ, cái điều gì gì nặng nhẹ đần điều hiểu. đồ lục phong lúc này bắt đầu cân nhắc ý đồ của đối phương cái gọi là binh giả quỷ đạo giã ai biết trong lòng đối phương suy nghĩ gì lì lịch cũng không có thúc giục đối phương lập tức trả lời nàng đang l ặ n g lặng chờ đợi mấy phút sau lục phong rốt cục trả lời muốn cùng bản đến g ư n g chiến có thể đáp ứng ta hai cái điều kiện là được lì lịch nội tâm vui mừng nàng lo lắng nhất chính là đối phương không làm n á p lại hiện tại đã chủ động ra điều kiện vậy liền dễ làm vậy liền mời các hạ nói một chút điều kiện của ngươi đi thứ nhất các ngươi đại quân tiến lên phương hướng đến thay đổi một chút chỉ có thể hướng phía đông tiến lên thứ hai để cho ta dừng tay liền phải đền bù ta chết đi thủ h ạ ta chỉ cần năng lượng loại bảo vật lục phong mở ra tự mình bản giá cái này điều kiện thứ nhất chính là vì bảo hộ sau l ư n g long quốc như đại quân ác ma quét sạch long quốc cái kia long quốc người đem triệt để diệt tuyệt mặc dù hắn hiện tại đã cùng long quốc người kết thúc hợp tác nhưng linh hồn của hắn thủy chung là l o n g quốc linh hồn của con người v ề phần điều kiện thứ hai vậy liền đơn giản liền một chữ tham tili khoe miệng cười một tiếng ta ha ta cho là điều kiện gì các hạ hai điều kiện ta đều có thể đáp ứng viên này năng lượng cầu ngươi cất kỹ lập tức đại quân ác ma bắt đầu lui ra phía sau sẽ không tiếp tục cùng phân thân nhóm chiến đấu lúc này một viên minh lượng hạt châu từ lý lịch chiến hạm bên trong bay ra rất mau tới đến một cái phân thân trước mặt lục phong ý niệm quét qua phát động tuật h thăm dò vật phẩm tên năng lượng bảo châu vật phẩm loại hình năng lượng thu thập dụng cụ lưu trữ vật phẩm công năng ác ma tộc năng lượng thu thập dụng cụ lưu trữ mãnh bên trong tràn đầy cao nồng độ năng lượng luyện hóa sau có thể đạt được một vạn điểm năng lượng đã bị lý l ị c tiêu ký thốt người cái lão lục lý l ị c lại còn nghĩ đến ông ta đưa cái năng lượng bảo châu còn đánh lên tiêu ký là chuẩn bị tìm đến ta chân thân trả thù sao b ấ sau, ha ha, sau, phía phía sau đó hắn khống chế phân thân bắt đầu thu thập những thứ này ác ma tộc trong thi thể năng lượng kết tinh Cái kia cầm kia năng lục ư ợ n phân thân cũng nhanh chóng g bảo châu tới đi l phong t r ư ớ c mặt, t i ế p n hư ậ n hắn không nói bảo châu trực hai h sau ra lời tiếp mở ra hư không chuyển tống chui tống vị à o hư không b diện l dùng không đến một giờ liền đem viên này năng lượng bảo châu luyện xong một vạn điểm năng lượng trực tiếp doanh thu lập tức hắn lại trở về vừa rồi chiến trường bắt đầu khống chế phân thân thu thập những thứ này ác ma tộc trong thi thể năng lượng kết tình sau mấy t i ế n g đến cự quy hoàng cả người là tổn thương chạy trở về ô ô ô! đại đế ta bị dị tộc đánh nhìn xem thảm hề hề cự quy hoàng lục phong bó tay rồi không phải để ngươi liên hệ cái khác thu hoàng thú đế tạo thành liên quân sao ngươi thế nào lại bị đánh lục phong hỏi ai lúc đầu ta đã liên hệ với bảy cái thu hoàng thế nhưng là tại đi hướng cự viên bộ lạc lúc ta bị nơi nào viên hầu cho đánh đập một trận bọn chúng không nói võ đức còn đ u ta cái này mấy thiên tuế lao ra ra không phải ngươi cùng cự viên bộ lạc có thù hay sao không có a thật không có thủ a đ á m kia viên hầu căn bản không cùng ta câu thông nhìn thấy ta liền đổi đánh tới cùng cùng n ổ i điên giống như có hay không một loại khả năng là ngươi dài quá xấu để bọn chúng không thể không đánh ngươi lục phong chế nhạo nói khu khu đại đế a ta cùng bọn chúng đều không phải là một cái giống loài thẩm mỹ bên trên hẳn là không điểm giống nhau đi lục phong l ờ i n h ắ c cùng hắn nói b ậ y sau đó mệnh lệnh cự quy hoàng cùng nhau giúp hắn thu thập năng lượng kết tinh chỗ này chiến trường tử vong ác ma tộc ít nhất có hết mấy vạn đây là lý lịch không muốn tại cái này tiêu dông g i i tiếp nhận bằng không thì chết ác ma tộc sẽ càng nhiều k h ô n g bố như thế số lượng để hắn một người thu thập vẫn còn có chút chậm thế là hắn gọi lên cái này miễn phí sức lao động trải qua một ngày một đêm thu thập cuối cùng đem tất cả năng lượng kết tinh góp nhặt đi lên trong đó ba giai năng lượng kết tỉnh có hai mươi tám năm trăm hai mươi mai bốn giai năng lượng kết tỉnh có ba hai trăm bảy mươi mai năm giai có tám trăm hai mươi ba mai lục phong dự tính toán một cái như luyện hóa nhóm này năng lượng kết tinh không sai biệt lắm có thể thu hoạch được năm ba mươi một ước điểm năng lượng mà hắn tại luyện hóa xong viên kia năng lượng bảo châu về sau điểm năng lượng đã đạt đến bốn một trăm năm mươi vạn như lại thêm cái này hơn năm ước điểm năng lượng cái tia cách lần sau tiên hóa cần thiết mười ước điểm năng lượng l ầ n cận một nhiều hơn phân nửa quả nhiên ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp người không tiền của phi nghĩa không giàu a sau đó hắn đối cự quy hoàng phân phò nói ngươi tiếp tục lưu lại vùng b i ể n này thời khắc chú ý chỗ kia không gian thông đạo độc t ĩ n h chờ bản đế tu luyện sau một thời gian ngắn giúp ngươi ra mặt một đám nhỏ viên hầu cũng dám khi dễ ta rủa có bọn chúng dễ chịu kỳ thật hắn là nghĩ cấp đoạt đi cấp đoạt cự viên bộ lạc đánh một đ o t thu phong vừa vặn cự viên bộ lạc chọc tới hắn quy quy thừa cơ gó một phen vâng đại đế một khi xuất hiện tình huống ta sẽ trước tiên thông chi ngày cự quy ho nó trở về sau nhìn đến đây nổi lơ lửng đại lượng ác ma tộc thi thể đem nó cho rung động nói không ra lời điều này nói do nó rời đi về sau nơi này từng bộc phát qua đại chiến kịch liệt song phương giao chiến không cần nói cũng biết chính là lục phong cùng ác ma tộc mà lục phong hoàn hảo không chút tổn hại ác ma tộc mảnh đất thi thể đô đần cũng nghĩ đến kết cục là lục phong toàn thắng về phần ác ma tộc là bị đánh về thế giới của mình còn là thế nào cự quy hoàng cũng không biết nó cũng không dám hỏi dù sao cùng nó không có bất kỳ quan hệ gì chỉ cần theo đại đế an bài đến là được lần nữa trở về đáy biển lục phong bắt đầu hắn luyện hóa nhiệm vụ nhiều như vậy năng lượng kết tinh muốn luyện hóa tốn không ít thời gian hướng phía phía đông mà đi ác ma tộc đại quân lúc này đã đi tới anh hoa quốc địa giới nơi đây chỉ có một đầu sáu dài thú đế tọa c h ấ n căn bản là chịu không được ác ma tộc xâm lấn hai ngày thời gian anh hoa quốc biến thành nhân gian địa ngục nhưng quốc gia này lãnh thổ diện tích quá nhỏ cho dù là biến lớn tám lần tương ứng các quốc gia lãnh thổ cũng biến lớn tám lần ly ly gia tâm rất lớn cái này nơi chật hẹp nhỏ bẽ nàng căn bản trước mắt sau đó nàng coi anh hoa quốc là một cái trụ sở tạm thời sau đó lại xuất lĩnh đại quân ác ma hướng phía hải đăng quốc phương hướng mà đi ts hải đăng quốc có thể hay không đứng vững đại quân ác ma đâu rửa mắt mà đợi chương sáu mươi chín thiên sứ tộc giờ này khắc này lục phong đang chờ tại đông hải hải v ự c luyện hóa vừa lấy được năng lượng kết tinh lì lì thì mang theo mấy trăm vạn đại quân ác ma vượt qua thái bình dương một đường chinh chiến đem trong hải vực đông đảo tiến hóa thú đánh chết không ít trong đó năm giai tiến hóa thú khoảng chừng hơn ngàn con sáu giai cũng có sáu đầu tại đại quân ác ma t r ù n kích vào không có bất kỳ cái gì một cái tiến hóa bảy thú tộc có thể đứng vững bọn chúng công kích cái này cũng t r e o đến thái bình dương cùng hải đăng quốc đất liền tiến hóa thú bắt đầu liên hệ tới nguyên bản những thứ này tiến hóa thú ở giữa vẫn là lẫn nhau công phạt trạng thái bây giờ lại biến dị thường đoàn kết nói trắng ra là chính là mình t ì n h cầu bên trong tranh đoạt làm sao đấu đều được một khi gặp được nơi k h á c liền sẽ nhất trí đối ngoại cái này có vẻ như không chỉ có là nhân loại truyền thống cũng đã trở thành tiến hóa thú nhóm truyền thống duy nhất không được hoàn mỹ chính là những cái kia quỷ dị những vật này cơ bản không cách nào câu thông mà lại tư duy tạ ác thậm chí so những ác ma tộc đó đều tạ ác lúc này hải đăng quốc tây nam bộ vùng duyên hải đang có mười hai đầu thú đế tụ tập ở chỗ này. bên cạnh của bọn hắn còn mang theo không ít năm dài thu hoàng một đầu sáu dài con roi tiên hóa thu lúc này mở miệng nói mọi người hẳn là cũng biết ác ma tộc tình huống a chúng thu đế gật gật đầu biểu thị rõ ràng tình huống cái này ác ma tộc đã giết chúng ta sáu vị để cấp thù này không thể không báo mà lại tộc này khí thế hung hung nếu chúng ta còn không liên thủ chắc chắn bị nó từng cái đánh tan b ư ớ c đế tiếp tục nói một bên đầu bạc ương đế gật đầu tán thưởng nói b ư ớ c đế nói tới nói có lý ta đồng ý liên hợp sau đó bức đế lại đem ánh mắt nhìn về phía cái khác mười vị thu đế bọn chúng cũng nhao nhao gật đầu cuối cùng chỉ có một vị hát hùng thú đế cùng một vị c h u ộ t đ ế không có biểu thị ý kiến của mình hát hùng đế c h u ộ t đ ế ngươi hai vị là hạ ý nghĩ vì sao một mực giữ im lặng đầu bạc hương đế hỏi c h u ộ t đế nhất phó tặc mi thử nhãn bộ dáng nó sờ lên tròm d â u của mình nói vẹn vẹn dựa vào chúng ta sợ là đánh không lại ác ma tộc trải qua bản đế quan sát phân tích chúng ta phiến khu vực này hai cái không gian thông đạo trong đó toát ra một đám cùng loại thiên sứ tộc đàn các ngươi cảm thấy này hai tộc ở giữa có phải là hay không quan hệ thù địch các vị thú đế suy tư căn cứ trước đó nhân loại tri thức bọn chúng cũng biết thiên sứ cùng ác ma là quan hệ thù địch nhưng trước mắt á c ma tộc cùng những thứ này thiên sứ tộc là không như cùng nhân loại trên sách nói tới liền không được biết rồi đầu bạc hưng đế lại quay đầu nhìn về hắc hùng đế nói gấu đế ngươi cái gì cái nhìn sở dĩ coi trọng gấu đế cách nhìn đó là bởi vì này gấu chiến lược kinh người sáu giai bên trong cơ bản không có tiến hóa thú có thể một v một tháng quan đó nhưng gia hỏa này có cái thói hư tật xấu chính là tật lười gấu đế phất phất to lớn móng vừa nói ta đều được các ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó chỉ cần có thể để cho ta ngủ cái ăn rất là được rồi quả nhiên không xuất trung thú đế sơ liệu gia hỏa này vẫn là trước sau như một lười đã như vậy vậy chúng ta đi trước cùng cái này thiên sứ tộc câu thông câu thông nhìn xem nó phải chăng cùng ác ma tộc là quan hệ thù địch b ư ớ c đế lần nữa mở miệng nói rất nhanh chuột đế điều động một tên năm giai thu hoàng tiến đến thiên sứ tộc giao lưu lúc này thiên sứ tộc chính đang kiến thiết cứ điểm tạm thời bọn chúng đối với thế giới này tiến hóa thu thật không có đổi tận giết t u y ệ t chỉ là khu đổi chúng nó rời đi tự mình cứ điểm vị trí bây giờ thấy một tên t h u hoàng chủ động đến đây tìm chúng nó cái này khiến thiên sứ tộc hơi kinh ngạc nơi đây chính là tộc ta lãnh địa các ngươi thú loại nghiêm cấm tiến vào nơi đây một tên lưỡng dực thiên sứ quát căn cứ tên này thiên sứ khí tức đến xem hẳn là bốn giai thực lực nhưng nó đối năm giai thú hoàng lại không có chút nào kính sợ tên này thử hoàng cũng không khí ngược lại một bộ lấy lòng tư thế nói ta chính là phụng tự thú liên minh chỉ mệnh đến đây cùng bí tộc thương nói chuyện hợp tác công việc tên này thiên sứ tộc thủ vệ kinh ngạc nghỉ hoặc nhìn một chút tên này thử hoàng hợp tác trước tiên nói một chút nhìn là dạng gì hợp tác tên này thiên sứ thủ hộ không cảm thấy loại này n ă m giai thú hoàng có gì tốt hợp tác hạng mục công việc vì không quái à y thiên sứ trưởng vẫn là lời đầu tiên mình kiểm định một chút là liên quan tới liên thủ đối kháng ác ma t ộ hợp tác không biết vị này thiên sứ đại nhân có thể làm chủ thiên sứ thủ vệ đang nghe ác ma tộc lúc ánh mắt biến đổi sau đó vội vàng hỏi người mới vừa rồi là nói ác ma tộc thử hoàng từ phản ứng của đối phương nhìn ra bản thân hắn là đoán đúng vì vậy nói đúng vậy chính là ác ma tộc người trước chờ một chút ta đi hướng lên phía trên thông báo chỉ chốc lát tên này thiên sứ thủ vệ lần nữa trở về sau đó mang theo thử hoàng đi vào cứ điểm bên trong rất nhanh bọn hắn đi vào một tòa mô hình nhỏ trong cung điện lúc này trong cung điện đang có mấy tên bốn cánh thiên sứ chính đang thương thảo cái gì vừa nhìn thấy thử hoàng tiến đến liền toàn bộ ngậm miệng không nói thêm gì nữa thiên sứ tộc các vị đại nhân ta chính là c ự t h ú liên minh sứ giả lần này đến đây là cùng quý tộc thương nói chuyện hợp tác cùng một chỗ đối kháng ác ma tộc thử hoàng trước tiên mở miệng đạo ở đây năm tên bốn d ự c thiên sứ lẫn nhau sau đó ngồi ở giữa thiên sứ trưởng mở miệng nói ngươi nói cùng một chỗ đối kháng ác ma tộc có gì làm chứng lúc này thiên sứ tộc đối ác ma tộc phong thanh còn không hiểu rõ lắm bọn chúng chỉ đang bế quan tạo xe phát triển cứ điểm của mình thôi sau đó thử hoàng đem ác ma tộc gần đây động thái cùng tương lai đi hướng cáo chi mấy vị thiên sứ trưởng trải qua qua một đoạn thời gian câu thông về sau thiên sứ tộc quả nhiên gia nhập liên minh ngôi ở chủ vị thiên sứ trưởng đối thử h o à nói g n lần này liên minh chúng ta chỉ giới hạn ở đối kháng ác ma tộc như thành công đánh bại ác ma tộc sau chúng ta hợp tác liền đem kết thúc hiểu chưa vâng đương nhiên minh bạch thử hoàng cung kính nói trước mắt cái này mấy tên thiên sứ trưởng đều là sáu giai tồn tại nó cũng không dám quá mức xuống xã ừng vậy ngươi về trước đi thông cáo các ngươi liên minh đi sau hai ngày chúng ta thiên sứ tộc đại quân sẽ đến tây nam bộ bờ biển đến lúc đó định muốn giết sạch những thứ này ác ma thời gian n h o n g một cái ngày hai qua đi khi lấy được thiên sứ tộc trợ lực sau cự thú liên minh lộ ra lòng tin trần đ ầ bọn hắn tụ tập hơn trăm triệu tiến hóa thú đại quân chuẩn bị ứng đối ác ma tộc xâm lần mà lúc này thiên sứ tộc đại quân cũng liên tiếp đã tìm đến mặc dù thiên sứ tộc quân đội không nhiều chỉ có mười vạn số lượng nhưng chúng nó từng cái thực lực cường đại trang bị tinh lương mà lại bọn chúng thực lực thấp nhất đều là bốn giai vương cấp cao như thế chất lượng đại quân gia nhập để cự thú liên minh thấy được hy vọng hoan n ê n thiên sứ tộc chiến hữu mời vào bên trong đầu bạc ương đế cười nói sau đó ba tên sáu giai thiên sứ trưởng đi vào mười hai vị thú để bên cạnh đánh vị t i ê dẫn đầu thiên sứ trưởng mở miệng nói nói một chút tình huống trước mắt đi bước để đối ư n g đế gật g sau đó hưng đế liền mở miệng nói trải qua ta dò xét ác ma tộc lần này sẽ từ thái bình dương hải vượt lên bỏ mà cái này tây nam bộ bờ biển chính là bọn chúng đổ bộ địa điểm mà lại lần này ác ma tộc tổng cộng có hơn ba triệu đại quân về phần cấp cao chiến lược chỉ phát hiện có sáu vị sáu giai để cấp ác ma nam giai cũng có gần ngàn cái đây là tình huống trước mắt ba tên thiên sứ trưởng lông mày hơi nhữ lên hoàng bét ác ma tộc trong đại quân tất nhiên có rét giai tồn tại chương bảy mươi tây nam hải bờ đại chiến thiên sứ tộc cùng ác ma tộc từng giao chiến vô số lần song vương cũng có thắng bại đối với như thế quy mô đại quân ác ma khẳng định có một vị bảy giai thánh cấp tồn tại cái này là thiên sứ tộc giao chiến kinh nghiệm nhiều năm các ngươi là nói đối phương có bảy giai thánh cấp tồn tại bước đế kinh hai nói đối mặt sáu giai ác ma bọn hắn những thứ này đế cấp cự thú cũng không thế nào sợ mà lại chỉ là sáu giai chiến l ư ợ c bọn chúng còn hơi mạnh một chút nhưng nếu đối phương có bảy giai thánh cấp cường giả vậy liền không dễ làm dẫn đầu thiên sứ trưởng tiếp tục nói ra có bảy mươi trở lên tỷ lệ sẽ xuất hiện bảy giai thánh cấp tồn tại a lạc tư ngươi lập tức phái người trở lại về thiên giới đem việc này cáo chi đại thiên sứ để bọn hắn an bài một vị đại thiên sứ đến tòa trấn sau đó tên này dẫn đầu thiên sứ trưởng lại đối bức đế hỏi không biết cái này ác ma tộc khi nào sẽ đổ bộ ừ m dự đoán tại hai đến ba giờ ai thời gian có chút quá đổi đến l i ê n sợ đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý mớn hiện tại chỉ có thể chờ đợi nhóm này ác ma tộc trong đại quân không có bảy giai tồn tại đi thiên sứ trưởng thở dài nói mà một bên ứng đế thì k h ẽ mỉm cười nói các ngươi không cần như thế thở dài cho dù có bảy giai thánh cấp tồn tại lại như thế nào chúng ta cường cường liên hợp lại có m ộ ư ơ i năm vị để cấp cao thủ chẳng lẽ còn sợ hắn một cái bảy giai hay sao thiên sứ trưởng t ự a n h ư nhìn ngu xuẩn đồng dạng nhìn đương đế một nhãn n g ư ơ i biết cái gì sáu giai cùng bảy giai ở giữa đường nhìn chỉ có một giai có khác nhưng thực lực trên h lệnh to lớn nói câu không dễ nghe liền coi như chúng ta mười lăm cái cùng tiên lên cũng không nhất định là z giai thành cấp đối thủ lúc này một bên gấu để mở miệng nói thiên sứ tộc nói không giả tại truyền thừa của ta trong trí nhớ bảy giai lại được xưng là n g ư y thần cho nên chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn sau đó bọn hắn liền bắt đầu thương nghị cụ thể bài binh bố trận hai giờ sau trôi qua rất nhanh lúc này ác ma t ộ quân tiên phong đã đến tây nam hải bờ một tên sáu giai ác ma quan sát một chút trên bờ tình huống lúc này trên bờ biển đen nghịt một mảnh tiến hóa thú ngay tại nằm rạp chờ đợi cái gì quang nhìn một cái liền có mấy trăm vạn tiên hóa thú khổng lồ như thế số lượng tại mảnh này bờ biển liên miên bất tuyệt đáng chết giác thú vậy mà liên lên tay ha ha vậy liền đem các ngươi tận diệt sáu d a i ác ma âm tàn đạo sau đó nó không có lựa chọn tiến công mà là hướng phía sau bay đi l i l i khi lấy được tiền tuyến tình báo về sau ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười chỉ muốn giết sạch những thứ này tiến hóa thú cái kia máu của ta tế hẳn là là đủ rồi đi mệnh lệnh toàn quân toàn lực tiến công ta sẽ đích thân tập chiến lilith ư ơ n g p ấ n nói đồng d ạ n g ác ma tộc muốn tấn thăng một là dựa vào tu luyện lâu dài hai là dựa vào thiên tài địa b ả o ba chính là dựa vào huyết tế mà loại thứ ba chính là mau lẹ nhất phương thức đồng thời huyết tế số lượng càng nhiều đối bọn hắn tăng thêm càng lớn ác ma tộc không chỉ có sẽ không bị huyết tinh chi lực ăn mòn ngược lại sẽ tăng cường thực lực của bọn nó rất nhanh đại quân ác ma toàn bộ đã tới bên bờ biển song phương lúc này đang đứng ở tình trạng rằng co trên bầu trời lục tục ngao ngoe xuất hiện đại lượng ác ma tộc chiến h ạ n đại lượng tinh anh ác ma từ trên chiến hạm rơi xuống m ư ơ i hai vị thú đế cùng ba vị thiên sứ trưởng cũng n h o nhao đi tới bờ biển vị trí đại chiến hết sức căng thẳng một tên sáu giai ác ma một tiếng giống to trăm vạn đại quân ác ma điên cuồng phóng tới đàn thú đàn thú cũng không cam chịu yếu thế đối đại quân ác ma cũng xông tới thiên sứ tộc cũng nhao nhao đã gia nhập chiến trường bởi vì bọn họ có thể bay thiên phú lập tức liền cùng những thạch tượng quỷ đó ác ma kịch chiến đến cùng một chỗ những thứ này thạch tượng quỷ cũng là phi hành loại ác ma cho nên trước tiên liền cùng đối phương chém giết nói cùng một chỗ n ngôi ở trong chiến hạng quan chiến lilith n h ư ớ n g mày nơi này vậy mà xuất hiện thiên sứ tộc chẳng lẽ thế giới này cũng liên tiếp thiên giới xem ra hắn là dạng này đối diện với mấy cái này thiên sứ tộc nàng từ nội tâm liền phiền tràn tộc này bất quá trải qua quan sát của nàng cũng không có phát hiện đại thiên sứ tồn tại chỉ có ba tên thiên sứ trưởng kể từ đó những thứ này tạm ngư ngược lại không tính là gì uy hiếp rất nhanh ác ma tộc lâm vào thế yếu bởi vì tiến h o a thu số lượng nhiều lại có thiên sứ tộc trợ chiến cho nên rất nhanh ác ma tộc liền rơi hạ phong mà lại ác ma tộc cấp cao chiến lược cũng lâm vào k h ổ chiến bọn chúng chỉ có sáu tên sáu giai ác ma hiện tại muốn đối mặt mười lăm cái đồng cấp đối thủ xác thực khó mà trên thần liên ở trong đó một con sáu giai ác ma sắp bị rết thời điểm một đạo ma phát bình c h ư ớ chặn đạo này trí mạng công kích lì lít thân ảnh từ trong hư không đi ra nàng nhìn thoáng qua hiện trường mười hai vị thú đế cùng ba vị thiên sứ trưởng chăm chú một ánh mắt liền để cái này mười lăm người hãi hùng kết vía không được thật có bảy giai t h á n h cấp ác ma thiên sứ trưởng cả kinh nói làm những thứ này thú đế nhìn thấy lì lít bọn chúng mới biết mình cùng bảy giai trinh lệnh nói trắng ra là liền là đại nhân cùng hải nhi đồng dạng dù là người hải nhi lại nhiều cũng khó thương đại nhân mảy may bước đế cùng ứng đế l i ế c nhau sau đó đ ố i cái khác thú đế nói nàng chỉ có một người mọi người không cần sợ chúng ta cùng tiến lên ngay tại chúng thú đế xông đi lên công kích thời điểm b ư ớ c đế cùng ứng đế quay đầu liền chạy tốc độ nhanh chóng để cho người ta kinh điệu cái cảm gấu đế nhất tiếng giống giận nói hai người các ngươi phản đồ như bản đế còn sống tất đi xé nát các ngươi rất rõ ràng b ư ớ c đế cùng ứng đế bảy bọn chúng một đạo mà lý lịch dôi ra thật dài đầu lưỡi đỏ chét liếm lắp một miệng môi giới nói sáu giai tiến hóa thu tâm bẩn thế nhưng là rất mỹ vị các ngươi một cái cũng chạy không thoát nàng nhấc vung tay lên một đạo cự đại màu đỏ bình chướng bao phủ toàn bộ phiến khu vực này mười hai vị thú để cùng ba vị thiên sứ tộc toàn bộ bị giam ở bên trong liên ngay cả bay xa bức đế cùng ứng đế cũng bị nhốt ở lúc này bức đ ế cùng ứng đế không cam tâm không ngừng sử dụng công kích của mình cùng kỹ năng công kích màu đỏ bình t h ư ớ n g có thể này bình t h ư ớ n g quá mức cứng rắn không ít bọn hắn ngắn thời gian có thể đánh nát đáng chết đã trốn không thoát vậy liền liều mạng ư n g đế cả giận nói lập tức hai người bọn hắn lại trở về chiến trường bắt đầu gia nhập công kích lì lì thắng ngũ một bên gấu để c h â m trọng nói hai cái đ ạ i n g ố c bức lần này chạy không thoát đi bức đế cùng ứng đế á hung hăng chọn mắt nhìn gấu một nhãn cũng lười cùng con hàng này nói nhảm trên bầu trời lý lịch cùng hơn mười vị sáu g a i hôn chiến với nhau nàng mỗi một lần xuất thủ đều có thể kích thương một vị định nhân cái này khiến c ự thú liên minh phương này không ai dám lại cứng rắn tiếp công kích của nàng rất nhanh nàng nắm lấy thời cơ một cái tử vong h á c quan g bắn c h ú n g trên bầu trời ưng đế ưng đế thân thể bị đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ máu tươi phốc thử một chút phút tới ưng đế thẳng tắp từ trên trời ngã xuống khỏi đi ưng đế sau khi hạ xuống ngẩng đầu đối lý lịch chính là một phát laser vào tới đạo này laser là từ trong miệng của nó phun ra chính là ư n đế tuyệt chiêu phanh đạo này laser không có đánh vỡ lý lịch h ậ thuẫn lí l ị c cười lạ Tốt, chơi cũng chơi chán là thời điểm kết thúc trận này trò chơi l ý lít lập tức lộ ra vẻ mặt tà ác t r ư n g bảy m là kết nhĩ vs l ý lít lúc này liền thấy l ý lít chắp tay trước ngực một đạo năng lượng màu đỏ từ trong tay nàng ứng tụ ngắn ngủi ba giây thời gian trong tay nàng năng lượng màu đỏ liền tạo thành một viên màu đỏ viên cầu nàng đem viên cầu ném lên trời sau đó lộ ra tà ác tiếu dung nhìn về phía đối diện ba vị thiên sứ trưởng có vẻ như cảm ứng được sẽ phát sinh không tốt sự tình thế là toàn bộ phóng tới lì lít g i lên trong tay trường kiếm liền bổ xuống đương đương liệt diễm trưởng kiếm công kích đều bị bình t r ư ớ n g ngăn cản bằng bọn hắn lực lượng thời gian ngắn là không đánh tan được lì lịch bình t r ư ớ n g lì lịch khinh thường nói đừng lại làm vô vị vùng đẫy an tâm đi chết đi dẫn đầu người thiên sứ trưởng kia lúc này nội t r ư ờ n g lấy lì lịch nói bẩn thỉu á c ma ngươi sớm m u ộ n lại nhận chính nghĩa thẩm phán lì lịch trêu tức cười một tiếng căn bản không đem hắn coi ra gì đúng lúc này vừa rồi lì lịch ném đến trên bầu trời năng lượng màu đỏ cầu đột nhiên bắn ra vô số đạo màu đỏ laser bắt đầu bắn giết bọn hắn thú đế cùng thiên sứ nhao nhao bắt đầu tranh né ngăn cản những thứ này màu đỏ laser có thể cái này laser lực công kích thực sự có chút kinh khủng những cái kia cầm kiếm ngăn cản thiên sứ trong nháy mắt bị xuyên tấu h bọn hắn trường kiểm hoàn toàn không có tác dụng hơn mười vị thú để bởi vì thân thể quá mức khổng lồ nghĩ hoàn toàn tránh né là không thể nào bọn chúng to lớn nhục thân bị vô số đạo hồng sắc laser q u é t chúng mặc dù không sẽ lập tức tử vong nhưng cũng có thể để bọn chúng trọng thương đặc biệt là những thứ biết bay kia thú để cùng thiên sứ tộc dẫn đầu nghênh đón laser công kích l i lý nhìn xem hiện trường địch nhân như là chạy nạn đồng dạng chạy trốn từ phía nội tâm của nàng lại càng tăng vui vẻ chạy đúng dùng sức chạy viên này màu đỏ viên cầu thế nhưng l à sẽ kéo dài một giờ lúc công kích ở giữa nhà các ngươi có thể phải tăng tốc chạy ha ha ha l ý lí tứ không kiên sợ n ở nụ cười lúc này trên bầu trời màu đỏ viên cầu phát xạ laser càng ngày càng nhiều mà lại laser không chỉ có có xạ kích năng lực còn có bắn phá năng lực chiêu này có thể nói là thanh tiểu q u á i t h ầ n kỹ nhưng đối phó với cùng giai cao thủ liền không có như vậy hữu dụng c ự thú cùng thiên sứ nhao n h a u từ trên trời v ỡ lạc mà những cái kia trên mặt đất chạy trốn tiến hóa thú cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng tất cả bị giam tại bình chướng bên trong tiến hóa thú cùng thiên sứ tộc chỉ có thể chờ đợi laser bắn giết lúc này lý l ị t tựa như một vị khán giả đồng dạng yên lặng nhìn xem bọn chúng lâm vào tuyệt vọng nàng không tiếp tục xuất thủ tiếp tục bổ đao y tứ đúng lúc này bình t r ư ớ n g bên ngoài một cây bạch sắc quang mang cấp tốc phóng tới phịch một tiếng đâm vào bình t r ư ớ n g bên trên g i a n g giác g i a n g giác. bình t r ư ớ n g bị bắn trúng vị trí trực tiếp dạn nứt còn không đợi lý l ị t phản ứng lại làm ấy v ệ sáng trắng phóng tới phanh phanh phanh bình t r ư ớ n g chịu không được bạch quan g công kích v a y một chút toàn bộ vỡ vụn lúc này lý l ị c thấy rõ công kích nàng người là ai chính là xa xa lưu lục dựng đại thiên sứ lạp kết nhĩ lạp kết nhĩ lại là liên tục kéo mấy cung mây vệ sáng trắng trong nháy mắt bắn nổ trên bầu trời quả cầu ánh sáng màu đỏ phía dưới các vị thú để cùng các thiên sứ nhìn thấy quan cầu bị bắn nổ lúc này bọn chúng mới thở dài một hơi xem ra là có người đến cứu chúng nó l ý l i t đã lâu không gặp không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp được lạp kết nhĩ đạo ta nói là cái nào cầu vật dám phá hỏng lão nương chuyện tốt nguyên lai là ngươi đã ngươi muốn chết vậy cũng đừng trách ta lòng dạ gác t i l i t nói xong cũng một cái t u ấ n gì đi tới lạp kết nhĩ trước mặt hai bọn nó là đối thủ cũ l i l i t biết ra hóa này viễn trình thu phát năng lực vô cùng cường đại nhất định phải ngay đầu tiên rút ngắn khoảng cách cùng hắn cận chiến bằng không thì bị hắn thả gió bắt đầu thổi tranh liền nguy hiểm đối mặt cùng giai đôi chiên l ý l i t rốt cục lấy ra bản lĩnh thật sự đi vào lạp kết nhĩ trước mặt nàng hai tay ngưng tụ ra to lớn màu đỏ xông trào bá một chút liền bắt xuống dưới mắt thấy lạp kết nhĩ thân thể bị bắt thành ba cánh nhưng l ý l i t không chỉ có không có cao hứng ngược lại sắc mặt khó coi bởi vì bị hắn b ẻ vụ lạp kết nhĩ chỉ là một đạo tàn ảnh chạy đi đâu lilit lần nữa đuổi theo lúc này hơn mười đạo màu trắng mưa tên cấp tốc phóng tới nàng né tránh hơn phân nửa nhưng vẫn là bị hai cùng mưa tên hai vị bảy giai đại lao cư như vậy ở trên trời một truy một đuổi trận chiến này thắng lợi cuối cùng nhất liền nhìn hai người bọn họ đ ừ n g nhìn lì lìt kích thước không lớn chỉ có bốn mét độ cao nhưng thân thể của nàng là thật mạnh cái gọi là áp xúc chính là tinh hoa một điểm không sai những cái kia có thể đánh nát bình t h ư ớ n g ngui tên lại chỉ có thể ở trên người nàng lưu lại một chút mảnh lỗ máu nhỏ có thể lì lìt càng đánh càng gấp như thế g ô n g dài nàng sớm muộn thất bại lập tức nàng hai mắt đỏ lên một cố năng lượng màu đỏ từ trong tay nàng t o á ra rất nhanh ngưng tụ thành từng thanh từng thanh tình hồng chỉ kiếm nàng lấy tay chỉ một cái là kết nhĩ nói một câu đi hiu hiu hiu. hơn mười đạo tinh hồng trường kiếm cấp tốc bay về phía lạp kết nhĩ lạp kết nhĩ bình tĩnh những đ ố i kéo c u n g bắn ra hơn mười đạo mũi tên đánh phía trường kiếm ầ một dầm dầm. m trận kịch liệt va chạm sau đó t i n h hồng trường kiếm đánh nát tất cả mũi tên tiếp tục hướng phía lạp kết nhĩ bay đi lạp kết nhĩ tay trái đặt ở ngực trong miệng đọc lấy một chút nghe không hiểu chú ngữ lập tức một đạo bạch sắc quang thuẫn ra hiện ở trước mặt của hắn tình hồng trường kiếm toàn bộ đâm vào quang thuẫn phía trên quang thuẫn chỉ định không đến hai giây liền tiêu tán mà tình hồng trường kiếm vẫn còn có hai đem không có biến mất kính cắm thẳng vào lạp kết nhĩ thân thể lạp kết nhĩ một n g ụ m kim sắc máu tươi phun ra mặc dù cùng là bảy giai thánh cấp cường giả nhưng lì lì thuộc về đỉnh cấp một loại kia mà lạp kết nhĩ chỉ thuộc về trung cấp loại này cho nên tại đối bính bên trên muốn thua đối phương một đầu lì lì tà ác cười một tiếng bá một chút thuấn di đến lạp kết nhĩ sau lưng sau đó một c h ả o chụp vào cổ của hắn chết đi lì lì thương phấn nói đang một cây kim sắc trường thương chặn công kích của nàng lì lì tập trung nhìn vào là một vị khác đại thiên sứ gạo thêm lặc vị này đại thiên sứ là thiên sứ bên trong sức chiến đấu mạnh nhất một vị lì lì c một cái t u ấ n di cách xa đối phương sau đó nhìn người mặc kim giáp tay cầm kim sắt trường thương gạo t h ê m lặc đối với gia hỏa này lý lịch không dám k i n h thường bởi vì lúc trước ngay tại trong tay đối phương n ế m qua mấy lần thua thiệt thế là dê ước nói làm sao đại thiên sứ hiện tại cũng lưu hành hai đối một rồi ha ha đối phó ác ma không cần nói cái gì nhân nghĩa đạo đức chỉ cần có thể d i ệ n s á t các ngươi liền xem như không còn gì tốt hơn gạo t h ê m lặc một bên vịn làm kết nhĩ một bên đối đạo bất quá bây giờ làm kết nhĩ t h ụ thương hắn cũng không thể không ra tay ngăn cản lý l ị c xa xa lý l ị c nhìn thấy hai tên đại thiên sứ xuất hiện biết hôm nay nàng sợ là khó mà giết sạch những địch nhân này chương k h bảy mươi hai quỷ dị cự viên gạo thêm lạc cùng lạc kết nhĩ lẫn nhau thành thần đối bọn hắn ra lệnh chính là đến thế giới này cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn về phần nó mục tiêu của hắn đều muốn về sau sắp xếp hai vị đại thiên sứ dùng ý niệm trao đổi lẫn nhau một chút lập tức gật đầu đồng ý ly lịch phương án xác thực thế giới này không phải thế giới của bọn hắn thiên sứ tộc không cần thiết vì cự thú cùng ác ma tộc liều ngươi chết ta sống mọi người mục đích là muốn tại có hạn thời gian bên trong c ấ p đoạt nhiều tư nguyên hơn nơi nào có công phu tới đây đánh trận nhớ kỹ ngươi lời nói nếu là dám can đảm trái với ta thẩm phán chi mâu sẽ đâm xuyên trái tim của ngươi gạo thêm siết uy h i nói n ly lịch nhìn thấy đối phương đáp ứng nàng cũng không thèm để ý gạo thêm siết thảng oan thoại chỉ cần mình tại thời gian kế tiếp tấn thang tám giai chân thần cấp còn không thoải mái nắm các ngươi ta lý lịch nói chuyện đương nhiên giữ lời cái kia liền mang theo các ngươi người mời trở về đi hụ chúng ta đi hai vị đại thiên sứ mang theo tất cả thiên sứ tộc rời đi chiến trường mà tiến hóa thú lúc này có chút lung túng nếu như mất đi thiên sứ tộc hỗ trợ bọn chúng tất thua không thể nghi ngờ vừa mới nhìn đến hai vị đại thiên sứ đến trợ giúp vốn cho rằng trận chiến này ổn nào biết được chiến trường thay đổi trong nháy mắt lúc này mới một lát sau lại biến thành tất thua chỉ cục lúc này chuột để đối lý l ị c h nói lý lịch đại nhân chúng ta cũng không có muốn cùng ngài đối nghịch dự định hy vọng ngài có thể thả chúng ta một n g a lí lí ta ta cười một tiếng thả các người một nửa đáng tiếc ra ta không phải phóng n ự a lời này vừa nói ra vài đầu thú đế lập tức bắt đầu chạy trốn đàn thú nhìn xem lão đại của mình bắt đầu chạy trốn vậy chúng nó cũng b ắ t chân lên cổ bỏ trốn ác ma tộc truy ở phía sau không ngừng đánh giết đàn thú lý lý b i ế t lúc này cũng ngăn không được tất cả đàn thú nàng cũng lập tức xuất thủ hướng phía cái kia vài đầu thú để đánh tới hình tượng nhất truyền đi vào đông hải hải vực trải qua hai ngày nhiều thời giờ lục phong cuối cùng đem bên trên nhóm thu hoạch năng lượng kết tinh luyện hóa kết thúc hiện tại năng lượng của hắn điểm đã tính gộp lại đến năm sáu ức nhìn xem tăng vọn điểm năng lượng nội tâm của hắn đã ý tiếp theo giai tiến hóa cần m ộ ư ơ i ước điểm năng lượng lại thêm trưởng thành tiến hóa ba ước vậy hắn ít nhất phải góp nhặt m ộ ư ơ i ba ước điểm năng lượng nghĩ tới đây nội tâm của hắn lại không tốt ai cái này h ố so thống tử thật sự là haka lục phong bất đắc dĩ nói sau đó hắn ý niệm truyền âm cho c ự quy hoàng hỏi thăm một chút hai ngày n ạ y tình huống từ khi ác ma tộc rời đi về sau chỗ này không gian thông đạo không tiếp tục xuất hiện qua ác ma tộc trong hải vực tình huống cũng tương đối ổn định cự quy hoàng tại báo cáo tình huống thời điểm lại mắng vài câu cự viên bộ lạc nói bộ lạc này đầu vóc có bệnh gặp ai cũng giết căn bản là không có cách câu thông lục phong nghe xong nó báo cáo về sau phát hiện có chỗ không đúng cái này cự viên bộ lạc hắn biết đến đã từng hắn nhưng là dùng phân thân đi câu dẫn qua đối phương nhưng này lúc đối phương không có mắc lựa một con co đầu rút cổ tại bộ lạc bên trong chưa hề đi ra nhưng bây giờ cái này bộ lạc hành vi lại có chút khác thường cái này khiến hắn cảm thấy trong đó tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong suy tư một lát hắn trực tiếp mang theo cự quy hoàng hướng phía cự viên bộ lạc mà đi hơn một tiếng đồng hồ về sau hai người bọn họ đạt tới cự viên bộ lạc khu vực đừng nói đi đường chậm chủ yếu là cái này rùa đen tốc độ quá chậm đại đế nơi này chính là bộ lạc của bọn nó cái ự quy h này g chỉ phía liền c có chút kỳ quái mà lại phiến khu vực này có rất nhiều tiến hóa thú thi thể trong đó cũng có đại lượng viên hầu loại thi thể những thi thể này nội tạng cùng đầu góc đều bị gắm ăn hầu như không còn cái này căn bản không giống phổ thông tiến hóa thú gây nên hiện tại tiến hoa thú thế nhưng là đều có rất cao trí thông minh coi như ăn cũng chọn tính ăn một chút bộ vị thế nào sẽ thi thể ném khắp nơi đều là đồng thời không ăn huyết n ụ c ăn hết nội tạng ngươi lần trước tới đây nhưng có gặp được c ự viên hoàng lục phong hỏi c ự quy hoàng gật đầu nói gặp bất quá tên kia liền cùng như bị điên liệu mạng công kích ta trên người ta tổn thương có hơn phân nửa là nó đánh ngươi xem một chút cái kia cục thi thể có phải hay không c ự viên hoàng lục phong chỉ hướng phía dưới khu vực một vị trí c ự quy hoàng nhìn kỹ phát hiện chính là c ự viên hoàng đại đế cái này thi thể chính là cự viên hoàng cái này cự quy hoàng giật là giật mình lấy hiện giai đoạn hoàng cấp tiến hóa thú mặc dù không tính lợi hại nhất nhưng cũng coi như đỉnh tiêm một nhóm tồn tại muốn đánh giết loại này năm giai thú hoàng thế nhưng là không dễ dàng liên tại bọn hắn hai nghỉ hót lúc một cái có sáu trăm thước cao cự viên từ lòng đất bò lên ra kinh k h ủ n g uy áp để phụ cận tiến hóa thú toàn bộ bị hụ không dám n ú p n í c h sau đó liền thấy cái này cự viên nắm lên một chút ba bốn giai tiến hóa thú liền hướng miệng bên trong đưa cự viên cứ như vậy răng rắc răng rắc bắt đầu nhai nước đại lượng máu tươi từ trong miệng của nó chảy ra nhìn thấy tràng cảnh này lục phong cũng vì thế mà kinh ngạc bàn đệ giống như nhớ kỹ viên hầu là ăn chay a lục phong nghỉ ngờ nói khu khu. đại đế viên hầu là ăn tạp động vật bọn chúng có khi cũng ăn thịt bất quá cái này cự viên quả thật có chút quái dị cự quy hoàng giải thích nói lục phong nội tâm có chút xấu hổ h ắ n thậm chí ngay cả như thế cơ sở chi thức cũng không biết xem trước một chút đầu cự viên thuộc tính lại nói thuật thăm dò tên kình thiên cự viên quỷ dị thiên ma chủng loại cự viên dị thứ nguyên thiên ma bảy giai giới tính giống cái không rõ trạng thái đoạt xá xâm chiếm trọng lượng một sáu trăm tấn lực lượng tám tấn tốc độ năm gạo mỗi giây phòng ngự hai tấn tinh thần Một năm đoạt không thiên phú, không không, sau đó hắn lại đối cái khác viên hầu tiến hóa thú thả ra thuật thăm dò quả nhiên không ngoài sở liệu bọn chúng đều bị thiên ma đoạt xá chỉ là đoạt xá bọn chúng thiên ma cấp bậc khác biệt thôi đáng chết chúng ta rút lui lục phong lập tức nói không đợi cự quy hoàng phản ứng hắn liền dắt lấy quy quy nhanh nhanh rời khỏi nơi này ngay tại hắn vừa mới rút lui sau đầu này kỉnh thiên cự viên quay đầu hướng lấy bọn hắn rút lui phương hướng quỷ dị cười một tiếng cái kia vỡ ra bật cười huyết b u ồ n đại khẩu còn tại chảy máu tươi cùng n g c nước đầu này bảy giai cự viên quỷ dị hành vi cũng bị lục phong cảm ứng được gia hỏa này xem ra sớm liền phát hiện bọn hắn về phần là phát hiện cự quy hoàng vẫn là phát hiện lục phong cái kia liền không nói được rồi liên trước mắt làm tinh hoàn cảnh còn có độc giả để nhân vật chính thành lập thuộc tại thế lực của mình ngươi là ngóng trông nhân vật chính sớm g a rút lui sau lục phong mang theo cự quy hoàng lại trở về đông hải lúc này cự quy hoàng một mặt buồn bực nhìn xem lục phong đại đế chúng ta tại sao phải đào tẩu cái gì gọi là đào tẩu cái này gọi chiến thuật tính rút lui lục phong bất mãn nói sau đó hắn đem cự quy hoàng đ u ổ i đi bắt đầu suy tư như thế nào giải quyết đầu bảy giai thiên ma cự quy hoàng rời đi hắn sau thì tiến vào bế quan gia hỏa này cũng nên đón tấn cấp sáu giai thời cơ cảm ứng được cự quy hoàng biến hóa sau khi lục phong bên trong thầm nghĩ đầu này quy quy tiềm lực vẫn là rất lớn nếu không phải gia hỏa này không may bị trọng thương qua mấy lần khả năng cũng là làm tinh nhóm đầu tiên đạt tới sáu giai sinh vật lập tức hắn lại đem thu suy nghĩ lại đến như thế nào giải quyết cái kia đầu thiên ma trên thân cái kia thiên ma bản thân liền là bảy giai bị nó đoạt xá cự viên cũng đạt tới kinh khủng bảy giai như tình huống như vậy nghĩ phải giải quyết rơi đối phương sợ là phi thường khó bảy giai cùng sáu giai có chất khác biệt coi như hắn phái ra bảy mươi mốt cái phân thân đi của đầu đối phương cũng không nhất định có thể giết nó nếu là chân thân của mình cùng nhau đi tới tác chiến xác thực có khá lớn tỷ lệ xử lý đối phương có thể vạn nhất không có đánh qua vậy liền lúng túng mà lại chỗ kia cự viên bộ lạc cách không gian thông đạo quá gần một khi cái kia thiên ma phát hiện tình huống không đúng lại chui về thế giới của mình Cái kêu lại kêu m ố người đánh i đối ế t p h ơ n g này đứng phía sau năm tên sáu dài để cấp long nhân trong đó có trước đó đỏ ấm chiến sĩ hạng tổ hạng tổ lập tức đối trung niên long nhân làm bộ khóc thút thích nói ô ô, ô tam thúc ngài lần này cần phải vì tiểu chất báo thù a yên tâm đi dám khi dễ ta thật lớn chất nhìn ta không đánh nhừ từ hắn trung niên long nhân ă n ủi ồ ồ ồ tam thúc tốt nhất rồi lúc này ngay tại đáy biển cảm ứng đến bọn hắn lục phòng lộ ra lúng túng t i ế u d u n g khá lắm thật sự là đánh con thì tra tới mà lại cái này lão cũng có bảy giai thực lực lần này thì khó rồi hắn hiện tại mục tiêu là thu thập đại lượng năng lượng kết tinh vì tiến hóa tám giai làm chuẩn bị nhìn xem còn kém hơn bảy ước điểm năng lượng hắn có chút bất đắc dĩ như quang dựa vào chính mình hấp thu năng lượng đến góp nhặt sợ là muốn lớn thời gian nửa năm mới có thể tích lũy đủ ngay tại hắn phiền não thời điểm đám kia long nhân tộc đã đi tới long quốc cảnh nội bọn hắn hành động phương hướng chính là long quốc trung bộ khu vực nơi đó chính là cự viên bộ lạc vị trí chỉ chốc lát bọn hắn liền đi tới cự viên bộ lạc trên không những thứ này bị đoạt xá phụ thân cự viên lập tức hướng lấy bọn hắn liền công kích tới trung nhiên long nhân lộ ra vẻ n g h i hoặc hắn một đường bay tới thân bên trên tán phát lấy bảy giai thánh cấp huy áp chỉ cần là cái bình thường sinh vật đều sẽ xa xa né tránh nào có dám lên trước công kích bọn hắn nhìn thấy cự viên không công kích liệu mạng mà đến trung n i ê n long nhân lập tức hạ lệnh giết sạch những xúc sinh này phía sau hắn mây trăm tên long nhân tộc lập tức xác nhận những thứ này long nhân tộc cấp thấp nhất đều là bốn d i a i trong đó còn có đại lượng năm d i a i long nhân song phương đại chiến trong nháy mắt triển khai long nhân tộc một phương ưu thế tại nhân viên chiến lược cao mà cự viên tộc ưu thế ở chỗ số lượng nhiều chiến trường tiếng la dết rất nhanh truyền khắp toàn bộ cự viên bộ lạc mấy trăm triệu mười vạn cự viên tộc từ phụ cận chạy tới cặp mắt của bọn nó tất cả đều là huyết hồng sắc có chút cự viên thân thể dị thường khô cạn phản phát bị cái gì hút khô đồng dạng lục phong lúc này mang theo phân thân lặng lẽ meo meo hướng bên này sờ tới dết đi dết càng nhiều càng tốt lục phong nội tâm đạo chỉ cần bọn chúng tàn sát lẫn nhau tự mình liền có thể nhặt n h ạ n h chỗ tốt theo song phương không ngừng chém giết trung niên long nhân cũng đã gia nhập chiến trường hắn giết lên những thứ này cự viên liền như là bóp chết con kiến đơn giản một phút không đến liền tồi khô lạc hủ giống như thanh không một mảnh chiến trường khu vực bất quá cũng không ít bốn d i a i long nhân bị đại lượng cự viên vây g i ế t mà chết chiến đấu không ngừng tiếp tục giết chóc không ngừng tiến hành mặt đất máu tơi cùng thi thể đếm mãi không hết ngay tại cự viên tộc rơi vào hạ phong thời điểm một con dài mấy chục mét cự trào từ trong đất nô ra trực tiếp chụp vào trung niên long nhân trung niên long nhân không chút nào yếu thế một quyền đánh đi lên、Ấm. Cự hhh o a n mở, mà t r ba siêu n long n h cấp ũ n cự viên một mặt quỷ dị hướng về phía hắn cười cười trung n i ê n long nhân đem đối phương cười xem như chế rêu hắn cái này khiến hắn trong nháy mắt nổi giận nói vô sỉ xúc sinh ngươi một chết hắn lại đấm một quyền đánh phía siêu cấp cự viên cự viên s o n g quyền nắm chặt sau đó đ ậ p tới lại là một tiếng vang thật lớn siêu cấp cự viên cùng trung niên long nhân nhao nhao bị đụng bay siêu cấp cự viên lại đối hắn cười quý dị kinh khủng miệng rộng cùng chiếc kia bên trong làm người ta sợ hãi răng để cho người ta không rét mà run trung niên long nhân không biết đối phương đây là ý gì ấn đạo lý cái này cấp bậc tiên hóa thú trí thông minh phải rất cao mới đúng làm sao cái này siêu cấp cự viên lộ ra như thế không hiểu thấu đúng lúc này siêu cấp cự viên đột nhiên hai mắt p h i ế hồng điên quân hướng phía hắn chạy tới cự viên một bên phi nước đại còn biến đổi hướng về phía hắn cười mẹ, kiếp, thật mẹ nó đầu giống tới đi một long nhất vượt lần nữa xoay đánh ở cùng nhau song phương không dò xét tính công kích lúc này hai người bọn hắn công kích tất cả đều là chạy yếu hại mà đi có thể nói là chiêu chiêu trí mạng tránh trên bầu trời lục phong tựa như nhìn điện ảnh nhất giống như nhìn xem hai đầu cự thú kịch liệt giao chiến đúng đúng đúng trái đấm móc phải đấm móc công hắn hạ bàn lục phong nội tâm hưng phần nói trải qua một trận chém g i ế t về sau cự viên một đầu cánh tay bị xé kéo xuống mà hắc long một cái cánh cùng một cây l o n g cạ cụ dù bị bẻ gãy song phương chém g i ế t phi thường thảm liệt lúc này hắc long đột nhiên há miệng chính là một đạo long tức phun về phía cự viên cự viên mắt thấy t r á n h tránh không khỏi cầm lên bên cạnh cự thạch làm tầm chắn âm cự thạch vỡ vụn long tức trực tiếp phun tại cự viên ngực lúc này cự viên ngực đã bị long tức đốt thủng bên trong bạch cốt âm u cùng nội tạng đều thấy thanh sờ sờ hắc long nhìn thấy đối phương bị đánh thành trọng thương lộ ra hài lòng biểu lộ như thế một chút trận chiến đấu này hắn tỷ số thắng liền tăng nhiều đúng lúc này siêu cấp cự viên một tiếng to lớn gào k h é t thân thể của nó bắt đầu vặn vẹo biến hình chương 7 ả y bốn bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu toàn thân lông tóc nhao nhao chóc ra rất nhanh từ một con hoàng bao cự viên biến thành một cái toàn thân màu đỏ da thịt hai thai vừa dài vừa nhọn bộ mặt giữ tợn quái vật kinh khủng đồng thời nó thụ thương ngực cùng gãy mất cánh tay cũng khỏi hẳn cái này khiến hắc long hơi kinh hãi không có nghĩ tới tên này còn có như thế năng lực có thể nó vặn vẹo biến hình còn không có kết thúc lập tức vừa dài ra một đôi cánh thịt cùng hai cánh tay mà đối phương hành p n vi còn triệt để chọc giận hắt long hắt long trực tiếp chính là mấy phát long tức phun đi sinh vật khủng bố lúc này không dám đón đỡ long tức trong nháy mắt bay lên trời hắt long thì theo thật sắt đi không ngừng phun long tức lập tức sinh vật khủng bố một cái trở về kéo gần lại khoảng cách của hai người sinh vật khủng bố bám một chút bắt lấy hắc long phần lưng sau đó mở ra huyết bồn đại khẩu liền cắn đi lên phúc thử hắc long phần lưng huyết nhục bị trong nháy mắt cắn rơi một h ố i hắn v ả y d ồ n g căn bản không ngăn cản được đối phương c a n kích bị đau hắc long gào thét một tiếng v ọ t tới mặt đất sau đó quần quận lấy cùng đối phương chém giết cùng một chỗ song phương lẫn nhau cắn xé thân thể của đối phương rất nhanh bọn hắn lần nữa tách ra lúc này song phương đã vết thương c h n g chất bất quá hắc long thương thế càng thêm nghiêm trọng hắc hắc sinh vật khủng bố y nguyên đối hắc long phát ra quỹ dị tiếng cười có thể hắc long bởi vì thụ thương quá nặng đã không có lực lượng nói nhảm. vốn cho là mình lần này thắng chắc không nghĩ tới đối phương lại còn có biên thân thủ đoạn chủ q u a n a mà chiến trường một bên khác long nhân tộc lúc này đã chết trận hơn phân nửa liền ngay cả cái k i a năm tên sáu g i i đế cấp long nhân cũng đã chết ba con khó được là án tộc còn chưa có chết bất quá cũng bị trọng thương nhìn xem cầu sinh vô vọng hát long một cái thuấn di đi vào á n tổ bên người đối á n tổ liền thi triển một đạo long ngữ ma pháp không đợi sinh vật khủng bố kịp phản ứng hát long nhìn thấy tự mình đại điện bị đưa đi hắn cũng dài thở vào một hơi sau đó thấy chết không sờn nhìn xem sinh vật khủng bố hát hát tự mình không chạy dùng để cứu nó tộc nhân thật ngốc ca sinh vật khủng bố rốt c ụ c nói chuyện liên quan gì đến ngươi muốn giết ta vậy ngươi cũng phải trả giá đ ắ t h ắ c long đạo hhh ắ c ắ c ắ c ai nói ta muốn giết ngươi ngươi bộ thân thể này dùng để đoạt xá mới là tốt nhất h ắ c long con ngươi co giúp lại hắn một chỉ cảm thấy là lạ ở chỗ nào nào có cự viên lại biến thành cái này quỷ bộ dáng hiện tại hắn rốt c ụ c minh bạch vấn đề xảy ra ở đâu gia hỏa này căn bản cũng không phải là cự viên mà là bị đoạt xá biến dị cự viên chế tớm ngươi là quỷ dị thiên ma h long đạo tại trí nhớ của hắn là có liên quan tại quỷ dị thiên ma truyền thừa ký ức tộc này chính là thế gian vạn tộc công địch bọn chúng chưa từng làm nhân sự chuyên môn đoạt xá có chủng tộc khác có tiềm lực người kế tục sau đó làm vì nhục thân của mình theo nhục thân không ngừng c ư ờ n g đại bọn chúng cũng đang không ngừng ép nhục thân năng lượng cung cấp tự mình tăng lên làm nhục thân mất đi tiềm lực cùng năng lượng sau bọn chúng lại sẽ một lần nữa đoạt xá cái khác nhục thân tiên hành tu luyện hhh đoán đúng đáng tiếc đã chậm một vòng hồng quang từ sinh vật khủng bố hai mắt đột nhiên bán ra trong nháy mắt chui vào hắc long trong đầu g i n g hắc long một tiếng hét thảm đầu của hắn bị cái này bôi hồng quang đánh chúng trong n thần tựa như nhận h tựa t kích. Lúc đầu ý thức cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán hắn mở hai mắt ra nhìn một chút thế giới này cuối cùng vô lực thong xuống mí mắt các các các. lại là một đầu bẫy gia nhục thân vẫn là long nhân tộc sinh vật khủng bố vui vẻ kêu lên lúc này sinh vật khủng bố phát ra một đạo quỷ dị tiếng k ê ơ một đạo bạch sắc quỷ ảnh bám một tiếng liền từ trong đất trôi ra sau đó chạy hắt long thân thể cấp tốc bay đi ngay tại quỷ màu trắng ảnh sắp đến lúc một đạo t ử s á c xạ tuyến từ trên trời giang xuống phịch một tiếng trúng đích biết quỷ ảnh chích t í t c h í t c h í t một tiếng tiếng rít chói hai quỷ màu trắng ảnh tại chỗ v ă n g tán lập tức đạo này t ử s á c xạ tuyên lại quét về phía sinh vật khủng bố sinh vật khủng bố còn không có kịp phản ứng liền bị tại chỗ trúng đích lại là một tiếng bén nhọn kêu to sinh vật khủng bố ẩm và nga xuống bất quá sinh vật khủng bố nhục thân nhưng không có nhận tổn thương chút nào đây là trong cơ thể nó thiên ma bị đánh tan nhưng sau bầu trời bên trên xuất hiện năm mươi con cự hình t ử sắc bạch t u ộ c bắt đầu hướng phía những cái kia đê d a i cự viên đánh tới tại trải qua đại chiến sau cự viên tộc đã không có nhiều ít chiến l ư ợ c hiện tại đột nhiên bị nhiều như vậy sáu d a i bạch t u ộ c công kích hoàn toàn không có cơ hội phản kháng hơn một tiếng đồng hồ về sau chỗ cự viên bị tiêu diệt hầu như không còn đúng lúc này trên bầu trời lại là một đạo thô to t ử sắc xạ tuyến bắn xuống đạo này xạ tuyến bắn thẳng đến vừa rồi quỷ màu trắng ảnh bay ra mặt đất trong nháy mắt từng đạo chít chít chít chít tiếng kêu thảm thiết bên tránh trên bầu trời lục phong lúc này khinh thường cười nói tiểu tử còn đặt cái này chứa con b ê đều cho ra đi chết sau đó hắn phiến khu vực này mặt đất toàn bộ bắn phá một lần phát hiện không có bỏ sót sau mới khiến cho phân thân bắt đầu thu thập trong thi thể năng lượng kết tinh hừ lao tử nói qua muốn giết sạch tất cả thiên ma các ngươi đây là đụng trên h ỏ n g súng lục phong đắc ý đạo hắn ở trên trời một con quan sát nửa này g hắn đang chờ đợi thời cơ ra tay phù hợp những thứ này quỷ dị thiên ma phải dùng tinh thần công kích mới có thể tạo được tuyệt hảo hiệu quả bình thường vật lý tổn thương rất khó đối bọn chúng tạo thành đ ạ kích trí mạng nhìn xem nơi đây một mảnh thi thể hắn rốt c ụ c lộ ra nụ cười hài lòng lập tức hắn khống chế phân thân bắt đầu thu hoạch sinh vật khủng bố cùng hắc long năng lượng trong cơ thể kết tinh đây chính là có khả năng ra bảy giai năng lượng kết tinh hắn còn chưa bao giờ dùng qua cái này đẳng cấp kết tinh theo phân thân thu hoạch rất nhanh hai m a i bất quy tắc năng lượng kết tinh ra hiện ở trong tay của hắn thuật thăm dò vật phẩm tên bảy giai năng lượng kết tinh vật phẩm loại hình cao năng lượng kết tinh vật phẩm công năng trực tiếp hấp thu sẽ thu hoạch được năm trăm vạn điểm năng lượng vật này cũng có thể khảm nạm tại trang bị nâng lên thăng chiến lực c một viên liền năm trăm vạn điểm năng lượng ngư bức trải qua hai giờ thu thập h ắ n lần nữa thu được đại lượng năng lượng kết tinh trong đó hai giai năng lượng kết tinh ba hai trăm linh năm ai ba giai một mươi hai năm trăm hai mươi mai bốn giai hai hai trăm ba mươi năm ai năm giai ba trăm tám mươi tám ai sáu giai bảy mai bảy giai hai mai nhiều như vậy năng lượng kết tỉnh lại có thể luyện hóa một đoạn ts một giai năng lượng kết tinh một điểm năng lượng hai giai năm nghìn ba giai một vạn bốn giai năm vạn năm giai m ộ ư ơ i vạn sáu giai một trăm vạn z giai năm trăm vạn chương bảy mươi năm nhân tộc cuộc khởi lần nữa thu hoạch tràn đầy lục phong ngâm nga bài hát mà bay trở về tự mình hải vực trở lại đáy biển sau hắn lập tức bắt đầu luyện hóa năng giải lượng kết tinh trải qua hai ngày nhiều thời gian tiếp tục không ngừng luyện hóa cuối cùng đem nhóm này kết tinh luyện hóa hoàn tất cuối cùng t r u n g thu hoạch được ba nghìn tám bảy bảy năm nghìn điểm năng lượng lại thêm trước đó góp nhặt cùng gần nhất bị động hấp thu điểm năng lượng hiện tại hắn tổng cộng có tám tám ước cách hắn mười ba ước mục tiêu lại tới gần một bước lúc này hình tượng nhất chuyển đi vào long quốc tây nam nhân loại bên trong trụ sở dưới đất trước đó hộ vệ trương h i ể u nhã phương đội trưởng chính cầm một bình màu đỏ dược tế nghi ngờ nói ra trương tiến sĩ ta thật muốn uống vật này uống đi đây là ta mới nhất nghiên cứu đỉnh cấp năng lượng dược thể ẩn chứa trong đó đại lượng dễ hấp thu cao thuần năng lượng trương h i ể u nhã giải thích nói phương đội trưởng không quá tình nguyện uống xong loại này sèn sẹt chất l ỏ n g màu đỏ nhưng thứ này có thể xúc tiến hắn tiến hóa cho nên hắn cắn răng một cái một n g ụ m đem nó uống cạn sạch hương vị là lạ bất quá cũng không có gì mà phương đội trưởng lung lay bình đạo trương h i ể u nhã chỉ là lắng lặng nhìn hắn không nói gì ngay tại phương đội trưởng cảm giác không có gì thời điểm thân thể của hắn đột nhiên nên đón một cô k h â nóng rất nhanh cố này khô nóng quét sạch toàn thân để da của hắn trong nháy mắt biến đỏ đồng thời toàn thân nổi gân xanh m u đưa ta giam lại nhanh phương đội trưởng vội và nói g n trương h i ể u nhã lập tức rời khỏi căn này phòng thí nghiệm cũng khóa trái cửa nàng đứng ở bên ngoài xuyên thấu qua pha lên h ì n xem bên trong không ngừng gào t h é t phương đội phương đội lúc này hai mắt chậm rãi biến huyết hồng sau đó bắt đầu đập loạn đá lung tung như thế đi qua m ộ ư ơ i phút phương đội rốt cục ngã xuống bên ngoài trương h i ể u nhã không xác định đối phương tình huống cho nên y nguyên lắng lặng quan sát lấy biến hóa của đối phương phương đội trưởng có thể đạt tới bốn giai đình phong tiên hóa giả thuộc về cái này tòa căn cứ bên trong mạnh nhất một nhóm người nếu là ngay cả hắn đều gánh không được thuốc này tề tác dụng v ụ liền không ai có thể gánh vắt được nhìn xem ngã xuống đất không d ậ y nổi phương đội trương hiệu nhã thầm nói không nên a ta là dựa theo di tích phối phương cải tiến tại sao sẽ như vậy chứ lúc này ngã trên mặt đất phương đội lại chậm rãi ngồi dậy toàn thân hắn c h ả y mồ hôi hai mắt khôi phục thanh minh sau đó đối trương hiệu nhã phất phất tay ra hiệu đối phương có thể tiến đến đi vào phòng thí nghiệm trương hiệu nhã lập tức tiến lên đánh giá đến phương đội ngươi bây giờ cảm giác thế nào phương đội lung lay thân tử nhiên sau chậm rãi đứng lên nói ra ta cảm giác hiện tại thể nội tràn đầy bạo tạc giống như lực lượng mà lại ta thức tỉnh mới dị năng. ồ、oh. đi đi khảo thí sành thử một chút rất nhanh hai người tới khảo thí đại sành phương đội trưởng tuyển một cái lực lượng khảo thí khí sau đó một q u y ề n đánh đi lên ẩm lực lượng khảo thí khí bên trên số lượng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi rất nhanh từ một trăm tấn đã tăng tới năm trăm tấn sau đó lại từ năm trăm tấn đã tăng tới một nghìn tấn nhìn thấy trên dụng cụ trọng tải không ở trên trướng trương hiệu nhã kinh ngạc nhìn một chút phương đội phương đội vớt vớt nam đâm nói ha ha đây mới là ta bảy thành lực lượng nếu là một kích toàn lực đại khái có thể đến một nghìn năm trăm tấn trương hiệu nhã lại lần nữa bị kinh ngạc đến Nàng tiên giai g biết i hóa giả quăng ánh mắt hâm mộ. cuối đa cùng liền trương ấ n lực hiệu nhã đem phương đội đưa đến một chỗ bên trong phòng thí nghiệm bí mật nói ra phương đội hiện tại đến đo đo ngươi mới dị nằm đi phương đội gật gật đầu lập tức hắn nhấc vung tay lên một vệ ánh sáng có thể bay lưới đao bắn về phía biển ngắm phịch một tiếng bia ngắm n g bị tạc vỡ nát a phương đội ngươi đây là cái gì d ị năng trương h i ể u nhã n g h ỉ ngờ nói trương t i ê n sĩ ta hiện tại có thể khống chế nhất định năng lượng năng lượng ánh sáng đối quang thuộc tính cũng dị thường mất cảm vậy ngươi vừa rồi ngưng tụ phi nhận là quang thuộc tính lạc ừ m bất quá này lại tiêu hao thân thể tinh lực vừa rồi loại kia lực phá hoại quang năng phi nhận ta còn có thể ngưng tụ nghìn đạo khoảng t r ư ờ n g phương đội có giải thích cặn kẽ hắn d ị năng trương hiệu nhã vi vi hè miệng đi biểu thị có chút giật mình cái này lực phá hoại so đạn hỏa tiễn bánh nhiều mà lại lực xuyên thấu cùng tốc độ cũng thật nhanh đã có thể hoàn ngược vũ khí nóng cho dù là trong di tích đào được vũ khí đều không kịp hắn cái này dị năng đồng thời còn có thể phóng thích hơn ngàn lần khi lấy được kỹ càng số liệu về sau trương hiệu nhã đem việc này hồi báo cho số một thủ trưởng cũng đạt được thủ trưởng tán thưởng từ nhân loại này bên trong cũng có năm giai hoàng cấp tồn tại nếu là gặp được phổ thông thú hoàng bọn hắn cũng có sức tự vệ rất nhanh cái này dược tề thông qua chỗ này căn cứ vận chuyển về cái khác mấy chỗ nhân loại căn cứ bên trong long quốc cảnh nội nhiều chỗ cỡ nhỏ căn cứ trong khoảng thời gian này đều có năm giai tiến hóa giả sinh ra bất quá cũng có gánh không được dược tề tác dụng phụ người sống bị dược tế nó、no、bạo từ khi nhân loại có năm giai hoàng cấp cờ giả bọn hắn liền lần nữa đi ra cơ bắt đầu thăm dò thế giới bên ngoài đặc biệt là nhằm vào những cái kia di tích tiến hành chiều sâu thăm dò lúc này tiến h ó a thú cũng không tiếp tục đối với nhân loại triển khai đ i ê n c u ồ n g đ ổ i giết tinh lực của bọn nó đều dùng tại đối kháng dị tộc phía trên nơi nào còn có tinh lực quản nhân loại dù sao nhân loại hiện tại đã xuống dốc có quản hay không cũng liền như thế có thể theo năm giai hoàng cấp nhân loại biến nhiều long quốc cảnh nội tiến h ó a thú cũng có phát giác lúc này một đầu sáu giai ngân bạch hiệu để tìm tới nhân loại đội ngũ nó nói cho nhân loại tự mình tìm được một chỗ di tích vị trí nhưng không cách nào tiến vào cho nên nghĩ cùng nhân loại hợp tác cộng đồng khai phát tòa này di tích chỉ này nhân loại tiểu đội sau khi lấy được tin tức này lập tức lưu lại hai người những người khác q u a y trở về căn cứ thông chi thủ trưởng đám người số một thủ trưởng biết được tin tức này sau lập tức đồng ý hợp tác thế là tự mình chạy tới hiệu đế vị trí nhìn thấy vài trăm mét lớn hiệu đế hậu số một thủ trưởng thần sắc hơi đổi mặc dù hắn hiện tại cũng là tiến hóa giả nhưng đối mặt loại này kinh khủng tồn tại vẫn còn có chút rung động người tốt hiệu đế ta là nhân loại đại biểu phụ trách lần này cùng ngài hiệp nói chuyện hợp tác số một thủ trưởng không tiêu ngạo không tự ti đạo hiện tại nhân loại mặc dù còn không có sáu giai cờ giả nhưng năm giai cũng không ít lúc này đứng tại số một thủ trưởng bên người liền có mười tên năm giai nhân loại cường giả như hiệu đế không nói võ đức công kích thủ trưởng vậy bọn hắn mười người tất nhiên sẽ cùng nó c h é m giết về phần kết quả như thế nào còn khó nói năm giai cùng sáu giai mặc dù có t r ê n l ệ n h nhưng vẫn là có thể dựa vào số lượng bù đắp mà lại nhân loại tiểu đội ở giữa phối hợp muốn so tiến hóa tay càng thêm ăn ý đồng thời bọn hắn còn mặc lấy di tích nguyên bộ trang bị thật muốn đánh ai thua ai thắng còn không giống chứ ha ha nhân loại thật thú vị vậy mà để mười cái năm giai hoàng cấp cao thủ bảo hộ một cái hai giai nhân loại đã ngươi có thể đại biểu nhân loại cái t i ê bản đế liền cùng ngươi nói chuyện đi chương bảy mươi sáu lili thuyết tế sau đó hiệu đế giảng thuật nó phát hiện tại long quốc cảnh nội có một tòa đại sơn nó phát hiện bên trong có một tòa cổ đại di tích bất quá bởi vì nó là tiến hóa thú cho nên một mực không tiến vào được chỗ này di tích nó có thể cảm ứng được trong di tích có đại lượng bảo vật đây là nó một hạng thiên phú có chút cùng loại với tầm báo kỹ năng mà nó gần nhất thông qua quan sát nhân loại phát hiện nhân loại đã thăm dò một tòa di tích cái này khiến nó mười phần mừng rỡ thế là liền đến tìm tới nhân loại tìm kiếm hợp tác ngay sau hiệu đế giảng thuật sau số một thủ trưởng gật đầu nói cái kia không biết các hạ nghị muốn hợp tác như thế nào hoặc là nói phân chia như thế nào di tích bên trong tài nguyên bản đế chỉ có ba cái yêu cầu thứ nhất trong di tích tài nguyên bảo vật đến chia cho ta phân nửa thứ hai trong đó tài nguyên cùng bảo vật ta muốn có được quyền ưu tiên lựa chọn thứ ba khai phát di tích quá trình bên trong nhận tổn thất tử nhân loại các ngươi đơn phương phụ trách n g h e xong cái này ba cái yêu cầu về sau số một thủ trưởng mặt tối sầm ngươi mẹ nó liền cung cấp một vị trí lại muốn phân nhiều như vậy mà lại cái này yêu cầu thứ ba rõ ràng là đối phương không muốn ra lực cũng không muốn gánh trách nhiệm thuần thuần bạch chơi đúng không không được các hạ yêu cầu quá mức ta không thể cùng ý số một thủ trưởng chém đ ỉ n h chặt sắt nói hiệu để có vẻ như đoán được đối phương trả lời thế là lại mở miệng nói vậy rằng này từ nhân loại các ngươi ra điều kiện nếu là phù hợp ta không giữ quy tắc làm số một thủ trưởng suy tư một lát nói ra như các hạ không muốn phụ trách khai phát di tích vậy ngươi chỉ có thể thu được hai mươi di tích tài nguyên cùng bảo vật nếu là các hạ nguyện ý cùng nhau khai phát vậy liền chiếm ba mươi khai phát di tích là có trùng điệp khó khăn cùng nguy hiểm nếu biết cái này hiệu đế có tầm bảo năng lực tự nhiên không thể lãng phí như mang theo nó cùng một chỗ khai phát di tích vậy sẽ thuận lợi không ít mà lại nếu là có thể đặt thành lâu dài hợp tác vậy sau này tìm kiếm di tích sống liền có thể ném cho nó hai thành có ít nhân loại các ngươi thật không có thành ý ít nhất bốn thành hiệu để bắt đầu có kẻ mặc cả hai năm thành không thể nhiều hơn nữa ai như vậy đi bản đ ệ chỉ cần ba năm thành lần này nên được rồi hai tên gia hỏa tại trải qua một trận khua môi múa mép về sau cuối cùng thương định vì hiệu đế thu hoạch được ba thành nhân loại thu hoạch được bảy thành mà hiệu đế đồng ý gia nhập khai phát di tích đội ngũ nhưng yêu cầu là thu hoạch được quyền ưu tiên lựa chọn cuối cùng song phương vui sướng đạt thành chung nhận thức sau đó hiệu đế triệu tập một chút t h ú hoàng thú vương tiểu đệ cùng nhân loại đội ngũ hướng phía tây bắc bộ mà đi lúc này những nhân loại này đội ngũ phương tiện giao thông đã đổi thành năng lượng phi thuyền không chỉ có tốc độ nhanh mà lại lại nhỏ lại tiện lợi mỗi cái năng lượng phi thuyền có thể ngồi sáu người lớn nhỏ như là xe hơi nhỏ lúc này đang có hai mươi cái phi thuyền cùng tiến hóa t h ú đội ngũ hướng phía cùng một cái phương hướng chạy đi chạy bên trong t h ú hoàng thú vương thỉnh thoảng nhìn một chút đồng hành nhân loại luôn cảm giác hình tượng này có chút kỳ quái đoạn thời gian trước còn tại tiêu diện toàn bộ nhân loại bây giờ lại cùng nhân loại lại hợp tác、Ai? thật sự là ứng nghiệm câu kia tục ngữ không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có vĩnh viễn lợi ích hình tượng nhất chuyển đi vào hải đăng quốc tây nam bộ vị đưa lúc này chỗ này khu vực đã thành lập nên đại lượng ác ma tộc kiến trúc kinh khủng phong cách để cho người ta nhìn xem liền phát r u n cái này là ác ma tộc gần nhất tạo dựng lên l à m tỉnh căn cứ trước mắt đã đơn giản quy mô đồng thời còn đang nhanh chóng hướng phía ác ma chỉ thành phát triển căn cứ sâu trong lòng đất bên trong lúc này l ý l ị t ngay tại tự mình giám sát huyết trì kiến tạo đem sinh mệnh suối máu thả ở bên trái đúng liên đệ ở đó bên t i ê huyết khí chuyển đổi trang bị nhanh lắp đ ặ tốt cho lão nương động tác nhanh lên Lý lý thúc nói. lúc i l t h này một tên sáu d a i sục cù bật đi vào bên cạnh nàng cung kính nói đại nhân ma thần bên kia phát tới tin tức để ngài tăng tốc hủ y hóa nhiệm vụ để cho ma thần giáng lâm lì lịch lộ ra nụ cười khinh thường ừng ta đã biết người đi xuống đi nhìn xem sục cù bật rời đi ánh mắt của nàng trở nên âm hung hắc lên cái gì ma thần giáng lâm thật đem lão nương làm công cụ người đời này ngươi cũng đừng nghĩ đến đây vẫn là chờ lấy lao nương qua đi lật đổ ngươi đi rất nhanh lòng đất công trình toàn bộ lắp đặt hoạt tất đại lượng thi thể bị ném vào máu trong ao thi thể khi tiến vào huyết trì sau tự động hóa thành máu tươi mà những cái tia lông tóc cùng xương cốt cặn bã tự động bị loại bỏ sạch sẽ nguyên bản k h ô cạn huyết trì lúc này huyết dịch chậm rãi dâng lên tiểu ác ma nhóm không ngừng hướng trong hồ đầu n h ậ p thi thể rất nhanh ao máu này liền tràn đầy máu tươi mà dạng này huyết trì trong lòng đất có năm t ò a huyết trì phía trên đều kết nối lấy một đầu huyết khí đường ống cuối cùng đường ống hội tụ thành một chỗ cũng chính là huyết tinh lò luyện đây là tinh luyện huyết khí trang bị chuyên môn vì lý l ị c tấn thăng sử dụng tên gọi tắt huyết một trận tiếng động cơ gầm rú vang lên liền thấy năm cái huyết t r ì không ngừng bốc lên bọc máu rất nhiều tinh lực bị quất hướng cái này d u n g trong lò còn phát cái gì ngốc tiếp tục gia tăng thi thể đầu nhập l ý lì l lần nữa thúc giục bên người tiểu ác ma nhóm tiểu ác ma lập tức vận chuyển đại lượng thi thể đầu nhập huyết t r ì l ý lì đứng tại huyết tinh lò luyện bên cạnh nhìn xem phía trên kim đồng hồ bắt đầu từng chút từng chút chuyển động chỉ cần kim đồng hồ chuyển tới đầu nàng liền có thể hấp thu lò luyện, luyện hóa năng lượng sau đó tấn thăng tám dài chân thần mà núp ở phía xa tên kia sáu dài sục cụ bật đang đem tình huống nơi này toàn bộ ghi xuống nàng muốn đem những n à y sự tình vụng trộm nói cho ma thần đại nhân làm nàng ghi chép xong tình huống nơi này về sau chuẩn bị quay người lúc rời đi một thân ảnh ngăn cản nàng người này chính là lilith nàng âm hiểm cười nhìn cái này trước mặt m ỹ ma đạo quả nhiên là đầu cho ăn không con chó ngươi thật là khiến ta thất vọng a sukubus đầu tiên là một sợ hãi sau khôi phục bình thường thần sắt nói lilith đại nhân ta không biết ngài đang nói cái gì ô、oh, không biết sao lilith vung tay chính là một đạo năng lượng màu đỏ đánh bay nàng sau đó một cái thủy tinh cầu bay đến l i l i trong tay vậy ngươi và ta nói một chút đây là vật gì mắt thấy mình bị phát hiện s u k u b u t không tại ẩn dấu nghiêm nghị nói n g ư ơ i thân là ma thần đại nhân thông x o á i vậy mà phản bội ma thần n g ư ơ i chết không yên lành lilit xem thường cười lạnh nói ha ha phản bội ta cho tới bây giờ liền không có quy thuận q u ai a thế nào phản bội n g ư ơ i kẻ phản bội chết không yên lành s u k u b u t trực tiếp phóng tới lilit liền nhìn nàng một trào vung ra lilit bị chia làm mười cánh có thể đây chỉ là lilit tàn ảnh lập tức một con huyết trào xuyên thấu qua bộ ngực của nàng tại huyết trào phía trên còn có một viên đẫm máu trái tim đang không ngừng nhảy lên thấy không cái này chính là của người trái tim chương bảy mươi bảy lam tinh phân chia thế lực luyện hóa hoàn tất lục phong lúc này đang chờ tại đông hải đáy biển trên cơ bản phụ cận không gian thông đạo xuất hiện dị tộc đều bị hắn hỏa hoạn một lần xa hơn chút nữa dị tộc hiện tại cũng tạo thành nhất định thế lực lam tinh từ khi xuất hiện nhiều như vậy dị tộc về sau giữa bọn chúng cũng lẫn nhau công phạt hiện tại toàn cầu phân chia thế lực cơ bản định hình tỷ như ma hùng quốc bên kia liền bị chia làm bốn cái thế lực khu vực theo thứ tự là bản thổ tiến hóa thú thế lực vong linh thế lực thú nhân thế lực cùng ám tinh linh tộc thế lực mà long quốc phía dưới thì bị chia làm xả nhân tộc thế lực nhân loại thế lực tiến hóa thú thế lực cùng quỷ dị thiên ma thế lực đã bị nhân vật chính cắt long quốc phía nam indonesia cùng chuột túi quốc thì bị l a n g nhân tộc thế lực hấp huyết quỷ thế lực cùng tiến hóa thú thế lực chiếm cứ cuối cùng chính là hải đăng quốc bên kia bị át ma tộc thiên sứ tộc cùng tiến hóa thú ba phe thế lực chiếm lấy trên cơ bản mỗi cái lớn khu vực đều có tiến hóa thú thế lực khả năng này chính là bản thổ h u thế đi tại lục phong cảm ứng bên trong những thứ này thế lực lớn đều có bảy giai thánh cấp tồn tại tỉ như thiên sứ tộc còn không chỉ một cái bảy giai duy nhất không có bảy giai chỉ có nhân loại thế lực cùng tiến hóa thú thế lực cảm ứng một lát sau hắn hai cây xúc tu giao nhau sau đó dùng xúc tu cuối cùng sò lấy cằm của mình đừng hỏi bạch tuộc có hay không cái cảm tác giả nói có là có hình dạng của hắn liền giống nhân loại đang tự hỏi đồng dạng lúc này nội tâm của hắn nghĩ đến này quỷ dị thiên ma kỳ thật còn rất tốt giết chỉ cần bọn chúng không có phụ thân đoạt xá những sinh vật khác liền có thể tùy ý đánh giết hắn bây giờ tại suy nghĩ b ư ớ c kế tiếp đi thu hoạch nơi nào thế lực những cái kia có được bảy giai tồn tại thế lực hắn tạm thời không có ý định đi xử lý tiếp theo chính là hắn nghĩ trước tiên đem long quốc cảnh nội vấn đề cho giải quyết triệt đề hiện tại long quốc chỉ có xả nhân tộc cùng tiến hóa thú thế lực tiến hóa thu không nói trước bởi vì đây cũng là bản thổ thế lực n g h ĩ triệt để d i ệ t trừ là không thể nào vậy còn dư lại chính là xả nhân thế lực cái thế lực này trước mắt có cái bảy giai xả nhân thống xoáy đang tỏa c h ấ n đến trước mắt vị trí hắn còn không thấy được tám giai tồn tại bao quát những dị tộc kia thế lực cũng chưa từng xuất hiện tám giai cờ giả v ậ phần tại sao không có xuất hiện hắn hiện tại vẫn không rõ sở muốn không ta xuyên qua không gian thông đạo đảo ngược đi đánh lén quỷ dị thiên ma thế giới lục phong đốt cảm nói nghĩ tới đây hắn cũng cảm giác mình ý nghĩ có chút kinh khủng bất quá vẫn là có tính khả thi chỉ cần thiên ma thế giới không có cường đại đoạt xá sinh vật hắn liền cơ bản đứng ở thế bất bại suy tư một lát sau hắn lập tức khởi hành tiến đến quỷ dị thiên ma chỗ kia không gian thông đạo rất nhanh hắn đi tới chỗ này thông đạo cẩn thận cảm ứng một phen thông đạo biến hóa phát hiện hết thể bình thường sau đó hắn khống chế một đạo phân thân chui vào trong thông đạo hưu một tiếng đạo này phân thân liền chui vào thấu qua phân thân tầm mắt hắn nhìn thấy cái này không gian thông đạo phá phất tựa như một cánh cửa có thể xuyên tới xuyên lui mà đối diện thế giới thì là mười phân yên tĩnh đạo này phân thân vị trí là một mảnh bình nguyên bình nguyên phía trên trụi lùi ngay cả một gốc thực vật đều không ngoại trừ màu xám bùn đất cái gì khác đều không có xoa c h ắ c không được muốn xâm lấn thế giới của chúng ta liền cái này địa phương khỉ gió nào ai nguyện ý lợi lục phong nhà danh đạo sau đó hắn khống chế phân thân lập tức tiến vào ngụy trang trạng thái bắt đầu hướng phía nơi xa bay đi tại trải qua qua một đoạn thời gian phi hành phân thân rốt cục thấy được một mảnh khô héo d tại trong rừng cây còn du đã mấy cái quỷ dị thiên ma bất quá những thứ này thiên ma cấp bậc giống như cũng không cao chỉ có nhị tam dài dáng vẻ kỳ quái vì cái gì chỉ có như thế điểm đê dài thiên ma lục phong nội tâm đích nói thầm rất nhanh hắn lại bay một đoạn thời gian phát hiện vẫn là như vậy chẳng lẽ thế giới này thiên ma bị ta g i ế t sạch rồi không có khả năng tuyệt đối không thể có thể đúng lúc này mảnh thế giới này bầu trời bắt đầu chậm rãi trở tối thái dương chậm dài xuống núi mà nguyên bản bình tĩnh mặt đất bắt đầu táo động thỉnh thoáng có quỷ dị thiên ma từ lòng đất chui ra ngoài lắm điều rác nguyên lai những thứ này thiên ma ban ngày tránh trong lòng đất nghỉ ngơi ban đêm mới ra ngoài hoạt động à. lục phong nội tâm đạo theo thời gian trôi qua ban đêm triệt để giáng lâm đại lượng quỷ dị thiên ma từ trong đất trôi ra trong đó bốn g a i đến sáu g a i thiên ma rất nhiều còn có cực kỳ cá biệt bảy g a i tồn tại hắn dấu ở bầu trời l ặ n g lặng quan sát lấy tình huống trước mắt trước quan sát hai ngày thời gian lại tính toán sau nhìn xem bên trong vùng thế giới này quỷ dị thiên ma đến cùng là tình huống như thế nào rất nhanh nửa đêm giáng lâm mặt đất tầm ầm bắt đầu chấn động lập tức q a n h một tiếng một đầu màu đỏ quỷ dị thiên ma từ bên trong lòng đất vào ra hình thể của nó so cái khác thiên ma phải lớn hơn năm lần có được mười mấy thước thân thể đồng thời cái khác thiên ma đều là màu trắng thân thể có vẻ như ưu linh mà nó thì là màu đỏ theo sự xuất hiện của nó đến hàng vạn mà tính quỷ dị thiên ma n h a u n h a u hướng nó quỳ lạy chít chít chít chít màu đó thiên ma lên tiếng thét lên trói hai thanh âm để cho người ta cảm thấy buồn nôn sau đó vô số thiên ma cũng đi theo chít chít chít chít đê ự trải qua một trận thét lên về sau màu đỏ thiên ma đái lấy các tiểu đệ hướng phía không gian thông đạo bay đi ẩn tăng ở trên không trung phân thân một con theo đuôi ở phía sau chờ đến thông đạo phụ cận về sau màu đỏ thiên ma đưa tay một chỉ không gian thông đạo lập tức có trên trăm con quỷ dị thiên ma hướng phía thông đạo trôi vào mà thông đạo một bên khác chính là l à m t ỉ n h thế giới những thứ này thiên ma vừa xuyên qua không gian thông đạo liền bị một trùm thô to từ sắt xạ tuyến trung đích c h í c h c h í c h c h í c h c h í c h từng tiếng bén nhọn kêu thảm về sau cái này mấy trăm con thiên ma bị lục phong cho toàn giết hh ắ c ắ cái c này kêu là chắn điểm truyền t ố n g giết lục phong gian trá cười nói tới tới tới hôm nay có bao nhiêu truyền đưa tới ta liền giết bao nhiêu những thứ này truyền đưa tới quỷ dị thiên ma đều tôn ra năng lượng màu trắng kết tình hắn tử vong xạ tuyến đơn giản thiên khắc những thứ này quỷ dị thiên ma nhớ k ỹ trước kia hắn chơi game online thời điểm liền thường xuyên làm chắn điểm truyền t ố n g giết người sự t ì n h chớ mắng nhân vật chính lão lục a không nghĩ tới trong hiện thực cũng có thể chơi như thế một tay hắn hiện tại là hai bên giám thị thiên ma nhất tộc hành động hoàn toàn bị hắn nắm giữ màu đỏ thiên ma nhìn xem truyền t ố n g đi qua đồng tộc trong nháy mắt không có tin tức nó lộ ra mười phần nghi ngờ biểu lộ theo đạo lý chúng nói chúng nó bộ tộc này có thể không nhìn vật lý tổn thương đi hướng rất nhiều thế giới đều không có gì bất lợi có thể thế giới này làm sao có chút không giống vừa qua khỏi đi tiểu đệ liền trực tiếp lạnh khó đạo không gian thông đạo xảy ra vấn đề không nên a màu đỏ thiên ma rõ ràng có thể cảm ứng được chỗ này không gian thông đạo rất ổn định lập tức nó lại chít chít chít chít đ e u vài tiếng lúc này một đầu bảy d a i thiên ma đ á i lấy mấy ngàn con đê d a i thiên ma bắt đầu xuyên qua thông đạo l i ê n tại bọn hắn vừa xuyên qua thông đạo đến lam t ỉ n h thế giới lúc một đạo chùm sáng màu tím trực tiếp xuyên qua mà tới không đợi những thứ này thiên ma làm ra phản ứng trong n g á y mắt liền tử vong hơn phân nửa chỉ có con kia bảy g a i thiên ma còn không có lập tức bị giết nó trước khi chết thời điểm đèm tình huống bên này truyền t ố n g đi qua màu đỏ thiên ma khi lấy được tình huống bên kia về sau, trong chít chít chít chít hắt phụ để quân n g ư ờ i lên tuyên chương bảy mươi tám trắng điểm truyền t ố n g màu đỏ thiên ma vô cùng phẫn nộ không nghĩ tới đối diện lại có một đầu tự s ắ p đại bạch t u ộ c tại ngăn cửa rết tiểu đệ của nó nhìn trước khi đến truyền t ố n g đi qua nhóm đầu tiên tiểu đệ cũng là bị con bạch t u ộ c này rết đi nó càng nghĩ càng giận lại là chít chít chít chít kêu vài tiếng khi lấy được tình huống bên kia sau nó cũng không dám lại phái tiểu đệ đi chịu chết vậy sẽ chỉ cho đối phương đưa đồ ăn mà một bên khác lục phong lúc này đã thu được hơn một nghìn năm trăm mai năng lượng kết tinh trong đó còn có một viên bày dây tiếp tục đừng có ngừng ta còn có thể lục phong đạo r ấ tiểu ngư, tiểu ngư tại nhanh làm rõ ràng tộc này tình huống về sau ngày thứ hai bạch thiên lục phong bản thể mang theo năm mươi đạo phân thân truyền đưa tới h n tại lam tỉnh bên kiên lưu lại hai mươi mốt đạo phân thân phụ trách chống coi chỗ này không gian thông đạo phòng ngừa có vụ trộm truyền thống đi qua thiên ma lúc này thiên ma thế giới lục phong mang theo năm mươi đạo phân thân toàn bộ ẩ n t à n g ở trên không trung hiện tại là ban ngày không có mấy cái quỷ dị thiên ma t r ò nên n hắn cũng l ư ờ i xuất thủ hắn đang chờ đợi ban đêm giáng lâm thừa dịp cái này ban ngày không có việc gì hắn bắt đầu năng lượng hấp thu đinh túc chủ bị động hấp thu âm linh năng lượng đã bị chuyển hóa làm sáu mươi điểm năng lượng đinh túc chủ bị động hấp thu âm linh năng lượng đã bị chuyển hóa làm sáu mươi điểm năng lượng hắn lập tức lộ ra kinh ngạc thân sắc nơi này là năng lượng vậy mà so lam tỉnh nhiều nhiều chân không tệ kể từ đó hắn một giây liền có thể gia tăng một trăm tám mươi điểm năng lượng một giờ liền có thể hấp thu sáu mươi bốn Tám、bạn. bây ạ n b giờ cách ban đêm giáng lâm còn có chừng m ộ ư ơ i giờ đây là hơn sáu triệu điểm năng lượng mặc dù không coi là nhiều nhưng chân mũi lại tiểu cũng là thịt về phần hắn tối hôm qua thu hoạch cái kia một năm trăm hai mươi hai mai năng lượng kết tinh tạm thời liền không có luyện hóa các loại tụ nhiều sẽ cùng nhau luyện hóa rất nhanh m ộ ư ơ i giờ trôi qua ban đêm lần nữa giáng lâm Quỷ dị đám thiên ma nhao nhao từ lòng đất xông ra lục phong tránh trên không chúng quan sát đến đây hết thảy hắn đang chờ chờ đầu kia tám giai thần cấp thiên ma ra chỉ muốn xử lý đầu này tám giai quỷ dị thiên ma cái kia cái khác thiên ma còn không phải thịt trên t h t theo hắn nắm bất quá có thể hay không xử lý nó còn phải đợi nó ra đến xem nó thuộc tính lại nói không thể mù quáng xuất kích rất nhanh mấy giờ trôi qua đại địa lần nữa chấn động kịch liệt đầu kia màu đỏ thiên ma vọt ra thuật thăm dò tên quỷ dị thủy tổ thiên ma chủng loại dị thứ nguyên thiên ma tám dài giới tính không rõ trạng thái đại thành kỳ trọng lượng không rõ lực lượng năm nghìn tấn tốc độ chín trăm chín mươi chín chín m m mở mỗi dây phòng ngự vật lý miễn dịch tinh thần bốn mươi nghìn kỹ năng không rõ thiên phú không rõ thuộc tính này để hắn có chút xem không hiểu trong đó đại bộ phận thuộc tính đều là không rõ về phần lực lượng cũng quá thấp còn không có bảy giai cao bất quá tốc độ cùng tinh thần là thật vậy khoa trương tốc độ cùng mình bản thể tinh thần hơi kém một vạn điểm nhìn xem tinh thần cao như vậy màu đỏ thiên ma không biết hắn có thể hay không một kích m i ê u sát đối phương trước đó hắn thử qua dùng tử vong xạ tuyến công kích bảy giai quỷ dị thiên ma cái k i a thiên ma còn gượng chống ba i â y mới chết mà cái k i a bảy giai thiên ma tinh thần mới chỉ có một mươi năm lấy cái này màu đỏ thiên ma tinh thần khẳng định không có khả năng bị tử vong xạ tuyến trong nháy mắt miểu sát đồng thời tốc độ của nó nhanh như vậy gánh không được lúc khẳng định sẽ tranh né đào thoát bởi vì những thứ này phân thân không có ý thức chủ quan cho nên thiên ma tại xâm lân đến phân thân thể nội lúc đều là xương sỏ cái này mẹ nó tình huống như thế nào không chủ ý thức l ụ c thân nhưng mà nên đón những thứ này chui vào phân trong thân thể thiên ma là bản thể tinh thần chấn động vay n một tiếng những thứ này thiên ma linh thể bị trong nháy mắt đánh sơ sát mg vui sắc cũng nghĩ xâm chiếm ta phân thân lục phong n h ả danh đạo lập tức màu đỏ thiên ma lại là chít chít chít chít kêu vài tiếng lập tức có mấy đạo sáu g a i cùng bảy g a i thiên ma phong tới phân thân tại những thứ này cao d a i thiên ma gia nhập chiến đấu về sau hai mươi đạo phân thân lập tức lâm vào thế yếu b ấ t quá đây là lục phong cố ý hành động màu đỏ thiên ma nhìn thấy phe mình cầm tới ưu thế lập tức lộ ra nụ cười ấm lãnh bất quá nó vẫn là không có tự mình tiến đến chiến đấu sau đó lại qua mấy mười phút hai mươi đạo phân thân lúc này đã chỉ có năm đạo phân thân còn tại kiên trì chiến đấu màu đỏ thiên ma nhìn xem sắp thắng lợi thời điểm nó không thể kìm được trong nháy mắt xuống tới sau đó một c h ả o chụp vào một con phân thân đầu phốc phốc đạo này phân thân đầu bị màu đỏ thiên ma bắt hiếm nát màu đỏ thiên ma lộ ra nụ cười q u ỷ dị loại này giết chóc h ó i cảm để nó có chút say mê coi như nó lần nữa phát động công kích thời điểm một đạo năng lượng màu tím che đậy k h ô n chủ nó lập tức từ không trung phóng tới một đạo t h to từ sắc s ạ tuyến hung hăng trúng đích màu đỏ thiên ma chít chít màu đỏ thiên ma thống khổ thét lên nó dùng móng vuốt tại lồng năng lượng bên trên đ i ê n c u ầ n công kích có thể lồng năng lượng chỉ là xuất hiện một chút nhỏ bé v ớ t dạng thời gian ngắn nó là làm không phá siêu cường t ử s á t xạ tuyến để màu đỏ thiên ma cảm giác thân thể của mình tựa như đặt mình vào hỏa lô theo t ử s á t xạ tuyến oanh kích thân thể của nó bắt đầu chậm rãi tiêu tán l i ê n ngay cả công kích lồng năng lượng lực lượng cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt màu đỏ thiên ma ý thức dần dần tán loạn mười giây sau linh thể của nó chỉ còn lại hai mét lớn nhỏ ngay tại nó sắp triệt để tiêu tán thời điểm lồng năng lượng bị một đạo khắc thân ảnh màu đỏ đánh nát cũng đem bên trong màu đỏ thi lúc này lục phong ngưng trọng nhìn phía dưới chiến trường lúc này lại xuất hiện một con tám giai màu đỏ thiên ma vừa rồi chính là gia hỏa này phá hủy chuyện tốt của mình chắc lập tức con kia sắp chết tám giai thiên ma lập tức bắt đầu nuốt an p h ụ cận đê giai thiên ma thân thể của nó lại nghĩ giống như thổi khí cầu dài mẹ nó lao tử phế đi lớn như vậy k ì n h vậy mà để cái này lộn chạy tức chết n g ẫ u liệt lập tức lục phong không t ạ i ẩn giấu mang theo ba mươi đạo phân thân lập tức xông xuống mặt đất trước mặt mọi người nhiều thiên ma nhìn thấy hắn chân thân về sau toàn đều vì thế mà kinh ngạc bao quát cái kia hai con tám giai màu đỏ thiên ma, đều rất là trần kinh loại này sinh vật khủng bố rốt cuộc là thứ gì nói t r ắ n g ra là chính là lục phong chân thân điểm số thân khốc nhiều không chỉ có lớn gấp ba mà lại toàn thân bao trùm lấy một tầng tử sắc đường vân phán g phất giống mặc một tầng áo giáp màu tím đã làm không được lão lục vậy coi như lão đại chết hết cho ta đi lục phong cả giận nói đ ờ s hôm nay dậy trễ chấm hai giờ tuyên bố các bạn đọc thứ l ỗ i chương bảy mươi chín phản xâm lấn t i ê n ma thế giới theo lục phong bản thể xuất hiện trận chiến dưới mặt đất trận chiến đấu hết sức căng thẳng hẳn lúc này nhất tâm đa dụng một bên không chế phân thân tiến hành chiến đấu một bên bản thể cũng tại thu gặt lấy đại lượng t i ê n ma xa xa hai con tám giai thiên ma nhìn thấy hắn uy thế kinh khủng không dám tùy tiện tiến lên chích chích chích, chích. mới tới chỉ tám giai thiên ma đối thủ thương con kia thiên ma kêu vài tiếng lập tức hai con thiên ma hướng phía phương hướng ngược liền chạy thụ c mạng đến ở chiến trường bên trên đê giai thiên ma bọn chúng không để ý tí nào mà mẹ mày trốn thật nhanh lục phong im lặng đạo cái này hai con tám giai thiên ma có một con bị trọng thương thực lực giảm xuống nghiêm trọng dưới loại tình huống này lại cùng lục phong khai chiến là phi thường không công khôn o à n cho nên bọn chúng khiến cái này đê giai thiên ma làm bia đỡ đạn tự mình chạy trốn kỳ thật bọn chúng loại này lựa chọn là đúng Mặc dù lục dù phong bản tại h nhưng huyết ể là bảy dai m c của chân cấp, h hắn thần h đến đồng đã đạt t ờ cá t hai ể thực lực cùng viễn siêu cùng dai trình độ. Đồng thời Đồng hắn độ. con ó kỹ khắc khiến năng thiên khắc thiên ma tộc, này tộc, mới c ma không dám cùng hắn cứng rắn. Tại hai con tám giai thiên ma bỏ chạy về sau lục phong một mực mổ giết hơn hai cái giờ mới đem trên chiến trường tất cả thiên ma giết sạch lúc này hắn đã bắt đầu quét dọn chiến trường thu thập năng lượng kết t ỉ n h trải qua qua một đoạn thời gian thu thập lần này hắn thật là thu hồi lớn đầu tiên là những thứ này ra g i n thiên ma phi thường tốt giết tiếp theo là nơi này thiên ma thấp nhất đều là ba giai cấp bước mà lại mỗi cái đều sẽ rơi xuống năng lượng kết tinh trong đó sáu giai bảy giai thiên mà cũng không ít trải qua qua hắn phân loại thống kê về sau trung thu hoạch được ba giai năng lượng kết tinh ba mươi năm hai trăm m ư ơ i mai bốn giai m ư ơ i hai hai trăm ba mươi năm mai năm giai sáu ba trăm bốn mươi mai sáu giai năm trăm hai mươi tư mại bảy giai m ộ mươi một mai cái nào toán học thiên tài mà tính tính hết thể nhiều ít điểm năng lượng hắn sơ lược dự đoán những năng lượng này kết tinh luyện hóa xong có thể thu hoạch được hai mươi một bảy mươi sáu ước khoảng trừng năng lượng kết tinh lại thêm tự mình góp một m ư tám chín ước điểm năng lượng liền đã vượt mức hoàn thành tự mình quyết định mục tiêu hiện tại b à y ở trước mắt hắn có hai lựa chọn một là trở về hư không v ị diện trực tiếp tiến hóa hai là lưu tại cái này thiên ma thế giới nghĩ biện pháp chém giết cái kia hai con chạy trốn tám giai thiên ma nếu để cho cái này hai con tám giai thiên ma chạy đến lam tinh tất nhiên sẽ nhấc lên gió t a n h m ư a máu suy tư một lát sau hắn vẫn là quyết định trước giải quyết cái này hai con tám giai thiên ma chấm dứt hậu hoạn lập tức hắn mang theo phân thân lại bay về phía không trung ẩn giấu đi đồng thời lại bổ sung một chút chiến tử phân thân rất nhanh lại đến bạch ngày thời gian hắn bắt đầu luyện hóa trong tay nhóm này năng lượng kết tinh mà nêm b u ông xuống muộn ráng lâm hắn thì bắt đầu săn giết quỷ dị thiên ma bất quá bởi vì hắn săn giết hành vi dẫn đến thiên ma đều ẩn giấu đi cái này khiến hắn vô cùng phiền muộn phía sau mấy ngày hắn chỉ lấy lấy được mấy trăm m a i ba bốn giai năng lượng kết tinh mà cái kia hai con tám giai thiên ma từ đầu đến cuối không có thỏ đầu ra không biết là bởi vì sợ vẫn là tại dưỡng thương lúc này lục phong có cái cực đoan ý nghĩ những thứ này thiên ma không phải co lại trong lòng đất không ra sao vậy hắn liền dùng tử vong xạ tuyến tiến hành địa đồ pháo công kích hắn cũng không tin làm bất tử những thứ này thiên ma bất quá làm như vậy xác thực có thể đánh giết đại lượng thiên ma nhưng là hắn cũng thu thập không tới lòng đất năng lượng kết tình có người muốn nói có thể đào đất ta vậy ngươi biết rốt cuộc muốn đào bao sâu đào chỗ nào không có khả năng mỗi chỗ đều đào a lại nói lục phong là đến thu hoạch năng lượng kết tình không phải tới làm nông dân đào đất quên đi thôi sau đó hắn r ứ t bỏ tự mình cực đoan ý nghĩ hiện tại mục tiêu duy nhất liền hấp dẫn cái k i a hai con tám d i a i thiên ma xuất hiện sau đó giết chết bọn chúng ngay tại hắn suy tư như thế nào dẫn dụ bọn chúng lúc đi ra cái này hai con tám g i i thiên ma vậy mà chủ động ló đầu hơn nữa nhìn bọn chúng tư thế hắn là hướng về phía tới mình chẳng lẽ là trong đó con kia t h ụ thương thiên ma khôi phục tốt cho nên muốn đến báo thủ rồi đã như vậy vừa vặn tỉnh tiểu ra ta dẫn dụ các ngươi rất nhanh song phương gặp được cùng một chỗ hắn đối hai con tám giai thiên ma lộ ra nụ cười khinh thường chít chít chít chít một con tám giai thiên ma lập tức phẫn nộ kêu lên lúc này mấy trăm con sáu giai cùng bảy giai thiên ma từ trong đất x ố n g ra về phần sáu giai trở xuống một con không có tám giai thiên ma nâng lên móng nuốt một chỉ lục phòng những cái kia sáu giai bảy giai thiên ma liền điên cùng tuân hướng hắn mà bên cạnh hắn mấy chục đạo phân thân n h a nhau đối diện bay đi cùng những thứ này thiên ma chiến đến cùng một chỗ hai con tám d i a i thiên ma một trái một phải hướng phía hắn công tới tốc độ nhanh chóng ngay cả hắn đều muốn nghiêm chỉnh mà đối đãi song phương trong nháy mắt chiến đến cùng một chỗ rất nhanh bọn hắn liền từ mặt đất đánh tới trên trời ở chính diện đối bính bên trên hai con thiên ma không phải là đối thủ của hắn có thể này thiên ma không nhìn vật lý công kích coi như trên lực lượng không có hắn mạnh nhưng chúng nó cũng sẽ không thụ thương bất quá để thiên ma không nghĩ tới chính là bọn chúng chào kích vậy mà không phá nổi đối phương phòng ngự sau đó bọn chúng bắt đầu dùng tinh thần công kích lúc này bên trái tám g i a thiên ma nhãn buộc lên mạch quang trong nháy mắt bắn ra một đạo chùm sáng màu trắng trực kích lục phong mà đến <cười> giáng cùng l a o tử đối bính tinh thần lực ngươi thật là dung a lục phong k i n h thường nói lập tức hắn bạch tuộc mắt to lập tức ngưng tụ ra một đạo chùm sáng màu tím bắn về phía đánh tới bạch quang hình tượng có thể tham khảo sụp màn la s e r mắt đối phun chùm sáng màu trắng cùng chùm sáng màu tím trong nháy mắt đụng vào nhau có thể cái này chùm sáng màu tím chất lượng cùng lớn tiểu minh hiến so chùm sáng màu trắng mạnh không đến năm giây chùm sáng màu trắng liền bị chùm sáng màu tím đẩy trở về mắt nhìn chùm sáng màu trắng đem muốn thua một cái khác tám giai thiên ma cũng lập tức thả ra chùm sáng màu lục phong lúc này nội tâm cười một tiếng hắn mặt khác hai con mắt to đột nhiên b ộ c phát tử quang lần nữa ngưng tụ hai đạo chùm sáng màu tím bắn tới đây mới là tử vong xạ tuyến hoàn toàn hình thể thái theo tử vong xạ tuyến toàn lực xạ kích đối diện chùm sáng màu trắng trong nháy mắt bị đánh tan mà con kia dẫn đầu phát xạ chùm sáng màu trắng tám giai thiên ma bị tử vong xạ tuyến trung đích lập tức linh thể bắt đầu tán loạn chít chít chít chít một tiếng hét thảm từ khoe miệng của nó phát ra nó lập tức muốn né tránh xạ tuyến công kích cũng không có chờ nó di động một đạo lồng ánh sáng màu tím liền bao lại nó một cái khác tám giai thiên ma thấy cảnh này trong nháy mắt xông đi lên chuẩn bị cứu đồng đội. nhưng khi nó sắp vọt tới đồng đội bên người lúc một đạo không gian chi môn từ trước mặt nó triển khai bởi vì tốc độ của nó quá gần như không còn phanh lại xe bá một tiếng liền đục vào lập tức không gian chi môn quan bế lục phong một bên phong thích tử vong xạ tuyến một bên lộ ra nụ cười âm hiểm tiểu t ử bị l ừ a rồi đi lục phong nội tâm đạo là hắn biết một cái k h ắ c tám giai thiên ma sẽ xúc tu cứu đối phương cho nên sớm thi triển hư không truyền tống kỹ năng chỉ cần đối phương dám xông lên nó liền tất nhiên sẽ tiến đụng vào hư không vị diện sau đó hắn tạy đem không gian chi môn quan bế đến một chiêu đóng cửa đánh chó chứng tám mươi thế giới chi lực không đến mười giây phía ngoài cái này tám giai thiên ma liền triệt để tiêu tán một viên năng lượng màu đỏ ngòm kết tinh rơi ra hắn lập tức tiến lên hủy bỏ năng lượng giam cầm cầm lấy cái này mai thủy tinh bắt đầu đánh giá thuật thăm dò vật phẩm tên tám giai năng lượng kết tinh vật phẩm loại hình siêu cao năng lượng kết tinh vật phẩm công năng trực tiếp hấp thu sẽ thu hoạch được năm vạn điểm năng lượng vật này có một tia thần lực nguyên tố có thể dùng tại thần khí chế tạo a cái này tám giai năng lượng kết tinh cùng trước đó kết tinh không giống nhau lắm lục phong thầm nói từ cao năng lượng kết tinh biến thành siêu cao năng lượng kết tinh mặt khác chính là ẩn chứa trong đó một tia thần lực nguyên tố cái gì là thần lực nguyên tố mặc dù hắn làm không rõ ràng cái này mới thuộc tính hàm nghĩa nhưng hắn biết cái này tám giai năng lượng kết tình thêm điểm năng lượng là thật nhiều a một viên chính là năm nghìn vạn điểm ngư bức trước tiên đem phía dưới chiến trường sáu giai bảy giai thiên ma tiêu diệt lại đi giết chết con kia bị giam lại thiên ma lục phong suy t ư nói sau đó hắn lập tức hướng phía dưới chiến trường bay đi lúc này chỗ này trên chiến trường phân thân của hắn đã ở thế yếu đối mặt mấy trăm con cao cấp thiên ma vây công năm mươi con phân thân vẫn còn có chút chịu không được lúc này hắn thân ở không trung túi nhìn phía dưới chiến trường Hắn b a c o n mắt to đột nhiên ngưng tụ năng lượng màu tím một to đột tụ tụ thành một đạo đó hội nhiên ngưng năng lượng sau vô c ù n g t h ô to ù n g sáng Tư, trùng sáng màu tím từ trên trời giang xuống thuấn sát đại lượng sáu dài thiên ma mà những cái k i ê u bảy dài thiên ma cũng không có kháng trụ mấy giây liền bị c h ù n g sáng kích linh thể tán loạn to lớn c h ù n g sáng như là đèn pha đồng dạng bắt đầu bắn phá toàn bộ chiến trường mấy trăm con thiên ma không một may mắn thoát khỏi toàn bị hắn giết lục hầu như không còn đạo này tử vong xạ tuyến hắn tươi sống tư mấy phút mới dừng lại điều này cũng làm cho năng lượng của hắn tiêu hao có chút lớn mà mẹ mày lần sau vẫn là ít tư một hồi cái này tiêu hao có chút lớn a lục phong khinh danh g n ma thường n năng thu thập l nói không có ý tứ gia hư không đại quân thiên khắp còn kỳ dị thiên ma may mắn hắn lựa chọn cái này tiến ra i lộ tuyến nếu là hắn tuyển loại kia hệ vật lý tiến hóa lộ tuyến cái kia cũng không dám t r e o chọc những thứ này thiên ma năng lượng giam cầm lục phong đưa tay chính là một đạo lồng ánh sáng màu tím cái này tám giai thiên ma trong nháy mắt bị giam cầm ở bên trong vì phòng ngừa cái này lộn chạy loạn hắn chỉ có thể trước k h ô n g chế lại đối phương tại ta vị diện ngươi còn dám chủ động công kích ta lá gan không nhỏ a lục phong lớn lối bất quá hắn xác thực có tư cách phách lối nơi này là hư không vị diện mà hắn là hư không đại quân vị diện quân chủ Ở c uy ngươi có thể nghe hiệu ta không lục phong ý thức truyền âm qua cái này tám giai thiên ma liền cùng không nghe thấy đồng dạng còn đang điên cuồng công kích lồng năng lượng ngu xuẩn quái vật n g ư ơ i mẹ nó kẻ đứa sao lục phong cả giận theo lý thuyết ba giai tiến hóa thú liền đã cũ có nhất định linh trí bốn giai có thể so với nhân loại trí thông minh nhưng trước mắt cái này tám giai thiên ma làm sao như thế hai bút chẳng lẽ không phải một cái tinh cầu giống l o à i không thể theo cùng một loại linh trí định nghĩa ngay tại hắn nghĩ mãi mà không rõ lúc đột nhiên trong đầu vang lên một đạo âm lanh thanh âm chẳng lẽ ngươi không phải quái vật lục phong lập tức nhìn về phía chính đang rẽ r ù a tám giai thiên ma da hỏa này một bên rẽ r ù a một bên lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn này thiên ma nói lời giống như không có gì ma bệnh mình bây giờ hình thái xác thực so quái vật còn giống quái vật mà tại cái này thiên ma trong mắt tự mình tám thành chính là bọn chúng thế giới quái vật bởi vì hắn chu diện đến hàng vạn mà tính thiên ma Nguyên、like、ngươi không phải cái k i a liền trả lời ta mấy vấn đề bằng không thì ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết lục phong uy hiền nói thám giai thiên ma không có trả lời hắn chỉ là không đang d ã i rủa các ngươi tại sao muốn xâm lấn lam tình thế giới lục phong hỏi thiên ma đứng yên bất động nhưng cũng không trả lời ngay hắn vấn đề ngay tại hắn không đợi được kiên nhận thời điểm âm lanh thanh âm lần nữa truyền đến ha ha vì cái gì xâm l ấ n loại vấn đề này ngươi còn hỏi bản thân chính ngươi chẳng lẽ không biết sao hắn thật đúng là cũng không biết bằng không thì cũng không biết lái mở miệng hỏi a các loại gia hỏa này không sẽ đem mình cũng làm thành thế giới khác xâm lân sinh vật đi bản đại gia là làm tỉnh bản thổ sinh vật tiểu tử ngươi đừng để ý tới giải sai lục phong giới đạo quỷ dị thiên ma hắn để quỷ dị thiên ma nghe s ư ơ n g sò một đầu dấu chấm hỏi thiên ma cảm giác tự mình nhận biết nhận lấy xung kích muốn nói n ó loại này quỷ dị thiên ma là làm tỉnh bản thổ sinh vật đều có một ít ngốc thiếu sẽ tin nhưng muốn nói như ngươi loại này hư không sinh vật là làm tỉnh bản thổ sinh vật liền mẹ nó đồ đận đều sẽ không tin ha ha các hạ trêu đùa cùng ta cảm thấy có ý tứ thiên ma lạnh lùng nói khá lắm xem ra này thiên ma vẫn là không tin tự mình là làm tinh sinh vật ta có cần phải trêu đùa ngươi hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó ít đổi chủ đề thiên ma lại quan sát tỉ mỉ hắn một hồi bất quá càng đánh lượng càng cảm thấy hắn đang đùa bỡn chính mình lam tinh chính là nguyên sơ tinh cầu hiện tại vẫn còn giai đoạn trưởng thành chỉ cần có thể ở đây tinh cầu chiếm cứ một phương lãnh địa đến lúc đó các loại tinh cầu triệt để trưởng thành đem sẽ có được chỗ tốt to lớn quỷ dị thiên ma nói thẳng nguyên sơ tinh cầu trưởng thành bên trong chỗ tốt to lớn lục phong bắt đầu phẩm vị quỷ dị thiên ma lời nói bên trong ý tứ trước hai cái còn dễ hiểu ngay tại lúc này lam tinh còn đang trưởng thành bên trong hai lần linh khí khôi phục bất quá là vừa mới bắt đầu đằng sau còn có càng nhiều kỳ ngộ như lời ngươi nói chỗ tốt to lớn có nào lục phong tiếp tục hỏi các hạ thật không biết nói nhảm ta nếu biết còn hỏi ngươi làm gì thiên ma cảm giác hắn chưa hề nói lời nói dối thế là giải thích nói chỗ tốt rất nhiều đầu tiên là có hơn suất thu hoạch được thiên tài địa b ả o tiếp theo là có thể đi theo tình cầu cùng một chỗ tiến hóa trưởng thành để cho mình tăng lên cao hơn giai vị cuối cùng chính là l à nguyên sơ tinh cầu triệt để thành thục sau có thể thu hoạch được thế giới của nó chỉ lực thế giới chỉ lực thứ gì thiên ma xem như nhìn ra hắn là cái gì cũng không hiểu nhưng cái này thân thực lực lại là thực sự đáng tiếc thế giới chỉ lực có thể để mười giai cường giả tiến hóa đến mười một giai chỉ cần có đầy đủ thế giới chỉ lực liền có thể trở thành siêu thoát hết thể tồn tại thiên ma lần nữa giải thích nói cái gì đồ chơi thân thăng mười một giai cái này liền có chút vượt qua lục phong nhận biết phạm vi hắn hiện tại mới bảy giai đến mười một giai còn có bốn cái lớn cấp độ muốn vượt qua hắn căn bản không nghĩ tới mười một giai sự tình người mẹ nói một cái tám giai thiên ma còn mưu toàn tấn thăng mười một giai thật không biết xấu hổ a lục phong nhà danh đạo chương tám mươi mốt tiến giai trước hợp tác tám giai thiên ma bị hắn đôi không lời nào để nói chỉ có thể quay đầu không nói lời nào mặc dù thiên ma có chút k h ô n g phục nhưng là hiện tại tự mình tại trong tay đối phương vẫn là thành thật một chút tốt khi lấy được những tin tức này về sau lục phong cảm thấy không có giữ lại nó cần thiết lập tức chuẩn bị dùng tử vong xạ tuyến giết chết đối phương mà cái này tám giai thiên ma tự a h ồ nhìn ra ý nghĩ của hắn lập tức thi triển một đạo bạch quan g tùy theo phịch một tiếng linh thể của nó tại lồng ánh sáng bên trong tự bạo quét sạch che đ ậ y cũng bị cố này tự bạo cho nổ chia năm xẻ bảy lục phong thì cười lạnh nói kim tầm thoát sát sao đừng quên nơi này chính là ta vị diện lập tức hắn một đạo tử quan bắn ra đánh vào cách đó không xa đá v ụ bên trên chít chít chít chít Dít lên một t i đạo tử ừ đ vong bắn về phía tinh chuẩn t h ú n g đích s ô n g lên ấu tiểu thiên ma lại làm một trận đi. ê u thảm sau đó nó ấu tiểu linh thể dần dần tán loạn định một viên năng lượng màu đỏ thủy tình rơi ra chính lơ lửng ở trong hư không l ụ c phong tiến lên thu lấy cái này m a i k ế t t i n h cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng lần này thiên ma thế giới chỉ hành để hắn thu hoạch trần đầy nếu là vị diện khác lấy thực lực của hắn bây giờ còn thật không dám đi lập tức hắn rời khỏi hư không vị diện mang theo còn lại phân thân xuyên qua không gian thông đạo về tới lam tinh sau đó chính là hắn luyện hóa nhóm này năng lượng kết tinh thời gian hắn về tới đông hải hải vực lúc này cự quy hoàng đã tiến hóa kết thúc ngay tại nó lãnh địa của mình tuần sát sau đó hắn cho cự quy hoàng phát tới một đạo ý niệm truyền âm để nó đi đem cự viên bộ lạc lãnh địa thu nhập tự mình dưới trướng cũng để nó tạm thời chú đóng ở trong đó trông coi chỗ k Cự cự nhác quy quy hoàng. Không. Hiện tại phải gọi cự quy đế, nhưng hắn lười nhác hô như sưng gọi tại lười đế, vậy đối đối tốt cái thiết phương, phương nhất cho đối phương cái thân sau ư n g hô. Vậy s này liền bảo ngươi quy quy cự quy đế nào dám phản bác còn liếm lác mặt cảm tạ lục phong băn tên bất quá khi lấy được cự viên bộ lạc lãnh địa về sau quy quy cũng bắt đầu thu hồi tiểu đệ hiện tại nó không chỉ có hải vực lãnh địa đồng thời long quốc tổng bộ khu vực đều xem như lãnh địa của nó phải nói là lục phong lãnh địa rất nhiều trong nước cùng lục địa tiến hóa thú nhau nhau đầu nhập vào tại nó ngắn ngủi mấy ngày thời gian lãnh địa của nó liền có mấy trăm vạn tiểu đệ cái này nhưng làm quy quy ngưu b ứ hỏng lúc này quy quy ngay tại tổ chức tiểu đệ đại hội nó ngẩng lên to lớn quy đầu một bộ trời đất bao la ta lớn nhất bộ dáng chúng tiểu nhân ta chính là thâm viên đại đế dưới chướng số một mã tử các ngươi cho bản đ ệ n h ớ kỹ về sau ra ngoài báo danh hào đừng báo sai nghe rõ ràng sao quy quy vô cùng tự hào nói hống h ố n g hống đàn thú trả lời rất tốt hiện tại bản đế bắt đầu bổ nhiệm các cấp tướng lĩnh đối với quy quy phát triển lãnh địa sự tỉnh lục phong lười nhắc can thiệp hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yêu là luyện hóa nhóm này kết tinh sau đó bắt đầu tân cấp tám giai ngay tại hắn luyện hóa kết tinh ngày thứ hai quy quy vội vàng chạy đến tìm hắn đại đế thiểu nhân có chuyện quan trọng báo cáo nói chuyện gì lục phong truyền âm n ó i là như vậy ta phụng ngài chỉ lệnh đóng giữ cự viên bộ lạc lãnh địa ngay hôm nay một đầu sáu gia i hiệu để cùng một nhóm nhân loại liên thủ đi vào lãnh địa tìm ta nói chuyện hợp tác nói chỗ này lãnh địa bên trong c ó hai chỗ di tích có thể khai phát nhưng tiểu nhân không dám tùy ý đáp ứng liền đến hồi báo cho đại đế quy quy chân thành nói ô nhân loại cùng đế cấp tiến hóa thú liên thủ mà đến lục phong nghĩ ngờ nói theo hắn biết tiến hóa thú cùng nhân loại thế nhưng là có huyết c làm sao đột nhiên lại liên thủ đây đúng vậy Đại qq Quy Quy Quy Quy nhận được mệnh lệnh sau lập tức quay trở về lãnh địa bắt đầu cùng đối phương trao đổi đối phương đang nghe qq điều kiện về sau lập tức bắt đầu có kẻ mặc cả nếu không nói qq u y u y vẫn là k h i ế m khuyết đạo lý đối nhân sự thế đâu mlj lục phong nói là giá quy định nó đi lên liền cho báo ra cái này khiến phía sau nói giá khâu đều không có chậm c h u y ể n chỗ trống qq u y u y chính là cắn cái giá tiền này không hé miệng chủ yếu là nó cũng không dám nhả ra có thể tiếp nhận không giữ quy tắc làm không thể tiếp nhận liền rời đi bản để lãnh điệm ừ qq u y u y vô tình nói sau đó hiệu đế lại cùng nhân loại thương nghị một lát cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nhân loại một tên cao tầng lúc này nói ra được tôi đã cự quy để như yêu cầu này vậy chúng ta chỉ có thể đáp ứng hy vọng phía sau khai phát công tác cự quy đế có thể nhiều hơn phối hợp để thủ hạ của ngài đừng cho chúng ta chế tạo phiên phước đây là tự nhiên các ngươi chuyện gì khởi công l i ê n định vào ngày mai qq u y u y gật gật đầu lập tức bắt đầu cho các tiểu đệ hạ đạt hợp tác chỉ lệnh để bọn chúng không muốn cản trở đối phương khai phát công tác nếu là ai dám không nghe liền côn đồng hầu hạ long quốc cảnh nội mấy chỗ nhân loại căn cứ đã triệt để bậc khởi lại được đến hai tòa di tích khai phát sau khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ đạt được giếng phun thức bộc phát hiện tại long quốc nhân loại căn cứ hết thể có c h í tòa mỗi một tòa đều có trên trăm tên năm giai tiến hóa giả đồng thời trang bị của bọn họ cùng phụ trợ khoa học kỹ thuật cũng nhận được bay vọt về chất nếu để cho mười cái trang bị tinh lương năm giai tiến hóa giả đối phó một đầu sáu giai đế cấp tiến hóa thu đó cũng là có thể đánh bại thậm chí đánh g i ế t đối phương mà tại tây nam nhân loại trụ sở dưới đất chương h i ể u nhã lúc này còn tại nghiên cứu phát minh cao cấp hơn năng lượng tiến hóa dược tề chỉ phải nhân loại xuất hiện sáu giai tiến hóa giả vậy bọn hắn liền có thể không cần lại trốn trốn tránh tránh nàng cũng một mực tận sức tại nghiên cứu tiến hóa dược tề hạng mục công việc lên máy tính lập tức bắt đầu cao tốc vận chuyển 10 giây sau hai trí năng phát ra 201 k một số 2 p h ố i phương thất bại 201 k một số 3 p h ố i phương thất bại 201 k một số 4 p h ố i phương thành công 201 k một số 5 p h ố i phương thất bại trương h i ể u nhã nghe xong có thành công p h ố i phương lập tức hưng p h ấ n lên nàng liên tục chịu ba thiên ba đêm rốt c ụ c điều ra sáu giai tiến hóa được tể p h ố i phương quá tuyệt vời cuối cùng thành công trương h i ể u nhã vui vẻ nói lập tức nàng lập tức điều ra mô phòng thí nghiệm số liệu bắt đầu trục đầu phân tích ra giờ này khác này ở xa đông hải hải vực lục phong cuối cùng đem nhóm này năng lượng kết tinh luyện hóa kết thúc hắn nhìn xem trong hệ thống biểu hiện ba mươi hai ước điểm năng lượng rốt cục lộ ra hài lòng mỉm cười rốt cục đủ lần này ta có thể tiến hóa thành tám giai tồn tại Các các các. chủ. Lúc này hắn ấn mở hệ thống, ý thức chìm cảnh, có cùng cảm giác. Trưng thư tạo vật thống, tiến thụ thấy trụ tinh thần giống như tiến hóa thụ, hắn đều rất tình tận rung như như không này hắn ấn diện. lần hắn nhìn viên này giống hắn động.、Loại、này mênh mông hoàn giao hệ hóa khi hóa kỳ vô Loại loại vào vũ vũ vô là là mở Mỗi ý dị đều hắn dùng ý niệm điểm kích trong đó một cái tiết điểm lập tức một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến đinh ngài đã đạt thành tiến hóa hỗn độn quân chủ nhu cầu lần này tiến hóa tốn thời gian bảy ngày thời gian xin hỏi phải t r ă n g tốn hao mười ước điểm năng lượng tiến hóa không hắn lập tức lựa chọn không hắn còn phải xem nhìn cái khác hai cái tiết điểm danh s ừ n g sau đó hắn theo thứ tự đụng vào cái khác hai cái tiết điểm đinh ngài đã đạt thành tiến hóa linh giới nói nhỏ người nhu cầu lần này tiến hóa tốn thời gian bảy ngày thời gian xin hỏi phải chăng tốn hao mười ước điểm năng lượng tiến hóa đinh ngài đã đạt thành tiến hóa hư không tạo vật chủ nhu cầu cái này ba cái tám h giai sinh vật hình ảnh so bảy giai có biên hóa rõ ràng bởi vì tám giai hình ảnh đều là động thái độ hình ảnh bên trong có một con rất sống động sinh vật khủng bố tỉ như hôn đội quân c h ủ bộ dáng liền tựa như toàn thân bao vây lấy vũ trụ tinh thần đồng dạng thần bí lại cổ lão mà linh giới nói nhỏ người bộ dáng tựa như một đoàn lam tấm màu đen hát vụ hát vụ phía trên có ba viên con mắt màu đỏ phía dưới thì là tám đầu xúc tu nhìn đặc biệt thần bí quỷ dị về phần sau cùng hư không tạo vật chủ bộ d á n g liền khoa trương hơn không chỉ có toàn thân bao trùm t ử sắc đường vân càng thêm cẩn thận minh lượng mà lại tại thân thể phía dưới còn có một cái cự đại t ử sắc hình tròn trận pháp cái này cái cự đại trận pháp phảng phất tại kéo lấy hắn đồng dạng trận pháp còn thỉnh thoảng hướng về phía trên hư không tạo vật chủ truyền t ổ n g năng lượng màu tím vê đốt họ vê đốt bộ dạng này điệu phát nổ lục phong kích động nói bộ dạng này xem xét tựa như trong trò chơi trung cực lớn buốt sau đó hắn không do dự lập tức lựa chọn hư không tạo vật chủ cái này tiến hóa lộ ngài đã đ ạ t thành tiến hóa hư không tạo vật chủ nhu cầu lần này tiến hóa tốn thời gian bảy ngày thời gian xin hỏi phải chăng tốn hao mười ước điểm năng lượng tiến hóa rõ hắn một bên về là vừa bắt đầu con r ồ i ứng phó chờ đợi lấy sắp đến tiến hóa mười giây sau một cố năng lượng màu tím không ngừng chui vào thân thể của hắn ý thức của hắn cũng bắt đầu buồn ngủ không được lần này nhất định phải kiên trì không ngủ được ta không đợi hắn nói xong cũng lần nữa lâm vào ngủ say bên trong lập tức một đạo cửa không gian truyền tống mở ra thân thể của hắn chậm rãi tiến vào cổng truyền tống bên trong không ngoài sở liệu trong môn thế giới vẫn là hư không vị diện mà hắn lúc này truyền thống vị trí đã là hư không vị diện trung tâm từ khi hắn lần trước tiến hóa mang theo vị diện này biến hóa lúc này vị diện trung tâm đã có một mảnh đá vụn tạo thành đại lục nó diện tích chi đại kham so nửa cái lam tinh tám lần lớn lam tinh bất quá muốn đem ống kính kéo xa có thể phát hiện khối này đá vụn đại lục tại toàn bộ hư không vị diện chỉ có hạt vừng cỡ như vậy lúc này hắn đang nằm tại khối này đá vụn đại lục ở bên trên tiến hóa mà ý thức của hắn lần nữa tiến vào trước đó chỗ kia một cảnh lần trước tiến hóa hắn liền đến qua nơi này bất quá lúc này trong ngộng cảnh không chỉ có kỳ dị thực vật còn có một số phi hành hư không sinh vật những thứ này hư không sinh vật khi nhìn đến hắn sau、so、đều như là tiểu cầu c ầ u đồng dạng nhanh chóng bay đến bên cạnh hắn không ngừng đung đưa thân thể của bọn chúng giống như đang nói nhanh sờ sờ ta mà nội tâm của hắn còn là cái nhân loại để hắn đi sở những thứ này hư không sinh vật vẫn có chút quá miệt cưỡng mặc dù hắn có thể cảm nhận được những thứ này hư không sinh vật thân cận chỉ ý nhưng hắn chính là không xuống tay được ca mẹ nó cái này cũng đã lớn thành cái gì bức dạng còn để ta đi sở thật là bồn ôn trong n g ộ lục phong nhà d a đạo lập tức hắn đem những n à y hư không sinh vật đều khu chạy tới một bên sau đó hướng phía bên trong đi đến hình tượng nhất chuyển đi vào long quốc cảnh nội thâm viên lĩnh trong đất cái này thâm viên lãnh địa chính là ban đầu cự viên bộ lạc lãnh địa về sau bị qq u y u y đổi thành cái tên này qq u y u y chính mang theo mấy tên thú hoàng tiểu đệ tuần sát hai nơi di tích khai phát công tác qq Quy Quy hỏi ha ha tự thân đi làm càng an tâm một chút mà lại làm như vậy còn có thể nhiều một ít chỗ tốt cớ sao mà không làm đâu hiệu đế cười nói từ lần trước nó cùng nhân loại hợp tác cùng một chỗ khai phát di tích nó liền thu được không ít chỗ tốt chỉ cần cái này hai tòa di tích khai phát xong nó liền có lòng tin tấn cấp đến bảy giai trở thành thành thú tồn tại trong này tính toán nó chắc chắn sẽ không cùng quy quy nói rõ ai không nghĩ tới người này loại không chỉ có không có bị lần trước tiêu d i ệ t toàn bộ di tộc hiện tại còn c ó t h ờ i liền bên kia năm giai nhân loại tiểu đội bản để đề đều không có năm chắc bắt lấy bọn hắn quy quy nhìn phía xa nhân loại đội ngũ đạo ta khuyên ngươi vẫn là chớ xem thường nhân loại cái chủng tộc này ở trên cái kỷ nguyên thế nhưng là làm tỉnh bá chủ tiềm lực của bọn hắn rất lớn trước ngươi không phải che trở qua một đoạn thời gian nhân loại sao、ừ. là tre trở qua một đoạn thời gian cái kia các ngươi tiếp tục mở phát di tích đi bản để đi dò xét l ã n h đ ị a quy quy phất phất móng đuốt nói cá o biệt hiệu để lường đối phương một nhãn thần sắc vô hi vô bi theo sau tiếp tục khai phát di tích công tác sau bảy ngày h ư không bị diện khu vực trung tâm một cá thể hình đạt tới hai nghìn đạo toàn thân bao phủ cái này từ sắc phủ văn năng lượng bạch thuộc chính một chút xíu thức tỉnh lúc này cái này siêu cấp cự hình trị bạch thuộc đã từ huyết lục hình thái hoàn toàn chuyển biến thành năng lượng hình thái dưới thân thể của hắn còn có một cái một nghìn m đường tính hình tròn trận pháp trên trận pháp khắc lấy vô số phức tạp từ sắc đường vân、Ai? ngủ thật đặc biệt nương dễ chịu a một đạo âm thanh khủng bố từ cự hình bạch tuộc trong miệng truyền ra cái này cự hình năng lượng bạch tuộc không phải lục phong còn có thể là ai lập tức hắn triệt để hồi tỉnh lại dùng đến ba đầu xúc tu xoa tự mình ba cái mắt to a cái này bao trùm đường vân trở nên càng cẩn thận càng sáng lục phong kinh h ỉ nói sau đó hắn lại đánh giá đến toàn thân của mình đầu tiên là cái đầu biến lớn thêm không ít nhưng thật ra là dưới chân của hắn còn có một cái hình tròn trận pháp trận pháp này cùng cái đại viên bàn giống như thú vị thú vị lục phong nội tâm đạo lúc này hắn bắt đầu cảm ứng thân thể biến hóa cụ thể h a o tốn cá biệt giờ mới thích đứng trước mắt thân thể tình huống là thời điểm nhìn xem thuộc về giao diện lục phong hưng phấn lên chuyên nghiệp kẹt văn ba mươi năm thẻ da tinh phẩm thẻ điên độc giả chương tám mươi ba linh hồn t r ù n g sinh t í n h danh lục phong giống loài hư không tạo vật chủ huyết mạch chân thần cấp trung đẳng giới tính giống đực tuổi tác ba tháng m ộ ư ơ i và năm trạng thái ấu niên kỳ thời đỉnh cao trọng lượng tám tấn hai và tấn lực lượng tám vạn tấn hai mươi và tấn tốc độ ,000 ,000 giây một vạn mỗi dây một năm vạn gạo mỗi dây phòng ngự một năm vạn t ấ n sức thừa nhận ba vạn t ấ n sức thừa nhận tinh thần tám vạn m ư ờ i vạn nhân loại bình thường tại năm mươi khoảng trường kỹ năng năng lượng nguy trang tinh thần độc tố vô song cấp năng lượng súng laser tinh thần tê liệt thuật vô song cấp h u y ê n ảnh phân thân vô song cấp tử vong quất roi chắc tuyệt tử vong xạ tuyến siêu lượng giam c ổ m thư không truyền t ố n g thư không tạo vật thiên phú linh hồn t r ù n g sinh siêu năng trường khống thuật thăm giỏ siêu năng dự báo cảm ứng vô song cấp linh huyện chỉ đồng chắc việt cấp tinh thần mặt mẹo toàn năng lực tam p h ú chắc việt cấp tâm linh điều khiển cao cấp hóa hình điểm năng lượng hai mươi năm ước xem hết thuộc tính của mình giao diện về sau hắn lộ ra nghi ngờ biểu lộ lần này tiến nhanh hóa chỉ mang đến cho hắn một cái kỹ năng mới bất quá hắn rất nhiều vốn có kỹ năng cùng t i ê n phụ không phải trực tiếp thăng cấp mà là biến thành hoàn toàn mới hình thái t ỷ như ngụy trang kỹ năng biến thành năng lượng ngụy trang nghe không có gì nhưng cái này ngụy trang đã từ vật chất chiều không gian vượt qua đến năng lượng chiều không gian nếu là dùng vật chất lĩnh vực dò xét thủ đoạn là không thể nào dò xét đến hắn tiếp theo là hắn chưa hề làm đã dùng qua trí mạng độc v ự c hiện tại biên thành tinh thần độc tố con tôm đồ chơi cho ta khang khang kỹ năng tên tinh thần độc tố kỹ năng loại hình chủ động chiến đấu hình kỹ năng, kỹ năng giới thức tại dùng tinh thần lực mục tiêu công kích lúc có thể trong công kích bổ sung tinh thần độc tố loại độc này tố r ừ người thi pháp không người giải. thi t pháp Độc tố tổn thương có thể tự hành không chế cao nhất có thể giết chết tinh thần thấp hơn năm mươi vạn mục tiêu ngoa tạo ngưu bơ ca lục phong kinh ngạc nói năm mươi vạn tinh thần mục tiêu hắn coi như hiện tại đạt tới thời đỉnh cao cũng mới mười vạn tinh thần lực cái này độc có chút mạnh a đồng thời tinh thần công kích có thể bổ sung loại độc này kia thật là khó lòng phòng bị a cũng may loại độc này có thể tùy thời lựa chọn mang vẫn là không mang theo cái này khiến hắn sử dụng càng thêm thuận tiện mà lại bên trong hắn độc ngoại trừ hắn có thể giải những người khác giải không xong đây mới là mấu chốc nhất bất quá độc tố giết địch đều là mãn tính xóa bỏ không sẽ lập tức tử vong chiêu này về sau dùng để làm đánh lén không tệ cũng coi như có đất dụng võ về phần những cái tiêu tăng lên tới vô song cấp kỹ năng chỉ là tại vốn có trên cơ sở tăng lên một chút tổn thương thôi mà p h â n thân của hắn lần này cũng không có tăng lên chẳng lẽ vô song cấp về sau liền không có có thể chỗ tăng lên rồi c kỹ, kỹ, kỹ, kỹ năng tên tỉnh g thần tê liệt thuật kỹ năng loại hình chủ động chiến đấu hình kỹ năng kỹ năng giới thiệu phóng thích phạm vi tính tỉnh thần công kích có thể tê liệt bị t h ú n g đích mục tiêu ý thức tiếp tục một phút tỉnh thần lực cao hơn người thi pháp thì vô hiệu phóng thích phạm vi một nghìn công km không sai không sai kỹ năng này so trước kia lợi hại hơn nhiều trước kia chỉ là lóe mù địch nhân con mắt nhưng địch nhân nếu là mù lòa ngươi làm sao bây giờ hiện tại trực tiếp tê liệt tinh thần dài đến một phút chỉ cần đối phương t ỉ n h thần lực thấp với mình cái kia lão tử vẫn tê liệt ngươi một bên tê liệt một bên thả tinh thần độc tố chủ đánh chính là một cái k h ô n g chế thêm độc thương chơi lại ca là chuyên nghiệp mà kế tiếp siêu năng giam cầm cũng là năng lượng giam cầm mới hình thái kỹ năng tên siêu năng giam cầm kỹ năng loại hình chủ động chiến đấu hình kỹ năng kỹ năng giới thiệu phong thích cường lực năng lượng lồng giam giam cầm địch quân năng lượng lồng giam sẽ tự động hấp thu phụ cận năng lượng tu bổ tự thân tổn hại vị trí Như lợi ự c cách phá hoại không cách nào v ư t tốc trị thì qua chữa cách độ đánh không nào này lồng g vỡ a lai m Nguyên biến t hại à n động chữa hình lồng h chữa h tự trị giam. Lợi、hại. lục phong kinh ngạc nói mà lại cái này năng lượng lồng giam trình độ chắc chắn so trước đó lợi hại hơn gấp bội muốn đánh vỡ hiện tại lồng giam không có tám giai là không thể nào làm được liền xem như tám giai thần cấp tồn tại cũng vô pháp một kích phá nát này lồng giam còn phải chậm rãi mà i nhỏ đó trừ phi là gặp được loại kiết như yêu nhiệt tám giai tồn tại mới có thể một kích phá nát lồng giam t h như lục phong loại này cuối cùng tại kỹ năng phương diện liền chỉ còn lại một cái mới tăng kỹ năng hư không tạo vật kỹ năng tên lục phong nghĩ n loại ngờ h nói chẳng lẽ là trước kia trong mộng cảnh những cái kia hư không tiểu quái vật còn có những cái k ỳ dị thực vật mẹ tiếp trách không được những thứ này hư không sinh vật đối lao tử như vậy thân cận nguyên lai lão tử là cha của bọn nó、chắc. được rồi ô hát i tại c xem t ê n biến phú hóa đặc cái này mẹ nó so tích huyết trùng sinh đều nưỡng bức lao tử nếu là đem một sợi linh hồn chi lực đặt ở một đạo phân thân trên thân sau đó bản thể coi như tại sóng cũng không sợ mình bị giết Cùng lắm thì bản thể sóng chết cái bản sóng dùng phân thân lắm lại thì thể rồi, kỹ năng này xem như cực lớn làm dịu hắn sợ chết đ ặ c điểm về sau ta cũng có thể chính diện cứng rắn hắn càng xem cái thiên phú này càng vui vẻ nghiên cứu một xe cái thiên phú này cách dùng rất nhanh hắn lại đưa ánh mắt khóa chặt tại kế tiếp thiên phú bên trên thiên phú tên siêu năng trưởng khống thiên phú loại hình phụ trợ hình thiên phú giới thiệu có thể không tổn hại hấp thu bất luận cái gì tình thế năng lượng đối siêu chiều không gian năng lượng y nguyên có thể cảm giác cùng lợi dụng đồng thời có thể để thân thể tùy ý chuyển biên biểu hiện hình thái trước mắt có thể chuyển thành hình thái vì năng lượng hình thái cùng huyết đ ụ c hình thái hắn nhớ kỹ cái thiên phú này trước đó gọi là năng lượng điều khiển có thể để cho mình chủ động hoặc bị động hấp thu năng lượng thiên địa hiện tại cái này siêu năng trưởng không để hắn có chút xem không hiểu cái gì gọi là siêu chiều không gian năng lượng cái gì gọi là thân thể biểu hiện hình thái kỳ kỳ quạch quái, quái thử trước một chút chủ động hấp thu năng lượng có không có biến hóa Trưng 84, thai Tốc hư ngén không sinh mệnh. Đinh. động chủ h bị khá lắm từ vốn có một trăm năm mươi điểm năng lượng biến thành ba trăm điểm mà lại mỗi giây ngày năm lần mà bị động hấp thu cũng biến thành mỗi giây gia tăng một trăm điểm năng lượng như hắn một ngày hai mươi bốn giờ chủ động hấp thu năng lượng liền có thể thu hoạch được một ba ước khoảng trừng điểm năng lượng nhưng hắn phát hiện mình bây giờ hấp thu tốc độ như là thô tính hắn chỉ cần chủ động hấp thu m ộ ư ơ i phút xung quanh nồng độ năng lượng liền sẽ hạ hạ xuống điểm đóng băng cho dù là bị động hấp thu xung quanh hư không năng lượng cũng sẽ nhanh chóng giảm bớt cái này khiến hắn không còn dám chủ động hấp thu xem ra cần phải tìm nồng độ năng lượng cùng chất lượng cao hơn thế giới và không thì không đủ láo từ h ú ta lục phong đích nói t h ầ m về phần tìm thiên phú thân thể hình thái chuyển đổi hắn lại thử mấy lần cũng chính là từ huyết nhục thân thể biên thành năng lượng thân thể thôi không có gì tốt chơi không qua thân thể của hắn tại biên thành năng lượng thể về sau còn nhiều thêm một hạng thuộc tính đặc biệt đó chính là vật lý miễn dịch nói trắng ra là chính là n g ư ờ i một quyền làm đến không khí bên trên có thể đem không gian đánh chết sao ngược lại là có chút tác dụng lục phong suy t ư nói mà trước đó chắc việc cấp dự báo cảm ứng biên thành hiện tại siêu năng dự báo cảm ứng hiện tại không chỉ có thể cảm ứng thế giới hiện thực tình huống còn có thể cảm ứng cái khác chiều không gian tình huống tỷ như năng lượng chiều không gian cùng tình thần chiều không gian cái này khiến hắn nhận biết cùng giác quan trở nên lợi hại hơn những cái kia dấu ở cái khác chiều không gian đắc linh quỷ dị cấp sinh vật hắn đều có thể cảm ứng ra tới cuối cùng chính là cái khác mấy hạng thiên phú đều là đẳng cấp tiểu để thăng hơi gia tăng một chút hiệu quả thôi để hắn cảm thấy bất ngờ chính là cao cấp hóa hình cái thiên phú này trước đó bởi vì hắn muốn thu tập điểm năng lượng chưa kịp sử dụng hiện tại cái thiên phú này đã biến thành cao cấp huyên hóa chủng loại b i ế n thành hai cái hóa hình hóa thành cái gì đâu lục phong nghỉ ngờ nói trước đặt vào đi về sau cần phải rồi nói sau sau đó hắn bắt đầu trưởng thành tiến hóa đinh xin hỏi túc chủ phải trăng sử dụng một ước điểm năng lượng trưởng thành đến thanh niên kỳ rõ lại là ba lần thành tiến hóa năng lượng của hắn điểm lần nữa tiêu hao ba ước một cỗ cảm giác đói bụng lần nữa có tới cho ra hút hắn lập tức mở ra chủ động hấp thu hình thức đồng thời một bên hút một bên chạy khắp nơi cứ như vậy không liền có thể không nhìn năng lượng mật độ rớt xuống tình huống ta thật sự là thiên tài a trải qua một giờ hấp thu năng lượng về sau hắn thân năng lượng trong cơ thể dần dần sung mãn lúc này hắn lần nữa nhìn về phía mình thuộc tính giao diện tính danh lục phong giống loài hư không tạo vật chủ huyết mạch chân thần cấp trung đẳng giới tính giống được tội tác ba tháng mười vạn năm trạng thái thời đỉnh cao thời đỉnh cao trọng lượng hai vạn tấn hai vạn tấn lực lượng hai mươi vạn tấn hai mươi vạn tấn tốc độ một năm vạn gạo mỗi giây một năm vạn gạo mỗi giây p h o n g ngự ba vạn tấn sức thừa nhận ba vạn tấn sức thừa nhận tinh thần mười vạn mười vạn kỹ năng không biến hóa thiên phú không biến hóa điểm năng lượng m ư ờ i bảy sáu ức nhìn thấy thuộc tính biến đầy giao diện nội tâm của hắn đạt được thỏa mãn cực lớn cảm giác sau đó hắn bắt đầu thích ứng tự mình thời đỉnh cao trạng thái thân thể trải qua mấy mười phút thích ứng hắn rốt c u c hoàn toàn nắm giữ hiện tại thân thể l i ê n lấy trước đó cái kia hai con tám giai thiên ma tới nói trạng thái của hắn bây giờ có thể tùy ý bóp chết bọn chúng t h ư ờ n như bóp chết một con kiến đừng nhìn đều là tám giai nhưng hắn tám giai có thể một điểm trình độ không có hoàn toàn là chân tài thực học lúc này hắn đã triệt để tiến hóa hoàn tất là thời điểm thử một chút hắn kỹ năng mới hư không tạo vật sau đó hắn chậm rãi chỗ sâu một cây xúc tu lăng không một chỉ một cố năng lượng màu tím tại căn này xúc tu phần đôi u ngưng tụ chậm rãi tạo thành một cái tự sắc viên cầu cho lão tử ngưng lục phong hét lớn một tiếng một tia linh hồn năng lượng chuyển vào viên này viên cầu bên trong lúc này hắn xúc tu cũng chậm rãi g i i đi viên này t ử sắc viên cầu viên cầu bị quán thâu linh hồn năng lượng về sau liền như là đang sống bắt đầu có tiết tấu lượt đậu phù phù phù phù từng tiếng rất nhỏ nhảy lên âm thanh từ viên cầu bên trong truyền đến phản phất t ự a n h ư trái tim đang nhảy nhót lần này hắn chỗ dựng rục hư không sinh mệnh chỉ là một con yếu hót tiểu côn trùng cũng không có rót vào nhiều ít hư không năng lượng cùng linh hồn chỉ lực mấy phút sau viên này t ử sắc viên cầu phốc thử một tiếng phá tan từ đó nhảy ra một con nửa mét lớn từ sắc côn trùng c、si. si si. hát tử sắc côn trùng lập tức đối hắn vui vẻ kêu vài tiếng hắn cẩn thận quan sát một chút cái này từ sắc côn trùng nguyên lai loại vật này chính là hư không sinh vật a cảm giác không ra thế nào mạnh a lục phong thầm nói tiểu côn trùng tại bên cạnh hắn chạy tới chạy lui động mười p h ầ n vui sướng a hư không vị diện khi nào xuất hiện như thế lớn một khối đại lục rồi kỳ quái lục phong nghi ngờ nói lúc này hắn mới chú ý tới mảnh này đá v ụ đại lục theo hắn cảm ứ n g thả ra có thể nhìn thấy còn có đại lượng đá vụn hướng mảnh này trôi nổi đại lục bay tới loại này hiện tượng kỳ dị để hắn cao không rõ bất quá hắn làm không rõ ràng sự tình nhiều lắm trước mặt kệ những biến hóa này nhìn trước mắt chạy tới chạy lui tiểu c ô n t r ù n g hắn cảm giác giá hỏa này có chút cô đơn vậy liên đệ mảnh này đá v ụ đại lục trở thành hư không sinh vật cái nôi đi ra đi bọn nhỏ lục phong nâng lên tám đầu xúc tu lớn tiếng nói tại hắn quanh thân trong nháy mắt ngưng tụ vô số lớn nhỏ khác biệt từ sắt viên cầu theo linh hồn của hắn năng lượng rót vào viên cầu hướng phía đại lục phương hướng khác nhau bay đi những thứ này viên cầu có lơ lửng giữa không t r ú n g có cắm rễ tại mặt đất có tại mặt đất nhất đô cái này một nhóm lớn từ sắt viên cầu bay ra hắn lại tiếp tục ngưng tụ đám tiếp theo viên cầu cơ bản mỗi một nhóm viên cầu đều nằm chắc chắm quả lúc này từng t h ư khoả tử sắc viên cầu liên tiếp chém đứt từ đó xuất hiện vô số tạo hình hư không sinh vật có phi hành loại có thực vật loại có loài bọ sát thậm chí còn có tinh thần loại đây là hắn cố ý hành động mặc dù hắn có thể chỉ định hư không sinh vật thai ngén hình thái nhưng hắn không có làm như thế ngoại trừ cái thứ nhất hư không tiểu côn trùng là hắn chỉ định dựng dục cái khác hư không sinh vật đều là ngẫu nhiên thai ngén về phần có thể dựng dục r a dạng gì hư không sinh vật toàn dựa vào chính bọn chúng rất nhanh mười vạn khỏa viên cầu nhao n h a u vỡ tan cuối cùng chỉ còn lại mười khỏa khá lớn từ sắc viên cầu không có vỡ tan hắn cố ý hướng cái này mười khỏa viên cầu bên trong nhiều chuyển vận một chút năng lượng về sau hắn rời đi nơi này liền chuẩn bị để cái này mời đứa bé người quản lý hư không bị diện Giang muốn biết cái này mời ư cái hư không sinh vật là cái gì không mọi người có thể đoán xem chương 85, m m a thần lì lít mười k h ỏ a cự đại viên cầu lúc này đồng thời vỡ tan cái thứ nhất từ viên cầu bên trong đi ra là một tên loại người hình hư không sinh vật tên này loại người hình hư không sinh vật có hai đầu thon dài từ sắt đụi ngọc song chân đạp một đôi màu đỏ dày cao gót dày cũng là thân thể của nàng toàn thân của nàng chính là đỏ tía khảm nạm làn da song đồng cũng là một đỏ một tím nhìn thập phần thần bí trình thể tới nói nàng tựa như một tên cao quý gợi cảm nữ vương để cho người ta xem xét liền sẽ ngoan, ngoan thân phục lúc này thứ hai ba bốn tên viên cầu đồng thời nhảy ra một tên hư không sinh vật trong đó tên thứ hai hư không sinh vật bộ dáng giống như là một đầu n h ư u đầu nhân bất quá tên này n h ư u đầu nhân thì sau lưng mọc lên hai cánh một bộ da da tím đen khảm nạm thân cao tới cao ba mươi m trong tay còn cầm một thanh cự phủ hạng ba bộ dáng cùng điệu nhân cùng loại d ư ơ n g cánh khoảng chừng năm mươi m đồng thời nó còn có được hai viên đầu chim h ạ tư hư không sinh vật dáng vẻ cùng báo săn có mấy điểm tương đồng chỉ bất quá trên đầu của nó mọc ra mấy cây nhỏ bé xúc tu đồng thời cái đuôi cũng có ba c â chiều cao hơn hai mươi gạo toàn thân đều là làn da màu tím sau đó sáu tên hư không sinh vật cũng toàn bộ từ viên cầu bên trong đi ra trong đó lao năm lão lục chính là làm một đôi ngoại trừ con mắt nhan sắc cái khác dài giống nhau như lúc hai người bọn họ bộ dáng cùng voi ma mút cự thú có chút cùng loại chính là trên thân mọc ra mười mấy đầu xúc tu phần lưng mọc ra vô số các thứ hình thể cũng vượt qua ba mươi mét về phần lão bảy lão tám cùng lao chín chính là ba cái khác biệt bộ dáng côn trùng cùng làm tỉnh côn trùng hoàn toàn không giống càng giống là vũ trụ trùng tộc bộ dáng cuối cùng chính là lao thập nó cũng là hai tay hai chân đứng thẳng thành đầu trong tay còn cầm một cây xương đ ồ n ngón tay của nó cùng ngón chân tất cả đều là xúc tu toàn bộ nơi miệng cũng là xúc tu tin tưởng có không ít bạn đọc đã biết hình dạng thế nào không sai hình dạng của nó liền cùng ngược lại đạp trong trò chơi cùng đem mặt một cái bộ dáng đừng hỏi tác giả cái gì là cùng đem mặt tự mình đi lục soát cái này mời tên hư không sinh vật mang theo cái khác hư không sinh vật lập tức hướng phía lục phong vị trí mà tới lúc này mấy vạn hư không sinh vật đi vào trước mặt hắn nhao n h a u hướng hắn quỷ lệ xuống dưới những thứ này hư không sinh vật h u y ê n t u y ề n truyền đạt ý nghĩ của mình hắn thì từng cái đảo qua mỗi một cái hư không sinh vật mà những cái kia hư không thực vật lúc này cũng mọc dễ tại trong đất bắt đầu hấp thu hư không năng lượng không ngừng lớn lên. Các con, Kể từ hôm nay nơi này chính là các ngươi nhà m ả n h thế giới này chính là các ngươi tất cả mọi người thế giới lục phong tập thể truyền t h n g nói lập tức hắn lại đem tự mình một chút chi thức truyền cho những thứ này hư không sinh vật trong đó trọng yếu nhất là như thế nào hấp thu hư không năng lượng bọn nhỏ các ngươi hiện tại còn rất non ớ t đối đại các ngươi sau khi lớn lên ta sẽ vì các ngươi mở ra hư không tri môn bên ngoài rộng lớn thế giới tại chở các ngươi lục phong tiếp tục nói Si, si cc、si. đại lượng hư không sinh vật phát ra thanh em hư vấn hắn nhìn xem chung quanh hư không đám nó con lộ ra lão phụ thân giống như tiểu dung a đúng rồi xa xa cái k i a thần bí khe hở các nơi g ư không được đến gần nơi đó có không biết nguy hiểm biết sao lục phong tan dặn sau i Si si. si. Sau đó hắn lại bàn giao vài câu khiến cái này hư không sinh vật nghe theo thập đại con đồng thời còn cho cái này thập đại chỉ phân chia lãnh địa đồng thời hắn lại phân ra một sợi linh hồn tiến vào cái k i a phụ trách trông coi tượng thần khe hở phân trong thân thể xem như khẩn cấp phục sinh mà dùng làm xong đây hết thể về sau hắn mở ra hư không chi môn về tới lam tình thế giới mà đ á vụ đại lục ở bên trên hiện tại chia cắt thành m ư ơ i khối lãnh địa những thứ này hư không sinh vật bắt đầu tự phát hấp thu lên hư không năng lượng bởi vì bọn chúng đều là con mới sinh đều ở vào ấu niên kỳ cho nên tương lai sẽ trưởng thành đến cảnh giới gì vậy liền nhìn chính bọn chúng trở lại lam tỉnh lục phong hít thở một cái mới mẻ linh khí a cỡ nào thơm mát không khí a c h ờ một chút mùi vị kia làm sao là lạ lục phong nghĩ ngờ nói lập tức hắn nhìn thấy tự mình đang đứng ở trên mặt biển mảnh này mặt biển khắp nơi là tiến hóa thú thi thể tươi máu nhuộm đỏ vùng biển này mà hắn vừa mới hô hấp mùi lạ chính là nước biển cùng máu tươi rung hợp sau hương vị sau đó hắn lập tức thả ra cảm ứng tiến hành xem xét vùng biển này đúng là đông hải hải vực bất quá vùng biển này rất nhiều t i ê n hóa thú đều đều không thấy mà mặt biển cùng trong biển còn nổi lơ lửng đại lượng thú loại tứ chỉ tình huống như thế nào ta mới rời khỏi bảy ngày thời gian lại mẹ nó đại biến dạng lục phong nhà ránh lúc này ý thức của hắn phạm vi cảm ứng đã có thể bao phủ toàn bộ lam tinh rất nhanh hắn liền phát hiện sự cố đầu g u ồ n hắn nhìn thấy có đại lượng ác ma tộc tại cướp giết trong biển tiến hóa thú sau đó đem những thứ này tiến hóa thú thi thể đưa vào hải đăng quốc vị trí cái kia chỗ ngồi đang có một tòa ác ma chi thành tất cả thi thể tất cả đều tiến vào ác ma chi thành lòng đất lúc này hắn cảm ứng không cách nào dò xét tới lòng đất tình huống tòa này ác ma chi thành lòng đất giống như có năng lượng gì trở ngại lấy hắn dò xét ác ma chi thành làm sao không có phát hiện lì lị lìt bản nhân lục phong lộ ra vẹn ngờ vực đúng lúc này tòa k i a ác ma chi thành trên không cấp tốc ngưng tụ đại lượng linh khí những linh khí này ngưng tụ thành một cái cự đại luồng khí xoáy rất nhanh trong khí xoáy nồng độ linh khí càng ngày càng mật nhìn lập tức liền muốn ngưng tụ thành linh v ũ sau đó vay một tiếng một đạo quang trụ từ trong thành sâu trong lòng đất phóng lên tật trời vô số linh khí theo đạo ánh sáng này trụ rơi xuống lòng đất Do l ớ nữ n h ác, ác ma phát ra hưng phấn kế thảm mà tại hải đăng quốc cách đó không xa thiên sứ tộc bên trong hai tên đại thiên sứ lúc này chính một mặt khó có thể tin nhìn xem một mặt này không không có khả năng hiện tại mới chỉ là nguyên sơ thế giới lúc đầu làm sao lại xuất hiện tám giai thần cấp ác ma ta không tin lạp kết nhi không tin nói một bên gạo thêm xiết cũng một mặt ngưng trọng nhìn xem một màn này nhưng hắn không nói thêm gì hai hơn mười phút sau t r ú n g thiên cột sáng chậm rãi biến mất một con toàn thân phát ra màu đỏ huyết khí nữ ác ma đứng lơ lửng trên không có vẻ như không cần chấp động nàng cánh sau lưng cũng có thể chỗ tại bên trên bầu trời a đây là thần cấp lực lượng sao ha ha ha nữ ác ma tự luyến đạo tên này nữ ác ma không là người khác chính là ác ma tộc lì lít ạ i không biết g i t nhiều ít sinh linh thu thập huyết dịch luyện hóa về sau Nàng rốt chương ụ c t à n h tám ấ n t mươi sáu uy hiếp đã nói xong chớ có bước vào địa giới của ta có thể ngươi vẫn là để thuộc hạ đến ta lãnh địa giết chóc sinh linh việc này ngươi phải cho ta một cái công đạo chuyến âm người chính là lục phong trước đó hắn cùng lý lý thước định cẩn thận đ ừ n g lại đến lánh địa của hắn nhưng lúc này đông hải hải vực đã không có nhiều t i ế n hóa thú cái này khiến lục phong có chút t ứ c giận thứ này cũng ngang với lao tử ngủ một c ư ớ c n g ư ờ i đem ta vườn giao đồ an toàn h o a hoạn cái k i a lão tử có thể không t ứ c giận nhất định phải đánh ngươi một chầu a ha ha nguyên lai là ngươi a muốn bàn giao có thể vậy ngươi muốn cùng ta ở trước mặt đà mới có thể nha l ý li chơi đ ù a nàng hiện tại thế nhưng là tám giai chân thần cấp tồn tại muốn cầm bóp một con bảy giai thánh cấp bạch tuộc còn không là chuyện nhỏ mà nàng yêu cầu gặp mặt chính là muốn báo ngay lúc đó thù hận rất tốt ngươi chờ Ta lúc ậ Lập p phong phân cấp tức tới truyền tức theo thân tốc thành. tốc một tới tới tiêu trí. Lục quốc ác chi của mục nói. đi hải giờ, giờ liền ngay. hắn mang đến đăng hắn không ma Lấy bây l đạo âm độ đã vị này ác ma chỉ thành trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đại lượng mây đen trong mây đen còn không ngừng nô ra to lớn từ sát s ú c tu một đạo cự đại lại thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa nói đi ngươi nên như thế nào bàn giao l ý lì lúc này đang ngồi ở nàng ác ma vương chỗ ngồi một mặt nhẹ nhóm nhìn lên trên bầu trời xúc tu ngươi thật đúng là dám đến lá gan thật không nhỏ a lì lì dội ra tỉnh hồng lưới dài liếm liếm môi của nàng một bộ ăn chắc lục phong bộ dáng ô nghe lời này của ngươi là không định cho ta bàn g i a o rồi lục phong bất mãn nói hắn nói xong cũng k h ô n g chế mười đạo phân thân xuất hiện tại ác ma chỉ thành trên không mấy trăm vạn ác ma nhìn thấy cái này kinh khủng mười con đại bạch t u ộ c bị hù run lấy b ấ y mà những cái kia năm giai sáu giai ác ma cũng nội tâm chân kinh đây chính là mười con bảy giai thánh cấp đại bạch t u ộ c cái này nếu là khai chiến bọn chúng đều phải chết ở chỗ này mà lý l thì lộ ra khinh thường biểu lộ muốn là trước kia không có tân cấp tám giai thời điểm nặng hay là vô cùng kiên kỵ lục phong hiện tại mình đã là tám giai chân thần tồn tại sẽ còn sợ ngươi mười con bảy giai đại bạch t u ộ c thế là nàng khinh thường nói ra ha ha chẳng lẽ cái này chính là của ngươi át chủ bài nếu là như vậy ngươi liền đánh sai tính toán nàng vừa nói dứt lời trên bầu trời lại toát ra hai mươi con bảy giai bạch t u ộ c lúc này liền ngay cả nàng cũng vô pháp bình tĩnh dù là nàng hiện tại tám giai chân thần cấp tồn tại cũng không dám nói đồng thời đối kháng ba mươi con bảy giai cờ giả mà lại từ những thứ này đ ạ i bạch t u ộ c vẻ ngoài liền có thể nhìn ra bọn gia hỏa này không đơn giản hẳn là thuộc về bảy giai đ ỉ n h tiêm thực lực một nhóm kia ly ly không có nói thêm nữa mà là yên lặng nhìn trời bên trên bạch t u ộ c bảy lúc này vùng trời này đã bị bọn này bạch t u ộ c nơi bao bọc phương tây ác ma chi thành đều tại đối phương bao phủ phía dưới có thể lúc này lại từ trong mây đen toát ra bốn mươi con cự hình bạch t u ộ c lần đầu tiên là mười con lần thứ hai là hai mươi con lần thứ ba thì là bốn mươi con cộng lại chính là bảy mươi con bảy giai bạch t u ộ c khủng bố như thế số lượng để lì lìt vi v há miệng ra đi hiện tại nàng có chút hối hận làm cho đối phương đến trước mặt mình em mờ d ngươi phải sớm nói ngươi có nhiều như vậy bảy giai bạch tuộc bảy lao nương cũng sẽ không cùng ngươi phách lối à. khu cờ hờ u cái kia vừa rồi ta thanh em nói chuyện hơi lớn xin các hạ thứ lỗi về phần bàn giao ngài nhìn cái này thành sao lý lúng c l túng nói sau đó nàng ném ra ba mai năng lượng bảo châu bay về phía bầu trời phân thân tiếp được ba khả năng lượng bảo châu nhìn một chút sau đó nói ba khả làm sao đủ bản đại gia muốn m ộ ư ơ i khả lý lý sắc mặt thay đổi liên tục cuối cùng vẫn cắn răng lại đưa bảy khả năng lượng bảo châu lần này b ả n giao ngươi có thể hài lòng lý lý nghiên răng nghiên lợi nói tự mình thân là tám giai chân thần cấp tồn tại lại bị người khác bức bách giao ra như thế nhiều bảo vật tức chết ngỗ liệt đ ạ t được m ộ ư ơ i khả năng lượng bảo châu về sau lục phong nội tâm vui mừng sau đó truyền đ ô n ó i cái này còn t ặ n được sau đó hắn mang theo mười k h o a bảo châu vui vẻ rời đi ác mà chỉ thành ly ly nhìn xem đi xa bạch tuộc bày lộ ra hung ác ánh mắt đây là tại trần c h u ỗ i dọa giấc nàng việc này không xong có thể vừa nghĩ tới đối phương cái kia bảy mươi con bảy d a i đại bạch tuộc nàng liền có một loại cảm giác bất lực nếu để cho nàng biết phía sau còn có một con tám d a i bản thể đại bạch tuộc nàng có thể hay không tại chỗ sụp đổ lần nữa trở về đông hải hải v ư ợ c lục phong xuất ra năng lượng bảo châu chính là một trận chơi hắc hắc chạy tới chạy lui một chuyến làm cái một thức điểm năng lượng cũng không tệ lắm lục phong vui vẻ nói vừa rồi hắn liền là cố ý uy hiếp một chút đối phương để nàng biết ta là nàng không chọc nổi tồn tại tám giai mặc dù rất mạnh nhưng cùng lúc đối chiến hai mươi con bảy giai đã là cực hạ n bên trong cực hạ n mà lại cái này hai mươi con bảy giai còn không thể là đỉnh tiêm chiến lược một nhóm kia bằng không thì tám giai cũng đánh không lại v ề phần bảy mươi con bảy giai cái kia cơ bản có thể treo lên đánh một tên tám giai chân thần lúc này trong tay của hắn có mười k h ỏ a n ă n g lượng bảo châu cùng hai mai tám giai năng lượng kết tinh cái này hai cái kết tinh chính là cái kia hai con tám giai thiên ma tuân g a tới hắn không có cam lòng dùng một mực lưu tại ba lô bên trong sửa sang một chút đông hải trong vùng biển thi thể tàn phiến về sau hắn hướng phía thâm viên lãnh địa mà đi mười mấy phút sau hắn đi vào mảnh này lãnh địa trên không nhìn xem phía dưới không ngừng chuyển vận đội xe cùng tiến hóa thú để hắn cảm giác có chút mới lạ những thứ này tiến hóa thú vậy mà cũng nâng hàng hóa đi theo đội xe chạy nhìn nó bộ dáng còn thật vui vẻ nhân loại tiểu đội người còn thỉnh thoảng cùng tiến hóa thú câu thông nói chuyện phiếm trước đó không phải đều muốn kiện hồng mắt sao hiện tại thế nào biên như thế mới tốt chắc ai ra cho ca giải thích giải thích tình huống như thế nào lúc này hắn nhìn thấy quy, quy mang theo một đội tiến hóa thú cũng gia nhập vận chuyển hàng, hóa hàng ngũ. gia hỏa này còn tại tự mình chỉ huy sau đó hắn lập tức cho qq u y u y truyền âm nói qq u y u y ngươi đây là tại làm gì đâu ai đang cùng bản để nói chuyện qq u y u y lập tức nghi ngờ nói lập tức nó lập tức kịp phản ứng cái này nói chuyện âm thanh âu n ộ là lục phong đại đế ngài trở về rồi quá tốt rồi qq u y u y vui vẻ nói sau đó nó bắt đầu hướng bầu trời nó nhưng không có phát hiện lục phong thân ảnh đừng m ụ t t í c h trả lời vấn đề của ta a là ta hiện tại chính dẫn đầu nhà mình vận chuyển đội tại vận chuyển di tích lấy được đồ vật đại đế ngài là không n g ư ờ ta lần này chúng ta có thể phát tải Quy Quy ừng phát, phát quy quy ta đã biết vậy ngươi tiếp tục bảo trì cùng bọn hắn hợp tác về phần phân đến bảo vật cùng tài nguyên ngươi liệt phân rõ đơn cho ta lục phong đạo vâng đại đế đúng vâng thuộc hạ minh bạch lần này tác giả cũng không có kẹt văn nha các ngươi còn dám uy hiếp tác giả tác giả liền khóc rồi chương tám mươi bảy trợ giúp nhân loại rất nhanh qq sửa sang lại một phần gần nhất mấy ngày nay di tích hàng nhập chướng rõ ràng chi tiết Trình lúc ý tốt t về sau, nó lập này nó t h nghĩ ô n đến một kiện chuyện kinh khủng nếu là đại đế phân thân đều có bảy giai thực lực cái tiêu bản thể của hắn chẳng phải là tám giai chân thần cấp tồn tại phải biết tám giai cũng không phải cái gì sinh vật đều có thể đạt tới cho dù có đại lượng tài nguyên đều không nhất định có thể tấn thăng tám giai bởi vì tám giai chính là thần cấp h u y ế t mạch thiên phú kỳ ngộ ba thiếu một đô vô duyên tấn thăng giới này qq u y u y mục tiêu cuối cùng chính là tấn thăng bảy giai tại viên tinh cầu này tiêu sái sống hết đời nó chưa hề nghĩ tới tấn thăng tám giai đệ trình xong khoản về sau qq u y u y trực tiếp đi hướng di tích cổng tìm tìm nhân loại trao đổi trợ giúp công việc mà lục phong thì bắt đầu cẩn thận xem xét di tích hàng cái này khoản phân năm loại lớn theo thứ tự là nguồn năng lượng trang bị khoa học kỹ thuật bảo vật cùng bản thiết kế khoa học kỹ thuật cùng bản thiết kế hắn đơn giản xem qua một chút cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú hắn c h ủ cảm thấy hứng thú chính là nguồn năng lượng cùng bảo vật về phần trang bị cũng có thể nhìn xem có hay không hắn dùng đến, đến đầu tiên là bảo vật loại hắn phát hiện một cái thời gian dừng lại dây chuyển cái này dây chuyển chỉ cần bổ sung năng lượng đầy liền có thể phóng thích một lần phạm vi tính thời gian dừng lại kỹ năng dừng lại lúc dài vì mười giây nói là thời gian dừng lại kỳ thật chính là giảm bóp một vùng không gian tốc độ thời gian trôi qua thôi bất quá cái này dây chuyển nêu là dùng tốt có thể tạo được tính quyết định tác dụng thế là hắn cho vật này làm cái ký hiệu về phần những bảo vật khác đều không vào được phát nhãn của hắn mà trang bị cái này loại này cơ bản đều không có hắn loại này cự thú sử dụng đồ vật c u ố i cùng chính là nguồn năng lượng cái này một khối hắn phát hiện nguồn năng lượng bên trong có không ít hắn có thể sử dụng đồ vật trong đó liền bao gồm cao nồng năng lượng thuốc nước năng lượng bổ sung được tể cùng cao dai tiến hóa được tể cái này ba loại nguồn năng lượng dược tể đều có thể cho hắn cung cấp nhất định điểm tiến hóa trong đó cao dai tiến hóa dược tể hắn uống cũng là gia tăng điểm tiến hóa cũng không thể khiến cho hắn tiến hóa về phần cái này ba loại dược tể có thể mang đến cho hắn nhiều ít điểm năng lượng còn muốn uống xong mới biết được sau đó hắn lại tại cái này ba cái dược tể bên trên làm ký hiệu chờ quy quy nói xong t r ợ giúp hạng mục công việc sau lại để nó đem những vật phẩm này đưa tới thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn cẩn thận cảm ứng một chút xà nhân tộc tình huống xà nhân tộc cứ điểm liền an trí tại không gian thông đạo phụ cận cái này cứ điểm bên trong bảy giai xà nhân có hai con một con ở vào chỗ sáng một con g i ấ u tại âm thầm mà lại nơi đây xà nhân số lượng cũng có gần trăm vạn sáu giai hai mươi con năm giai hàng ngàn con tộc này ở cái thế giới này chiến lược đã coi như là đỉnh tiêm trình độ ngoại trừ lý lý thác ma tộc có thể áp chế nó cái khác các tộc cũng đừng nghĩ chiếm được bọn hắn tiến nghi cái này xà nhân tộc hơn phân nửa cũng là một đám lão lục lục phong nhà danh đạo làm hai con b ả y giai xả nhân còn chỉ tại ngoài sáng bên trên thảm một con da hơn một tiếng đồng hồ về sau quy quy lần nữa đi vào hắn chỗ này bầu trời đại đế ta đã cùng nhân loại bên kia đàm rõ ràng bọn hắn nguyện ý thanh toán năm bình năng lượng áp suất chất lỏng làm trợ giúp thù lao ừ n cũng không tệ lắm ngươi lập tức triệu tập đàn thú chuẩn bị trợ giúp bọn hắn mặt khác đem mấy loại di tích hàng đưa cho ta lục phong đạo quy quy tiếp nhận bị tiêu ký khoản lập tức gật gật đầu vâng đại đế ta cái này phải rất nhanh từng dương hàng hóa bị tiến hóa thú nhất đi qua hắn khống chế năm đạo phân thân đến tới mặt đất đem những n à y hàng đều thu hồi hệ thống ba lô lúc này trong tay của hắn xuất hiện một chuỗi màu l a m dây chuyển vật này chính là thời gian dừng lại dây chuyển hắn trong tay tử tế quan sát kỹ một hồi có vừa đi vừa về đem chơi một chút phát hiện cũng không có cái gì chỗ đặc thù sau đó hắn bắt đầu hướng sợi dây chuyển này bên trong c h ậ m rãi bổ sung năng lượng mười phút không tới hắn liền đem dây chuyển thanh năng lượng tràn đầy thử nhìn một chút hiệu quả thế nào lục phong có chút hưng phấn nói hắn lập tức nhân dây chuyển cuối cùng cái nút hưu một tiếng một đạo năng lượng từ dây chuyển bên trong khuyết tán ra tới ba giây sau năng lượng khuyết t á n đến phương viên khoảng cách một m tại cái phạm vi này bên trong tất cả sự vật p h á n phất dừng lại bất quá cái này dừng lại chỉ là t ư ơ n g đúng bởi vì lục phong tại cái phạm vi này bên trong còn có thể chậm chạp hành động xem ra chỉ cần tốc độ cùng lực lượng vượt qua vật này dừng lại hạn mức cao nhất cũng là có thể hành động lục phong nội tâm đạo chỉ bất quá hắn hành động bị giảm bớt ba lần khoảng t r ư ờ n g sau đó hắn lại lấy ra ba bình không cùng loại loại năng lượng dược t h hắn từng cái uống một bình trong đó cao nồng năng lượng thuốc nước có thể mang đến cho hắn hai vạn điểm năng lượng năng lượng bổ sung dược tề có thể cung cấp một vạn điểm năng lượng về phần cao giai tiến hóa dược tề thì có thể cung cấp năm vạn điểm năng lượng coi như không tệ cùng ba giai bốn giai năng lượng kết tinh cung cấp điểm năng lượng không sai bị lắm chỗ tốt tại cùng những năng lượng này dược tề có thể lại sản xuất ra mà năng lượng kết tinh chỉ có săn g i ế t tiến hóa t h ú cùng dị tộc mới có thể thu được q u y quy đưa tới nhóm này năng lượng dược tề mỗi loại đều có năm trăm h ắ n lập tức đem tất cả dược tề đều ứng vào điểm năng lượng từ một mươi bảy sáu ư c tăng trưởng đến m ư ơ i tám ư c sau đó hắn lại đem lý l ị tiện hắn cái tiêm mười mai năng lượng bảo châu cũng cho luyện hóa kể từ đó năng lượng của hắn điểm liền đi tới mười chín ước lúc này trong túi đeo lưng của hắn chỉ có hai mai tám giai năng lượng kết tỉnh cùng một trôi thời gian dừng lại dây c h u y ể n phía dưới chính là muốn hướng một trăm ước điểm năng lượng góp nhặt không lộ như thế số lượng đã không phải là nhất thời bán hội có thể góp nhặt đủ mà qq u y u y lúc này đã mang theo đến trăm vạn đàn thú đi tới hắn phụ cận đại đế đàn thú đã tập kết hoàn tất xin ngài hạ đạt bước kế tiếp chỉ lệ n h qq u y u y đối bầu trời bãi đạo lúc này phía dưới đàn thú cũng một mặt nghỉ hoặc nhìn bầu trời bọn chúng còn là lần đầu tiên nhìn thấy qq như thế làm dáng v ề phần quy quy nói cho bọn chúng biết thâm viên đại đế là ai những bầy thú này chưa bao giờ thấy qua hiện tại cũng hết sức tò mò đánh giá bầu trời ngay tại bọn chúng nghỉ hoặc thời điểm một đạo huy nghiêm lại âm thanh khủng bố tại thiên không vang lên tất cả đàn thú nghe lệnh hướng phía tiền tuyến toàn quân xuất kích đạo thanh â m này chính là lục phong phát ra đàn thú trước là linh hồn r u lên sau đó giống như là đạt được không thể trái nghịch mệnh lệnh đồng dạng toàn bộ hướng phía nhân loại chiến tuyến chạy đi đứng m ũ i chịu sao chính là quy quy bản rùa chúng tiểu nhân đại đế lên tiếng đều cho ta xông lên a quy quy một bên công kích một bên hô Số lớn tiến hoa thú như là tiến như thú hoa báo c ắ t đồng dạng sông h ư ớ n g t â y n a m mươi n g c á này khiến dọc đường những sinh dọc v ậ t k h á c bị hù nhau nhau lần tàn r ố n Phong cũng hướng nhân cùng đi. loại Lục phía phía theo sát phía sau x h chiến â n tuyến bay đi. Trưng 88, tàn đi. bay 88, khốc chiến trường này nhân loại đương thời cùng x à nhân chỗ này chiến tuyến đã đánh ba ngày ba đêm nhân loại bên này đã dần dần lâm vào thế yếu cũng may hiệu đế bên này đưa cho một bộ phận trợ giúp bằng không thì nhân loại sớm bị đánh bại không có cách nào x à nhân tộc số lượng quá nhiều mà lại bọn chúng chỉnh thể chiến lực đều mạnh hơn tại nhân loại một phương này nhân loại có thể kiên trì ba ngày thời gian đã không tệ trận chiến này nguyên nhân gây ra vẫn là xà nhân tộc tìm thấy được vùng tây nam nhân loại trụ sở dưới đất song phương gặp mặt liền chém giết mà lại xà nhân tộc cự tuyệt cùng nhân loại c â u thông bọn chúng liền một cái chủ trương vậy liền giết đoàn trưởng xà nhân tộc đại quân lại tập kết hoàn tất chúng ta sợ là thủ không được một tên trinh sát nói đứng tại hắn đối diện là một người trung niên nam nhân mặc một thân di tích động lực thiết giáp người này chính là tiền tuyến hai đoàn đoàn trưởng đô long ừng ta đã biết ngươi lập tức nói cho hai đoàn trưởng hai đ o n trưởng đô long nhớ ký nhiệm vụ của chúng ta là thủ vững trận địa biết sao vâng đoàn trưởng rất nhanh đen nghịt r ắ n đại quân người xuất hiện tại trận địa phía trước liếc nhìn lại ít nhất có hai mươi vạn trở lên trận địa bên trong nhân loại binh sĩ lúc này cái chán toát ra mồ hôi lạnh những thứ này x à nhân thấp nhất cấp bậc đều đạt đến ba giai mà nhân loại bên này còn có một giai binh sĩ mặc dù nhân loại có di tích trang bị cùng vũ khí gia trì nhưng đại quân cấp bậc chất lượng bảy ở chỗ này y nguyên không phải x à nhân tộc đối thủ tất cả mọi người nghe lệnh cho dù chết cũng không thể để bọn này đáng chết xả nhân xông qua chúng ta trận địa hậu phương chính là căn cứ của chúng ta mọi người thân nhân hải tử đều ở căn cứ bên trong nên làm như thế nào không cần ta nhiều lời đi đoàn trưởng lớn tiếng la lên thể sống chết thủ vệ trận địa cùng trận địa cùng tồn vong tất cả nhân loại binh sĩ lớn tiếng nói lúc này xà nhân tộc đại quân đã bắt đầu phóng tới trận địa đặc biệt là chính diện vị trí vọt tới rắn người nhiều nhất các h u y n h đệ để bọn chúng nếm thử sự lợi hại của chúng ta khai hỏa đ ỗ đoàn trưởng lập tức hạ lệnh toàn bộ trận địa binh sĩ trong nháy mắt khai hỏa xà nhân tộc xông lên phía trước nhật đại quân nhau nhau bị đánh rết ngay sau đó, phía sau xà nhân lại vọt lên năm phút không tới xả nhân tộc liền v ọ t tới trận trong đất kịch liệt chém giết gần người bắt đầu thân là năm giai cường giả đỗ đoàn trường xung phong đi đầu cùng xông lên xả nhân liệu giết trong tay hắn chiến nhận mỗi một lần vung vẩy đều có thể mang đi một con xả nhân tộc tính mệnh những thứ này xông lên xả nhân tộc phần lớn là ba giai cùng bốn giai phá hôi những cái kia năm giai trở lên xả nhân còn đang chờ đợi vòng thứ hai tiến công lúc này năm con xả nhân cùng nhau vây công đỗ đoàn trường hắn đưa tay chém giết hai tên xông lên xả nhân sau đó lại một quyền đánh bay cái thứ ba xả nhân có thể bên trái cùng phía sau lưng gọn tới xả nhân hắn lại không phòng được、à. xà nhân một mâu cắm vào phần eo của hắn đau hắn kêu thảm một tiếng lập tức tay phải hắn huy kiếm chém dụng còn lại hai con rắn đầu người sọ có thể hắn cũng ngã trên mặt đất máu tươi từ phần eo của hắn không ngừng toát ra thuận trường mâu chạy đến trên mặt đất đoàn trưởng ngài thụ thương một tên binh lính lập tức tiến lên đỡ lấy hắn、Khủ. ta còn có thể kiên trì ngươi không cần phải để ý đến ta kỳ thật hắn hiện tại đã làn đỏ mạnh hết đà vừa rồi chi kia trường mâu bên trên mang theo xà nhân tộc kịch độc hắn hiện tại đã thân chúng k ị độc đã trạng thái của hắn bây giờ sống không quá một giờ binh sĩ nghe được hắn nói như vậy cái nào còn không biết hắn tình huống sau đó liền muốn nâng lên hắn rút về hậu phương chữa bệnh đứng thả lao tử xuống tới ta để ngươi phương ta xuống tới ta còn có thể t à i chiến đô đoàn trưởng lớn tiếng nói đoàn trưởng người thụ thương người cần cứu chữa lập tức bung ra đây là mệnh lệnh binh sĩ kiên trì khiêng hắn hướng phía sau chạy tới đúng lúc này ba tên t ỉ n h anh xả nhân ngăn cản bọn hắn đáng chết vậy mà lại gặp được ba con nam giai x à nhân binh sĩ cắn chặt g i n g đạo ba con xả nhân chính một mặt cười lạnh nhìn lấy bọn hắn phản phất tại đùa cợt bọn hắn mà binh sĩ trên bỏ vai đỗ đoàn trường lúc này đã nhanh mất đi ý thức độc tố xâm nhập thân thể của hắn lập tức liền muốn chạy vào trái tim của hắn k h ô c g vung ta xuống người chạy mau đỗ đoàn trường hưu khí vô lực nói không đợi binh sĩ đáp lời ba con xả nhân liền vật lên ba thanh trường mâu liền muốn xuyên qua binh sĩ đầu thời điểm một tiếng giống to đánh gãy ba con xả nhân công kích xa nhân n g m n g đầu nhìn lên liền thấy một đầu trên thể hình ngàn mét cự quy xuất hiện lên đỉnh đầu ba con rắn người nhất thời lộ ra vẽ kính dị này làm sao đột nhiên xuất hiện một đầu sáu giai đế cấp cự quy cự quy không đợi ba con xả nhân phản ứng trong nháy mắt bắn ba đạo năng lượng phi đạn trúng đích b ỏ c h ú n g phanh phanh phanh sáu giai đột nhiên xúc tu đánh lén năm giai trên cơ bản năm giai là hẳn phải chết không nghi ngờ mà cái này ba con xả nhân cũng toàn bộ bị cự quy tại chỗ danh sát lúc này liền nghe cự quy mở miệng nói ta chính là cự quy đế đến đây trợ giúp nhân loại các ngươi tiền tuyến đỗ đoàn trường dùng sức mở hai mắt ra nhìn thoáng qua cự quy đế nhưng hắn hiện tại đã không có khí lực nói chuyện gần như sắp chết lúc này một đạo năng lượng màu tím từ trên trời giáng xuống đã rơi vào đỗ đoàn trường thể nội lập tức hắn một ngựm dòng máu màu đen phù tới sau đó phần eo trường mâu cũng bị năng lượng màu tím đỉnh ra ngoài miệng vết thương của hắn mắt trần có thể thấy khôi phục mà bản thân hắn lúc này dần dần có khí lực hắn lập tức ngồi dậy bắt đầu chủ động vận chuyển thể nội luồng năng lượng màu tím này mười giây về sau hắn lần nữa mở hai mắt ra một cô phong phú cảm giác lan tràn thân thể của hắn sau đó hắn đứng người lên đối cự quy để không người túi lầu nói đa t ạ cự quy đế cứu g i ú p ta là hai đoàn đoàn trưởng đô long hiện tại đang giao chiến đợi giao chiến kết thúc sau tại hướng ngài hào hảo nói lời cảm tạ cự quy để gật gật đầu không nói thêm e ỉ vừa rồi luồng năng lượng màu tím kia cũng không phải là nó thả ra bất quá nó cũng không có giải thích cái này hiện tại chiến đấu quan trọng lập tức quy quy giống to một tiếng đến trăm vạn tiến hóa thú nhào nhào v à o ra bọn chúng hướng phía trên trận địa x à nhân tộc liền nhào tới theo bảy thú tham chiến x à nhân tộc hai mươi vạn đại quân rất nhanh lâm vào thế yếu xả nhân tộc không nghĩ tới vì sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy tiến hóa thú lại nói chung quanh đây tiến hóa t h ú không phải bị bọn chúng dọn dẹp sạch sẽ sao rất nhanh x à nhân tộc đại quân bắt đầu liên tục bại lui lúc này nhóm thứ hai tinh anh xả nhân vọt lên những thứ này năm giai sáu giai xả nhân đã gia nhập chiến trường liền lập tức thay đổi bại cục để nguyên bản thế yếu xả nhân tộc biến thành thế c trên chiến trường nhân loại cùng tiến hóa thú liên hợp lại cùng x à nhân tộc chém g i ế t khắp nơi đều g i ế t t ú i b u i quy quy thì mang theo đại lượng cao dài tiến hóa thú trong chiến trường mạnh mẽ đâm tới đánh x à nhân tộc không thể chống đỡ được liền xem như sáu giai x à nhân cũng không phải quy quy đối thủ cái này khiến quy quy trang một đợt lớn bức không biết còn tưởng rằng đầu này cự quy là bảy thú lãnh tụ đâu cự quy ngươi vì sao muốn trợ giúp nhân loại ngươi còn không tối lui ngươi cùng người đàn thú đem lại nhận tộc ta xả thần trừng phạt một đạo bén nhọn thanh â m từ đằng xa không trung chuyển đến q uy quy n g ầ g đầu nhìn lên chỗ kêu bầu trời chính lăng không đứng vững một tên hình thể khá lớn xà nhân coi uy thế chính là bảy giai thành cấp tồn tại xà nhân tộc thế nhưng là có chín giai đại lão chú ý chương tám mươi chín xà nhân tộc chuẩn bị ở sau chiến trường đột nhiên xuất hiện một tên bảy giai xà nhân nhân loại một phương này áp lực đột nhiên b ạ o tăng nguyên bản ở vào thế cân bằng chiến trường nếu là tên này bảy giai xà nhân gia nhập chiến tràng vậy sẽ thay đổi tình thế bất quá q uy quy lại không sợ hay nói cái gì cầu thí xà thần có gan liền để nó ra trừng phạt lão tử thử một chút quy quy biết lục phong chỗ tại chiến trường thưa không chỉ cần có lục phong tại hắn hoàn toàn không mang theo sợ đây chính là tám giai chân thần cấp tồn tại hơn nữa còn có một đám bảy giai phân thần cho dù là x à thần tự mình giáng lâm đều phải mấy cái miệng rộng mới có thể đi lớn mật vậy mà vũ l ụ c x à thần đại nhân để mặc lại bảy giai x à nhân cả giận nói lập tức bảy giai x à nhân phong tới quy quy song phương lập tức đại chiến đến cùng một chỗ quy quy mặc dù là sáu giai nhưng phòng n g của nó đã đạt đến bảy giai cho nên cùng bảy giai xả nhân chiến một hồi vẫn là không thành vấn đề bảy giai rắn người tay cầm kim sắc trường mâu trường mâu theo năng lượng của nó quán tâu h đã dài ra mấy lần bá một tiếng liền đâm hướng qq u y u y đầu qq u y u y đầu co rụt lại vừa vặn tránh né né à kích sau đó qq u y u y hướng phía đối phương thẻ lưỡi một bộ ngươi đánh không đến đánh không đến bộ dáng bảy d a i xả nhân hai mắt đ i ế u lại lập tức trường mâu như là mưa to đồng dạng đâm về nó mai rùa đường đường đường nó mai rùa bên trên một trận kim loại va chạm thanh âm đồng thời bốc lên vô số h ỏ a hoa bất quá qq u y u y cũng không phải sẽ chỉ bị đánh lúc này nó chính đang ngưng tụ số đạo năng lượng p i đạn muốn thương tổn bảy g a i cường giả nhất định phải chứa đầy lực mới được ngay tại đối phương điên cùng thời điểm tiến công nó đột nhiên ngoi đầu lên phun ra hơn mười đạo lục sắc phi đạn cấp tốc bay về phía đối phương bảy giai xả nhân khoe miệng lộ ra cười lạnh nhấc vung tay lên trước người của nó xuất hiện một đạo hồng sắc bình t r ư ớ n g phanh phanh phanh tất cả năng lượng phi đạn tất cả đều đâm vào cái này đạo hồng sắc bình t r ư ớ n g phía trên mà bình t r ư ớ n g lại chỉ là xuất hiện nhỏ xíu vết dạn thôi ừ tiểu tiểu sáu giai để cấp cũng dám ở trước mặt ta khoe oai thật sự là không cười bảy giai xả n h â n cười lạnh nói lập tức bảy giai rắn thân người ảnh nhất tránh đi vào quy quy bên cạnh sau đó nó đưa tay chính là năng lượng màu đỏ bắn vào quy quy trên thân cái này năng lượng mấy đầu năng lượng đỏ rắn mặc dù chỉ có hai mươi cm chiều dài nhưng lại có thể một mực phá hư quy quy thân thể bảy giai xà nhân một mặt cười lạnh nhìn xem nó chậm rãi hưởng thụ cái này rắn vẽ chi thuật đi kiệt kiệt kiệt nhìn xem quy quy vừa đi vừa về la lộn bảy giai x ả nhân cũng không muốn lập tức giết chết nó mà là tại hưởng thụ loại này tra tấn v á i hoạt trải qua mấy chục giây tra tấn về sau quy quy đột nhiên thỏ đầu ra đối với mình trái chân trước liền cắn phốc thử một tiếng đầu này chân trước gần nửa đoạn bị nó xuống dưới sau đó mấy đầu năng lượng màu đỏ tiểu xà từ cái này đoạn chân trước bên trong chui ra lúc này quy quy mới không còn điên cuồng lan lộn nó thở hổn hển hung tợn nhìn đối phương phản phất cái kia đoạn bị muốn xuống tới đến chân trước không phải nó đồng dạng ngươi cho bản đ ệ nhớ kỹ ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh quy quy cả giận nói ha ha một con sáu dai rùa đen dám ở trước mặt ta nói dọa thật sự là chán s ố n rồi ngay tại bảy giai xả nhân chuẩn bị lần nữa phát động công kích thời điểm một đạo cự đại xúc tu từ trên trời g ra xuống bột một tiếng t á t bay nó qq u y u y thấy cảnh này rốt cục lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm nếu là vừa rồi lục phong không xuất thủ cứu nó nó khẳng định gánh không được bảy giai xả nhân công kích người nào xuất thủ đánh lén bảy giai xả nhân vô cùng phần nộ đạo nhưng trả lời nó thì là càng nhiều xúc tu r ú t kích trong lúc nhất thời nó chỉ có thể mệt mỏi ứng đối xúc tu công kích căn bản không d à n h bận tâm ai tại công kích nó các loại một trận quật kết thúc về sau nó mới nhìn rõ là a đang đánh nó lúc này thân thể của nó bị đánh vết thương chấm chất đáng chết bạch tuộc ta muốn mạng của ngươi bảy giai xả nhân hóa thành một đạo hồng quang trong nháy mắt phóng tới đạo này bạch tuộc phân thân còn không có n ó tới gần phân thân bốn phía lập tức ngưng tụ ra mấy chục đạo t ừ sắc laser bắn về phía nó xa nhân đang đứng ở cao tốc công kích trạng thái không có cách nào né tránh những thứ này laser công kích nó chỉ có thể chống lên màu đỏ bình chướng tiến hành ngăn cản dầm dầm dầm. Không đợi tất cả laser công đợi laser vang bình ven đường đâm cháy vô số cây cối cùng núi nhỏ trên người nó lô máu nói ít cũng có mười m ấ y cái máu tươi không ngừng từ vết thương cốt cốt toát ra phốc thử một ngụm máu tươi từ trong miệng của nó phun ra cái này vẹn vẹn cả một cái đối mặt liền bị lục phong phân thân cho đánh cho tàn phế xem ra cái này xả nhân chiến l ự c chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới bảy giây dai xả n h n còn không có thả ra ngoan thoại lại một ngụm phun n có Lúc thả thoại một tươi tới. ra lại máu à quy quy lập thôi ứ c ú n g n ngươi này còn mẹ nó thực lực bảy giai xà nhân đột nhiên la lớn đúng lúc này một đạo tiếng thở dài truyền đ ê n sau đó từ z giai xà nhân sau lưng đi ra coi là cầm long đầu pháp trượng lao xà nhân a i ngay cả một con bảy giai bạch tuộc đều không đối phó được để ngươi làm thống xoáy thật là sai lầm quyết sách lao xà nhân mở miệng nói r ắ n này người vừa xuất hiện l i ề n để hiện trường chính tại chiến đấu người dừng lại một lát cái này xà nhân tộc lại có hai vị z giai thành cấp c ư ờ n g giả đỗ đoàn trường lúc này sắc mặt dị thường khó coi căn cứ tình huống trước mắt lần này sợ là khó mà chiến thắng cho dù có con kia cự hình tử sắc bạch tuộc cũng vô pháp chiến thắng hai tên cùng giai xà nhân tộc ca mà lại cái kia đằng sau xuất hiện lao xà nhân rõ ràng lợi hại hơn một chút suy nghĩ đến tận đây đ ố i đoàn trưởng cũng không có tốt biện pháp giải quyết chỉ có thể đi một bước nhìn một bước lúc này tên kia thủ thương bảy giai xà nhân mở miệng nói đại ca bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm trước để chúng ta cùng một chỗ đem cái này đáng chết bạch tuộc còn có con kia ghê t ẩ m rùa đen cho chém giết lại nói cũng tốt các ngươi dám trợ giúp nhân loại đối trả cho chúng ta vĩ đại xà nhân tộc đây là đường đến chỗ chết、Ngoan、ngoắn chịu chết đi lao xà nhân đạo sau đó lao xà nhân lập tức cách dùng trượng hướng trên mặt đất va chạm từng đạo năng lượng màu đỏ xuất hiện tại bên chân của nó mấy giây sau một đạo hình tròn trận pháp xuất hiện lập tức vô số màu đỏ tiểu xà từ trong trận pháp bay ra trực tiếp nào về phía lục phong phân thân cùng quy quy Quy Quy xem xét loại tình huống này xoay người bỏ chạy vừa rồi nó thế nhưng là bị những thứ này màu đỏ tiểu xà hạ i thảm dưới mắt mấy ngàn đầu màu đỏ tiểu xà cùng nhau công kích còn không đem nó giết chết mới là lạ thật ở trên trời lục phong thì nhìn thấy loại tình huống này lộ ra ngoạn vị tiểu dung đã các ngươi thích lấy nhiều khi ít cái kia ta sẽ dạy cho các ngươi cái gì gọi là chân chính lấy nhiều khi ít lúc này trên bầu trời đột nhiên lại xuất hiện tám đầu cự hình bạch t u ộ c mỗi một cái đều cùng vừa rồi c o n kia bạch t u ộ c giống nhau như lúc giết sạch bọn hắn l ụ c phong t h ả n như nói n chương chín mươi gặp lại người quen hai con b ả y dai x à nhân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tám con cự hình bạch t u ộ c đều mở to hai mắt nhìn mẹ nó hết thể chín con b ả y dai bạch t u ộ c cái này còn đánh cái cái dám a đuổi mau chạy đi hai con x à nhân lập tức cũng không quay đầu lại điên cuồng chạy trốn cái này không chạy vẫn chờ chịu chết sao cái này xả nhân mặc dù không có chân dại nhưng trốn chạy là thật nhanh a xét một chút liền thoát ra hơn ngàn mét khoảng cách muốn chạy nào có dễ dàng như vậy lục phong trong lòng cười lạnh linh h u y ễ n chi đồng mở bản thể của hắn con mắt buộc phát tử quang chính đang chạy trốn hai con bảy d a i xả nhân bóng nhiên ngừng lại lúc này liền thấy bọn chúng hai mắt nhắm nghiền ngốc ngốc đứng tại chỗ bất động mà bọn chúng hiện tại đã trúng lục phong viễn thuật tại huyện cảnh bên trong bọn chúng còn đang không ngừng chạy trốn đồng thời bọn chúng cùng cái k i a chín con cự hình bạch t u ộ c càng ngày càng xa mắt thấy là phải thoát khỏi truy kích của đối phương bọn chúng trong lòng lập tức đại hỷ lập tức lại tăng nhanh chạy trốn tốc độ bất quá trong hiện thực hai bọn nó đã bị chín đạo trương cá phân thân đoàn, đoàn bao vây quy quy lúc này cũng c h ậ m chậm tới gần bọn chúng nó r á o giác quan sát đến hai tên bảy giai x à nhân đại đế cái này hai tên x à nhân chạy thế nào lấy chạy trước ngủ thiếp đi quy quy nghĩ ngờ nói lục phong không để ý quy quy mà là tiếp tục dùng huyễn thuật điều khiển hai con x à nhân rất nhanh hai con bảy giai x à nhân ý thức liền trở nên yếu đi ba phút sau ý thức của bọn nó hoàn toàn biến mất chỉ để lại một bộ nhục thân tại thế giới hiện thực bọn chúng tại h u y ễ n cảnh bên trong kinh lịch dài đến mấy năm trả tấn trước khi chết bọn chúng đều không biết mình chúng huyễn thuật trong hiện thực quy quy đi vào bên cạnh của bọn nó cẩn thận cảm ứng một chút nó phát hiện mình không cảm ứng được cái này hai tên bảy giai x à nhân cảm giác c áp bách giống như cái này hai tên bảy giai x à nhân đã biến thành không có linh hồn xác không đại đế bọn chúng chết rồi qq u y u y kinh ngạc hỏi ừng ý thức tiêu tán ngươi đem bọn nó có thể để kết tinh lấy ra cho ta l ụ c thân chính ngươi nhìn xem xử lý đi lục phong hạ lệnh qq u nghe xong lập tức đại hỷ cái này bảy giai cường giả thân thể có thể nói toàn thân đều là bảo vật nếu là có thân thể của bọn nó liền có thể tăng tốc tự mình tốc độ tiến hóa q càng nghĩ càng hư vấn vâng đại đế nó thận trọng lấy ra năng lượng của bọn nó kết tinh đưa cho lục phòng sau đó đem hai con trăm mét lớn x à nhân vắt ở trên lưng đến ở chiến trường tình huống đã ở vào thiên vệ một bên tình thế bởi vì hai tên bảy giai x à nhân bỏ mình cái khác x à nhân tộc n h a u n h a u hướng phía cứ điểm chạy tới nhân loại cùng tiến hóa thu nhóm điên cùng truy kích những cái kia chạy chậm x à nhân tộc tất cả đều bị đánh chết tại chỗ lúc này đỗ đoàn trường mang theo binh sĩ đi vào cự quy đế bên người h ắ n đ ố i quy quy chăm chú cưới chào nói đa tạc ự quy đế kịp thời trợ giút còn có ngài đối tại hạ ân cứu mạng về sau nhưng có sai khiến ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó dễ nói dễ nói bản đế cùng các ngài chỉ là h ợ p thôi đôi bên cùng có lợi mà thôi qq u y u y mở miệng nói ừ m bất quá vẫn là muốn bao nhiêu tạ ân cứu mạng của ngài mặt khác hiện tại chúng ta đã chiến thắng không biết ngài b ư ớ c kế tiếp có tính toán gì không qq u y u y nào biết được b ư ớ c kế tiếp có tính toán gì nó cũng là nghe lệnh làm việc bất quá vì không bại lộ lục phong tồn tại nó vẫn là giả bộ như suy nghĩ trả lời đánh trước quét chiến trường xong rồi nói sau sau đó nhân loại cùng đàn thú bắt đầu quét dọn chiến trường trên cơ bản liền là a đánh giết liền v ớ hay hai giờ sau chiến trường quét dọn kết thúc qq bay hướng lên bầu trời bắt đầu hướng lục phong báo cáo chiến quả đại đế Lần này chúng ta chung c h ta é Quy Quy đại để những bầy thú này có cần phải thống kê chiến t ổ n sao qq u y u y không hiểu hỏi những bầy thú này bên trong đ d dai có một hai dai tiến hóa thú cao cũng liền đạt tới năm dai trong đó năm giai chỉ có sáu con thôi đồng thời lần này chiến đấu lại chết trận ba con hiện tại quy quy thủ hạ năm giai thú hoàng chỉ có ba con bất quá nó chưa hề đem những này tiểu đệ coi ra gì chỉ cần nó nguyện ý còn có thể chiêu mộ càng nhiều đàn thú tiểu đệ không có cách nào nó hiện tại lĩnh diện tích quá lớn toàn bộ long quốc tổng bộ khu vực đều là lãnh địa của nó còn có đông hải hải vực tuy nói quy quy chỉ có khôi lỗi trường quỹ nhưng đối đãi cái này chút tiểu đệ nó vẫn là có phân phối quyền quản lý lục phong có chút bất đắc dĩ tiền hoa thu trong thi thể cũng là có năng lượng kết tinh liền xem như phe mình cũng không thể bỏ qua đây là quy, quy không có nghĩ tới lập tức đi đem chiến tử đàn thú thi thể thu thập lại lấy ra xả nhân tộc cùng tiến hóa thú thi năng lượng trong cơ thể kết tinh giao cho ta mặt khác hỏi một chút nhân loại bên kia phải c h ẳ n g bán năng lượng kết tinh lục phong bất đắc dĩ nói a a biết ta cái này phải lúc này quy quy mới hiểu được lục phong dụ ý nguyên lai、like、cũng là vì năng lượng kết tinh nhìn đến lao đại của mình đối năng lượng loại hàng lừa về sau di tích lấy được vật phẩm muốn ưu tiên lựa chọn loại vật này ngay tại quy quy cùng đỗ đoàn trường đàm luận xả nhân tộc năng lượng kết tinh bán sự tính lúc năm đỡ chiến đấu phi thuyền đã tới chỗ này chiến trường năm giai phi thuyền cộng cả lại hai mươi người cái này hai mươi người đều mặc di tích trang bị duy nhật không có mặc di tích trang bị chính là một tên tuổi trẻ nữ tính nàng trải lấy bím tóc đuôi ngựa mặc một thân áo da màu đen bên ngoài c h ụ t vào một bộ màu trắng áo khoác hoàn mỹ dáng người để cho người ta r i ụ c hỏa tăng vọt người này không là người khác chính là lục phong người quen biết cũ trương hiệu nhã lúc này nàng đi tới đô đoàn trường trước mặt đô đoàn trường cự quy đế các ngươi đang thảo luận cái gì đâu nó i như thế có lực đô đoàn trường cùng quy quy sớm đã phát hiện nàng đến mà lại có vẻ như đều biết dáng vẻ trương tiến sĩ ngươi như thế tới đô đoàn trường kinh ngạc nói ha chẳng lẽ ta không thể tới nơi này đỗ đoàn trường lông mày hơi nhữ lên ai mặc dù chúng ta vừa mới chiến thắng x à nhân tộc lần này tiến công nhưng nơi này thủy chung là tiền t u y ế n chiến trường vô cùng nguy hiểm vạn nhất xảy ra cái gì n g o à i ý muốn ta chính là muôn lần chết cũng khó chuộc tội lỗi a vị này cô n ã i n ã i không chỉ có là long quốc nhân loại hy vọng vẫn là các cái nhân loại căn cứ bánh trái t h ơ n g ngon nằm trong tay của nàng sinh vật khoa học kỹ thuật cùng năng lượng tiến hóa dược tể tùy tiện xuất ra một cái đều là nhân loại cơ bão cho nên đỗ đoàn trường hiện tại liền có chút hơi khó không có chuyện gì ta vừa tiếp vào các ngươi chiến thắng tin tức cho nên liền tới xem một chút Ta, ta, ta m quy quy đúng m lúc này trương h i ể u nhã thấy được nơi xa chính đang thu thập năng lượng kết tinh bạch thuộc phân thân nàng lập tức kinh ngạc nói lớn đại đế là ngày sau c r ư ơ n g chín mươi mốt giao dịch ha ha c trước đó di hạ. tích p h g t hiện tại h năng lượng dược tề về sau hắn còn muốn lấy có thể hay không cùng đối phương lần nữa hợp tác trước đó di tích phát hiện năng lượng dược tề vẫn là thật không tệ những chất thuốc này không muốn hắn hoa tốn thời gian đi luyện hóa liền có thể gia tăng điểm năng lượng phi thường thuận tiện trương h i ể u nhã khi lấy được hắn sau khi trả lời đột nhiên hưng ơ phấn nhảy dựng lên đại đế chúng ta chính là dùng ngài chiến thuật du kích mới trưởng thành không nghĩ tới lần này đối chiến xà nhân tộc lại là ngài xuất thủ tương trợ quá cảm tạ ngài á một bên đỗ đoàn trường lúc này mới phát hiện xa xa những cái k i a cự hình mẹ thuộc nguyên lai、like、đây mới là bầy thú lao đại á qq phát giác được đỗ đoàn trường đã phát hiện việc này thế là nó đối đỗ đố đoàn trường nói ra vừa rồi cùng ngươi thương lượng mua sắm năng lượng kết tinh sự t ỉ n h chính là đại đế y tứ ngươi nếu là còn không nguyện ý chính là không nể mặt đại đế cái này đỗ đoàn trường lập tức khó xử đỗ đoàn trường cũng là từ phương bắt số một căn cứ ra người tới hắn đối lục phong hiểu rõ không thể so với quy quỹ thậm chí còn càng nhiều hơn một chút dù sao lục phong trước đó che chở qua bọn hắn một đoạn thời gian cự quy đế ấn đạo lý bán các ngươi một chút cũng là nên dù sao các ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy nhưng quyền lợi của ta có hạn ngươi muốn mua những thứ này xả nhân tộc năng lượng kết tinh đến cùng t r ư ơ n g tiến sĩ thương nghị nàng có quyền xử lý việc này đỗ đoàn trường vung n ổ i đạo đứng ở bên cạnh trương hiệu nhã nghe được đối thoại là có thể bất quá ta nghe nói trận chiến này có dét dai rắn người tham chiến ta muốn một bộ bảy giai xả nhân thi thể làm trao đổi không biết đại đế ý như thế nào lục phong không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống dù sao hắn hiện tại đối thi thể đã không có hứng thú có thể ngươi tìm cự quy để muốn đi mặt khác ta muốn cùng ngươi đàm khoản giao dịch lục phong đạo trương h i ể u nhã gật gật đầu sau đó trở về chỗ không người cùng lục phong ý bắt đầu trò chuyện đại đế không biết ngài nghĩ đàm giao dịch gì ta nghe nói các ngươi từ trong di tích phát hiện một chút năng lượng dược tê phối phương hơn nữa còn nghiên cứu phát minh thành công bắt đầu đại lượng sản xuất nhưng có việc này đúng vậy thật có việc này trương hiệu nhã gật đầu nói nàng lúc này đại khái đã đoán được lục phong ý nghĩ hẳn là nghĩ muốn giao dịch những năng lượng này dược tề ừm ta muốn từ các người nơi đó thu mua một chút năng lượng dược tề không biết các người bán hay không lục phong hỏi nghe được lục phong đúng là hướng về phía việc này mà đến trương hiệu nhã m ỉ m cười nói đương nhiên không có vấn đề chỉ là không biết đại đế cần gì loại hình năng lượng dược tề cùng nghĩ mua sắm số lượng lục phong làm sao biết trong tay nàng có cái gì loại hình năng lượng dược tề về phần số lượng đương nhiên càng nhiều càng tốt có thể nghĩ đến đây là giao dịch muốn mua đến đại lượng dược tề nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng Có có h đại đế ngài mời xem qua đây đều là trước mắt có thể đối ngoại mua bán dược tệ trương h i ể u nhã chỉ vào danh sách đạo lục phong nhanh chóng tra xét một lần phát hiện đạo này danh sách bên trong xuất hiện tự mình làm đã dùng qua cái tiêu ba loại dược tệ ngoại trừ cái này ba loại bên ngoài còn có ba chồng thuốc tề theo thứ tự là áp suất cao năng được tề sơ cấp tiến hóa được tề cùng trung cấp tiến hóa được tề thuộc loại cũng không ít những thứ này ta muốn lấy hết về phần số lượng mỗi dạng cho ta đến năm nghìn bình lục phong truyền âm n ó i chương hiệu nhã nghe xong số lượng này giật n ạ i mình đại đế ngài muốn số lượng nhiều lắm chúng ta trước mắt không có có nhiều như vậy dự ữ chữ lượng vậy các ngươi có bao nhiêu cái này sáu dạng dược tề mỗi dạng nhiều nhất cho ngài cung cấp một nghìn bình bất quá ngài muốn thật cần nhiều như vậy dược tế lời nói chúng ta có thể mỗi cách một đoạn thời gian cho ngài cung cấp một nhóm đại khái cách bao lâu cung cấp một nhóm trương h i ể u nhã suy tư một lát sau đó trả lời một tuần lễ cung cấp một lần mỗi lần cung cấp các loại dược tệ một nghìn b ì n h ngài thấy thế nào hắn cảm giác cái này khoảng cách thời gian vẫn còn có chút dài nhưng đối trước mắt nhân loại tới nói không sai biệt lắm đã là cực hạ có thể phía d ư ớ i liền đàm đàm những chất thuốc này giá cả đi các ngươi muốn cái gì làm trao đổi đâu lục phong hỏi khoa học kỹ thuật trang bị sáu giai trở lên cường giả nhục thân còn có đặc thù bảo vật những vật này đều có thể làm trao đổi nghe được trương hiệu nhã báo giá lục phong vừa vặn hiện tại liền có một nhóm di tích phối vật tư nhóm vật tư này hẳn là đều tại quy quy chỗ nào đảm bảo mà tiến hóa thú ngoại trừ đối cao dài thi thể có hứng thú vật gì khác đối bọn chúng đều không có gì trợ giúp có thể ngươi liệt kê một cái cụ thể giá trị hối đoái danh sách cho ta đến lúc đó ta để cự quy đế đem hối đoái vật tư phát cho ngươi đến tận đây song phương hợp tác xem như chính là xác định được rất nhanh trương hiệu nhã liền đem giá trị hối đoái danh sách phát cho hắn mà quy quy lúc này cũng đem nhân loại bên kia rắn người năng lượng trong cơ thể kết tinh lấy đi qua đồng thời lại đem chết mất tiến hóa thú năng lượng trong cơ thể kết tinh toàn bộ lấy ra ngoài lúc này quy, quy bay đến bầu trời lần nữa hương hắn tiến hành lần chiến đấu này báo cá trong đó một giai năng lượng kết t i n h có 1 210m, 2 1 hai m ai hai giai 3.345 m ai ba giai 62.158 ơ a i một trăm năm m ai bốn giai h 8 i m ư a i năm giai một m ai sáu giai ba mai bảy giai hai mai ngay sau qq báo cáo về sau nội tâm của hắn dự đoán một chút nhóm này kết t i n h có thể luyện hóa xong có thể mang đến cho hắn 21 ư ớ c điểm năng lượng như đang tính bên trên t r ư ơ n g h i ể u nhã cùng hắn giao dịch sáu chồng thuốc tề liền theo mỗi dạng một bình đệ tính một nhóm dược tề liền có thể mang đến cho hắn một ước điểm năng lượng mặc dù dược tề cung cấp điểm năng lượng không có năng lượng kết tình nhiều nhưng dược tề có thể trực tiếp chuyển hóa không cần h ò a t ố n thời gian đi luyện hóa mà năng lượng kết tình liền muốn tốn thời gian luyện hóa đối tại hắn hiện tại tới nói thời gian cũng là phi thường m ẫ u chốt phải biết hiện tại lam tỉnh tùy thời tùy chỗ đều có thể phát sinh biến đổi lớn cái tư ác ma tộc lì lít vừa tới lam t ỉ n h lúc m ớ i bảy g i a i hiện tại đã tám g i a i cho nên hắn hiện tại muốn đổi tiến nhanh hóa đến chín g i a i thậm chí một ư ơ i giây bằng không thì gặp được cái gì kinh khủng tồn tại cái mạng nhỏ của hắn liền khó giữ được sau đó hắn đem chuyển giao dịch giao cho q đến xử lý hắn thì mang theo phân thân quay trở về đông hải hải v chương chín mươi hai trả thù sắp tới lần này xà nhân tộc đại quân tan tác trực tiếp để bọn chúng l a m tinh cứ điểm trở nên nôn nóng b ấ tan lúc này cái này cứ điểm bên trong còn có lớn mấy chục vạn xà nhân tộc bởi vì hai tên bảy giai xà nhân chết đi để bọn chúng trở nên rắn mất đầu hiện tại chỉ có ba tên sáu giai xà nhân tại người quản lý cái này cứ điểm rất nhanh xà nhân tộc đại bại tin tức chuyển về thế giới của bọn chúng mấy vị rắn người tộc trưởng lão cùng xà nhân tộc thủ lĩnh lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp vì phòng ngừa bọn chúng cái này cứ điểm bị địch nhân rút ra bọn chúng cuối cùng thương nghị phái ra một tên tám giai xà nhân trưởng lão cùng ba tên bảy giai xà nhân thống l ĩ n h tiến về lam tinh cứ điểm mà tám giai chân thần cấp cường giả hiện tại là không cách nào thông qua lam tinh không gian thông đạo đây cũng là lam tinh đối với mình bản thổ sinh linh một loại bảo hộ biện pháp lúc này xà nhân tộc thủ lĩnh cùng sáu vị rắn người tộc trưởng lão đi tới một chỗ núi lửa trước mặt bọn hắn không có dừng lại lâu trực tiếp tiến vào lửa trong ngọn núi cái này núi lửa vẫn là một cái núi lửa hoạt động theo xâm nhập bên trong nhiệt độ cũng càng ngày càng cao nhưng đối với bọn chúng loại này tám giai chân thần cường giả ngược lại không có gì rất nhanh bọn hắn đi tới vị trí trung tâm bảy con xà nhân đối phía trước lập tức quỳ xuống l ạ i ta tộc vĩ đại xà thần hai tử của ngài đến tìm kiếm tổ thần trợ giúp xà nhân thủ lĩnh lớn tiếng nói chỉ chốc lát một đạo năng lượng hư ảnh xuất hiện tại chúng xà nhân trước mặt đạo hư ảnh này chỉ là một đầu ba mươi cm dài hoa văn rắn hổ mang hư ảnh sau khi xuất hiện chúng xà nhân trở nên càng thêm cung kính gọi bản t h ầ n cần làm chuyện gì hư ảnh tiểu xà đạo xà nhân thủ lĩnh lập tức đem làm tinh chiến bại sự tình nói một lần cũng đem bọn nó thương nghị quyết định cáo chi xà thần chết hai tên bảy g i a tộc nhân một cái vừa mới khôi phục nguyên sơ tình cầu bên trong lại có khủng bố như thế chiến lược vẫn là nói các ngươi quá yếu x a nhân bất mãn nói hồi x a thần đại nhân cái này tên là làm tình thế giới quả thật có cực kỳ kẻ địch lợi hại cho nên chúng ta mới thương nghị phái một tên tám giai chân thần cường giả tiên đến chấn áp lần này đến đây chính là mời x a thần đại nhân sử dụng che đậy thần kỹ ẩn tàng tên này tám giai tộc nhân khí tức để cho nó thông qua không gian thông đạo thủ lĩnh giải thích nói cái này hư ảnh nho nhỏ chính là bọn chúng xà nhân tộc thần linh vị này thần linh không hiếm hoi còn sót lại sống vô số năm hơn nữa còn là một tên chín giai tồn、tại. loại này cấp bậc tồn tại s o cái kia ác ma tộc ma thần đều mạnh hơn nhiều mà đạt tới nó cảnh giới này sinh vật đã cực ít xuất hiện lam tinh kết nối rất nhiều thế giới kỳ thật đều không có cái này cấp bậc cường giả lúc này hư ảnh tiểu xa lần nữa mở miệng nói đã các ngươi biết đối diện có kẻ địch lợi hại cái kia phái một tên tám giai làm sao đủ ít nhất cũng phải phái hai tên để phong ngoài ý muốn phát sinh chúng xà nhân lập tức cung kính trả lời xà nhân đại nhân chi suy nghĩ ta không chờ được nữa vậy ừ n các ngươi lập tức quyết định để cái nào hai tên trưởng lão tiến đến lam tinh bản thần tốt cùng một chỗ thi triển tre đậy thật kỹ chúng xà nhân lập tức bắt đầu thương nghị một lát sau thương nghị kết thúc cuối cùng từ hai trưởng lão cùng năm trưởng lão cùng nhau đi tới lam tinh mục đích của bọn nó chính là đem đánh bại địch nhân của bọn nó toàn bộ tiêu diệt như thế mới có thể chấn nhất toàn bộ lam tinh sinh vật cùng thế lực lúc này hai trưởng lão cùng năm trưởng lão đi vào hư ảnh tiểu xà trước mặt lập tức chắp tay nói mời xà thần đại nhân cho chúng ta thực hiện che đậy thật kỹ hư ảnh tiểu xà hai mắt hồng quang loại lên một cỗ đặc thù năng lượng chậm rãi đã rơi vào hai vị xà nhân trưởng l ã o trên thân lúc này liền ngay cả bên cạnh xà nhân thủ lĩnh cùng cái khác xà nhân trưởng lao đều không cảm ứng được khí tức của bọn nó hai trưởng lão cùng năm trưởng lão lần nữa không người nói đa tạ xà thần đại nhân c h ú c phúc ừng nay che đậy hiệu quả chỉ có một giò các ngươi vẫn làm mau mau hành động đi hư ảnh tiểu xà nói xong cũng biên mất không thấy rất nhanh hai vị xà nhân trưởng lão mang theo ba tên xà nhân thống l ĩ n h xuyên qua không gian thông đạo đi tới lam tỉnh thế giới hình tượng nhất c h u y ể n đi tới đông hải hải vực long nhân tộc không gian thông đạo chỗ lúc này đang có đại lượng long nhân tộc từ thông đạo toát ra trong đó không thiếu sáu giai bảy giai tồn tại mà đứng tại hàng trước nhất thì là một tên người mặc kim giáp trung niên long nhân bên cạnh hắn thì đứng đấy đỏ ấm chiến sĩ an tổ phụ thân tam thúc cùng các tộc nhân chính là chết ở cái thế giới này ngài cần phải vì bọn họ báo thù À, à an tổ khóc nói kim giáp long sắc mặt người âm trầm nói không phải sớm nói cho ngươi ở bên ngoài muốn xưng hô tà thủ lĩnh sao v ề phần như lời ngươi nói báo thù ta tự nhiên sẽ tự tay chém giết đối phương vì tam đệ báo thù ừ được rồi phụ thân kim giáp long nhân một mặt bất đắc dĩ an tổ chính là con của hắn mặc dù rất phế nhưng vẫn tương đối nghe lời lần này hắn đến đây làm tinh thế giới một là vì báo thù hai là vì thống trị thế giới này đối với mình tám giai chân thần cấp t ự lực hắn có lòng tin tuyệt đối hắn nhìn một chút bên cạnh a tổ lập tức nói còn thất thần làm gì còn không mang bọn ta tiến đến địch nhân hạ hổ biết phụ thân sau đó a tổ mang theo hơn vạn tên long nhân tộc đi đến long quốc trung bộ khu vực cũng chính là trước đó cự viên bộ lạc bất quá bây giờ đã biến thành thâm viên l ã n h đ ị a mà tại đông hải đáy biển chỗ sâu lục phong lúc này ngay tại luyện hóa năng lượng kết tình từ long nhân tộc đại quân xuất hiện hắn liền cảm ứ n g được bất quá hắn phát hiện đối phương tám giai cơn ư giả tại đối mặt loại này vạn người quy mô long nhân tộc lúc hắn vẫn là không có tùy tiện tiến đến ngăn cản c trước. Này, này, trước mắt tiến hoa đ thu phần lớn đều là ba bốn giai cảnh giới nhắc tới trung cấp khắc tiến hoa thu năng giết chết bảy giai long nhân hắn đánh chết đều không tin không phải những thứ này ra thú trước đó nơi này có một cái cự viên tộc đản chính là những cự viên đó giết chết tam thúc cùng tộc nhân hạ tổ giải thích nói Được rồi, qq quy quy trước, quy quy trước tiên đ mở miệng đạo nhìn trước mắt mấy vạn long nhân tộc phía trước nhất đang đứng một tên kim giáp long nhân hắn khí thế trên người rõ ràng so bảy giai thánh cấp cường giảm mạnh rất nhiều như thế khí tức cường đại hẳn là tám giai chân thần cấp qq lúc này đã bắt đầu sợ hãi nó biết lục phong không tại lánh địa bên trong hiện tại chỉ có dựa vào chính nó đến giải quyết tình huống trước mắt đầu lưỡi vậy mà tự mình chạy ra ngoài cũng là bất việc nghe cho kỹ bản đại gia chính là long nhân tộc thủ lĩnh á lạc tư ngoan ngoãn giao ra sát hại tộc ta hung thủ bằng không thì các ngươi đều phải chết long nhân thủ lĩnh á lạc tư phách lối nói đại chiến sắp đến đặc sắc nội dung kính tỉnh h t r ờ mong chương chín mươi ba hoàng kim c ự long qq u y u y nhìn xem đối diện khí thế hung hăng bộ dáng một mặt m ở mịt ta cùng các hạ cũng không nhận ra sao là ấ n đoán như lời ngươi nói hung thủ cái tia lại là cái gì qq chân thành nói ừ giết thế nào ta long nhân tộc người cũng không dám thừa nhận phu thân giết h tộc ế nhân gì ta là một đám cự viên cũng không phải là những người ở trước mắt bất quá mảnh này lãnh địa trước đó là cự viên tộc hiện tại làm sao biến thành dạng này rồi hắn nghi ngờ nói hắn mặc dù mãng nhưng hắn không đốc đồng thời tính cách của hắn tương đối trực tiếp là chính là không phải cũng không phải là ba á lạc tư chiếu đầu cho hắn một bàn tay cái này đều thời gian nào tiểu tử ngươi còn cùng ta tại cái này khinh x u ấ t ta mặc kệ cái gì cự viên tộc chỉ cần làm mảnh này lãnh địa người chính là cựu nhân của ta á lạc tư bắt đầu không giản g lý qq u y u y lúc này mới hiểu được đối phương tình huống thế là mở miệng nói các hạ khả năng hiểu lầm nơi đây lúc đầu xác thực có một đám cự viên tộc về sau bị chúng ta tiêu diện cho nên hiện tại biến thành lãnh địa của chúng ta mà c ứ u nhân của các ngươi cũng bị chúng ta giết cho nên chúng ta hẳn là ân nhân của các ngươi mới đúng ả n g đồ lúc này không tin nói chỉ bằng các ngươi các ngươi nơi này ngay cả cái b ả y giai thánh cấp cường giả đều không lấy cái gì tiêu d i ệ t c ự viên tộc cầm đầu đánh ha ha cái này cũng không cần các ngươi quan tâm sự thật đúng là chúng ta tiêu d i ệ t c ự viên tộc b ó t nói nhảm các ngươi hôm nay nói toạc trời cũng đến cho chúng ta một cái công đạo bằng không thì ta liền đổ lượn nơi này t i ế n hoa thú á lạc tư u i ê n nói uy quy lúc này biết việc này không cách nào cùng đối phương thuyết phục thế là nói ra không biết các hạ muốn cái gì bàn giao、ừ. giao ra hung thủ hoặc là hung thủ hạ lạc ai nói đến c ự viên tộc bị chúng ta tiêu diệt các ngươi lại không tin hiện tại còn muốn lấy o á n trả on vậy chúng ta cũng không có cách nào qq u y u y bất đắc dĩ nói lục phong t ừ n g để qq u y u y không được lộ ra tự mình qq u y u y lúc này không muốn đề cập hắn chính là có tầng này ý nghĩ nhưng là đối phương không b g ô n g tha để qq u y u y chỉ có kiên trì đi đối mặt rất tốt đã không có cách nào vậy liền bắt các ngươi thay thế hung thủ á lạc tư nói liền x u ố n g tới hắn một cái tám d a i chân thần cấp cường giả đối phó một con sáu dài tiến hóa thú đơn giản không nên quá dễ dàng p h í n h một tiếng quy quy liền bị một quyền đánh bay ra ngoài nó mai r ù a trong nháy mắt vỡ ra quy quy một ngụm máu tươi phụ u tới liền một quyền này nó đều gánh không được ngay cả mình tin cậy nhất mai r ù a cũng đứt ra xem ra đây là không có cách nào đánh Khủ! các h ạ n h ư thế không thèm nói đạo lý chính là không biết người kháng không t h á n g đánh quy quy cả giận nói bởi vì trong đầu của nó vừa mới truyền đến lục phong truyền âm để nó mang theo đàn thú xa cách nơi này đối mặt tám d i a i ở giữa chiến đấu chỉ là dư ba đều sẽ đánh chết những cái tia nhị tam g i i tiến hoa thú lập tức quy quy hô to một tiếng chúng tiểu nhân cùng ta rút lui đàn thú ô ương ương bắt đầu chạy từ phía mà không trung á lạc tư lộ ra khinh thường biểu lộ muốn chạy、Muột. á lạc tư đưa tay chính là một vệ kim quang bắn ra sau đó kim quang trong nháy mắt mở rộng bao phủ chính cánh rừng những cái kia chạy trốn đàn thú đâm vào kim quang khoác lên đều bị gầy trở về mà một bên quy quy nhìn thấy loại tình huống này chỉ có thể đối bầu trời lộ ra lung t u n g tiêu d u n g không phải nó chỉ huy không làm mà là cái này lộn long nhân thủ lĩnh kỹ năng quá biên thái nạp mạng đi đi á lạc tư lớn tiếng nói liên nhìn người này thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại qq u y u y trước mặt tay phải nắm tay một cô ánh sáng màu vàng, vàng óng ngưng tụ ở quả đấm của hắn ngay tại hắn một quyền đánh phía qq u y u y thời điểm một đạo năng lượng màu tím lồng ánh sáng chặn hắn ẩm á lạc tư nắm đấm đánh vào lồng ánh sáng bên trên lồng ánh sáng chỉ là xuất hiện một chút vết dạn lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu ừm là ai á lạc tư cả giận nói có thể nửa ngày không ai trả lời hắn chẳng lẽ là mình tính sai rồi cái này lồng ánh sáng màu tím cũng không phải là người khác làm ra mà là trước mắt cự quy kỹ năng không có khả năng a cái này tự quy mới sáu giai đ ế cấp coi như tại lợi hại kỹ năng hoặc là thiên phú cũng vô pháp ngăn trở mình một quyền a đã nghĩ mãi mà không rõ vậy trước tiên phá mất cái này cái lồng lại nói sau đó hắn xong quyền ngưng tụ năng lượng màu và nóng sau đó khoảng t r ừ n g mở công đồng thời đánh về phía lồng ánh sáng cùng một vị trí giang g i ắ c lồng ánh sáng màu tím xuất hiện càng lớn khẽ hở nhưng vẫn không có vỡ tan không tới hai giây lồng ánh sáng lại chữa trị như lúc ban đầu mẹ nó đây là thứ độ gì cho l á o tử phá á lạc tư phẫn nộ nói vừa rồi mấy quyền hắn chỉ dùng bậy thành thực lực vậy mà không cách nào đánh vỡ cái này cái lồng làm lấy thủ hạ cùng n h ị tử xuất hiện trước mặt loại sự tình này cái này khiến hắn mười phần mất mặt lập tức toàn thân hắn kim quan g đại b ạ o hắn muốn xử suất toàn lực công kích cái này q u a n g cháo phanh phanh phanh nắm đâm của hắn như là liệt diễm đồng dạng oanh kích lấy lồng ánh sáng hơn hai mươi giây sau lồng ánh sáng phịch một tiếng vỡ vụt ra ha ha ha liên chút bản lãnh này còn muốn vây không ta thật sự là buồn cười á lạc tư bắt đầu l ừ a lối ngay tại hắn cười to thời điểm lại một đường lồng ánh sáng màu tím không c h hắn đúng lúc này hắn một đạo tử sắc laser đánh vào á lạc tư thả ra lồng ánh sáng màu vàng bên trên giang rác một tiếng lồng ánh sáng toàn bộ vỡ vụn sau đó hai mươi con cự hình bạch t u ộ c ra hiện tại đỉnh đầu của hắn á lạc tư tại chỗ sắc mặt liền khó coi mặc dù cái này hai mươi con cự hình bạch t u ộ c chỉ có bảy d i a i nhưng nếu là liên thủ công kích hắn cũng đủ hắn uống một b ì n h mà ở vào phía sau hãn tổ nhìn thấy những thứ này bạch t u ộ c về sau lập tức lộ ra vẻ sợ hãi hắn đã từng có thể là bị những thứ này bạch t u ộ c cho ngược qua nếu không phải mình cơ linh liền chết tại trong tay đối phương nguyên lai、like、chỗ này lãnh địa chủ nhân là gia hỏa này a bất quá cũng may hiện tại có phụ thân hắn ở phía trước đỉnh lấy tự mình hẳn là sẽ không bị đánh nguyên lai、like、là chính là các ngươi những thứ này bọn chuột nhất đang làm cho quỷ Rất t ố chương chín g mươi n t bốn g kinh l khủng đại bạch thuộc tám giai chân thần khí thế cường đại từ hoàng kim cự long trên thân truyền gia cái này khiến phía dưới đàn thú toàn bộ nằm dạp trên mặt đất run lười bảy liền ngay cả quy quy đều từ nội tâm sinh ra vệ sợ hãi mà phía sau long nhân tộc toàn bộ hoan hô lên bọn hắn hô to thủ lĩnh và thuế thủ lĩnh vô địch lời nói á lạc tư nâng lên đầu dòng to lớn nhìn hướng lên phía trên hai mươi đạo phân thân hôm nay ta liền để ngươi biết cự long tộc không thể n h ụ giết to lớn thân dòng trong nháy mắt đi vào phân thân trước mặt sau đó vung đuôi liền hướng phía ba con phân thân rút đi phanh phanh phanh ba đạo phân thân bị trong nháy mắt quất bay đâm vào xa xà trên ngọn núi lớn mà cái khác phân thân lập tức bắt đầu đ ố i á lạc tư phát động công kích bảy g a i cùng tám g a i ở giữa vẫn là có t r a n lệnh rất lớn giá hỏa này biến thành cự long hình thái sau thực lực bản thân lại được tăng lên hiện tại đã coi như là tám giai bên trong khá mạnh tồn tại lúc này hơn m ộ ư ơ i đạo phân thân bắt đầu cùng đối phương xoay đánh nhau quy quy tránh tại mặt đất nhìn lên bầu trời bên trong kinh khủng chiến đấu nó lập tức để đàn thú chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đừng một hồi đem bọn nó đều cho đã ngộ thương trên bầu trời vô số xúc tu quật lấy hoàng kim cự long mặc dù những thứ này còn không cách nào phá mở đối phương phòng ngự nhưng cũng có thể đem đối phương rút toàn thân đau đớn đồng thời còn có vô số laser bắn về phía hoàng kim cự long mỗi khi hoàng kim cự long muốn đánh rết trong đó một con phân thân lúc cái khác phân thân liền sẽ dốc toàn lực xuất thủ đánh gây hắn cái này khiến hắn càng đánh càng b ị khuất chiến đấu lại tiếp tục mấy phút lúc này hoàng kim cự long trên thân đã co vài chỗ v ả y rồng bị rút đ ạ n ư ớ t ra như lại như thế dâu dài hắn sớm muộn muốn bị thương nặng sau đó hắn hai mắt đỏ lên một đạo kim sắc quang mang tại trong miệng của hắn ngưng tụ lập tức long ngâm vang lên một đạo kim sắc long tức từ trong miệng của hắn p h u n ra cái này long tức cùng phổ thông cự long long tức còn không giống hắn long tức thì là một vệ ánh sáng có thể thổ tức t h ư n h ư gỗ tịu lạ thổ tức đồng dạng chỉ là nhan sắc biến thành kim sắc kim sắc long tức bắt đầu bắn phá trước mắt hai mươi đạo phân thân những thứ này phân thân chỉ cần bị long tức chạm đến thân thể liền sẽ lập tức hòa tan lúc này phân thân lập tức bắt đầu chạy t ứ tán bốn phía tránh n ẽ long tức công kích có thể long tức tốc độ quá nhanh hai mươi đạo phân thân trong nháy mắt bị xử lý tám đạo cái khác mười hai đạo phân thân cũng đều bị long tức đánh cho tàn phế chỉ là không có làm bị thương đầu thôi á lạc tư lúc này đình chỉ long tức một mặt cao ngạo nhìn xem cái kia mười hai đạo trọng thương b ạ c h t u ộ c h ử lần này biết sự lợi hại của ta đi hậu phương long nhân lập tức hô lớn thủ lĩnh vô địch thủ lĩnh ba khí ha, ha. khiêm tốn một、chút. á lạc tư không che giấu được t i ê u ngạo ạ t ô lúc này cũng một mặt hưng phấn cái này đáng chết bạch t u ộ c rốt cục bị phụ thân đánh bại cũng coi là cho hắn báo thủ mà đúng lúc này á lạc tư chung quanh lại xuất hiện bốn mươi con cự hình bạch t u ộ c những thứ này bạch t u ộ c liền quỷ dị như vậy xuất hiện phán phất bọn chúng một con đợi ở chỗ này giống như á lạc tư tiêu d u n g im bặt mà dừng ngoa tạo bốn mươi con b ả y dai cự hình bạch t u ộ c cái này còn đánh cái lông gà a vừa rồi hắn đã dùng thể nội hơn phân nửa năng lượng hiện tại lại xuất hiện bốn mươi con bẩy dai bạch t u ộ c để hắn còn thế nào đánh các ngươi các ngươi không thể dạng này vô lại có bản lĩnh liền đơn đấu á lạc tư cả giận nói ô ngươi muốn lựa chọn đơn đấu sao đương nhiên có thể vậy liền để bọn này bạch t u ộ c đơn đấu ngươi một cái một đạo âm thanh khủng bố truyền khắp quảng trường để tất cả t i ê n hóa thú cùng long nhân tộc đều dùng mình một cái bốn mươi cái đánh một mình ta cái này mẹ nó chính là của ngươi đơn đấu ta có thể đi mẹ nó đi á lạc tư nổi giận mắng phía dưới tiến vào nhanh tâm câu á lạc tư một trận giận vun sau đó hung át chằm chằm lên trước mắt bạch vừa bầy vậy ngươi muốn làm sao đơn đấu lục phong đạo hừ đương nhiên là ngươi ngay mặt ra cùng ta một ve một chân nam nhân đại chiến ha <cười> ha có thể vậy ta liền thỏa mãn ngươi lập tức lục phong chân thân từ không trung bên trên lộ ra thân thể của hắn cùng phân thân có khác nhau rất lớn phân thân mặc dù là bảy d i a i nhưng trên thân không có tử sắc phù văn bao trùm phía dưới cũng không có hình tròn trận pháp đồng thời hình thể cũng chỉ có bảy trăm em m khoảng trực lớn mà bản thể của hắn lại có hai nghìn tạo ra mặt thể tích cái này so trước mắt hoàng kim cự long đều lớn rồi gấp đôi mà hắn thần bí lại hoa lệ bề ngoài để á lạc tư con n g ư ờ i co rụt lại lúc này á lạc tư nội tâm có một vạn con thảo nê mã đang lao nhanh khá lắm nguyên lai、like、cái này kinh khủng bạch thuộc mới là phía sau màn đại lao a cái này xem xét chính là tám gia i chân thần cấp tồn tại hơn nữa còn là loại kia tám gia i đ ỉ n h cấp thực lực tồn tại không quá mức sát tá lạc tư vẫn còn có chút k h â c phục tất cả mọi người là tám gia i nói cái gì đều muốn đánh một trận mới có thể biết ta mạnh ai yếu phía dưới đàn thú cùng long nhân tộc lúc này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần bí như vậy lại kinh khủng đại bạch t u ộ c lúc này h n tổ ánh mắt đã ngốc trệ đầu của hắn giống như là đ ứ n g máy n g u y ê n lai、like、đây mới là bản thể của hắn a cái kia phụ thân của mình tám thành muốn chít chít từ mật đạt hắn không muốn phụ thân của mình bị giết sau đó lập tức bay đến bên cạnh bọn họ nói trương ngư đại ca ngươi tốt ngươi còn cho rằng tại hà lục phong liếc mắt nhìn hắn không có trả lời bất quá nhãn thần đã nói rõ đối phương là nhận biết k h ô n chưng n ư đại ca kỳ thật đây đều là hiểu lầm phụ thân ta mang theo tộc nhân là tìm đến những cự viên đó tộc báo t h ủ không nghĩ tới lại cùng ngài thuộc hạ phát sinh h i ể u lầm còn xin đại ca tha lỗi nhiều hơn á n t ầ u cười bồi đạo á lạc tư nhìn xem n h ị t ử thái độ như thế xem ra hắn là nhận biết cái này kinh khủng đại mạch t u ộ c bất quá á lạc tư vẫn là lo lắng nhi t ử an toàn thế là q u á lớn còn không lui xuống nơi này nào có người chôn nói chuyện phụ thân cái này lục phong nhìn xem hai cha con đối thoại lập tức xen vào nói còn muốn hay không đơn đấu rồi không đợi á lạc tư trả lời an tổ trước tiên mở miệng nói phụ thân ngài không thể đáp ứng dạng này quá nguy hiểm ừ n g ư ơ i cái này là không tin vi phụ thực lực vậy ta nhất định để ngươi xem một chút vi phụ là như thế nào đánh bại đối phương an tổ còn muốn lại khuyên lại bị một đạo lồng ánh sáng màu vàng trói buộc thân thể cũng đem hắn đưa đến long nhân tộc bên cạnh là thời điểm làm kết thúc tới đi đại bạch tuộc á lạc tư chăm chú nhìn lục phong nói hắn vừa nói xong cũng nhìn thấy một cây thô to xúc tu quất về phía hắn bởi vì tốc độ quá nhanh hắn căn bản là trốn không thoát ba a hắn hét t h ả m một tiếng sau đó to lớn thân rồng như là lưu tinh bay ra ngoài to lớn s u n g kích đem dọc đường d ã y núi đều đụng nát mười cái mấy chục giây sau hắn miệng phun máu tươi từ phế tích bên trong bò lên lúc này phần lưng của hắn xuất hiện nhất đại khối vết thương vết thương phụ cận vải rồng đều bị đánh nát kim s ắ c máu tươi cốt cốt ra bên ngoài bốc lên mà lúc này lục phong đạo thứ hai xúc tu đã quất về phía hắn á lạc tư biết tránh không xong thế là lập tức mở miệng nói Ngừng. Ta nhận vua. chương chín mươi lăm lừa đảo hoàng kim cự long hô to nhận v h u a có thể lục phong xúc tu đã rút tới mà lại hắn cũng không có ý định ngừng người nói đánh là đánh người nói d ừ n g là d ừ n g đem ta làm cái gì rồi ba á lạc tư lần nữa bị đánh bay ra ngoài không có cách nào cả hai lực lượng trên lệnh có chút lớn mặc dù á lạc tư cũng là tám d i a i chân thần cấp cường giả nhưng hắn chỉ có mười vạn tấn lực lượng sau khi biến thân lực lượng cũng mới mười hai vạn tấn mà lục phong thì có hai mươi vạn tấn lực lượng đã nhanh đạt tới hắn gấp hai lực lượng đồng thời vừa rồi cái này hai lần quật lục phong còn sử dụng tử vong cốt roi lần này có thể rút r a nguyên có sức mạnh ba mươi lần tổn thương cái này mang ý nghĩa hắn một kích này đạt đến sáu trăm vạn tấn lực lượng không có một chút hút chết á lạc tư thế là tốt rồi may hắn là hoàng kim cự long thuộc về da d à y máu dày sinh vật lần nữa từ trong hố bỏ dậy á lạc tư lúc này hai cánh gậy xương phần bụng xuất hiện một cái cự đại huyết động máu tươi đại lượng phun ra an tổ nhìn thấy phụ thân của mình bị đánh thành dạng này lập tức hướng phía lục phong quỳ xuống khẩn cầu nói chưng ngư đại ca cầu ngài tha phụ thân của ta đi ngài có yêu cầu gì đều có thể th đ ã t h i ể u tử này nói có thể đưa yêu cầu vậy cũng đừng trách ta lừa đảo được thôi ngươi cũng nói như vậy vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt bất quá yêu cầu này vẫn là phải có lục phong đạo đạt được lục phong trả lời an tố lập tức an tâm lại đa tạ trương ngư đại ca ngài có yêu cầu gì cứ nói đi chỉ cần chúng ta có thể làm được đều giúp ngài hoàn thành mà nơi xa thụ thương á lạc tư lúc này cũng tòng long hình thái biến thành hình dạng người hắn che lấy bụng của mình bay đến long nhân tộc bên này an tố lập tức tiến lên đỡ lấy hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy cha mình tổn thương nặng như vậy phụ thân ngài chịu đựng được sao vấn đề không lớn. chịu đ ư ợ c được á lạc tư vô vô ạn tổ bà vai lần này cái mạng nhỏ của mình là cái này bất thành khí nhi tử cứu xem ra đứa nhỏ này hiếu tâm còn là rất không tệ hồi tộc về sau đến quan tâm nhiều hơn quan tâm hắn lúc này á lạc tư ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời lục phong trong mắt của hắn tràn đầy vẻ phức tạp song phương đều là tám giai cơn giả nhưng thực tế đ ố i chiến tranh lệch lại khổng lồ như thế cái này khiến hắn cảm giác tự mình là cái phế vật vẫn luôn rất tự đại á lạc tư trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này mạch t u ộ c các h ạ lần này là ta thua không biết ngại có yêu cầu gì á lạc tư cuối cùng vẫn là bất đắc gì nói Lục p h o ngươi nội mừng, đến, cũng không tính đồng nghi ngờ nói.、Một、bên long nhân nhóm cũng lộ ra vẻ nghi n Một lộ vui thời điểm coi giá đổi. giá đổi. tâm thật thể trao trao vẻ yêu cầu, lừa g là Lạc ha ha, ra đảo hoặc. chỉ Chờ kỳ có Á nhìn à đầu tiên ta tha ngươi một mạng sau đó ngươi mang đến cái này mấy vạn long nhân tộc có phải hay không cũng chờ tại ta tha bọn hắn tất cả mọi người m ệ n h tính như vậy ngươi liền thiếu ta mấy vạn cái mạng ngươi nói có đúng hay không nghe được lục phong nói như vậy á lạc tư cùng cái khác long nhân tộc đều là xứng sở bất quá giống như hắn nói cũng không có cái gì m ắ bệnh đúng là lục phong tha bọn hắn một mạng、Ngày. ngài nói không có vật đề vậy ngài đến cùng muốn cái gì đâu á lạc tư hỏi đã ngươi cảm thấy ta nói không có vấn đề vậy sẽ phải xuất ra đồng giá năng lượng bảo vật đến trao đổi tỷ như năng lượng kết tình năng lượng bảo châu cùng được thể cái gì đều có thể về phần số lượng mà liền theo phần này danh sách giá trị đến là được lục phong dùng năng lượng ngưng tụ ra một phần danh sách đưa cho á lạc tư mà khi hắn xem hết danh sách về sau sắc mặt trở nên xanh xám năng lượng kết tinh cùng năng lượng bảo châu hắn là có đặc biệt là cái trước số lượng còn không b t nhưng phần này danh sách bên trong muốn tới mấy vạn bốn g i i năng lượng kết tinh cùng hơn ngàn năm g i i sáu g i i thậm chí bảy g i i năng lượng kết tinh danh sách cuối cùng phải có hai mai tám giai năng lượng kết tinh hoặc là vật ngang giá phẩm khá lắm lục phong muốn số lượng là bọn hắn những thứ này lòng nhân tộc gấp đôi lượng hắn liền mang theo hai vạn lòng nhân tộc đến đây mà danh sách bên trên muốn bốn vạn cái đồng giá năng lượng kết tinh cái kia bạch tuộc các hạ n g à i phần này danh sách số lượng có phải hay không muốn nhiều lắm á lạc tư im lặng đạo ồ chẳng lẽ các ngươi một tên tộc nhân còn không đáng hai mai năng lượng kết tinh cái này á lạc tư sắc mặt trở nên phức tạp hắn làm sao có thể nói tộc nhân của mình không đáng hai mai năng lượng kết tinh đây không phải tự chui đầu vào rõ sao mà trên bầu trời lục phong lúc này thì hơi không kiên nhẫn ngươi phải hiểu rõ đây không phải tại thương lượng với ngươi mà là cáo chi ai ta đã hiểu bất quá ta trên người bây giờ không có có nhiều như vậy năng lượng vật phẩm những vật này đều đặt ở trong tộc đâu cái này nên làm thế nào cho phải rất đơn giản để con của ngươi an tổ đi trong tộc mang tới các ngươi liền hiện ở chỗ này làm k h á c h đi long nhân tộc toàn thể phiên m u ộ n lúc này đối phương nói như vậy chính là coi bọn họ là thành con tin trong lòng bọn họ làm sao có thể dễ chịu có thể khi thấy lục phong thực lực khủng bố sau bọn hắn liền chạy trốn tâm cũng bị mất hiện tại chỉ có thể theo đối phương nói tới đi làm đây là cái gọi là thịt cá trên vắt gỗ mặc người chém giết vậy được đi liên theo ngài phương pháp đi làm á lạc tư bất đắc dĩ nói sau đó hắn đưa cho ạ n tô một cái lệnh bài để nàng hồi tộc bên trong đi lấy tài nguyên mà cái này hai vạn ra mặt long nhân thì lưu tại lãnh địa bên trong lúc này quy quy khập khánh đi vào á lạc tư trước mặt sau đó một bộ tự mình rất nhữ bức bộ dáng nhìn xem á lạc tư nói đây không phải thực lực cường đại tám giai hoàng kim cự long sao làm sao một đoạn thời gian không gặp trở nên như thế kéo á lạc tư nhìn đều không đi nhìn nó thuộc về mắt không thấy tâm không phiền một cái nho nhỏ sáu d a i tiến hóa thu không đáng tự mình động khí nhịn xuống nhịn xuống quy quy gặp hắn không nói lời nào lại tiếp tục rêu cẩn nói không phải mới vừa rất ngông cùng rất phách lối sao không phải muốn cho ngươi một cái công đạo sao cái này bản giao như thế nào a á lạc tư lập tức nhắm mắt lại quan bế lục thức không đi nghe chết rùa đen trào phúng lục phong nhìn xem quy quy một mực tại phạm đối phương hắn lập tức truyền âm ngắt lời nói quy quy không cần thiết quay dối khách nhân của chúng ta thật muốn đem hắn làm phát bực sẽ không tốt đối phương thế nhưng là dê béo vạn nhất bị quy quy phá hủy chuyện tốt vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn quy quy nghe được hắn truyền âm về sau lập tức liền không đang quấy dày á lạc tư sau đó đối lục phong chỉ chỉ nó nứt ra mai rùa lục phong lập tức minh bạch nó ý tứ khu khu á lạc tư thủ lĩnh vừa rồi chúng ta còn tính xót một bút bồi thường ngươi vô cớ đả thương thuộc hạ của ta để nó yêu mến nhất mai rùa đều tan vỡ ngươi nhất định phải bồi thường nó tiền thuốc men cùng tổn thất tinh thần phí lục phong vô s ỉ nói á lạc tư chương chín mươi sáu long nhân tộc hợp tác á lạc tư một đầu dấu chấm hỏi nhìn xem lục phong cùng quy quy bạch thuốc các h ạ ngài cái này tiền thuốc men ta có thể lý giải nhưng tổn thất tinh thần phí là cái quỷ gì quy quy lúc này lập tức che lấy quy đầu thống khổ ô ô ô, thâm ta yêu mai rùa a là ta có lỗi với ngươi vẫn luôn là n g ư ơ i đang yên lặng tiếp nhận thống khổ ta lại không cách nào giúp ngươi hiện tại lại muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh ta đáng thương mai rùa a á lạc tư vốn chính là t h ẳ n g tính đột nhiên bị một màn này làm không biết nói cái gì cái này rùa đen quá vô s ỉ vậy mà ở trước mặt cùng hắn biểu diễn nhưng hắn lại có thể nói cái gì đó mình quả thật đánh đối phương còn đem nó mai rùa cho đập nát chẳng lẽ muốn hắn nói là ngươi mai rùa không kiên nhẫn đánh trách ta lạc lúc này á lạc tư so ăn phải con rồi đều buồn nôn, bất quá vẫn làm ở miệm nói vậy các người muốn bao nhiêu bồi thường vậy liền đến mười cái sáu giai năng lượng kết tinh cộng thêm một viên bảy giai năng lượng kết tinh đi lục phong đạo á lạc tư cuối cùng vẫn là cắn răng đồng ý thời gian chỉ mới qua một giờ khoảng trừng án t ố liền khiêng một cái dương lớn bay trở về phụ thân đồ vật đều mang đến án t ố đem cái dương thả ở trước mặt của hắn hắn lập tức đánh mở dương nhìn thoáng qua sau đó lại đối lục phong truyền âm nói bạch t u ộ c các hạ bồi thường chỉ vật đã đến n g à i vẫn là đến kiểm lại một chút đi lục phong trầm ung dung khống chế ba cái phân thân bay xuống trải qua qua mấy phút kiểm kê xác nhận không sai về sau á lạc tư lại đem quy quy cái kia phần bồi thường cùng một chỗ giao cho phân thân ừ m vật phẩm số lượng không có vấn đề lục phong đạo vậy bây giờ chúng ta có thể rời đi đi như là đã thanh toán xong các ngươi tùy thời có thể lấy rời đi đúng về sau nhớ kỹ thường tới chơi a lục phong đạo á lạc tư mặt đen lên lập tức mang theo tộc đàn rời khỏi nơi này hắn hiện tại là một giây đồng hồ đều không muốn đợi tại cái này còn thường tới chơi quỷ mới sẽ lại tới nơi này rời đi trên đường an đồ đối hắn nói ra phụ thân chúng ta tới thế giới này không phải có hai nhiệm vụ sao nếu là chúng ta cùng cái này bạch thuộc cùng một t u y ế n cũng có thể tăng tốc tộc ta phát triển lãnh địa nhiệm vụ à? á lạc tư lúc này s ư n g sở vừa rồi hắn bị lục phong cùng quy quy khí quá sức cho nên quên cái này một góc dạng bây giờ bị nhi tử nhắc nhở đột nhiên h i ể u rõ ra quang dựa vào bọn họ một cái long nhân tộc nghị trưởng kỳ chiếm lĩnh một mảnh làm tinh lãnh địa sợ là rất khó mà hắn trong tộc cũng không có khả năng lại phái lợi hại hơn người đến hắn làm long nhân tộc thủ lĩnh đã là dưới một người trên v à n người mặc dù trong tộc còn có mấy tên tám giai long nhân trường lão nhưng mỗi người bọn họ đều có sự vụ của mình phải xử lý không có khả năng ra hiệp trợ hắn mà duy nhất so với hắn lợi hại thì là bọn hắn long nhân tộc lao tổ cũng xưng là tổ long người này là một tên chín giai long nhân hắn trường kỳ ở vào trạng thái ngủ say không có đặc biệt chuyện trọng yếu trong tộc đồng dạng không đi q u ấ y rời hắn Hiện tại để hắn không nghề mặt đi tìm để đi không Tổ là o n hắn g hiệp trợ l là không làm được hiện tại nhi tử sách đầu này đề nghị ngược lại là lựa chọn tốt con bạch tuộc này mặc dù tham nhưng làm việc nói chuyện vẫn là rất giữ lời chính là cái tia thối rùa đen có chút đáng ghét á lạc tư suy nghĩ một lát sau lập tức lại dẫn tộc nhân về tới thâm viên lãnh đ i ệ nguyên bản bị lục phong năng lượng chữa trị bên trong quy quy đột nhiên thấy được long nhân tộc vòng trở lại nó lộ ra vẻ nghỉ hoặc những thứ này long nhân rốt cuộc muốn làm gì thế là nó lập tức bay đi đối á lạc tư tức giận nói làm sao chẳng lẽ các ngươi long nhân tộc lạc đường ha ha ta và ngươi phẩm giai không ngang nhau vẫn là để lão đại ngươi ra nói chuyện cùng ta đi ta bên này có hạng hợp tác cùng hắn nói chuyện á lạc tư khinh thường nói quy quy nghe được á lạc tư nói bước nhỏ là n h ữ n g mày sau đó không nói gì bay thẳng hướng về phía bầu trời đại đế long nhân tộc thủ lĩnh nói có chuyện tìm ngài tựa như là có cái gì hợp tác cần ừng ta đã biết lục phong trả lời lập tức một đạo ý niệm truyền âm xuất hiện tại á lạc tư trong đầu á lạc tư thủ lĩnh đi mà quay lại cần làm chuyện gì á lạc tư lúc này cũng làm dùng ý niệm tiến hành cho chuyện lần này trở về là có một chuyện muốn cùng mạnh tộc các hạ hợp tác đúng còn chưa thỉnh giáo các hạ đại danh tên ta lục phong không biết như lời ngươi nói hợp tác sự tình là cái gì lục chân thần ta lần này xuất l ĩ n h tộc đàn đến đây thế giới này là vì chiếm lĩnh một khối lãnh địa vì long nhân tộc về sau tính toán bất quá ta với cái thế giới này không hiểu nhiều lắm cho nên ta muốn cùng các hạ kết thành minh hữu quan hệ chung cùng tiến lùi không biết ngại ý như thế nào á lạc tư khiêm t ô n nói long nhân tộc luôn luôn là cường giả vi tôn mà lục phong mạnh hơn hắn cho nên hắn thái độ đối với lục phong liền mười phần cung kính kết minh có gì c h ỗ t tốt ha ha giữa chúng ta kết minh không chỉ có thể xúc tiến song phương giao dịch hợp tác còn có thể tiến hành chiến lược đồng minh chỉ cần có một phương gặp nạn đối phương nhất định phải xuất thủ viện trợ mà lại tại quân sự khoa học kỹ thuật các loại lĩnh vực cũng có thể tiến hành kỹ thuật trao đổi lục phong nghe xong hắn nói cái kết minh này có vẻ như còn có ít chỗ tốt song phương giao dịch tất nhiên có thể mang đến cho hắn năng lượng nhất định bảo vật mà quân sự khoa học kỹ thuật các loại kỹ thuật trao đổi với hắn mà nói tác dụng không lớn nhưng đối lãnh địa của hắn tăng lên lại là rất lớn hiện tại hắn đến mảnh này thâm viên lãnh địa cùng đông hải hải vượt hoàn toàn là nuôi thả hình quản lý đàn thú đều là nguyên thủy hình thái quản lý phương thức nếu là có thể tại khoa học kỹ thuật phương diện quân sự đạt được tăng lên hắn vẫn là vui thấy kỳ thành về phần cuối cùng một hạng chiến tranh cùng tiến thối hắn y ê u nhất bởi vì chiến tranh có thể mang đến cho hắn đại lượng năng lượng kết tình đây cũng là trước mắt hắn thu thập điểm năng lượng nhanh nhất phương thức mà cái này long nhân tộc muốn chiếm lĩnh địa bàn tất nhiên sẽ cùng những dị tộc khác hoặc là đàn thú phát sinh xung đột đến lúc đó tự mình ra tay trợ giúp lại có thể kiếm một nghĩ xong những sự tình này về sau hắn đ ố i á lạc tư truyền đông nói ngươi sách kết minh hợp tác ngược lại là có chút ý tứ nhưng là ta muốn biết cái này có thể mang đến cho ta chỗ tốt gì á lạc tư ánh mắt sáng lên nghe lục phong nói rõ ràng là đ ố i kết minh có ý hướng chỉ cần lục phong không có một nói từ chối vậy thì có hí khu cụ lấy lục chân thần thực lực cùng tộc ta kết minh đúng là chúng ta chiếm một chút lợi lộc vì thế ngài có thể sách ba cái yêu cầu hợp lý ngài cảm thấy thế nào có thể Điều、yêu cầu thứ n hai là các nếu g ta đ phương xuất thủ trợ giúp các ngươi các ngươi đến trả cho chúng ta tương ứng phí dịch vụ đồng thời chiến lợi phẩm phương diện chúng ta có quyền ưu tiên lựa chọn lục phong nói lần nữa hãn sách yêu cầu này chính là chuẩn bị tác phải lượng lớn năng lượng bảo vật cùng trong thi thể năng lượng kết tinh chương ó t ể yêu này yêu cầu cầu phần rất r thứ ta t hợp lý. Về ớ c c mắt chín mươi bảy tài nguyên thu hồi lớn song phương xác định quan hệ hợp tác về sau long nhân tộc trực tiếp đi đến nam á địa khu cũng chính là long quốc chính phía dưới những quốc gia kia khu vực mặc dù những thứ này khu vực cộng lại đều không có long quốc một nửa lớn nhưng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu đồng thời khu vực này còn có đại lượng duyên hải địa bàn cho nên tài nguyên hay là vô cùng phong phú trọng yếu nhất chính là cách thâm biên lãnh địa không xa không gần dạng này song p ư ơ n g cũng không lại bởi vì lãnh địa phát sinh xung đột đồng thời còn có thể kịp thời trợ giúp sau đó lục phong an bài quy quy cùng long nhân tộc tiến hành kết nối có cái gì xử lý không xong vấn đề có thể tới tìm hắn mà hắn thì về tới tự mình hải vực bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch trải qua qua hắn kiểm kê dự đoán nhóm này từ long nhân tộc cái kia lấy được năng lượng kết tinh như toàn bộ luyện hóa đem sẽ có được m ộ ư ơ i hai ước điểm năng lượng trước đó đám kia xả nhân tộc năng lượng kết tinh hắn còn không có luyện hóa xong đâu hiện tại lại đến như vậy nhiều xem ra chính mình phía sau một đoạn thời gian đến đem những này kết tinh cho luyện hóa xong nói làm liền làm hắn lập tức bắt đầu luyện hóa hình tượng nhất chuyển đi vào long quốc tây khu vực phía nam xả nhân tộc bên trong cứ điểm lúc này hai tên tám giai x à nhân trưởng lão mang theo ba tên bảy giai x à nhân thống lĩnh đang đứng ở cứ điểm trung tâm mà chung quanh bọn hắn có mấy chục vạn x à nhân tộc đại quân những thứ này x à nhân tộc đoạn thời gian trước còn rắn mất đầu mà bây giờ khi nhìn đến trong tộc trưởng lão sau n h a u nhao lộ ra tự tin mãnh liệt cùng lực h ư n g tụ bọn họ cũng đều biết trưởng lão chính là tám giai chân thần cấp tồn tại lần này vừa đưa ra hai vị trưởng lão đồng thời còn mang theo ba tên bảy giai thống tĩnh lần này nhất định có thể đánh bại nhân loại cùng đàn thú vì bọn họ chết đi tộc nhân báo thủ không khí bây giờ càng ngày càng hưng phấn đại lượng xả nhân tộc bị mang bắt đầu chuyển động chỉ chốc lát, hai trưởng lão mở miệng nói các tộc nhân lần này ta cùng năm trưởng lão đến đây chính là vì diện trừ địch nhân của chúng ta chấn nhiếp thế giới này tất cả chủng tộc thế lực chúng ta muốn để bọn hắn biết xà nhân tộc tương đại xà nhân tộc vô địch xà nhân tộc v à thuế đông đảo xà nhân tộc cùng một chỗ hô hai vị trưởng lão liếc nhau đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hai trưởng lão nâng tay phải lên phía dưới đông đảo xà nhân tộc lập tức đình chỉ hò hét rất tốt mặc dù các người đánh đánh bại nhưng sĩ khí còn t ạ i tiếp xuống chính là các người báo thủ thời khắc phía dưới từ năm trưởng lão vì mọi người bố trí chiến đấu công việc nhị trưởng lão đạo mấy n g ũ trưởng lao đem tất cả chiến đấu bố trí đại khái nói một lần trong đó ba tên bảy giai xả nhân thống lĩnh đem lĩnh mười vạn xả nhân tộc chặn đánh bảy thú tiến công mà hai vị trưởng lao thì dẫn đầu năm mươi vạn đại quân trực kích nhân loại trận địa thế tất nhất cử đánh hạ trận địa sau đó phá hủy người phía sau loại căn cứ về phần tiến công thời gian thì định tại sau ba ngày đến lúc đó đại quân tính dưỡng hoàn tất sẽ làm công vô bất khắc mà nhân loại một phương này lúc này còn đang vì lần trước thắng lợi đ ắ c trí căn bản không có ý thức được xả nhân tộc c m nhu lúc này đỗ đoàn trường một bên hút thuốc một bên nhìn về phía trên mặt bàn địa đồ bên cạnh hắn đứng đ Cái người này là ba một danh o t n giải n đang n chân i c thành i nói đỗ đoàn trường nghe xong không có lập tức nói chuyện mà là nhìn kỹ hướng địa đồ nếu theo một danh o giải nói tới làm đánh lén du đấu xác thực có thể tiêu hao một bộ phận xả nhân tộc sinh lực nhưng cùng lúc cũng sẽ có nhất định phong hiểm trong tay hắn hiện tại chỉ có ba cái doanh mà lại mỗi cái doanh xây dựng chế độ đều không hoàn thiện lần trước chiến đấu hắn nhưng là tổn thất hơn nghìn người mặc dù căn cứ lại cho nó chuyển vận không ít tân binh nhưng những tân binh này còn không có trải qua chiến tranh tẩy lễ cùng đoàn đội rèn luyện sức chiến đấu khẳng định không được hắn cái đoàn này hết thệ cũng liền ba nghìn người bỏ đi một chút nhân viên hậu cần còn lại nhân viên chiến đấu vẫn chưa tới hai nghìn năm trăm n g ư ờ i một doanh giải nói có đạo lý bằng không thì chúng ta mỗi ngày trông coi trận địa cũng quá nhàm chán t a m doanh trưởng nói hai cái này doanh trưởng đều là tham tính đỗ đoàn trưởng quét hai người vài lần nói hai người các ngươi thẳng dành con trong lòng nghĩ như thế nào lao tử thế nhưng là rất rõ ràng không ngay tại lúc này muốn đánh nhau muốn chiến đấu sao một doanh d à i lập tức lộ ra lung túng tiếu dung đây không phải đoàn trưởng ngài thường xuyên nói sao có tiện nghỉ không chiếm vương bắt đản những thứ này xà nhân tộc hiện tại khí thế xa suốt vừa lúc là làm bọn hắn thời cơ tốt đúng vậy h a đoàn trưởng cái này mấy ngày đều phai nhạt ra khỏi chim t a m doanh trưởng đi theo phụ hòa nói đỗ đoàn trưởng tức giận vừa trừng mắt hai vị doanh trưởng liền không dám ở nhiều lời thế là hắn quay đầu nhìn về phía một mực không lên tiếng n h ị doanh trưởng nói lao lý ngươi có ý nghĩ gì tên này nhị doanh trưởng họ lý tên trí thiên người này trước kia cùng đỗ đoàn t r ư ở n g là một lớp chiến sĩ khi đó đỗ đoàn t r ư ở n g là hắn chủ nhiệm lớp giải giữa hai người không chỉ có quan hệ như là thân huynh đệ mà lại lẫn nhau cũng vô cùng tín nhiệm đoàn trưởng hôm nay ta an bài tiểu đội trinh sát vừa mới hồi báo cho ta một cái tình huống đặc thù nhị doanh trưởng lúc này rốt cục mở miệng nói ồ là tình huống như thế nào đỗ đoàn trưởng hỏi sáng hôm nay thời điểm chỗ kia cứ điểm rắn người như là nhận được cái gì mệnh lệnh giống như bắt đầu hướng phía bên trong cứ điểm bộ mà đi liền ngay cả bên ngoài trông coi xà nhân vệ binh đều giảm bất một nhiều hơn phân nữa cái này không quá bình thường ta cảm giác cái này x à nhân tộc đang nổi lên cái gì ba người nghe được nhị doanh trưởng tình báo đều lộ ra vẻ kinh dị cái này x à nhân tộc hiện tại nhưng không có bảy giai thánh cấp cường giả toa c h ấ n bọn hắn còn muốn làm cái gì yêu tiêu thân đoàn t r ư ở n g ta cảm thấy những thứ này x à nhân tám thành là chuẩn bị rút lui cái này cứ điểm bằng không thì bọn hắn chính là đang chờ chết một doanh giải ngạo nghệ nói từ khi bọn hắn đánh thắng x à nhân tộc liền không tại đem đối phương để ở trong mắt đ ỗ đoàn trường lắc đầu không có đơn giản như vậy cái này cứ điểm xả nhân ít nhất còn có tám mươi vạn khoảng t r ư ờ n g không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ như thế lớn cứ điểm vậy bọn hắn còn có thể làm gì chẳng lẽ còn nghĩ phản kích tam doanh trưởng nghi ngờ nói có khả năng này như đối phương tụ tập toàn bộ g i n đại q u â n người công kích chúng ta vậy chúng ta tất nhiên sẽ chịu không được cho nên lúc này ta cảm thấy cần muốn thông báo một chút căn cứ bên kia nhị doanh trưởng đạo đỗ đoàn t r ư ở n g suy nghĩ một lát sau nói ra như vậy đi các ngươi phái thêm một chút trinh sát đi dò xét xả nhân tộc nội bộ tình huống như đúng như nhị doanh trưởng nói tới vậy chúng ta xác thực muốn sớm báo lên Một chương á i người kiểu mới chiến đấu đoàn, n chín ở v mươi tám xà nhân tộc phản kích sau hai ngày nhân loại trận địa bên trong lúc này ba vị doanh trưởng cùng đỗ đoàn trường chính vây tại một chỗ thương nghị cái gì bất quá lông mày của bọn họ đều nhịu chặt nhị doanh trưởng ngươi cái miệng này là thật vậy chuẩn lần này thật làm cho ngươi nói chúng xà nhân tộc không chỉ có muốn làm yêu thiêu thân hơn nữa còn là cái động tác một doanh d à i nói hai ngày này thời gian bọn hắn phái ra trinh sát cho bọn hắn phản hồi cùng một cái tin tức đó chính là xà nhân ngay tại sẵn sàng ra trận chuẩn bị tiến công quy mô bọn hắn cái này xà nhân tộc không chỉ có không có tiêu chìm xuống phản mà khí thế hung hung trong này khẳng định có vấn đề nhị doanh trưởng sắc mặt nghiêm túc đạo lúc này mấy người bọn họ đã không biết nên làm gì bây giờ ba đ ố i tám mươi vạn liền xem như quân thần hàng thế cũng vô pháp lấy được thắng lợi gây tởm xà nhân tộc lập tức để lính truyền tin hướng căn cứ khởi xướng khẩn cấp thông tri đem tình huống nơi này nói cho bọn hắn nhanh đô đoàn trường lo lắng nói hiện tại hắn cái này một b à n người căn bản là thủ không được trận đ ệ n l i ê n tại bọn hắn bốn người thương nghị ứng đối ra sao thời điểm một tên lính truyền tin vội vã chạy vào báo cáo đoàn trường số hai tiểu đội trinh sát vừa mới mất đi thông tin bọn hắn bị địch nhân phát hiện n ừ n g ngươi nói vương văn long cái kia đội ngũ đô Độ đoàn trường biến sắc vội vang hỏi đúng vậy đoàn trường mà lại ấp đúng làm cái gì có chuyện cứ việc nói thắng một danh g i i tức giận nói vương văn long đội ngũ tại bị địch nhân phát hiện trước nói bọn hắn thấy được ba tên bảy giai xả nhân chúng ta đang muốn k ỹ càng hỏi thăm thời điểm bọn hắn liền đằng sau không cần phải nói khẳng định là bị địch nhân phát hiện sau đó hiện tại tám thành đã hy sinh bất quá lời này lính truyền tin chưa hề nói nhưng hiện trường mấy người khẳng định đều đã đ o á n được lập tức mệnh khiến cho mọi người chuẩn bị chiến đấu nhất định phải cho l á o tử giữ vững đô đoàn trường lớn tiếng nói hắn phái đi tiểu đội trinh sát bị địch nhân phát hiện cái này mang ý nghĩa địch nhân đã biết mình bại lộ như vậy tiếp xuống chịu chắc chắn lúc nhân loại trận địa không có kịp phản ứng tình huống phía dưới tập kích bất ngờ nơi này làm sa trường lao tướng đỗ đoàn trường một chút liền nghĩ đến tình huống này cho nên hắn mới mau để cho toàn đoàn tiến vào trạng thái chiến đấu tùy thời ứng đối với kế tiếp tàn khốc chiến đấu mà cái này tây nam nhân loại căn cứ cũng nhận phía trước trận địa khẩn cấp đưa tin số một thủ trưởng cùng mấy vị tướng quân đang nhìn song đạo này đưa tin về sau lập tức bắt đầu thương thảo phương án ứng đối thủ trưởng xa nhân tộc lần này hẳn là chuẩn bị đã lâu muốn nhất cử tiêu d i ệ t chúng ta ta đề nghị lập tức rút lui chỗ này căn cứ hướng những trụ sở khác chuyển di liệu tướng quân nói đối mặt tám mươi vạn g i n đại con người chỗ này chỉ có mấy vạn người căn cứ khẳng định là không ngăn nổi lưu tướng quân ngươi có biết chúng ta cái này t ỏ a căn cứ phí hết nhiều ít tâm huyết ở bên trong ngươi nói từ bỏ liền từ bỏ mà lại nếu là lập tức rút lui nói có rất nhiều thứ đều mang không đi đến lúc đó tổn thất liền quá lớn một tên khác trung tướng nói đám người vừa nghĩ tới bọn hắn yên lặng phát triển căn cứ lại muốn bị bỏ qua nội tâm liền bắt đầu khó chịu lục tướng quân vậy ngươi nói làm sao bây giờ lưu tướng quân bất đắc dĩ hỏi chúng ta hoàn toàn có thể họa thủy đông dẫn đem x à nhân tộc đầu mâu dẫn hướng thâm viên lánh địa bên kia dạng nay đàn thú cùng xả nhân tộc đối bính liền không cách nào cố kỵ chúng ta đến lúc đó như có cơ hội chúng ta còn có thể hoáng tức tại h lục tướng quân hai mắt nhắm lại đạo có thể những cái kia tiến hóa thú là minh hữu của chúng ta chúng ta làm như vậy không là có chút quá mức lưu tướng quân trần trờ nói ha ha ngươi cũng đừng quên phương bắt số một căn cứ là ai phá hưu những thứ này tiến hóa thú chỉ cần có cơ hội khẳng định sẽ làm rơi nhân loại chúng ta ngươi thật đúng là chỉ nhìn chúng nó cùng chúng ta trở thành minh hữu lưu tướng quân giống như nói cái gì n g ồ i tại chủ vị số một thủ trưởng ngắt lời nói trước hết theo lục tướng quân đề nghị tới đi chỉ cần có thể bảo trụ chúng ta chỗ này căn cứ cái khác đều không trọng yếu rất nhanh căn cứ liền hướng về phía trước trận địa gửi đi mới nhất mệnh lệnh tác chiến yêu cầu bọn hắn từ bỏ trận địa vừa đánh vừa lui đem xả nhân tộc dẫn đi thâm viên lánh địa khu vực làm đàn thú cùng đối phương đánh nhau các ngươi lại lui về căn cứ đỗ đoàn trường khi lấy được cái mệnh lệnh này về sau đầu tiên là s ư n g s ờ sau đó biểu lộ bắt đầu âm trầm cái này rõ ràng muốn hố đồng đội a mà lại tự mình ba nghìn người quân đội nghĩ âm mấy chục vạn người đại quân sợ là đà quang đều không nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ a cái mệnh lệnh này tương đương từ bỏ bọn hắn cái này một b ằ n người có thể hắn làm quân nhân lại phải đi chấp hành thượng cấp mệnh lệnh cuối cùng hắn chỉ có thể trùng điệp thở dài một tiếng sau đó hắn bắt đầu đối toàn đoàn hạ lệnh cũng bố trí lên dẫn dắt mà xà nhân tộc bên này một tên bảy giai xà nhân thống lĩnh lúc này trong tay chính dẫn theo một tên trọng thương nhân loại tên này xà nhân thống lĩnh đi vào hai vị trưởng lao thân bên cạnh cầm trong tay nhân loại ném xuống đất sau đó cung kính nói hai vị trưởng lão người này là ta vừa mới bắt được nhân loại trinh sát con xin trưởng lão xử lý ồ liền một người này sao nhị trưởng lão hỏi hết thể có năm người còn lại bốn người bị thuộc hạ đánh chết tại chỗ người này hẳn là bọn hắn tiểu đội trưởng ừ n làm không thể ngũ trưởng lão đạo sau đó tên này xà nhân thống l ĩ n h thối lui đến một bên nhị trưởng l ã o tiến lên quan sát một chút trước mắt trọng thương nhân loại đem nhân loại các ngươi trận địa cùng căn cứ tình huống nói hết ra đi bản trưởng lão có thể cân nhắc không gãy mải ngươi tên này trọng thương người chính là vương văn long hắn hiện tại chính một mặt khinh thường nhìn trước mắt nhị trưởng lão cũng không có đem tên này xà nhân trưởng l ã o nói coi ra gì ha ha đã ngươi không nói vậy liền chính ta nhìn nhị trưởng l ã o trong mắt bắn ra h à o quang màu đỏ sau đó một sợi năng lượng màu đỏ tiến vào vương văn long trong đầu sau đó hắn nhất gần mấy ngày ký ức tất cả đều bị nhị trưởng lão nhìn một lần mấy phút sau n h ị trưởng lão trong mắt hồng quang biến mất sau đó lộ ra cười lạnh mà nằm dưới đất vương văn long lúc này đã thất khiếu chảy máu mà chết nhị trưởng lão có thể phát hiện cái gì tin tức hữu dụng ngũ trưởng lão hỏi sau đó nhị trưởng lão đem hắn nhìn thấy nhân loại trận địa cùng căn cứ tình huống đều thuật nói một lần vừa rồi hắn dùng chính là xà nhân tộc siêu h ồ n bị kỹ nhưng bị lục xoát người không chết cũng sẽ biến ngớ ngẩn ha ha cái này nho nhỏ nhân tộc lại dám t r e o chọc chúng ta xà nhân tộc thật sự là không biết lợi sức ngũ trưởng lão khinh thường nói từ người này trong trí nhớ có thể biết được hiện tại nhân loại người mạnh nhất chỉ có năm giai nhỏ yếu như vậy chủng tộc thực sự quá để bọn hắn xả nhân tộc thất vọng bất quá tiến hóa thú bên kia giống như có hai tên sáu giai cùng mấy tên bảy giai ra gia hỏa trước đó cũng là bởi vì tiến hóa thú trợ giúp bọn hắn mới đánh bại ta tộc đại quân xem ra chúng ta phải đem trọng tâm đặt ở đàn thú bên kia nhị trưởng lao nhắc nhở ừ m đại đối phương đã biết nói chúng ta một số bí mật như vậy nhất định phải chờ tới ngày mai khởi xướng tiến công ta nhìn liền hiện tại tiến công đi nhị trưởng lao gật gật đầu rất nhanh xả nhân tộc bắt đầu tập kết đại quân bọn hắn mục tiêu thứ nhất liền là nhân loại tr chương chín mươi chín hoa thủy đông dẫn sau hai giờ x a nhân tộc đại quân đã đi tới nhân loại chỗ này trận địa mà lúc này nhân loại trận địa đã không có mở h a i x a nhân tộc trải qua một phen dò xét phát hiện chỗ này trận địa nhân loại vừa đi không lâu nhị trường lão nhân loại hẳn là vừa đi không bao xa bọn hắn tựa hồ biết nói chúng ta sẽ đến công kích một tên sáu dài x a nhân báo cáo ừ m lập tức triển khai lục soát phát hiện tung tích của bọn hắn lập tức báo cáo ngũ trưởng lão đạo rõ cái này năm mươi vạn gián đại quân người lập tức phái ra hai vạn người bắt đầu tìm tòi mà một bên khác thì là ba cỗ mười vạn người dán đại quân người đang theo lấy thâm viên l ã n h địa m à đi mỗi một cỗ đại quân đều từ một tên bảy giai x à nhân thống lĩnh xuất lĩnh lúc này một tên nhân loại trinh sát đi vào một chỗ trong rừng rậm hà nối n bên trong cô cô cô kêu vài tiếng một lát sau trong rừng rậm cũng chuyển ra vài tiếng cô cô cô sau đó một đội nhân loại binh sĩ xuất hiện tại trinh sát binh trước mặt x à nhân tộc xuất động ừ m ta muốn gặp đoàn trưởng trinh sát bình đạo rất nhanh trinh sát binh đi theo cái này đội binh sĩ đi tới mật lâm thâm chỗ đoàn trưởng vừa rồi chúng ta phát hiện xả nhân tộc đại quân chia làm một cỗ trong đó một lớn ba nhỏ đại cổ không sai biệt lắm có năm mươi vạn xà nhân tộc đã đến chúng ta trước đó trận địa mà đ ổ i thành bên ngoài ba c ô hướng phía thâm viên lãnh địa mà đi Ồ! cái này xà nhân tộc xem ra giã tâm không nhỏ bọn hắn không chỉ có muốn giết chết chúng ta còn muốn duy nhất một lần giải quyết đà n thú lập tức mệnh lệnh quân tiên phong hấp dẫn c ô này đại quy mô xà nhân quân đội hướng thâm viên lãnh địa dẫn đô đoàn trường hạ lệnh vâng lúc này năm trăm danh nhân loại quân tiên phong lập tức đối hai vạn xà nhân tộc lục soát bộ đội tiến hành công kích từ xa thương pháo thanh một vang quân đội nhân loại vị trí liền triệt để bại lộ bất quá bọn hắn không cùng đối diện chiến đấu Bọn nhân báo cáo. hai vị trưởng lão suy tư một lát sau ngũ trưởng lão nói ra này nhân loại sợ là có âm mưu gì bọn hắn đầu tiên là chủ động từ bỏ trận địa hiện tại lại phái đám bộ đội nhỏ câu dẫn chúng ta nhị trưởng lão ngươi cảm giác cho chúng ta nên làm như thế nào ha ha ngũ trưởng lão ngươi quá để mắt những nhân loại này bọn hắn ngay cả sáu giai đều không có lấy cái gì cùng chúng ta chống lại đã bọn hắn muốn chơi vậy thì bồi bọn hắn chơi chơi thích hơn cũng đúng mệnh lệnh đại quân toàn diện thúc đẩy truy kích những nhân loại này bộ đội ngũ trưởng l á o hạ lệnh sau đó chiến đấu liền như cùng nhân loại kế hoạch đồng dạng bọn hắn dùng một đoàn nhân viên đem xà nhân tộc đại quân dẫn tới thâm viên lãnh địa lúc này chỗ này lãnh địa đã hội tụ tám mươi vạn gián đại quân người mà nhân loại cái đoàn này hiện tại chỉ còn lại có hai trăm tám mươi hai người một cái ba nghìn người đoàn cứ như vậy bị đánh hết rồi đỗ đoàn trường mặc dù không chết nhưng cũng mất đi một cái chân hắn bởi vì đổ máu quá nhiều đã hôn mê đi sở dĩ không chết là bởi vì hắn thân vệ một đường k h i ê n h ắ n đang ch Làm cái này cái hơn n sư n hoàng n không thấy cách đó không xa đàn thú lúc, lập ú c l tức siêu bọn, bọn, bọn, bọn, bọn hắn đến phương hướng nhìn lại nơi đó chính có vô số xả nhân tộc hướng bên này lúc đầu các người rút lui trước chúng ta giúp các người ngăn đón sư hoàng trầm giọng nói lập tức nói một tiếng sư hống p h ù cận đàn thú giống như là tiếp thu được mệnh lệnh đồng dạng toàn bộ trôi ra chúng tiểu nhân theo bản hoàng ngăn lại những thứ này x à nhân hống hửng hống đàn thú một trận giống to mà động tính bên này lập tức dẫn tới quy quy cùng cái khác thú hoàng chú ý rất nhanh bọn hắn nhìn đến đại lượng x à nhân tộc đã tiên vào địa bàn của mình quy quy lập tức liền sù lông những thứ này đổ chó hoang x à nhân còn dám tới muốn chết thật sự là chán xấu rồi sau đó quy quy mang theo mấy tên thú hoàng cùng hơn trăm vạn đàn thú phóng tới g i n đại con người bất quá lần này chỉ có đàn thú cùng xả nhân chiến đấu không có nhân loại trợ giút nhanh chóng rút lui tiền tuyến chiến trường hơn hai trăm người người loại binh sĩ rốt cục có thể thở dốc bọn hắn lập tức bắt đầu cứu chữa đô đoàn trường một lát sau đô đoàn trường chậm rãi tỉnh lại、Khủ. hiện tại tình hình chiến đấu thế nào nhìn đoàn trường chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ bất quá tên này thân vệ nhìn một chút bên người hơn hai trăm tên chiến hưu trong mắt của hắn lộ ra vẻ bí thống đô đoàn trường quét mắt một nhãn trước mắt chỉ có hai trăm tám mươi hai người mà lại bọn hắn cơ bản đều có thương tích cho người ai nhiệm vụ hoàn thành liền tốt có thể lần này chúng ta liền có lỗi với thâm viên đại đế đô đoàn trường thở dài nói đoàn trưởng chúng ta làm sao bây giờ đỗ đoàn t r ư ở n g suy tư một hồi nói rời khỏi nơi này trước t ì một m chỗ địa phương an toàn dưỡng thương sau đó lại tìm cơ hội trở về căn cứ vâng đoàn trưởng hình tượng nhất chuyển đi vào tiền tuyến chiến trường lúc này xà nhân tộc đại quân đã cùng đàn thú toàn diện khai chiến toàn bộ chiến trường quy mô đạt đến mấy trăm cây số song phương đại quân kịch liệt chém giết trên chiến trường màu tươi chân cụt tay đ ú t cùng thi thể khắp nơi đều là thậm chí có địa phương thi thể c h ồ n g chất thành núi nhỏ lúc này xà nhân tộc đại quân hậu phương hai tên xà nhân trưởng lão cùng ba tên xà nhân thống l ĩ n h chính lắng lặng nhìn chiến trường c h é m g i ế t bọn hắn cũng không có gia nhập chiến đấu hai vị trưởng lão căn cứ trước đó tộc nhân báo cáo bảy thú này chính thật thống l ĩ n h chính là mấy cái bảy giai bạch tuộc mà bình thường quản lý bảy thú thì là con kia sáu giai cự quy một tên thống l ĩ n h nói ừ m g hai người các ngươi lập tức đem này rùa cho ta c h ộ m tới nhị trưởng lão nói dố lập tức hai tên bảy giai xả nhân thống lĩnh phóng tới chiến trường những cái kia chặn đường bọn hắn tiến hóa thú n h a nhau bị một kích đánh nổ rất nhanh hai người bọn họ liền đi tới cự quy trước mặt q quy quy u sau y thể thể đó, quy quy đó trên t chiến trường liền nhấc lên phản ứng dây chuyền dài đến mấy trăm cây số trên chiến tuyến đàn thú nhao nhao hướng phía sau chạy đi gián đại quân người đầu tiên là s ư n g sở bọn hắn không biết vì sao những bầy thú này đột nhiên liền bắt đầu hướng về sau chạy trốn chính là cái này đơn giản ngây người khoảng cách của song phương liền kéo ra s a nhân tộc mấy tên chiến trường chỉ huy lập tức thổi lên truy kích c ả n lệnh lúc này gián đại quân người mới phản ứng được sau đó đuổi theo c h ư một trăm linh lục phong phẫn nộ chạy trước tiên chính là quy quy nó lúc này chơi mệnh chạy vội đồng thời trong miệng còn đang không ngừng hô to đại đế cứu ta s a nhân tộc lại tới cứu mạng a lúc này lục phong còn tại đáy biển chăm chú luyện hóa năng lượng kết tinh cũng không hề để ý quy quy nơi đó tình huống bất quá cũng may hắn lưu lại hai đạo phân thân tại trên lãnh địa không làm phòng thủ giám thị chi dụng lúc này phân thân nhìn thấy quy quy đang bị truy sát lập tức bản năng tiến đến chặn đánh cái này hai tên bảy giai x à nhân hiu hiu hiu trên trăm đạo tử sắc l a s e từ trên trời giang xuống toàn bộ bắn về phía hai tên bảy giai x à nhân cái này hai tên x à nhân bị đột nhiên xuất hiện công kích đánh trở tay không kịp hai người tất cả đều bị thương không nhẹ thế quy quy tưởng rằng lục phong xuất thủ lập tức đình chỉ chạy trốn trở về đầu bắt đầu trào phung cái này hai tên bảy giai xả nhân lại mẹ nó truy láo từ a có đại đế tại các ngươi là lật không nổi cái gì sóng khu khu. ghê t ở ợ m đáng chết rùa đen ngươi nếu có gan thì đừng chạy một tên bảy giai xả nhân một bên k h ụ n huyết nhất bên cạnh cả giận nói mẹ nó không chạy chờ lấy bị các ngươi giết sao lao tử lại không ốc mà hai đạo phân thân xúc tu công kích lần nữa đánh tới căn bản không cho bọn hắn ngừng thời gian ba ba ơ i ba xà y lúc này liền thấy một tên xả nhân nửa người dưới bị tại chỗ đánh nổ hắn k e o t h ẳ n hấp dẫn xa xa hai tên xả nhân trưởng lão mà một cái khác bảy giai xả nhân lúc này cũng bị đánh gãy một cánh tay bất quá hắn còn có năng lực hành động ngay tại phân thân chuẩn bị lần nữa phát động công kích thời điểm hai đạo hồng quang hưu một tiếng xuy bất quá cái này điểm thương tổn cũng không thể trực tiếp giết chết phân thân muốn giết chết bọn chúng nhất định phải hoàn toàn phá hư bọn hắn nào tổ chức nhưng cái này hai đạo hồng quang vẫn là ngăn lại phân thân tiếp tục công kích ha ha chúng lao phu kỹ năng vậy mà không có chết cũng không thể lắm một giọng g i à n mua từ không trung chuyển đến lúc này liền thấy một tên cao tuổi xà nhân tộc lăng không lập ở trên trời ánh mắt của hắn đang gắt gao tập trung vào hai đạo phân thân người tới chính là ngũ trưởng lão đừng nhìn đây chỉ là lục phong phân thân nhưng chiến l ự c cũng có bảy giai cao cấp tiêu chuẩn mà ngũ trưởng lao chỉ có thể coi là tám giai trung cấp chiến l ư c mặc dù hắn có thể đánh g i ế t trước mắt hai đạo bạch t u ộ t phân thân nhưng cũng cần hao chút công phu hai đạo phân thân lúc này lập tức đem mục tiêu khóa chặt tại năm trưởng lao trên người đây cũng là bản năng phản ứng nhưng khóa chặt ngũ trưởng lao ưu tiên cấp càng cao hơn hơn lãnh địa bị xâm lấn bởi vì đối phương có thể làm bị thương phân thân ngươi có thể đem nằm trong loại trạng thái này phân thân xem như vô nao giác quái ai tạo thành cựu hận cao nó liền sẽ công kích a i lập tức phân thân phát xạ trên trăm đạo tử sắc laser bắn về phía ngũ trưởng lao ngũ trưởng lao thì cười nhạt một tiếng sau đó nhấc vung tay lên trước mặt hắn liền xuất hiện một đạo hồng sắc bình tất cả năng lượng màu tím toàn bộ đánh vào bình t r ư ớ n g phía trên nhưng bình t r ư ớ n g chỉ là xuất hiện một chút vết dạn cũng không có bị đánh xuyên công kích còn có thể vậy mà có thể n ổ tan lão phu bình t r ư ớ n g bất quá cũng không biết các ngươi có thể hay không đứng vững lao phu công kích dứt lời ngũ trưởng lão hình thể trong nháy mắt từ 20 m ư ơ bạo đã tăng tới 500 m l i sau đó một cái lắc mình xuất hiện tại một đạo phân thân bên trái phân thân không có kịp phản ứng liền bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài mà một cái khác phân thân cũng phát động từ vòng quất roi quất hướng ngũ trưởng lão tám đầu xúc tu không ngừng quật lấy đối phương mà đối phương chỉ là tránh né cùng đón đỡ liền hóa giải phân thân rút kích dưng ở cách đó không xa quy quy lúc này nhìn có chút xứng sở nó trong lòng lúc này mới hiểu được tên này giàn mua xả nhân hẳn là tám giai chân thần cấp loại này cấp bậc tồn tại nếu không có mấy chục đạo phân thân là khẳng định bắt không được hoặc là lục phong chân thân xuất động cũng có thể nhìn lên trên bầu trời đại lao kịch liệt giao chiến quy quy bắt đầu hướng phía nơi xa bay đi đây là nó tổng kết ra kinh nghiệm đại lao ở giữa chiến đấu vẫn là cách xa một chút tốt bằng không thì đã ngộ thương nó liền không tốt trên bầu trời hai đạo phân thân cùng ngũ trưởng lao đấu mười phần kịch liệt mặc dù phân thân ở vào hạ phần nhưng ý nguyên có lực đánh một trận ngay tại song phương cận thân chém giết thời điểm trong đó một đạo phân thân toàn thân tử quang loại lên một cỗ tỉnh thần ba động xuất hiện ở chung quanh tất cả bị cỗ ba động này đụng vào sinh vật toàn bộ s ứ n g s ờ ngay tại chỗ l i ê n ngay cả ngũ trưởng lão đều xuất hiện hai dây ngây n g ờ i lập tức trong đầu của hắn chuyển đến trận trận nói nói h a đáng chết bạch t u ộ c vậy mà phát động tinh thần công kích m u ố n chết ngũ trưởng lao mắng chiêu này chính là lục phong tiến hóa sau chuyển biến tinh thần tê liệt thuật hiệu quả quả dù không sai những thứ này phân thân chỉ có hơn ba vạn tinh thần lực nhưng chiêu này phóng thích sau y nguyên có thể tê liệt tám giai chân thần cấp cường giả hai dây thời gian nếu là chiêu này sử dụng thỏa đáng cái này hai giây thế nhưng là có thể làm rất nhiều chuyện bị tinh thần công kích nói h nhói ngũ trưởng lão lúc này đã bạo nộ rồi vô số năng lượng màu đỏ từ hắn trên tuân ra sau đó n h à o n h à o chui vào hai đạo phân trong thân thể cho lão phu thống khổ kêu rên đi vạn xà phệ tâm ngũ trưởng lão kêu to một tiếng lúc này hai đạo phân thân trong nháy mắt trở nên q co cắp thân thể của bọn chúng bắt đầu biến v ặ n mèo quỳ dị phản phát thể nội có đồ vật gì ngay tại dậy vò lấy bọn chúng còn ở lại chỗ này chút phân thân không có, có ý thức càng không biết cái gì là thống khổ Mười mấy giây sau, hai đạo phân thân từ không trung ngã xuống mà xuống trùng điệp đập xuống đất ha ha lao phu chiêu này tư vị như thế nào a có phải hay không rất thoải mái ngũ trưởng lão cười to phách lối đạo mà ngã trên đất hai đạo phân thân đã ở vào trạng thái trọng thường trong cơ thể của bọn họ thần kinh nội tạng mạch máu đều bị phá hư hầu như không còn hiện tại không cách nào lại khống chế thân thể tiến hành công kích không nói lời nào vậy lao phu liền để các ngươi thoải mái hơn một chút bạo cho ta hai đạo phân thân vặn vẹo thân thể trong nháy mắt nổ tùng liên đói lấy đầu của bọn hắn cũng bị nổ thành mạch võ lần này bọn hắn xem như chết hắn ở xa đông hải đáy biển lục phong lúc này đột nhiên trong đầu truyền đến hai cô nhoi nhói hắn lập tức kết thúc luyện hóa hành vi bắt đầu cảm ứ n g đã xảy ra chuyện gì ừng lao tử lưu tại thâm viên lãnh địa hai đạo phân thân chết thảo lục phong phần nộ nói sau đó hắn cẩn thận cảm ứng lãnh địa bên trong tình huống một lát sau hắn thối lui ra khỏi chủ động cảm ứng bất quá một cỗ sát ý tử trên người hắn lan tràn ra nguyên lai là xà nhân tộc phái đại quân chính đang tấn công lãnh địa của mình mà giết chết tự mình phân thân chính là một tên tám giai xà nhân bất quá đại quân hậu phương còn có một tên tám giai xà nhân những tình huống này đều bị hắn cảm ứng ra. đã dám phái binh tiến công ta lãnh địa cái kia liền chuẩn bị nên đón phẫn nộ của ta đi lục phong nội tâm đạo thâm viên lãnh địa bên trong quy quy nhìn thấy lục phong hai đạo phân thân bị đánh g i ế t nó bị hù có chút phát run lên đại đế ngại ở đây sao ngài cái này hai cỗ phân thân đã nguội có phải hay không lại phái một chút phân thân hạ đến à? quy quy khẩn cầu đạo nó coi là lục phong chính trên bầu trời đâu có thể sự thật cũng không phải như vậy đúng lúc này ngũ trưởng lao đã đi tới quy quy bên người vị này rắn người tộc trưởng lao lúc này sắc mặt lộ ra nụ cười ấm lánh ngươi chỗ dựa đã bị lao phu rết hiện tại nên đến thế ngươi Trước kịch c 101, h qq nội tâm thợ đ ư dài nói tại tám giai chân thần cấp cường giả công kích đến nó căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống kinh cùng uy áp liền có thể để nó không thể g n p đậy chớ nói chi là xuất thủ phản kích lúc này xà nhân trưởng lão một quyền đánh phía qq phịch một tiếng quy quy bị đánh bay khoảng cách mười m ớ i g i ả m trên người nó mai ruộng bị h o à n h ra một cái động lớn đại lượng máu tươi từ nơi đây phun ra chỉ là một quyền công kích quy quy liền ở vào trọng thương sắp chết trạng thái nó chật vật nâng lên đầu nhìn về phía lần nữa công tới xả nhân c h ư ờ n g đến khi tức tử vong hướng nó bao phủ m à tới quy quy chậm rãi nhắm hai mắt lại chờ đợi lấy tử vong p h ủ xuống phanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến nhưng là quy quy cũng không có cảm nhận được thống khổ gì nó lập tức mở to mắt nhìn sang liên thấy vừa rồi công kích nó xả nhân trưởng lão bị tát bay thật xa mà nó trên không chính nổi lúc ơ lửng l con hình thể mấy ngàn một mấy mét tuộc, thể từ sắc bạch、tuộc. Quy Quy lúc này lộ ra an t â một tiếu thông dài dung sau đó chậm thông xuống đầu.、Lúc、này đó chậm Lúc m đạo năng lượng màu tím bao trùm quy quy thân thể bắt đầu chữa trị nó thụ thương bộ vị người tới chính là lục phong hơn nữa còn là bản thể của hắn nếu là muốn đến chậm một giây về sau hắn liền không nhìn thấy quy quy lục phong hiện tại nội tâm tràn đầy phẫn nộ mặc dù quy quy sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn nhưng nó trung tâm a cái này xả nhân tộc cũng dám chủ động tiến công lánh địa của hắn vậy trong này tất cả xả nhân hôm nay đều lưu tại nơi này đi cái này hắn hiện tại nội tâm ý nghĩ nơi xa bị quất bay x à nhân trưởng lão lập tức từ trong hố bay ra một mặt phẫn nộ nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không nghĩ tới ngươi lại là tám giai chân thần cấp tồn tại ngược lại là coi thường ngươi bất quá coi như ngươi là tám giai hôm nay cũng phải chết theo x à nhân trưởng lão lời nói xong trên bầu trời lại xuất hiện một tên x à nhân láo giả người này chính là x à nhân tộc nhị trưởng lão bất quá lục phong không có kinh ngạc hắn đã sớm cảm ứ n g được sự tồn tại của người nọ bây giờ đối phương chủ động xuất hiện hắn liền không cần lo lắng đối phương làm ám chiêu nhị trưởng lão vừa xuất hiện vẫn chăm chú nhìn lục phong hắn từ lục phong trên thân phát giác được một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lập tức nhị trưởng lão toàn thân tràn ngập hồng quang thân thể của hắn từ mười mấy thước lớn nhỏ trong nháy mắt dài đến hơn năm trăm mét sau đó hai vị trưởng lão một trái một phải công hướng lục phong song phương chiến đấu trực tiếp tiến vào kịch chiến khâu song phương đều không có t h a m dò đều là toàn lực xuất thủ lúc này nhị trưởng lão tới gần lục phong về sau đấm ra một quyển đồng thời trong miệng của hắn còn hét lớn long xả quyển lúc này liền thấy một con năng lượng màu đỏ hình thành vạn mét cự quyền đánh phía lục phong mà lục phong thì là bên cạnh ngưng tụ mấy ngàn đạo năng lượng laser trong nháy mắt bắn về phía quyền này phía bên phải ngũ trưởng lão cũng không nói nhảm đưa tay chính là một chiêu đỏ rắn quấn quanh xạ tuyến lục phong vô số đỏ rắn bắn đi qua nhưng lục phong cũng không hoảng hốt hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những thứ này màu đỏ năng lực tiểu xả mà là chuyên tâm công kích bên trái nhị trưởng lão hiu hiu hiu từ s ắ c laser trong nháy mắt bắn nổ năng lượng cự quyền đồng thời còn có mấy trăm đạo laser bắn về phía nhị trưởng lão nhị trưởng lão hai mắt co rụt lại lập tức kết lên một đạo hồng sắc bình t r ư ớ n g sau đó còn không ngừng hướng phía sau t ố i lui phía bên phải phóng tới năng lượng tiểu xả cũng nhanh muốn đánh tới lục phong thân thể lúc một đạo to lớn không gian chỉ môn đột nhiên xuất hiện tại lục phong bên phải Tất tiểu trong, tức mất. trái trưởng tốt cả chui chỉ lúc chỉ cũng lục công. bảo năng lượng tiểu xà nhau nhau chui vào không gian chỉ môn bên trong, lúc này không gian môn quan biến bên nhị phong năng lượng lập lão xà vào Mà vệ bê song phương vòng thứ nhất giao thủ lúc này đã kết thúc mặc dù nói phức tạp nhưng thực tế đánh nhau chính là trong nháy mắt thôi lục phong chăm chú dò xét hai vị này x à nhân t r ư ở n g lão hiện tại song phương đều tại lẫn nhau quan sát không có tùy ý ý xuất thủ hắn thừa dịp thời cơ này đối cái này bên trái nhị t r ư ở n g l ã o sử dụng dò xét số tên xà nhân tộc nhị trường lão bốn phí tư cấp bậc t á m g i i chân thần cấp huyết mạch chân thần cấp trung đẳng giới tính giống được trạng thái thời đỉnh cao trọng lượng một năm vạn tấn một năm vạn tấn lực lượng m ộ ư ơ i hai vạn tấn tốc độ một mươi hai nghìn gạo mỗi giây p h o n g ngự một chấm hai vạn tấn sức thừa nhận tình thần tám mươi、nghìn. kỹ năng không rõ thiên phú không rõ xem hết thuộc tính về sau nội tâm của hắn giật mình g i a hỏa này thuộc tính mặc dù hắn không có cao nhưng cũng thấp không có bao nhiêu các phương diện trị số đều vượt qua đầu kêu hoàng kim cự long á là ạ tư mà phía bên phải một tên khác x à nhân trưởng lao thuộc tính cũng kém không nhiều xem ra cùng bọn hắn cứng đối cứng cũng không phải là cái gì tốt chiến thuật c ò nhưng p ả i d hết 6 chỉ pháp. liền cái này năm mươi đạo bảy giai phân thân cũng làm cho đối phương khiếp sợ không thôi làm tám giai x à nhân trưởng lao đơn độc đối phó ba mươi con bảy giai bạch thuộc hẳn là có thể bất quá vượt qua ba mươi con liền treo hiện tại không chỉ có năm mươi con bảy d a i bạch thuộc hơn nữa còn có một đầu mạnh hơn tám g a i chân thần cấp bạch thuộc nguyên bản bọn hắn hai v một vẫn còn có chút ưu thế bây giờ lại lâm vào thế yếu hai vị xà nhân trưởng lao l ư ớ t nhau sau đó năm trưởng lao đối bầu trời liền bắt đầu nhanh chóng kết tấn theo hắn kết tấn vô số năng lượng thiên địa tụ đến rất nhanh liền tạo thành một đạo cơn báo năng lượng lúc này hai tên xà nhân trưởng lao trong nháy mắt phóng tới đối phương hai người bọn họ lập tức quấn quanh ở cùng một chỗ nhưng sau bầu trời bên trên phong bạo năng lượng trực tiếp dốc vào thân thể của bọn hắn bởi vì đại lượng năng lượng dốc vào rất nhanh hai người bọn hắn thân thể liền bị năng lượng bọc lại đến tại tình huống bên trong không người nào biết mây phút sau con báo năng lượng chậm rãi tiêu tán mà tại trong gió lốc đột n h i ê n sáng lên bốn khỏa như là căn phòng kích cỡ tương đương màu đỏ ánh sáng các loại năng lượng tán đi hơn phân nửa lúc lục phong mới nhìn rõ đồ vật bên trong một con hình thể vượt qua năm nghìn mét dài s o n g đầu con mắt vương xà ra hiện ở trước mặt của hắn vừa rồi như là căn phòng kích cỡ tương đương lại tỏa sáng đồ vật chính là con mắt của nó a cái này hai lộn lại còn hội hợp thể có chút vô lại a lục phong nội tâm nhà ránh lúc này cự hình xong đầu con mắt vương xà chính nhìn chòng chọc vào hắn huyết tượng một bộ p ệ nhân ánh mắt nhìn xem hắn mà bản thể của hắn giấu ở đằng sau sau đó trực tiếp phát động thuật thăm dò chương một trăm linh hai song đầu mắt gián thần tên song đầu mắt gián thần bốn phí tư phí long cấp bậc t á m dài chân thần cấp huyết mạch chân thần cấp cao đẳng giới tính giống được trạng thái hợp thể bên trong thời đỉnh cao t r ọ n g lượng bốn vạn tấn bốn vạn tấn lực lượng hai mươi vạn tấn tốc độ một mươi năm gạo mỗi giây p h o n g ngự hai vạn t ấ n sức thừa nhận tinh thần một mươi vạn kỹ năng không rõ thiên phú không rõ ngoại tảo thuộc tính này giống như lão tử lục phong kinh ngạc nói cái này lượng lao bất tử xà nhân lại còn có như thế một tay thực biết chơi à. đã các ngươi chơi lại vậy cũng đừng trách ta vô lại song đầu mắt rắn thần đột nhiên một tiếng giống to hướng phía hắn bên này liền lao đến năm mươi đạo phân thân cấp tốc tiến lên nên kích những thứ này phân thân cách đối phương còn cách một đoạn lúc liền thấy song đầu mắt rắn thần phát ra một đạo âm thanh đoạn công kích tất cả bị âm thanh đoạn công kích đến phân thân toàn bộ tại chỗ nổ tung bởi vì phân thân liên tiếp chết đi từng đợt nhói nói chuyển vào trong đầu của hắn thảo cái thẳng chó này thả quần công đại chiêu mẹ kiếp lao tử cúc phóng lục phóng lúc này liền thấy b ả n thể của hắn đột nhiên buộc phát một đạo ánh sáng màu trắng kia s o n g đầu mắt rắn thần trong nháy mắt l â y người nó bốn khỏa mắt to đã mất đi qua n mang vừa rồi lục phong dùng chính là tinh thần tê liệt thuật tinh thần độc tố bởi vì s o n g đầu mắt rắn thần đại bộ p h ậ n lực chú ý đều để ở đó cái huấn y tượng trên thân cho nên đối phương tại không biết rõ tình hình trạng thái bị hắn an t o á n lúc này s o n g đầu mắt rắn thần đã lâm vào tê liệt trạng thái mà lại từng sợi tinh thần độc tố cũng theo tê liệt tiến vào thân thể của nó thời gian vừa qua khỏi đi mười giây đầu này xong đầu mắt rắn thần liền đã tỉnh lại nó phát hiện mình lại chúng tinh thần tê liệt trong nhá phải biết chiêu này thế nhưng là có thể tê liệt địch nhân một phút điều kiện tiên quyết là tinh thần lực không có lục phong cao g i a hỏa này mười giây liền tỉnh đã tương đương như bức tê giống Xong đầu mắt rắn thần phẫn nộ gào ghét lúc này da của nó bắt đầu chậm dại biến thành huyết hồng sắc toàn bộ thân thể biến đến vô cùng cuồng bạo các loại cuồng bạo trạng thái triệt để kích phát sau nó một cái lắc mình đi vào huyễn tượng bên cạnh sau đó cắn một cái đi lên giang r á c Xong đầu mắt rắn thần miệng lớn bên trong phát ra bản thân răng đổi bính thanh ầm mà nó một viên đầu rắn vậy mà xuyên qua huyễn tượng thân thể lúc này nó rốt cục ý thức được tự mình bị lừa rồi cái này căn bản cũng không phải là đối phương bản thể mà là một đạo huyết tượng nó lập tức thu hồi đầu rắn cảnh giác nhìn xem chung quanh một cỗ cảm giác nguy hiểm hướng nó có tới khi nó cẩn thận để phòng lục phong bản thể thời điểm đột nhiên hắn cái đôi u của nó run đống n ú c n í c h a cái đôi u của mình làm sao lại vô duyên vô có run run nó cũng không có khống chế cái đôi u của mình động đậy a lập tức bên phải nó đầu rắn cũng run đống n ú c n í c h bên phải là ngũ trường lão bên trái đầu rắn r ư ờ n g bên phải đầu rắn một nhãn cái này đến lúc nào rồi còn tại làm những thứ này tiểu động tác nhị trưởng lão coi là vừa rồi cái đuôi run run là ngũ trưởng lao k h ô n g chế cho nên không có cảm thấy mà ngũ trưởng lão hiện tại đã có chút tư duy h ỗ n loạn hắn ngay cả mình cái này nửa bên đầu rắn đều có chút không khống chế nổi sau đó bên phải đầu rắn có lung lay nhoáng một cái lần này đem bên trái đầu rắn dẫn đến bên trái đầu rắn đối bên phải đầu rắn tê tê thẻ lưỡi nhị trưởng lao đây là tại quát lớn ngũ trưởng lão nhị trưởng lão nội tâm mười phần im lặng hiện tại thế nhưng là tại chiến đấu đâu vạn nhất lộ ra sơ hở bị đối phương bắt lấy vậy liền t h ẳ n rồi ngay tại nhị trưởng lao im lặng thời điểm trong đầu của hắn đột nhiên chuyển đến một cố lãnh ý Cái ngưng à y k h trưởng h lão, lão ngươi chuyện gì xảy ra ngươi không có cái gì bệnh nặng a hiện tại cũng không phải phát bệnh thời điểm ngươi mau tỉnh lại a huy nhị trưởng lão hô theo hắn kêu to ngũ trưởng lão dun càng phát ra lợi hại lúc này cái kêu cố hàn ý lần nữa đánh út về phía nhị trưởng lao đầu một lát sau đầu này xong đầu mắt rắn thần đứng tại chỗ không ngừng dung dậy hai vị trưởng lao tinh thần ý chí ngay tại dần dần bị ma diệt lục phong g i ấ u ở cách đó không xa nhìn xem xong đầu mắt r ắ n thần tình huống trong mắt của hắn nổi lên ánh mắt g à o hạn chiêu này nguyên lai、like、là loại hiệu quả này xem ra sau này được nhiều sử dụng lục phong nội tâm đạo cái này bên trong cùng hắn đồng dạng biên thái tám giai chân thần cường giả liền bị một cái tình thần độc tố cho cha tân s ắ p chết nếu là hắn hiện đang xuất thủ đi bổ đao nhất định có thể nhất cử kích giết bọn hắn nhưng hắn không có làm như thế hắn muốn nhìn một chút cái này tinh thần độc tố đến cuối cùng sẽ như thế nào giết chết đối phương thời gian từng giờ từng phút quá khứ nơi xa chiến trường tiếng chém giết cũng chầm bên yêu song phương đại quân đều đang đợi b cả cánh rừng đột nhiên đều biên đ mắng khi thời gian đi vào một giờ về sau đầu này kinh khủng xong đầu mắt r ắ n thần hai mắt một phen sau đó trùng điệp ngã xuống mà nó to lớn thân thể cũng tại đổ xuống không bao lâu khôi phục thành hai cái x à nhân trưởng lão lúc này hai tên x à nhân trưởng lão hai mắt trắng d ã miệng s ù i bậm é p có thể thân thể của bọn hắn lại không có cái gì vết thương mà lại cũng không có dấu hiệu chúng độc cứ như vậy thỉnh thoảng thân thể run rợ đ y một chút liền không có cái khác phản ứng xa xa ba tên bảy giai x à nhân thống lĩnh nhìn thấy nhà mình hai tên trưởng lão vô duyên vô có ngã trên mặt đất bọn hắn cũng không dám tùy tiện t i ế n lên lâng bởi vì lục phong đến bây giờ còn không có hiện thân ai biết hắn tại vị trí nằm yêu mà lại hai vị trưởng lao đây là tình huống như thế nào làm sao hợp thể sau liền biến thành dạng này chẳng lẽ là hợp thể thất bại di chứng x a nhân tộc chúng người không thể nào hiểu được đúng lúc này lục phong chân thân hiện ra cái kia hơn hai mét hình thể để ở đây chỗ có sinh vật đều vì rừng chấn động lục phong không có quản cái khác xả nhân cùng tiến hóa thú hắn trực tiếp bay đến hai tên xả nhân trưởng lao bên người ngay tại hắn chuẩn bị rỗi r a xúc tu nắm lên một người trong đó lúc cách đó không xa ba tên bảy giai xả nhân thống lĩnh lao đến lục phong nhìn lướt qua vọt tới ba người lập tức từ hắn thánh bên cạnh ngưng tụ ba đạo từ sắc laser bắn tới ba tên bảy giai xả nhân thống lĩnh ngay cả cơ hội tránh né đều không trong nháy mắt bị cái này ba đạo laser cho bắn nổ đầu kinh khủng công kích để xa xa xả nhân tộc bị hủ run lầy bầy một kích miểu sát ba tên bảy giai xả nhân đây cũng không phải là dựa vào số lượng có thể thủ thắng tồn tại sau đó hắn nắm lên ngũ trưởng lão thân thể bắt đầu t r a nhìn thân thể của người này không có bị thương gì bất quá linh hồn người này ý thức cơ hồ tiêu tán hầu như không còn nguyên lai、like、đây chính là chúng tình thần độc tố sau tình huống lục phong t h ẳ n như nói tự mình cái này độc quả thực có chút kinh khủng Tính chết, thể chính chúng này dùng hình dung chiêu chiêu chỉ chữ cả cấp độc có dai chúng chiêu sau đều sẽ đó bị lúc à ngư、bức. Quan sát xong ngũ trưởng tình vốn về sau, hắn nâng lên to lớn đầu bạch nhìn rắn quân người. bức. bạch chậm tuộc sau, đầu phía xa xa sát láo to rãi l về về đại quân người. Lúc này trong mắt của hắn lộ ra phẫn nộ cùng lạnh lùng tại chấm luân bên trong cách trôi qua đi lục phong nâng lên một cây xúc tu nói l i ê n nhìn đầu này xúc tu cùng hắn ba con mắt to bắn ra t ử quang ở đây mấy chục vạn xà nhân tộc đại quân lập tức hai mắt ngốc trệ sau đó toàn bộ ngã xuống đất không dạy nổi đây là hắn phát động vô song cập linh h u y ễ n chỉ đồng đem tất cả xà nhân kéo vào huyễn cảnh những thứ này đê d i a i xà nhân toàn bộ chết thảm tại trong ả o cảnh chương một trăm linh ba bất đắc dĩ đ ố đoàn trường đàn thú nhìn thấy trước mắt xà nhân tộc đại quân toàn bộ ngã xuống đất không d ậ y nổi nao nhao nổi lên nghi ngờ có mấy cái năm giai thú hoàng tiến lên xem xét phát hiện những thứ này xà nhân toàn cũng bị mất bản thân ý thức cũng chính là ý thức tử vong thanh này mấy cái thú hoàng giật này mình lập tức lập tức bay đến lục phong bên người nằm dạp hạ thân thể một đầu sư hoàng cung kính nói ra đại đế những thứ này rắn người thật giống như đã chết、ừ. các người bốn cái đem những này rắn người năng lượng trong cơ thể kết tinh cho thu bên trên đến cho ta còn có những cái kia chết mất tiến hóa thú thể nội kết tinh cũng cùng nhau lấy ra lục phong hạ lệnh vâng đại đế bốn con thú hoàng lập tức chỉ huy đàn thú bắt đầu thu thập trong chiến trường năng lượng kết tinh lục phong thì tự mình đem hai tên tám giai xả nhân trưởng lão cùng ba tên bảy giai xả nhân thống lĩnh năng lượng kết tinh lấy ra trước đó hắn trong ba lô còn bảo lưu lấy hai mai tám giai quỷ dị thiên ma năng lượng kết tinh lại thêm cái này hai mai chính là bốn mai tám giai năng lượng kết tinh luyện hóa là có thể gia tăng năm nghìn vạn điểm năng lượng cái này bốn mai như toàn bộ luyện hóa chính là hai ước điểm năng lượng lúc này hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất quy quy bởi vì đạt được năng lượng của hắn trị liệu hiện tại quy quy đã nhanh trị liệu kết thúc trước đó phá vỡ mai rùa cũng lần nữa dài đi ra thương thế trên người cũng khôi phục bảy tám phần hắn phát hiện ra hỏa này cái đôi vừa rồi bấm nhúc ních xem ra cái này quy quy hẳn là sớm tỉnh đừng giả bộ ngủ địch nhân đã chết hết lục phong im l ạ g đạo cái này quy quy xem như hắn thứ một cái thủ hạng hơn nữa còn tương đối trung thành cho nên đối với quy quy một chút tiểu tâm tư hắn cũng không quan tâm bất quá g i hỏa này lại còn đang v ừ ngủ chưa thức dậy ý tứ ai xem ra ngươi thương vẫn là quá nặng đi vậy ta liền đem cái này bảy d i a i tám d i a i rắn người thi thể ban thưởng cho cái khác thú hoàng tốt lục phong làm bộ nói x o á t một tiếng quy quy trực tiếp bật lên thân sau đó một mặt lo lắng nhìn xem hắn nói đ ạ i đ ế y à ta tỉnh ngài cũng không thể làm như vậy à những cái kia lộn thú hoàng nào có ta sẽ quản sự tỉnh ngài vẫn là đem những thi thể này giao cho ta đi quy quy một bên nói còn vừa liếc nhìn cái kia mấy cái cao dại xả nhân tộc thi thể hắn bất đắc dĩ lắc đầu cái này rùa đen là thật lão lục a ha ha xem ở ngươi lần này liệu mình chống cự phân thượng liền thượng cho ngươi bất quá lần sau cần phải học thông minh cơ linh một chút ta không phải mỗi lần đều có thể như thế kịp thời tới cứu ngươi lục phong thẳng n h i ê nói n a a biết đại đế đúng rồi vừa rồi ta cảm ứng được trong lãnh địa có hơn một trăm danh nhân loại là chuyện gì xảy ra lục phong đạo、này. đại đế nhóm nhân loại này tựa như là đóng tại tuyến đầu trận địa người mà xa nhân tộc giống như chính là bọn hắn mang tới về phần tình huống khác ta cũng không rõ ràng q uy quy một bên thu thập cao dai rắn người thi thể một bên trả lời đi đem biết việc này tiến hóa thú tìm đến a ta cái này đi chỉ chốc lát uy quy đem sư hoàng mang đi qua đại đế kim sư tốt muốn biết nhóm nhân loại này tình huống Lục theo o n nhìn hướng g phía hiệu h ra dưới Kim đối Sư, lý thuyết trước đó trên trận địa mấy ngàn người nhân loại bộ đội xóm hắn là bị xà nhân tộc toàn diện mới đúng làm sao có thể còn sẽ có người chạy trốn tới bên này đồng thời bọn hắn coi như trốn tới cũng hẳn là hướng trụ sở của mình chạy mới đúng làm sao chạy qua bên này đâu ừng ta đã biết kim sư ngươi dẫn theo lĩnh một vạn con tiến hóa thu tiến đến phía tây nam hai trăm cây số chỗ đem cái kia một trăm tám mươi hai danh nhân loại mang cho ta tới ta có lời hỏi bọn hắn lục phong hạ lệnh vâng đại đế qq u y u y lúc này con ngươi đảo một vòng nó nhìn về phía lục phong nói đại đố ngài là hoài nghỉ nhân loại là cố ý đem rắn đại quân người dẫn tới hắn là dạng này bất quá chính là không biết đạo nhân loại bên kia là cái này nhỏ cố nhân loại đội ngũ lâm thời quyết định vẫn là bọn hắn căn cứ bên kia quy có khác nhau sao qq u y u y nghi ngờ hỏi đương nhiên là có khác nhau nếu là cái trước cái kia ta chỉ cần đem cái này hơn một trăm người giao khiến nhân loại xử lý là được đến lúc đó còn có thể yêu cầu một nhóm tài nguyên nếu muốn là cái sau vậy ta liền muốn cùng bọn hắn tính toán bút chứng này qq u lập tức liền hiểu rõ ra nay bằng với là họa thủy đông dẫn a tâm thần bẩn đại đế này nhân loại đều không phải là vật gì tốt trước đó chúng ta muốn chạy thật nhanh một đoạn đường dài tiến đến chợ giúp bọn hắn bây giờ lại quay đầu liền bán đứng chúng ta thật vô xỉ a người đi chỉ huy chiến trường kết thúc công việc công tác đi việc này ta tự có quyết đoán vâng đại、đế. một giờ về sau kim sư mang theo một trăm tám mươi hai người đi tới trước mặt hắn đỗ đoàn trường vừa nhìn thấy bản thể của hắn lập tức liền mồ hôi lạnh ứa ra mà còn lại chiến sĩ cũng xấu hổ không dám nhìn tới hắn từ những người này hành vi cùng biểu lộ cũng có thể thấy được bọn hắn là cố ý đem dán đại quân người dẫn tới điểm ấy hắn đã có thể xác định đại đế người đã trải qua đưa đến n g à i còn có cái gì phân phó khác sao kim sư cung kính nói ừng làm không tệ đi tìm quy quy lĩnh một cái bể giai xả nhân thi thể đi nhiều đa t ạ đại đế kim sư cũng mới năm giai lúc này g đột n h i lục phong chằm chằm lên trước mắt một trăm tám mươi hai danh nhân loại binh sĩ nói đỗ đoàn trường chúng ta cũng coi như nhận biết n g ư ờ i có thể cùng ta giải thích một chút đây là tình huống như thế nào sao đỗ đoàn trường biết mình qua loa tắc trách không đi qua tự mình những người này bị đối phương cho tự mình tiếp trở về là hắn biết sự tình đã bại lộ nhưng vì không để nhân loại cùng tiến hóa thu quan hệ chuyển biến xấu hắn lúc này cắn răng nói ra đại đế việc này là một mình ta lâm thời quyết định ngươi muốn trách tội tìm ta đi giết ta đều được đoàn trưởng chúng đoàn viên lo lắng nói ha ha ngươi ngược lại là tên hán tử thủ đoạn của ta ngươi hắn là cũng biết một chút nghĩ gạt ta sợ là không dễ dàng như vậy lục phong cười lạnh nói trước đó đỗ đoàn trường tại phương bắt số một thành lũy thế nhưng là được chứng kiến hắn không ít kỹ năng chỉ cần lục phong sử dụng huyện thuật lập tức liền có thể biết đối phương nói không có nói láo đỗ đoàn trường sắc mặt b à bụng hắn vẫn là thứ nhất cái này trước mặt mọi người gạt người không phải gạt mẹ thuộc ai đại đế việc này không cần ta nói ngươi cũng hắn phải biết là ai quyết định ta hy vọng ngài nhìn lúc trước tình cảm bên trên liền tha bọn hắn đi đô đoàn t r ư ở n g bất đắc dĩ nói tha bọn hắn hừ chờ ta chỉnh đốn xong lãnh địa lại gây phiền phức cho các ngươi sau đó lục phong để một vạn con tiến hóa thu canh chừng nhóm người này hắn muốn thu tập lần này chiến lợi phẩm trải ư qua hơn một ngày thời gian chỉnh lý thu thập cùng thống kê lãnh địa đã bị triệt để chỉnh lý tốt những năng lượng kia kết tinh cũng bị chứa ở mười cái dương lớn bên trong đặt ở lục phong trước mặt uy u y lúc này cầm số liệu thống kê bắt đầu báo cáo chiến tổn tình huống đại đế lần này bên ta hết thể bỏ mình một trăm năm mươi ba hai trăm m ư ơ i đầu tiến hóa thú trong đó ba giai tiến hóa thú bốn trăm bảy mươi hai không một đầu bốn giai sáu năm trăm bốn mươi hai đầu năm giai tám đầu còn lại đều là một giai đến hai giai tiến hóa thú lục phong gật đầu nói tổn thất cũng không nhỏ tiến hóa thú bên này đạt được bao nhiêu năng lượng kết tinh v ậ đại đế chúng ta đàn thú bên này đ ạ i bộ phận một giai cùng hai giai tiến hóa thú là không có năng lượng kết tinh cho nên lấy được không nhiều quỷ quỷ giải thích nói ừ n cái k i a chiến lợi p h ẩ m đâu v ậ đại đế chúng ta lần này thu được đại lượng rắn người thi thể tổng cộng tám mươi mốt vạn m tính tính trong, trong, gật gật trong đó nhất giai một mươi hai bốn trăm năm m c ơ i năm mai nhị giai bốn mươi một năm trăm sáu mươi ba mai tam giai hai t r đ m năm mươi một hai t r ó n hai mươi bốn mai năm giai bốn mươi tám sáu trăm hai mươi 1 5 năm mai s á m giai năm trăm bảy mươi 573 mai trước mắt cứ như vậy nhiều mà ba m a i bảy giai cùng hai m a i tám giai năng lượng kết tình thì tại lục phong trong tay mình Ừm. một hồi theo ta cùng đi xả nhân cứ điểm nhìn xem sau đó lại đi nhân loại căn cứ đi một chuyên lục phong đạo vâng đại đết rất nhanh đàn thú lại lần nữa tập kết mười vạn đầu bọn chúng mang theo nhóm nhân loại này cùng một chỗ tiến về xả nhân tộc cứ điểm sau mấy tiếng đàn thú đi vào cứ điểm lúc này chỗ này cứ điểm chỉ có mấy ngàn tên xả nhân đang tại bảo vệ lục phong một hồi xúc tu cái này mấy ngàn tên xả nhân thủ vệ liền mất đi ý thức ngã xuống đất không dậy nổi sau đó đàn thú tại bên trong cứ điểm góp nhặt không ít vật tư trong đó năng lượng bảo vật cũng có một chút bất quá đều bị hắn cho thu vào trong ba lô cũng bao quát trước đó cái kia thập đại dương năng lượng kết tinh đều bị hắn thu vào hệ thống ba lô xa nhân tộc cứ điểm nhóm này năng lượng vật tư hắn dự đoán có thể từ đó thu hoạch được m ộ ư ơ i ước ra mặt điểm năng lượng lại thêm cái kia thập đại trương năng lượng kết tinh hắn lần này ít nhất có thể luyện hóa ra hai trăm ba mươi ước điểm năng lượng cái này hoàn toàn đủ hắn tiến hóa đến c h i n dài nghĩ tới đây nội tâm của hắn liền vui vẻ lần này sau khi trở về hắn liền bế quan luyện hóa không luyện hóa xong hắn liền không xuất quan sau đó hắn mang theo nhóm nhân loại này đi tới tây nam nhân loại trụ sở dưới đất toàn à y trụ sở dưới đất trên mặt đất chỉ có mấy tòa tháp canh cùng một chút đường cái lối đi nhỏ. cái k h á c liền cái gì cũng bị mất nếu không phải lục phong có thể thả ra cảm ứng quan sát hắn cũng sẽ không biết dưới mặt đất còn có một tòa dung nạp mười vạn người căn cứ thành thị đô đoàn trường người đi để trong căn cứ phụ trách người ra đi lục phong mang theo uy hiên nói ai biết đô đoàn trường bất đắc dĩ đi tới tháp canh phụ cận mà tháp canh bên trong binh sĩ lúc này đã bị hù dọa trước mắt những b ầ y thú này là muốn làm gì còn có trong b ầ y thú làm sao còn có nhân loại bất quá khi hắn nhìn thấy đô đoàn trường lúc mới chậm dài h lòng mở cửa ta có việc hướng thủ trưởng báo cáo đô đoàn trường đôi lính gác nói lính gác không có chậm trễ trực tiếp mở ra tiến xuống dưới đất thông đạo rất nhanh đỗ đoàn trường tiến vào trụ sở dưới đất tìm được số một thủ trưởng mà thủ trưởng nhìn thấy đỗ đoàn lúc đầu tiên là s ư n g sờ sau đó cười nói ha ha nghe nói các ngươi hoàn thành nhiệm vụ làm không tệ đỗ đoàn trường sắc mặt hết sức khó coi hắn hiện tại căn bản không biết nói cái gì thủ trưởng nhìn sắc mặt hắn khó coi có vẻ như có tâm sự đáng vẻ vì vậy nói ai đánh trận chính là như vậy hát sinh đều là khó tránh khỏi thủ trưởng còn tưởng rằng đỗ đoàn trường là bởi vì thủ hạ chiến tử quá nhiều mới dẫn đến tâm tình không tốt cho nên mới nói như thế thủ trường, lần này chúng ta phiền sau đó hắn hướng thủ trưởng đem tất cả tình huống đều thuật nói một lần thủ trưởng nghe xong đứng chết chân tại chỗ c h ầ m một hồi lâu mới nói ra ngươi nói là thâm viên đại đế hiện tại chính chờ chúng ta họ bên ngoài hắn muốn tìm chúng ta tính sổ sách đỗ đoàn trường gật gật đầu không có đang nói chuyện cái này thủ t r ư ở n g lúc này mồ hôi lạnh đã s n g ra sau đó thu chiêu lập tức triệu tập trong căn cứ tất cả cao tầng tiến hành hội nghị khẩn cấp khi mọi người biết tin tức này về sau đều sát mặt biến khó coi bọn hắn những người này có hơn phân nửa là được chứng kiến lục phong thực lực kinh khủng dưới mắt lục phong muốn tìm bọn hắn tính sổ sách cái này chả không hết con bê l i u tướng quân m lúc ấy ta liền không đồng ý trương tướng quân sách lược lần này chúng ta xem như làm mất lòng đối phương trương tướng quân không đi giải thích chỉ là giữ im lặng thủ trưởng nhìn xem mọi người đã không có biện pháp gì tốt thế là cắn răng nói đã đại đế muốn tìm chúng ta tính số sách vậy trước tiên xem hắn là ý tưởng gì đi đám người chỉ có thể kiên trì đi đối mặt lục phong chỉ chốc lát sáu tên căn cứ cao tầng tại ngàn người vệ đội hộ vệ dưới đi ra căn cứ khi bọn hắn nhìn thấy lục phong bản thể về sau tất cả đều lộ ra chấn kinh tri sắc trước mắt gái này bạch t ộ so trước kia càng thêm thần bí càng thêm cường đại vừa mới qua đi bao lâu số một thủ trưởng tiến lên mới bức đối lục phong mỉm cười nói, Đại đế muốn ta? Muốn ta c nói nói sáu tên đ o căn cứ cao tầng tại lục phong một tia uy áp hạ dọa đến mồ hôi lạnh ngứa ra bọn hắn hiện tại cảm giác mình tựa như đứng tại tử thần trước mặt ngay ở chỗ này căn cứ thông đạo lần nữa mở ra một tên tuổi trẻ nữ tính trực tiếp chạy ra người này chính là trương hiệu nhã nàng nhìn thấy lục phong sao mang theo xin lỗi nói đại đế lần này là chúng ta làm không đúng cho nên chúng ta sẽ đã bồi thường phương thức để đền bù ngài tổn t h ậ t không biết ngài cảm thấy thế nào trương h i ể u nhã vẫn có chút hiểu rõ lục phong tính cách trước đó hai người bọn họ làm quá nhiều lần giao dịch mà lục phong thì thích năng lượng loại vật phẩm cho nên nàng cho rằng chỉ phải bồi thường năng lượng nhất định tài nguyên hắn là có thể bỏ đi lục phong nộp khí ha <cười> ha <cười> bồi thường ngươi cũng đã biết lãnh địa của ta gặp như thế nào công kích chết nhiều ít tiên hoa thú một câu bồi thường sợ là có chút chưa đủ lục phong cười lạnh nói cái kia cái kia đại đế muốn xử lý như thế nào chẳng lẽ ngài muốn giết sạch chúng ta nơi này tất cả mọi người t r ư ơ n g hiệu nhã nghiêm túc nói giết sạch các ngươi thì có ích lợi gì các ngươi tại ta lĩnh hợp tác hạng mục công việc d ừ n g ở đây trước đó từ trong di tích thu hoạch hàng toàn bộ lấy đồng giá năng lượng tài nguyên trở lại trả lại mặt khác lần trước hai ta nói năng lượng dược tề hợp tác hạng mục công việc ngươi đến miễn phí cung cấp ít nhất cung cấp một trăm l ầ n lục phong bắt đầu báo ra bản thân bản giá g năng lượng dược tề hợp tác hạng mục công việc trước đó thuộc về đồng giá trao đổi mỗi cái tuần lễ nhân loại đều sẽ đưa một nhóm năng lượng dược tề đạo lãnh địa của hắn một nhóm dược tề uống xong hắn liền có thể tăng trưởng một t h ứ điểm năng lượng chỉ có cho nên đây là đối bọn hắn trừng phạt cái này đám người nghe được cái giá này đều kinh ngạc lớn lên khoẻ miệng t r ư ơ n g một trăm linh năm v ế quan luyện hóa t r ư ơ n g hiệu nhã đám người trong nháy mắt mang lệ tại chỗ điều kiện này thực sự nhiều lắm để bọn hắn trong lúc nhất thời không tiếp tục được đại đế ngài cái này báo giá thật quá mức không nói trước di tích lấy được đồ vật chỉ là miễn phí cung cấp một trăm nhóm năng lượng dược tề liền không thực tế t r ư ơ n g hiệu nhã đạo đúng a đại đế những năng lượng này dược tề cũng là cần đại lượng nguyên vật liệu tiến hành gia công chế tác nhân lực vật lực thời gian đều hao tổn ở bên trong đâu một trăm nhóm thực sự quá khoa trương số một thủ trưởng cũng nói bổ sung sau đó mấy c h ứ c cao tầng cũng bắt đầu t ố khổ bất quá hắn lười n h ắ c nghe đối phương rông dài một bộ vẻ mặt không sao cả ta muốn thanh minh một điểm đây không phải tại cùng các ngươi giao dịch mà là hướng các ngươi yêu cầu bồi thường không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống lục phong lâm thanh lạnh lùng nói theo hắn rơi một cỗ uy áp rơi xuống tất cả mọi người ở đây loại lập tức cảm giác mình bị tử thần để mắt tới có chút binh sĩ dọa đến bắp chân run dày đều nhanh tẻ ra quần trương hiệu nhã lúc này cũng cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng uy áp nàng vẫn là cắn răng trả lời ta biết lần này chúng ta làm không đúng nhưng trước đó di tích lấy được đồ vật đã bị chúng ta tiêu hóa hy vọng đại đế đem cái này điều kiện cho hủy bỏ coi như cá nhân ta thiếu một mình n g ạ i tình một bên căn cứ cao tầng lúc này nhìn về phía trương hiệu nhã đều lộ ra một chút vẻ hay n ấ y bọn hắn biết trương hiệu nhã cùng lục phong từng có tiếp xúc mấy lần cho nên giữa song phương hẳn là có chút quan hệ hiện tại trương hiệu nhã chẳng khác nào phải dùng rơi những quan hệ này đến giữ gìn căn cứ lợi ích cái này khiến mấy c h ứ c cao tầng cảm giác tự mình quá vô năng mà lục phong thì nhìn về phía trương hiệu nhã một lát sau trả lời được thôi ta cũng không phải như vậy bất cận nhân tình bất quá lấy hậu nhân loại cùng ta ở giữa sẽ không còn liên quan. nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt nói xong lục phong liền rời khỏi nơi này còn lại kết nối sự t ì n h liền giao cho qq u ý u ý vài giờ sau hắn xuất hiện tại thâm v i ê n l á n h địa trên không lập tức biến mất thân hình lần này hắn cũng không có trở về đông hải hải vực mà là tại thâm v i ê n l á n h địa trên không đợi để phòng xuất hiện trước đó ngoài ý muốn hiện ở trong tay của hắn đã có đại lượng năng lượng kết tinh đến gấp rút thời gian luyện hóa những thứ này kết tinh nếu là luyện hóa xong liền có thể thu hoạch được hơn hai t r ă mức năng lượng điểm nhưng luyện hóa thời gian nói ít cũng muốn chừng một tháng hơn nữa còn là loại kia điên cuồng luyện hóa mặc kệ chuyện khác tình huống lập tức hắn không nói hai lời móc ra năng lượng kết tinh liền bắt đầu l u y ệ n hóa về phần lãnh địa sự t ì n h liền từ quy quy bọn hắn xử lý tốt mặc dù ngươi cái này cùng x à nhân tộc đại chiến để lãnh địa tổn thất mười mấy vạn t h ú b ầ y nhưng một trận chiến này cũng làm cho thâm viên lãnh địa thanh danh tại thú giới truyền bá ra tám mươi mười vạn r ắ n đại quân người trong đó còn có hai tên tám giai x à nhân cùng ba tên bảy giai x à nhân dẫn đội liên loại này kinh khủng đội hình lại còn là bị thâm viên lãnh địa cho toàn quân bị diện đạo này tin tức liền như là xoáy như gió rất nhanh tại toàn bộ lam tinh các thế lực lớn bên trong truyền bá g a cái này khiến trong thế lực các vị đại lão nhao nhao lữ lưỡi、lơi. bởi vì có chút thế lực còn không có tám giai chân thần cấp tọa chân đâu nếu là thâm viên lãnh địa lúc này đến công kích bọn hắn vậy cũng chỉ có chạy trốn sau đó mấy ngày bên trong ngay cả ở xa hải đăng quốc bên kia thế lực cũng biết việc này ác ma tộc l ý l ị ệ t tại biết lục phong có thể đánh giết hai tên tám giai xà nhân lúc nét mặt của nàng trở nên phi thường phức tạp nàng cùng lục phong ở giữa có một ít nhỏ ân đoán mặc dù hóa giải nhưng đó cũng là tại trao đổi ích lợi tình huống phía dưới thúc đẩy mà lại nàng hiện tại ngay tại công chiếm thiên sứ tộc lãnh địa như lục phong ở sau lưng nãng một đao cái kia nàng liền thật chịu không nổi cái này đại bạch thuộc không nghĩ tới cũng đạt tới tám giai chân thần cấp thật sự là đánh giá thấp h ắ n a lì lít k h ẽ n nhữ mày nói hình tượng nhất chuyển đi vào thiên sứ tộc lãnh địa lúc này ba vị bảy giai đại thiên sứ đang ngồi ở điện đường bên trong thảo luận cái gì lạp kết nhĩ các ngươi hẳn là cũng đạt được liên quan tới thâm viên lãnh địa tin tức đi michael hỏi ừ không nghĩ tới đầu kia đại bạch thuộc vậy mà như thế kinh khủng trước đó nhìn hắn cùng lì lít rằng co coi là chỉ là b ả y giai không nghĩ tới hắn cũng là tám giai chân thần cấp tồn tại lạp kết nhĩ trả lời ỗ liệt ngươi thấy thế nào m i c h lại hỏi địch nhân của địch nhân liền bằng hữu mặc dù chúng ta không rõ ràng ra hỏa này thực lực cụ thể nhưng từ hắn lần này chiến tích đến xem liền ngay cả thánh chủ cũng không nhất định làm tốt hơn hắn Ô liệt mở miệng nói ai thánh chủ đang lúc b ế quan đột phá c h í n giai bằng không thì chúng ta cũng sẽ không lâm vào như thế lớn thế yếu m a i c ổ bất đắc dĩ nói hai vị huynh đệ nếu là chúng ta có thể cùng thâm viên đại đế cùng một tuyến đồng thời cùng hắn kết minh cái t i ế n ác ma tộc cũng không dám như thế tứ không tiên sợ công kích chúng ta lập kết nhĩ đạo hai vị khác đại tiên sứ lập tức trong mắt sáng lên nhưng lập tức liền ảm đạm xuống m i cổ thở dài nói ai lấy thực lực của chúng ta bây giờ tìm hắn kết minh ngươi cho là hắn sẽ đồng ý sao chúng ta có thể mang đến cho hắn cái gì mài cổ lời nói rất rõ ràng kết minh không có gì hơn chính là trao đổi hích lợi hoặc là song phương giá trị cần nhưng bọn hắn thực lực bây giờ không được ngay cả cái tám giai chân thần cấp cường giả đều không có làm sao có thể nhập đối phương pháp nhãn coi như như thế ta cảm thấy vẫn là có cần phải đi một chuyên vạn nhất đối phương có hứng thú đâu lạp kết nhĩ chưa từ bỏ ý định nói ai cũng chỉ có thể như thế Ô liệt cùng mài cổ bất đắc gì nói mà những thứ này thiên lục phong một mực tại điên cuồng luyện hóa năng lượng kết tình đối với ngoại giới sự vật hắn hoàn toàn không đi quản chỉ cần không có gặp được ngoại tộc xâm lấn hắn là sẽ không dừng lại luyện hóa thời gian rất nhanh có đi qua ba ngày một tên mọc ra ba đối màu trắng lớn cánh người đi tới thâm viên l ã n h địa người này chính là lạp kết nhĩ hắn vượt qua đại dương lặng lẽ đến chỗ này chính là vì cùng lục phong kết minh làm tuần tra đàn thú phát hiện hắn sau lập tức hồi báo cho quy quy không đợi quy quy tìm tới hắn lạp kết nhĩ liền dùng ý niệm truyền âm tiến hành khu vực thông báo ta chính là thiên sứ tộc đại thiên sứ lạp kết nhĩ lần này mạ mội đến đây là muốn gặ quy quy lập tức bay đến lạp kết n h ĩ đối diện nói n g ư ơ i muốn tìm đại đế ta là cái này lãnh địa thay mặt thủ lĩnh đại đế hiện tại có việc không cách nào gặp ngươi ngươi có việc liền cùng ta nói đi đây là lục phong bàn giao quy quy chỉ cần không có người công kích lãnh địa cũng không cần đến tiền hắn thay mặt thủ lĩnh một tên sáu dài tiến hoa thú lạp kết n h ĩ nghi ngờ nói thế nào chẳng lẽ ta liền không thể là thay mặt thủ lĩnh rồi ngạch ta cảm thấy ngươi vẫn là đem nhà ngươi đại đế tìm đến ta chỗ này có chuyện quan trọng cùng hắn tương lượng lạp kết nhi không muốn cùng quy, quy nói thêm cái gì hừ vậy mà dám xem thương ta lãnh địa của chúng ta không chào đón ngươi mời ngươi rời đi nơi này qq u y u y bất mặt nói lạp kết nhi không có lập tức rời đi mà là tại quan sát nơi đầy tình huống bất quá trải qua một lát quan sát về sau hắn phát hiện nơi này xác thực đều là lấy qq u y u y cầm đầu cái này khiến hắn một mặt im lặng tại sao còn chưa đi chẳng lẽ muốn ta để đàn thú mời ngươi rời đi qq u y u y lớn lối nói cái kia mới vừa rồi là ta thái độ không đúng ngài đừng để trong lòng đã ngài có thể đại biểu đại đế vậy ta cùng ngài nói cũng giống như vậy lạp kết nhi lung tùng nói chương một trăm lẻ sáu long nhân tộc cầu viện ha, ha. hiện tại cảm thấy ta được rồi vừa rồi làm gì đi bất quá bản đại gia hiện tại không vui không quá muốn cùng phía sau mọc cánh chim người nói chuyện qq u y u y đã ý người kéo kết nhĩ đốn vận may không biết nói cái gì một tên sáu giai tiến hóa thú lại dám như thế đối với hắn cái này khiến trong lòng của hắn nổi giận bất quá hắn vẫn là nhịn xuống chỉ cần có thể cùng thâm viên đại đế kết minh dù là mình bị nhục cũng là đáng thế là lạp kết nhĩ vẫn là mỉm cười nói ra không biết vị này cự quy s ư n g hô như thế nào ta nhưng thật ra là mang theo thiên sứ tộc thiện ý mà đến muốn cùng quy thế lực kết minh qq lông mày nhữ lại gia hỏa này lại là đại biểu thiên sứ tộc đến kết minh có thể lục phong không có nói với hắn liên quan tới kết minh sự tình nên xử lý như thế nào à cái này khiến quy quy có chút không biết xử lý như thế nào hiện tại thâm viên lãnh địa đã cùng long nhân tộc kết minh trước đó còn có nhân loại phía kia đáng tiếc đối phương đem kết minh cho làm không có quy quy biết lục phong đối với kết minh vẫn tương đối công nhận cho nên hắn hiện tại nhất thời không quyết định chắc chắn được thế là hắn chuẩn bị nghe một chút đối phương kết minh c h i pháp gọi ta c ử quy đế liền có thể ngươi xác định là đến kết minh đúng vậy cự quy để các hạ đây là tộc ta kết minh tín vật xin ngài xem xét lạp kết nhĩ xuất ra một cái ẩn chứa thần thánh quang huy q u y ể n trục ném cho qq u y u y qq u y u y mở ra q u y ể n trục nhìn một chút phía trên có thiên sứ tộc một chút giới thiệu cùng liên quan tới lần này kết minh sự t ì n h cuối cùng còn có thiên sứ tộc c ò n g i ấ u nhìn đó cũng không phải giả qq u sau khi xem xong đem q u y ể n trục lại ném đi trở về vì vậy nói đã ngươi đại biểu thiên sứ tộc đến đến đây kết minh không biết các ngươi muốn như thế nào kết minh còn có các ngươi kết minh thành ý lại là cái gì qq u y u y không hiểu rõ lắm thiên sứ tộc thực lực cho nên hắn chỉ có thể một chút xíu từ đối phương trong miệng thăm dò lạp kết nhĩ nghe xong đối phương hỏi thăm kết minh nội dùng lập tức nội tâm vui mừng Cự quy đối ế các h ạ n với những thứ này kết minh điều khoản qq quy quy biết mình không có quyền quyết định cho nên hắn phản mà không có lại nghiên cứu một chút đi thế là hắn mở miệng hỏi các ngươi vì sao đột nhiên chạy tới tìm chúng ta kết minh giữa chúng ta giống như cũng không có bất kỳ cái gì vãng lai、like、a đây là qq u y u y nghĩ chỗ không rõ cho nên vẫn là trực tiếp hỏi tương đối tốt cái này muốn từ qi u thế lực đánh bại xà nhân tộc nói lên sau đó l à kết nhĩ đem bọn hắn vì cái gì chạy đến tìm lục phong kết minh nguyên nhân nói một lần qq u y u y nghe s o n g hơi nhữ lên lông mày ý của ngươi là hy vọng chúng ta có thể giúp các ngươi đánh lui ác ma tộc các ngươi thật sự là đánh một tay tính t o á n thật hay à. qq u y u y không vui nói cự q u y đế các hạ chúng ta không để cho qi u thế lực bạch lý xuất thủ cái kia phần điều khoản bên trong cũng rõ ràng viết thủ lao của chúng ta còn hy vọng ngài có thể hướng thâm viên đại đế báo cáo về phần hợp tác điều kiện cũng có thể thương lượng qq suy tư một lát trả lời vậy ngươi đầu tiên c h ờ chút đã ta cái này đi hướng đại đế báo cáo việc này v ề phần đại đế có nguyện ý hay không kết minh ta cũng không biết làm phiên cự quy đế các hạ rồi qq u y u y lập tức mang theo cái kia phần điều khoản q u y ể n trục bay về phía bầu trời chỉ chốc lát hắn đối bầu trời truyền â m nói đại đế có cái thiên sứ tộc chạy tới tìm chúng ta kết minh đây là bọn hắn kết minh nội dung qq u y u y cầm trong tay q u y ể n trục đẩy tới một đạo năng lượng màu tím lập tức bọc lại q u y ể n trục rất nhanh lục phong xem hết trên quyền t r ụ kết minh nội dung lập tức bọc lại quyền trục rất nhanh lục phong xem hết trên q u t r c kết minh nội dung lập tức thanh nhân của hắn chuyển vào ngươi đi nói cho hắn biết ta kết minh nội dung liền ba đầu thứ nhất xong phe thế lực nhất định phải công thủ nhất trí thứ hai xuất bình p h ư ơ n g nhất định phải đạt được muốn đền bù còn muốn có chiến lợi phẩm quyền ưu tiên lựa chọn thứ ba tài nguyên liên hệ như hắn đồng ý liền đáp ứng kết minh vâng đại đế sau đó quy quy đem lục phong kết minh nội dung cáo chi thiên sứ tộc lạp kết nhĩ n g h e xong quy quy giảng thuật về sau lạp kết nhĩ lộ ra nghi ngờ biểu lộ bởi vì cái này ba loại nội dung nhìn m ư i phần hợp lý cũng không có cái gì bá vương điều khoản ở bên trong cái này khiến lạp kết nhĩ nghĩ không thông tự mình thế nhưng là chủ động tới cầu hắn kết minh bình thường tới nói đều muốn hung hăng làm thịt một đao nhưng đối phương nhưng không có làm như thế quả thực để hắn không nghĩ ra các hạ nói tới thật là lạp kết nhĩ đạo đây là đại đế chính miệng chỉ ngôn sao lại làm bộ tốt nếu là như vậy ta đại biểu thiên sứ tộc cùng quý thế lực kết minh đồng minh về sau chúng ta chính là minh hữu quan hệ lạp kết nhĩ vui vẻ nói ừng phía sau kết minh quá trình cùng ta kết nối là được được rồi vậy ta về trước đi chuẩn bị lạp kết nhĩ hài lòng bay trở về thế lực của mình cứ điểm có thể hắn nào biết được cái này ba loại kết minh quy tắc hoàn toàn là đối lục phong có lợi song phương là công thủ nhất trí có thể lục phong c ỗ thế lực này hiện tại còn có người nào dám trêu trọc cái k i u phía sau hai đầu quy tắc không phải tương đương với tại phục vụ cho hắn sao ngươi bị đánh ta xuất binh giúp ngươi ngươi đạt được phí bồi thường đi đánh trận đoạt được chiến lợi phẩm đến về chúng ta chọn trước đi về phần tài nguyên liên hệ khẳng định cũng là vì chuyên môn phục vụ lục phong mấy ngày sau thiên sứ tộc bên trong truyền r a cùng thâm viên lãnh địa kết minh tin tức cái này khiến hải đăng quốc nội bộ thế lực nhao nhao ghé mắt đặc biệt là ác ma tộc l i l i t nàng nghe được tin tức này sau trong nháy mắt nổi giận tại chỗ liền giết mấy cái tiểu ác ma cho hà giận Đáng chết sau đó lý lịch mệnh lệnh ác ma tộc đại quân trở về thủ nguyên bản lãnh địa chỉ cần mình không đi tiến công thiên sứ tộc cái kia lục phong cũng tìm không thấy lý do tiến công nàng bởi vì ác ma tộc lui bình để thiên sứ tộc chậm lại quả nhiên lạp kết nhị quyết định là đúng mấy ngày sau lạp kết nhĩ mang theo kết minh văn thư cùng qq u y u y đi một lượt kết minh quá trình đến tận đây toàn bộ lam tỉnh đều biết bọn hắn song phương đã trở thành minh hữu quan hệ thế lực khắp nơi nao nao h có hành động đã một cái thế lực không đủ cường đại vậy liền cùng thế lực khác kết minh dạng này liền có thể tập hợp thành một luồng càng thêm thế lực cường đại quân thể về sau thời gian bên trong lam tỉnh các nơi thế lực cũng bắt đầu chấm dứt minh trị pháp mà tại lục phong luyện hóa kết tinh thứ ngày mười lăm một ngày này một tên long nhân tộc vội vàng đi vào lãnh địa của hắn người tới chính an tổ long nhân tộc thủ lĩnh nhi tử q tiến lên do hỏi an t à công tử làm sao đột nhiên đến thăm chúng ta lãnh địa a dùa đế tộc ta gặp vây công chúng ta cần trợ giúp c h ư một trăm linh bảy long nhân tộc địa bàn tình thế phức tạp q uy quy một mặt kinh ngạc nhìn đối phương ngươi mới vừa nói các ngươi long nhân tộc bị người vây công phải biết long nhân tộc thế nhưng là có một tên hàng thật giá thật tám giai chân thần cấp cường giả dẫn đầu là tinh bên trên thế lực có rất ít cái này cơ bản cường giả c h ấ n giữ mà lại bọn hắn đi chính là nam á khối kia khu vực nơi đó không nghe nói có lợi hại gì thế lực ta đúng vậy còn xin dùa đế mau chóng hồi báo cho thâm viên đại đế sau đó mang binh tiến đến trợ giúp tộc ta an tộc có chút lo làm nói hắn rời đi tộc c ù n thời điểm thối kia khu vực tất cả thế khu kia i đầu vực lực cả l đã bắt ê n thủ tiến n c ô g bọn hắn Long Nhân ta ộ c Mặc dù p h í trước có cha của hắn đã ỉ đỉnh n nhưng khẳng định đỉnh không h lấy, lâu. được đ bao ta Ừm, biết người chờ một chút sau đó qq u y u y bay hướng lên bầu trời hướng lục phong truyền âm n ó i đại đế long nhân tộc sẽ ra chuyện qq u y u y đem ạn tổ nói với hắn tình huống đều hướng lục phong thuật lại một lần lục phong lúc này còn đang chuyên tâm luyện hóa năng lượng kết tình n g h e xong long nhân tộc đi cầu viện binh lập tức để qq đem hạ tổ dẫn tới rất nhanh hạ tổ đi theo qq đi vào bầu trời hắn thì lộ ra chân thân hỏi hạ tổ ngươi nói rõ chi tiết nói long nhân tộc tình huống bên kia vâng đại đế chuyện là như thế này an tô bắt đầu giảng thuật lên long nhân tộc rời đi thâm v i ê n l á n h địa sự tỉnh phía sau phụ thân của hắn á lạc tư mang lấy bọn hắn đi vào nam á khối khu vực này về sau đầu tiên tuyển một khối r ư ự i vào núi ở cạnh sông vị trí làm làm tính căn cứ ngay từ đầu phát triển còn rất tốt có thể theo lấy bọn hắn phát triển khuyết t r ư ơ n g gặp một chút phản kháng đàn thú cùng thế giới khác người xâm nhập sau đó bạo phát tiểu quy mô chiến đâu bất quá đều là long nhân tộc lấy được thắng lợi có thể theo long nhân tộc cường đại chuyên gia nam chỉ là vượt năm cái thế lực bắt đầu liên thủ lại đối kháng long nhân tộc đồng thời nơi đó xuất hiện một cái dị thế giới thế lực nạc nay thế lực thực lực không thể so với long nhân tộc kém bao nhiêu mà lại cũng có một tên tám d i a i chân thần cấp cường giả t ỏ a chân sau đó cái này năm cái thế lực liền cùng một chỗ vậy công long nhân tộc nghĩ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn mà h n tổ chính là tại đối phương chính muốn tiến công t r ư ớ c đó đi tới thâm viên lãnh địa cầu viện ngươi nói đối diện có năm cái thế lực trong đó còn có một tên tám d i a i chân thần cấp cường giả lục phong hỏi đúng vậy cái này năm cái thế lực đơn độc sách ra bất kỳ một cái nào đều không phải là tộc ta đối thủ nhưng bọn hắn vậy mà làm liên minh thật sự là vô xỉ cho nên ta mới đến hướng quý thế lực cầu viện h n tổ trả lời ừ ta đã biết như vậy đi ta phái năm mươi con bảy d a i bạch t u ộ c tiến đến trợ chiến mà khác quy quy ngươi liên hệ thiên sứ tộc để bọn hắn cũng phái binh trợ giúp long nhân tộc vâng đại đế an tổ nghe được lục phong đáp ứng trợ giúp bọn hắn lập tức vui vẻ đại đế ngài thật là là thần tượng của ta quá cảm tạ ngại an tổ vui vẻ nói tuất ngươi ở phía trước mặt đái lộ đi sau đó an tổ mang theo năm mươi đạo phân thân đi đến long nhân tộc căn cứ mà quy quy thì dùng thông tin bảo châu liên hệ thiên sứ tộc cáo chi bọn hắn tình huống nơi này thiên sứ tộc phi thường sảng khoái đáp ứng dưới cũng nói lại phái hai vạn tên thiên sứ đại quân tiến đến trợ giút hiện tại lục phong thế l ự c thế nhưng là có hai nhà minh h i ế u trước đó thiên sứ tộc khi biết long nhân tộc là minh h i ế u về sau không chỉ có không tức giận ngược lại thật cao hứng theo bọn hắn ý nghĩ chính là minh h i ế u c à n g mạnh tự mình căn cơ liền càng ổn hình tượng nhất chuyển đi vào long nhân tộc bên ngoài căn cứ lúc này long nhân tộc thủ lĩnh á lạc tư chính dẫn đầu hai vạn long nhân chiến sĩ cùng năm thế lực lớn đại quân giảng co á lạc tư thủ lĩnh ta khuyên ngươi vẫn là chủ động rời đi phiên khu vực này đừng ép t a nhóm đ ộ n g thủ một tên nạ gạ tộc nữ tính uy hiếp nói người này chính là nạ gạ tộc tám giai chân thần cấp tược giả nàng cá nhân thực lực cùng á lạc tư tại sản sản với nhau như thật khai chiến cái kia nàng chỉ cần quân lấy á lạc tư sau đó để năm thế lực lớn đại quân c h ậ m rãi tiêu diệt long nhân tộc quân đội là được rồi thắng lọi sau cùng khẳng định là năm thế lực lớn á lạc tư cũng là biết điểm này cho nên hắn hiện tại lâm vào lưỡng nan chỉ địa tự mình vừa vất vả thành lập căn cứ nói để hắn từ bỏ vậy khẳng định là không nguyện ý có thể không từ bỏ liền phải bị đối phương đại quân vây công đến lúc đó tộc nhân của mình sợ là đều sẽ chết ở chỗ này khi đó thừa hắn một cái quan c a n tư lệnh còn có cái gì dùng á lạc tư cả giận nói lúc này hắn đã thấy rõ cái này năm thế lực lớn căn bản là không có dự định b u ô n g tha bọn hắn vừa rồi hắn cảm ứng một chút đối phương binh lực khoảng chừng hơn hai trăm vạn như thế quy mô đại quân làm sao có thể bỏ qua bọn hắn lúc này á lạc tư nội tâm đang điên cuồng chửi măng cái này năm thế lực lớn đồng thời hắn lại đang cầu khẩn con của mình đừng trở về bởi vì coi như mời đến ngoại viện cũng chờ tại chịu chết mặc dù hắn biết lục phong rất mạnh nhưng đối mặt khủng bố như thế số lượng đại quân vậy cũng sẽ bị máy chết đây chính là hắn đối lục phong thực lực nhận biết nếu là lục phong biết nội tâm của hắn ý nghĩ khẳng định sẽ làm trận lại đánh cho hắn một trận. cho hắn biết tự mình mạnh bao nhiêu ha ha đã như vậy vậy cũng đừng trách chúng ta cho láo nương giết bọn hắn tám giai nạ gà phất tay hô hậu phương hơn hai trăm vạn đại quân trong nháy mắt vọt lên đồng thời nàng cũng phóng tới á lạc tư nhìn đối phương đại quân công kích coi như long nhân tộc có căn cứ làm làm y ể m hộ cũng là tình thế chắc chắn phải chết tám giai nạ gà nữ yêu lúc này đã cùng á lạc tư dẫn đầu giao thủ song phương vừa lên đến liền không có thăm dọ mà là trực tiếp dùng thật đối chiến hai người chiến đấu kịch liệt trực tiếp đánh tới trên không trung phía giới đen nghị đại quân bắt đầu công thành chỉ chiến tại năm thế lực lớn hơn hai trăm vạn đại quân điên còn vây công giới không tới mười phút căn cứ đại môn liền bị công phá long nhân tộc lúc này đã chết hơn ba n g h n người bởi vì đại môn bị công phá đại lượng quân địch g i ế t vào trong căn cứ cái này để long nhân tộc từ phòng thủ chiến biến thành căn cứ chiến đấu trên đường phối kể từ đó long nhân tộc t ừ thương tốc độ biến nhanh hơn mà trên bầu trời hai vị tám giai cường giả lúc này cũng đấu mười phần kịch liệt song phương lúc này trên thân đều thụ một chút bên trên tổn thương á lạc tư thì trực tiếp biến thành hoàng kim cự long hình thái hắn phải nhanh một chút giải quyết tên này tám giai nạ gạ nữ yêu dạng này mới có thể đi chợ rút mặt đất tộc nhân nhưng đối phương đấu pháp chính là ngăn chặn hắn căn bản không cùng hắn sinh tên đ á n g chết có bản lĩnh liền cùng ta quyết nhất t ử chiến á lạc tư cả giận nói ha ha đ ừ n g nốc ta chỉ cần ngăn chặn ngươi một sẽ thắng lợi liền sẽ thuộc về chúng ta ta cần gì phải cùng ngươi liều chết đâu thám giai nạ g ã nữ yêu cười lạnh nói ngươi á lạc tư nhìn phía dưới căn cứ bên trong từng cái tử trận tộc nhân nội tâm của hắn bắt đầu nhỏ máu phải biết long nhân tộc mặc dù chiến lược đưu hãn nhưng tộc này khuyết điểm liền là sinh dục năng lực thấp cho nên mỗi tử nhất tên long nhân đều là tổn thất thật lớn ngay tại nạ gà nữ yêu chờ đợi thắng lợi thời điểm một thanh âm chuyển đến phụ thân ta trở về c h ư một trăm lẻ tám phân thân trợ giúp Ản tổ không tốt ngươi không nên trở về đến đi nhanh lên á lạc tư lo lắng nói lúc này trở về liền là tương đương chịu chết ta phụ thân vì cái gì a ta đã đem viện quân mang đến ngươi nhìn Ản tổ chỉ vào trên bầu trời đạo lúc này phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện năm mươi con bẩy dai cự hình b ạ c h thuộc á lạc tư xem xét viện quân đổi tới cũng không có lộ ra nét mừng hắn lập tức đối cái này Ản tổ nói ra ngươi nhanh cùng đại đế rời đi nơi này có hắn tại hẳn là có thể hộ tống ngươi trở lại thế giới của chúng ta phụ thân ngươi phải tin tưởng đại đế thực lực có hắn tại chúng ta nhất định có thể thắng mà lại thiên sứ tộc viện quân cũng tại trên đường chạy tới thiên sứ tộc vậy chính ngươi chú ý an toàn mạng nhỏ quan trọng biết không á lạc tư nghe được còn có viện quân lập tức có một tia lòng tin ừ n biết h n đồ trong lòng ấm áp lúc này á lạc tư đối lục phong cung k í n h nói ra đại đế cản tạ ngài xuất thủ viện trợ tộc ta tình này ta nhớ kỹ phân thân không thể nói chuyện liền gật gật đầu ý bảo hiểu rõ cái này tám giai nạ g ã nữ yêu giao cho ta ngài đi chợ giúp phía dưới chiến trường đi phân thân lần nữa cật gật đầu sau đó trực tiếp sông hướng phía dưới chiến trường an tàu cũng theo sát phân thân đằng sau đến tới mặt đất chiến trường năm mươi đạo phân thân một khi thường liền như là cỗ máy giết chóc đồng dạng đầy trời từ sắc laser bắn hướng phía dưới địch nhân nguyên bản mặt đất khu vực đen nghịt một mảnh quân địch trong nháy mắt bị thanh không một mạng lớn năm mươi đạo phân thân riêng phần mình sử dụng khác biệt kỹ có thể bắt đầu chào hỏi trước mắt quân địch có hơn m ộ ư ơ i đạo phân thân vọt thẳng xuống mặt đất sau đó tám đầu xúc tu như là quạt điện đồng dạng tại mặt đất xoay tròn rút đánh nhau những cái kêu ba g a i bốn g a i địch nhân đụng phải những thứ này xúc tu liền sẽ bị đánh thành thịt nát hơi cao một chút năm g a i sáu gia còn có mấy đạo phân thân tại phóng thích tinh thần tê liệt thuật những cái kia bị chiêu này bao phủ quân địch nhao nhao lâm vào trạng thái đờ đẫn sau đó trên trời phân thân bắt đầu dùng vô song cấp năng lượng súng la s e r tiên hành điên cuồng đ i ể m giết trong lúc vô hình cái này năm mươi đạo phân thân phương thức t á c chiến tạo thành một loại hoàn mỹ chiến trận cái này khiến quân địch lấy chúng nó không có cách nào mà những thứ này phân thân di động đến đâu nơi nào quân địch liền sẽ bị lập tức t h a n h h ô n g trên tám giai nạ g ả nữ yêu xem xét loại tình huống này trong nháy mắt liền gấp dựa theo cái này năm mươi con bảy giai bạch t ộ sát pháp bọn hắn đại quân căn bản là không phá được chiến trận của đối phương cho dù là bảy giai thánh cấp cường giả liên thủ cũng không phá được loại này hoàn mỹ chất pháp trừ phi nàng tự mình xuất thủ nhưng nàng hiện tại đang cùng á lạc tư tên này tám giai long nhân đ ố i chiến căn bản là phân không ra tinh lực đi quản phía dưới chiến trường lúc này á lạc tư cũng nhìn thấy phía dưới chiến trường tình huống mà hắn thì cười lạnh nhìn xem nạ gạ nữ yêu mới vừa rồi là đối phương ngăn chặn hắn hiện tại là hắn ngăn chặn đối phương công thủ dịch hành nạ gạ nữ yêu càng đánh càng gấp phía dưới long nhân tộc lúc này đã lấy lại sức bọn hắn phối hợp năm mươi con bạch thuộc phân thân bắt đầu phản kích địch quân đại quân chỉ cần kiên trị như vậy số giới thắng lợi trung quy sẽ là long nhân tộc. theo chiến đấu truyền r ờ i trên chiến trường đã bị đánh chết mấy chục vạn địch quân quân đội lúc này địch quân sĩ khí bắt đầu kịch liệt hạ xuống lại chiến đấu một hồi trong đó một phương đàn thú thế lực dẫn đầu hạ đạt mệnh lệnh rút lui lại đánh như vậy xuống dưới cũng là đang chịu chết không bằng bảo tồn thực lực chờ đợi đến tiếp sau cơ hội đàn thú rút lui để nguyên bản địch quân đại quân trực tiếp đã mất đi một nửa binh lực tại tăng thêm trước đó phân thân đổ sắt những quân địch kia hiện trên chiến trường chỉ có không đến bảy mươi vạn đại quân đừng nhìn cái này bảy mươi vạn đại quân nhìn rất nhiều kỳ thật bọn hán xóm liền bắt đầu nửa đường bỏ cuộc lúc này năm mươi đạo phân thân mang theo hơn vạn long nhân tộc lại lần nữa hướng đối diện thúc đẩy nga tại phía trước nhất quân địch lần nữa lọt vào đổ sát kinh k h ủ n g giết chóc cùng vô giải bạch thuộc chiến trận để quân địch sợ vỡ mật không đợi quan chỉ huy hạ đạt rút lui chỉ lệnh liền bắt đầu nao n h a o chạy trốn ai cũng không muốn chết đặc biệt là đối mặt loại này không cách nào chiến thắng địch nhân lúc không ai nguyện ý lên trước chịu chết địch quân đại quân lúc này bắt đầu chạy tán loạn hậu phương quan chỉ huy cùng đốc quân khí bắt đầu đánh giết chạy trốn binh sĩ nhưng cái này cũng vô pháp ngăn cản bảy mươi vạn đại quân chạy trốn long nhân tộc cùng phân thân nhóm thừa thắ những thứ này sống sót long nhân nhóm rốt c ụ c cảm nhận được báo thù k h ó i cảm chiến hữu của bọn hắn chính là chết tại đám người kia trong tay bây giờ có thể đuổi theo đối phương g i ế t thật quá sung sướng mà trên bầu trời nạ gả nữ yêu nhìn thấy đại quân chạy tán loạn nàng biết mình đã thua đúng lúc này bầu trời xa xăm xuất hiện một con hai vạn người thiên sứ tộc đại quân bọn hắn xuất hiện tại quân địch chạy trốn đường tỉnh bên trên h ạ n tổ xem xét là thiên sứ tộc viện quân đến lập tức truyền âm hô lớn thiên sứ tộc huynh đệ quân địch chính đang chạy trốn nhanh lên kích rét bọn hắn có thể rét nhiều ít là bao nhiêu lần này đến đây trợ giúp thiên sứ tộc đầu hắn nghe xong long nhân tộc la lên hai mắt sáng lên sau đó lập tức mệnh lệnh thiên sứ tộc đại quân bắt đầu chặn đánh chạy trốn quân địch thấy cảnh này nạ g ã nữ yêu sắc mặt âm trầm như nước nàng không nghĩ tới tự mình như kế tỉ mỉ chuyện tốt vậy mà liền bị dạng này phá hủy hừ chúng ta đi nhìn nạ g ã nữ yêu nói nghiêm túc liền hướng phía nơi xa bỏ chạy á lạc tư biết mình lưu không được đối phương phản mà không có đ ổ i theo hắn chỉ là nhàn nhạt cười lạnh nói lần sau gặp mặt là tử kỷ của ngươi sau mấy tiếng trận chiến này kết thúc long nhân tộc căn cứ cùng phía ngoài lãnh địa bên trong khắp nơi đều là quân địch thi thể mà ở căn cứ bên trong cũng có mấy ngàn tên long nhân tộc thi thể. trải qua chiến tổn thống kê lần này long nhân tộc công bỏ mình 7.522 người hiện tại còn thừa lại 12.892 n g ư ờ i mặc dù bọn hắn thắng nhưng cũng tử thương thảm trọng á lạc tư mang theo nhị tử ạn tổ đi vào phân thân cùng lạp kết nhị trước mặt bởi vì tộc nhân chết quá nhiều hắn cố gắng gạt ra mỉm cười nói đa tạ chư vị hỗ trợ nhiều tạ ơn ta cũng không nói đây là ta đưa song phương danh mục quà tặng mời cha nhìn một chút đi lễ này đơn cũng chính là xuất binh đền ngủ chỉ là á lạc tư nói thật dễ nghe một chút song phương xem hết danh mục quà tặng đều gật gật đầu biểu thị tiếp nhận phần này danh mục quà tặng nội dung còn rất không tệ trong đó đưa cho lục phong cơ bản đều là năng lượng loại hàng mà đưa cho thiên sứ tộc thì là tổng hợp loại hàng lạp kết nhĩ lúc này cũng hơi c ư ờ i lấy nói ra hôm nay tới đây trợ giúp quý thế lực vốn là hà là mà lại đại đế tại nói cho chúng ta biết phải phối hợp các ngươi long nhân tộc triệt để đứng ở chỗ này ổn góc chân cho nên đằng sau chúng ta sẽ tiếp tục hiệp giúp đỡ bọn ngươi ý tứ này liền là thiên sứ tộc quân đội chiếm lúc không đi sẽ hiệp trợ long nhân tộc hoàn toàn chiếm cứ mảnh này lánh đ i ệ lại rời đi á lạc tư gật đầu nói đa t ạ quý thế lực toàn lực ủng hộ đồng thời cũng đa tạ đại đại đại đ i đằng sau còn phải cẩn thận thương nghị bước kế tiếp hành động sau đó tất cả thiên sứ tộc cùng một đạo lục phong phân thân tiến vào long nhân tộc căn cứ bên trong về phần cái khác phân thân thì giấu ở căn cứ trên không chương một trăm linh chín hệ thống nhiệm vụ mới ở xa long quốc trung bộ khu vực lục phong lúc này còn đang điên cuồng luyện hóa năng lượng kết tinh hiện tại lam tinh bên trên rất nhiều thế lực đã xuất hiện tám giai chân thần cấp cường giả tin tưởng qua không được bao lâu sẽ xuất hiện chín giai tồn tại ngay tại hán luyện hóa năng lượng kết tinh thời điểm hồi lâu chưa có động tính hệ thống lúc này chuyển đến một đạo nhắc nhở、Đinh. chúc mừng túc chủ tại lần này dị thứ nguyên trong gió lốc an toàn sống sót nhiệm vụ ban thưởng kỹ năng tăng lên dược thủy một bình a làm sao lúc này cho ta ban phát nhiệm vụ ban t h ư ở n g rồi lục phong nghi ngờ nói không đợi hắn đi cẩn thận suy nghĩ chuyện này lúc hệ thống lại chuyển tới một đạo nhiệm vụ nhắc nhở đinh túc chủ mời tại lần thứ ba linh khí lớn khôi phục tiến lên hóa đến chín giai đẳng cấp đồng thời có được một khối cỡ chung lãnh địa cùng một nghìn vạn thuộc hạ n g hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được huyết mạch tăng lên d ư ợ thủy một bình thiên phú tăng lên d ư ợ thủy một bình kỹ năng tăng lên d ư ợ thủy một bình lần thứ ba linh khí lớn khôi phục đến ngược bốn năm ngày cái này nhiệm vụ độ khó có chút lớn a hắn lập tức lựa chọn xem xét nhiệm vụ này nội dung tạc kẽ nhiệm vụ tên lam tinh lần thứ ba linh khí khôi phục giáng lâm nhiệm vụ thời gian bốn năm ngày một ư ơ i một h năm mươi chín phút nội dung nhiệm vụ một tại lần thứ ba linh khí lớn khôi phục tiến lên hóa đến chín giai đẳng cấp chưa hoàn thành hai có được một khối cỡ chung lãnh địa chưa hoàn thành ba có được một vạn thuộc hạng đã hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng huyết mạch tăng lên dược thủy một bình thiên phú tăng lên dược thủy một bình kỹ năng tăng lên dược thủy một bình ta sát ca môn lại còn hoàn thành một hạng nhiệm vụ lần này ban thưởng trở nên hào phóng một chút cho ba bình tăng lên dược thể nhiệm vụ hạng thứ nhất bên trong dễ hiểu chính là tiến giai đến cấp chín có thể cái này hạng thứ hai nội dung nhiệm vụ hắn cũng có chút không nghĩ ra được trước đó một mực tại tăng lên thực lực của mình không có làm sao đi chú ý lãnh địa tình huống về phần cái này cái gì cơ chung lãnh địa là cái quỷ gì tự mình trước mắt là có được lãnh địa mà lại lĩnh diện tích còn rất lớn nhưng trong nhiệm vụ vẫn là chưa đạt tới cỡ chung lãnh địa yêu cầu sau đó hắn đem q gọi đi qua q đi vào trước mặt hắn cung kính mà hỏi không biết đại đế tìm thuộc hạ có chuyện gì ngươi có biết cái gì là cỡ chung lãnh địa lục phong đạo Ngậy. không rõ ràng lắm bất quá trước đó nghe thiên sứ tộc lạp kết n h ĩ đề cập qua lãnh địa sự t ì n h lúc ấy không để ý cho nên liền không có hỏi dạng này a hiện tại lạp kết n h ĩ hẳn là tại long nhân tộc bên kia hiệp trợ ngươi tiến đến tuân hỏi một chút liên quan tới cơ phương diện sự t ì n h hỏi kì c à n g điểm hỏi xong liền trở lại vâng đại đế thuộc hạ cái này tiến đến long nhân tộc lãnh địa quy quy lập tức trở về đạo rất nhanh quy quy đem trên người mình sự vụ bàn giao một phen sau đó mang theo trăm tên phi hành và hóa thú liền đi đến long nhân tộc lãnh địa cái này quy quy làm việc cũng rất hữu mô hữu dạng đi ra ngoài còn mang theo trăm tên hộ vệ rất giảng cứu bậy trận đối với những thứ này lục phong không thèm để ý lúc đầu lãnh địa của hắn bên trong tiến hóa thú liền đã vượt qua một nghìn văn trị q quy thân là đại tổng quản có hộ vệ của mình là h ẳ là sau đó hắn lại tiến vào luyện hóa năng lượng kết tinh trạng thái q u y quy cũng tại sau một ngày đã tới long nhân tộc trong căn cứ á lạc tư xem xét là q u y quy đến lập tức tự mình đi ra ngoài đón lấy đồng thời thiên sứ tộc lạp kết nhị cũng cùng nhau ra l ê n tiếp hoan n ê n cự quy để đại giá con lâm tại hạ không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi a á lạc tư đạo gặp qua cự quy đế các hạ lạng hai người bọn hắn hiện tại đã rõ ràng quy quy tại thâm niên l ã n h địa vai trò nhân vật có thể nói là nhân vật số hai loại này có thể tùy thời cùng lục phong giao lưu người đứng thứ hai bọn hắn vẫn là nguyện ý đi giao tốt quy quy một bên rơi xuống đất một bên cười nói hai vị đại lao k h á c h khí đột nhiên đến thăm long nhân tộc căn cứ không có nói trước thông chi còn xin rộng lòng tha thứ quy quy lời nói vẫn là rất k h á c h khí lần này hắn là đi cầu giáo cho nên giá đỡ không thể bậy quá cao ha ha không ngại không ngại nhanh mời vào trong á lạc tư vui vẻ nói sau đó đám người tiến vào long nhân tộc căn cứ lúc này cái này tòa căn cứ đang đứng ở sửa chữa trạng thái đặc biệt là cái k i a tổn hại căn cứ đại môn phi thường khó coi q uy quy tại á lạc tư thủ lĩnh dẫn đầu đi vào trên đường cũng quan sát cái này tòa căn cứ tình huống các nơi đều có đánh nhau qua vết tích nhưng cái này tòa căn cứ bên trong kiến trúc dị thường lao dựa vào so với mình nhà lãnh địa bên trong giá gỗ nhỏ cao cấp nhiều lắm mặt khác chính là tòa này long nhân tộc lãnh địa lối kiến trúc thuộc về khoa học kỹ thuật thêm ma pháp song lối kiến trúc hết sức kỳ lạ long nhân sẽ ma pháp cái này mọi người đều biết nhưng không nghĩ tới khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng như thế cường đại nơi xa sửa chữa căn cứ ra hỏa bên trong lại còn có người máy qq u y u y càng xem càng nóng mắt nếu là lãnh địa của mình bên trong có như thế một tòa tráng lệ căn cứ vậy cũng tốt rất nhanh mấy vị nhân vật trọng yếu đi vào hội nghị đ ạ i sành qq u y u y cũng khống chế thân thể thu nhỏ đến khoảng ba mét tiến hóa thu chỉ muốn đạt tới năm giai thu hoàng liền có thể tự do khống chế thân thể lớn nhỏ bất quá biến hóa thân thể lúc cần tiêu tốn năng lượng thôi đầu tiên còn phải lại lần cảm tạ quy thế lực toàn lực hiệp trợ mới để chúng ta long nhân tộc đắc ý bảo tồn á lạc tư đối qq bãi đạo hợp tác mà thôi đây đều là h ẳ là á lạc tư thủ lĩnh lại lần nữa mở miệm nói k h ô n g biết căn này cứ quy đế đ quy quy ế phát triển gì vấn đề này không phải một đôi lời có thể nói xong á lạc tư nghi ngờ nói không tệ căn cứ phát triển không phải một gian chuyện đơn giản muốn phát triển tốt một tòa căn cứ trong đó trình độ phức tạp vẫn tương đối lớn lạc kết nhi lúc này cũng bổ sung nói không có việc gì ta lần này chính là đến học tập việc này Còn chỉ xin hai vị hào hào chỉ giáo tại hảo hảo hạ. vị qq u y u y khiêm tốn nói á lạc tư cùng l ạ p kết nhị lẫn nhau bọn hắn đều là đi qua thâm viên lãnh địa đối chỗ kia lãnh địa kiến thiết có thể nói nhất thanh n h ị sở không thể nói thâm viên lãnh địa không còn gì khác chỉ có thể nói nơi đó là nguyên thủy bộ lạc bất quá bọn hắn không dám nói như thế thôi mà thiên sứ tộc l ạ p kết nhị cùng hắn hai vạn ngày làm đại quân mấy ngày nay cũng tại long nhân tộc trong căn cứ sinh hoạt hai người đối với căn cứ khoa học kỹ thuật ma pháp lợi dụng chiến lược bố cục khu vực chiến thuật đều làm kỹ càng nghiên cứu thảo luận song phương đều được lợi rất nhiều lạc kết nhị chuẩn bị lần này hiệp trợ sau khi hoàn thành liền muốn cùng long nhân tộc thành lập truyền tống trận pháp kể từ đó liền có thể kịp thời trợ giúp một kích xúc tiến song phương mậu dịch vân lai việc này á lạc tư cũng là phi thường nguyện ý không nói trước thiên sứ tộc hiệp trợ hắn đánh thắng trận chiến này liền chỉ nói thiên sứ tộc khoa học kỹ thuật ma pháp liền có không ít giá trị đến bọn hắn tham khảo địa phương cho nên hai người ăn nhịp với nhau rất nhiều hợp tác hạng mục công việc cũng tại mấy ngày n à y xác định không có vấn đề nếu là đại đế có mệnh tại hạ không dám không theo á lạc tư cam kết ừ n thiên sứ tộc bên này cũng sẽ hết sức giút ngươi cự quy các hạng á lạc tư cùng l ạ p kết nhĩ một bên biết qq u y u y như thế nào phát triển căn cứ sự tỉnh các loại còn vừa cùng hắn đàm luận liên quan tới nam á địa khu tình thế vấn đề qq u y u y tại hai người kiên nhẫn chỉ đạo hạ cũng học xong một chút căn cứ phát triển công l ư ợ c chỉ là đáng tiếc lãnh địa bên trong cũng không có những cái kia kiến thiết căn cứ vật liệu cái này khiến qq u y u y có chút đau đầu cũng may cái này hai t ộ c nguyện ý cung cấp kiến thiết vật liệu chỉ cần thanh toán cái khác tương ứng tài nguyên là được đối với trợ giúp tương ứng tài nguyên cái này ngược lại không có vấn đề trước đó từ hai nơi trong di tích lấy được đại lượng hàng hóa còn tại lãnh địa trong kho hàng đặt vào đâu vừa vặn lấy ra làm nơi giao dịch dùng m quy quy、e、nhưng lần trước không có lục phong cùng thiên sứ tộc trợ giúp cái tia long nhân tộc đã hủy diệt tại loại tình thế này dưới long nhân tộc mặc dù lấy được một lần đại thắng nhưng ý nguyên t h ả ngập nguy hiểm bởi vì cái này năm thế lực lớn đại quân vẫn còn vị tia tám giai nạ gả nữ yêu cũng tương tự tại chỉ cần đối phương lần nữa tụ tập lại đối long nhân tộc phát động thế công y nguyên có thể tiêu diệt bọn hắn hủy diệt nơi này long nhân tộc lúc này á lạc tư lạc kết nhi cùng qq u y u ba cái khác biệt thế lực đại biểu chính đang thương nghị như thế nào giải quyết triệt để cái này nằm cái thế lực phiên phức hai vị phiên khu vực này tình thế các ngươi cũng đã biết không biết các ngươi có ý kiến gì không á lạc tư hỏi lạc kết nhi đi đến mô p h ò n g xa bàn bên cạnh chỉ vào nó bên trong một cái thế lực vị trí nói ra á lạc tư thủ lĩnh cái này ô thế lực ma tộc là cái này phe mình yếu nhất một cái ta đề nghị có thể theo nó ra tay bất quá còn phải phòng bị cái khác bốn phương đánh lén lúc này g quy quy mỏ miệng nói cái này năm thế lực lớn trong đó chỉ có tiên hóa thu thế lực là bản thổ thế lực cái khác bốn cái đều là dị tộc thế lực đúng không ừ, không sai khi thật cái này cũng không khó căn cứ ngươi vừa rồi nói t i ê n hóa thu thế lực binh lực nhiều nhất chỉ cần ta đi thuyết phục phiến khu vực này đàn thú thế lực vậy còn dư lại bốn cái thế lực cũng không phải là nhiều vấn đề lớn q u y quy đạo s á c thực như thế bất quá phiến khu vực này đàn thú có thể không thân thiện tính tình của bọn nó phi thường táo bạo á lạc tư đạo vậy phải xem bọn chúng đối với người nào dù nói thế nào ta cũng là giống như chúng bản thổ tiến h o a thú không nhìn tăng diện còn nhìn phật diện ngươi nói đúng không như phiến khu vực này đàn thú rời khỏi vậy ta long nhân tộc lại thêm hai vị thế lực hiệp trợ đến lúc đó triệt để đánh bại mặt khác bốn thế lực lớn cũng không có vấn đề á lạc tư nói nghiêm túc hiện tại năm thế lực lớn bên trong chính là tiến hóa t h ú thế lực binh lực nhiều nhất c h ọ n vẹn chiếm năm thế lực lớn một nửa binh lực chỉ cần đàn thú rời khỏi vậy đối phương liên minh liền sẽ thực lực giảm lớn đồng thời có khả năng đưa đến mắt xích lụi mình phản ứng ba người lại thương nghị đến tiếp sau một chút chi tiết về sau q uy quy mang theo hộ vệ của hắn đến đến khu này khu vực bảy thú lãnh địa tuần tra tiến hóa thú đội ngũ xem xét có người ngoài tiến vào lãnh địa lập tức tiến lên hỏi các ngươi là người phương nào nơi này chính là bùm bận thú đế lãnh địa ngoại nhân cấm chỉ đi vào uy quy xem xét đây là một đầu năm g a i màu đen cự xả liền lập tức nói ra ta là thâm viên lãnh địa sứ giả là tới tìm các ngôi nhà thú、đế. con xin hắn ra gặp một lần màu đen cự xà nhìn qq u y u y chính là sáu giai đế cấp tiến hóa thú liền không có làm khó nói thế là nói ra vậy các ngươi c h ờ một lát ta cái này đi thông báo không bao lâu màu đen cự xà lần nữa trở về nơi này nói ra các ngươi đi theo ta qq u y u y mang theo hộ vệ đội đi theo màu đen cự xà sau lưng rất mau tới đến một chỗ hồ bạc bên cạnh liên nhìn màu đen cự xà đối hồ nước cung kính nói ra thu đế bọn hắn đã mang đến phúc thử hồ nước mặt ngoài đột nhiên nhảy ra một con to lớn con cóc đem hồ nước nước hơi dậy ngàn mét độ cao ta chính là phiến khu vực này thú để bù mỡ các hạ tìm bản để là có chuyện gì bùm bận nhìn về phía qq u y u y từ qq u y u y tới gần nơi này phiên lãnh địa lúc nó liền cảm ứ n g được qq u y u y thân là sáu giai thú để cho nó mang đến nguy hiểm to lớn cảm giác điều này nói rõ qq u y u y thực lực chính là sáu giai bên trong cao cấp tồn tại đối với loại cao thủ này bùm bận vẫn là vô cùng cẩn thận gặp qua bùm bận thủ đế ta chính là thâm viên lãnh đ ị a tổng quản cự quy đề lần này đến thăm q u y thế lực là có một chuyện thương lượng qq u y u y trả lời ngươi thật sự là thâm viên lãnh đ ị a tổng quản không đợi qq nói rõ tiếp ý đồ đến bùm bận liền trực tiếp mở miệng hỏi hướng về phía hắn ồ bùm bận thủ đế nghe nói qua ta qq nghi ngờ nói ngược lại chưa nghe nói qua ngươi nhưng lại nghe nói qua các ngươi lãnh địa cùng thâm viên đại đế làm sự tích huy hoàng Ngạch! chính viên lúng túng nói. Hắn vốn định khoe khoang một thanh, đáng tiếc đối phương chưa từng nghe qua thanh danh của hắn, cái này lúng túng. Nguyên như viên ngưỡng không nghĩ nay cùng hắn đúng duyên phận、A. Không biết các hạ xuống đây này cần làm chuyện mình gặp gì. tại hạ đại hạ. đại tại hạ hạ hạ thuộc tiếc chưa của cái lực có thuộc của các Khu khu, thâm khoe thế, thế thâm hôm thể thật Quy quy qua quý lâu, Sau quy quy là lai là là làm một tới mặt biết tự đối đây mộ đem đế đế đã đó A. thậm chí ngay cả mảnh này lãnh địa đều từ bỏ thật sao bùm bận mang theo hơi giận nói đúng vậy không biết bùm b ẩ n thú đ ề ý như thế nào ừ ta kính ngươi là thâm viên đại đế thuộc hạ lần này liền không tính toán với ngươi còn xin các hạ rời đi lãnh địa của ta đi bùm bận cả giận nói nếu không phải nhìn đầu này rùa đen là thâm viên đại đế người nó đã sớm mệnh lệnh thú quần công kích quy quy đột nhiên chạy tới để nó từ bỏ lãnh địa của mình cái này mẹ nó không thuần thuần có bệnh sao đồ lần mới chịu đáp ứng bùm bận thú đế chờ một lát ta còn có lời muốn nói quy quy không nhanh không chầm nói vậy liền mời nói đi nói xong nhanh c h ó n g rời đi nơi này ha ha ta muốn nói ngài cảm thấy mình có thể ở cái thế giới này xông ra thành tựu tới sao qq u y u y không trả lời mà hỏi lại đạo bùm b ấ n thú để lông mày lại nhữ lại liền hỏi lời này của ngươi là có ý gì vậy ta cứ việc nói thẳng đi ngươi bây giờ m ó i sáu giai để cấp coi như chưa để đạt tới bảy giai t h á n h cấp đó cũng là thế lực khác món ăn trong năm thôi cho nên ta đề nghị ngươi bây giờ đầu nhập vào thâm viên đại đế vì về sau ngưu cái tốt được ra qq u y u y nói thẳng lời này xem như nói bùm bỡ trong lòng đi nó không chỉ cùng mặt khác bốn cái thế lực liên minh đồng thời cũng tại đặt vào bọc chúng đặc biệt là cái tia tám giai nạ gạ nữ yêu nó biết đối phương đang lợi dụng nó nhưng là nó lại không có cách nào nếu là không đáp ứng tự mình khẳng định sẽ bị đối phương đánh giết hiện tại thâm viên đại đế phái người đến mời chào nó cơ hội này có nên hay không bắt lấy đâu Trước thú thần tiến sư phục, đế kim dai q u y quy nói để bùm bân nội tâm lắc lư nó hiện tại là theo chân dị tộc đằng sau hôn sớm muộn có một ngày dị tộc sẽ đối với nó độc thủ điểm này nó trong lòng rõ ràng cho nên hiện tại nó không biết nên trả lời như thế nào q quy, quy vấn đề q quy, quy cũng không vội cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi đối phương chỉ chốc lát bùm bân mở miệ hỏi Cự qq u y đ trả n g q lời kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lục phong là cái gì cấp bậc tiến h ó a thú chỉ biết là có thể treo lên đánh tám giai chân thần cấp tồn tại mặt khác chính là thâm viên lãnh địa mặc dù lớn nhưng sáu giai trở lên chiến lực liền quy quy một cái cho nên hiện tại lãnh địa gấp thiếu cao dài chiến lực mà cái này bùm bẩn có thống lĩnh một phương bầy thú kinh lịch như đạt được sự gia nhập của nó vậy đối với thâm viên lãnh địa cũng là một sự giúp đỡ lớn ồ t á m giai thậm chí chín giai sao cái kia ngược lại là lựa chọn tốt bất quá cũng không biết thâm viên đại đế có được hay không ở chung được bùm bẩn lo lắng hỏi đã thực lực đối phương không có vấn đề cái kia quy t h u ậ n lục phong cũng là không có vấn đề nhưng là bùm bẩn không rõ ràng lục phong tính cách cùng phầm hạnh nếu là một cái hô thuộc hạ lãnh đạo vậy liền thẳng rồi ha ha có được hay không ở chung chính ngươi tự mình đi gặp một lần không được sao về phần cuối cùng ngươi có nguyện ý hay không quy thuận vậy cũng xem chính ngươi lựa chọn chúng ta sẽ không m i ấ t cưỡng qq u y u y đạo bùm b ẩ n nghe qq u y u y đem nói đến nước này nếu là không đi gặp một lần lục phong vậy liền quá không nên vậy được ta có thể cùng ngươi đi gặp một lần thâm viên đại đế nếu là đại đế để ý tại hạ vậy ta nguyện ý ra sức châu ngựa bùm b ẩ n chân thành nói sau đó bùm b ẩ n mang theo mười tên năm giai thú hoẳng và mấy ngàn tên bốn giai thú vương đi theo qq u y u y đi đến long nhân tộc căn cứ long nhân tộc thủ vệ nhìn thấy một đám tiên hóa thú bay về phía căn cứ lập tức khẩn trương lên bất quá khi bọn hắn phát hiện phía trước chính là qq liền an tâm xuống tới q u y quy lại tới đây cùng á lạc tư tộc trưởng đơn giản hàn huyên một chút tình huống liền dẫn b ù m b ẩ n các loại đàn thú bay về phía long quốc trung bộ khu vực á lạc tư cùng lạp kết nhi hai trên mặt người lộ ra vui vẻ chỉ sắc bọn hắn biết q u y quy cơ bản đã thuyết phục tên này thú để như vậy tiếp xuống bọn hắn liền có thể triển khai đối cái khác bốn cái thế lực tiêu diệt toàn bộ một ngày sau b ù m b ẩ n đi theo q u y quy đi tới thâm viên l ã n h địa gặp mặt lục phong bản thể q u y quy đầu tiên là đem đối phương tình huống cùng long nhân tộc tình thế kỹ càng nói cho lục phong hắng ậ t gật đầu lệnh q quy, quy mang bùn bờ tới làm bùn bân nhìn thấy hắn bản thể về sau đầu tiên là mười phần c h ứ n kinh lúc này hắn tận mắt thấy một con hơn hai nghìn mét thân dài đồng thời toàn thân buốc lên từ sắc phủ văn dưới chân lơ lửng to lớn từ sắc trận pháp siêu cấp cự hình mạch t u ộ c loại d u n g động này là b ù m b ẩ n thứ vừa cảm thụ liền xem như trước đó tám giai nạ gạ n ữ yêu cũng vô pháp cho nó mang đến như thế đ ả kích cược liệt tại hạ nam á thú đế b ù m b ẩ n bái kiến thâm viên đại đế n g u y ê n thú thần đại nhân đồng thọ cùng trời đất b ù m b ẩ n mười phần cung kính bái đạo ừ m miễn lê đi ngươi sự tình ta đã nghe cự quy để nói thực lực của ta ngươi cảm thấy thế nào đâu lục phong hỏi về đại đế ngài là ta gặp qua mạnh nhất sinh vật không có cái thứ hai ha, ha. nghe nói ngươi thống xoáy năng lực mười phần xuất chúng không biết nhưng có việc này lục phong tiếp tục hỏi q uy quy hướng hắn kể rõ bùn b ẩ n gia hỏa này thống xoáy mấy ngàn vạn đàn thú thủ hạ năm giai thú hoàng mấy ngàn bốn giai thú vương mấy vạn là cái mười phần có năng lực thú đế mà lục phong hiện tại đang giàu dưới tay không ai dùng như thế thú mới nhất định phải lấy a đại đế quá khen như tại hạ có thể q u ă n g tại ngài dưới trướng làm việc cái kia tất nhiên sẽ được ích lợi không nhỏ còn xin đại đế thu lưu bùn bận trực tiếp liền bái phục mặc dù lần này đến đây nó là đến tìm một chút lục phong hư thực còn có tính tình của đối phương nhưng chỉ là trước mắt lần đầu tiếp xúc liền để nó vui lòng phục tùng nó tin tưởng chỉ muốn đi theo lục phong tất nhiên sẽ là một đầu tràn ngập hy vọng đường ừ m rất tốt đã ngươi đã nghĩ kỹ cái kêu bản để liền thu lưu của ngươi kể từ hôm nay ngươi chính là giới trướng của ta phó tổng quản về sau ngươi phối hợp c ự quy tổng quản hảo hảo quản lý chỗ này lãnh địa lục phong h à i lòng nói nghe được lục phong nói về sau bùm b ẩ n á n h mắt sáng lên nguyên bản cho là mình nhiều nhất chỉ có thể hôn cái thống linh cái gì mỗi nghị đến kéo đến tận phó tổng quản này bằng với là lãnh địa tam bạ thủ thế là bùm bẩn vô cùng kích động nói ra đa t ạ đại đế thương thức tại hạ nhất định trung tâm không hai hảo hảo phụng dưỡng đại đế một bên quy quy lườn bùn bân một nhãn gia hỏa này ngược lại là sẽ thuận cắn bò lần này liền leo đến so với mình thấp nửa cấp vị trí ừ n vậy ngươi về trước đi đem thủ hạ ngươi đàn thú triệu tập tới sau đó cụ thể sự vụ cùng cự quy tổng quản kết nối là được rồi vâng đại đế sau đó quy quy mang theo bùn bân rời đi bầu trời quay trở về tới trên mặt đất chúc mừng ngươi ban phó tổng quản về sau hai anh em ta có thể phải thật tốt phối hợp a quy quy tiến lên nói đâu có đâu có đây đều là cự quy tổng quản dịu rát điểm ấy ta nên cũng biết về sau còn muốn tổng quản đại nhân nhiều quan tâm mới là ha ha ta trước mang ngươi nhận thức một chút lãnh địa bên trong một chút năm giai thống lĩnh sau đó quy quy liền dẫn nó đi quen thuộc lãnh địa bên trong láo công nhân đúng lúc này nguyên bản vẫn là năm giai kim sư đột nhiên giống to một tiếng trực tiếp từ năm giai thu hoàng tiến hóa đến sáu giai thu đế đến tận đây lục phong lãnh địa bên trong đã có ba tên sáu giai thu đế bất quá cái này còn còn thiếu rất nhiều lúc này lục phong nghĩ đến muốn làm sao đem cái này ba tên sáu giai thu đế tăng lên tới bảy giai thậm chí tám giai kể từ đó hắn liền có thể cắt ưu nằm bởi v ì kim sư tấn cấp đến sáu giai t h u đế hắn cũng cho đối phương chức vị để cao đến đại thống lĩnh lãnh địa của hắn chức vị từ thấp đến cao cũng tương đối đơn giản theo thứ tự là phổ thông thành viên tinh anh đội trưởng bảo vệ thống ngự trăm con tiến hoa thú gia quý thống ngự ngàn con tiến hoa thú đốc quân thống ngự vạn con tiến hoa thú thống lĩnh thống ngự mười vạn con tiến hoa thú đại thống lĩnh thống ngự trăm vạn con tiến hoa thú cuối cùng chính là phó tổng quản cùng tổng quản mà muốn làm thống lĩnh đầu tiên nhất định phải là năm giai thù hoàng đây là cứng nhắc tiêu chuẩn đối tại lãnh địa của mình trước kia hắn không quá đ ể tâm nhưng bây giờ có hệ thống nhiệm vụ để hắn hoàn thành lãnh địa yêu cầu cho nên hắn cũng bắt đầu dụng tâm phát triển phía sau thời gian bên trong hắn vẫn là tại luyện hóa năng lượng kết tình mà bùm bớt trở lại nam á lãnh địa sau đem thuộc hạ của mình toàn bộ dẫn tới thâm viên lãnh địa hắn thâm viên lãnh địa kỳ thật chiếm diện tích rất lớn toàn bộ long quốc trung bộ khu vực đều là lãnh địa của hắn phạm vi đồng thời phía đông kết nối đông hải hải vực cũng là lãnh địa của hắn cho nên lãnh địa của hắn phạm vi có long quốc một nửa lớn nhỏ bất khi biết những sự tình này về sau nội tâm vô cùng hưng phấn trước đó nó chỉ huy hơn 22 triệu đàn thú chỉ chiếm cư nam á bản đồ hai phần m ộ ư ơ i khu vực cái này khiến lãnh địa của nó cảm thấy m ộ ư ơ i phần chen trúc hiện tại đi vào lục phong lãnh địa để nó có một loại m ộ ư ơ i phần khoáng đạn trời cao mặc chim bay cảm giác ngay tại b ố n b ờ rút khỏi nam á khu vực về sau long nhân tộc sắp đ ố i cái khắc bốn phe thế lực triển khai báo thủ kế hoạch Trước 112, tiêu diệt ô thế lực ma tộc. Nam á cảnh nội nạ tộc thế lực trong đất, lúc này đang có 4 vị khác biệt chủng tộc sinh vật lực cảnh lực lúc có khác chủng chung 112, nội sinh ô ma lĩnh ma Nam đang nạ này Á gạ vị Thổ thổ ta một trận thâm tộc thâm chính vĩnh không khả chúng chung chỗ.、Gia、hỏa này không chỉ có lâm trận bỏ chạy hơn nhập Nghe nhân chính minh hữu dân dân, lâm viễn năng cùng đứng này nữa còn viên nói long cùng viên có có là là vào Gia đại đại đầu đế. đế bỏ quá a n trần hàng hệ, địch. đây đầu là trùi u q vô s ỉ vô diện người bộ tộc thống lĩnh cũng lên tiếng mắng bất quá hai người này chỉ là bảy giai thực lực lúc này chỉ là tại cầu nhậu thôi. Tốt. Bụng n mang theo nó đàn chúng cũng theo thú rời đi Nam Á, vậy chúng ta cũng không cần không q ả n nó vừa vận vừa thôi ì n cho chúng ta cuối cùng động thủ động ta n g ồ i ở một bên một mực không lên tiếng cánh t h u t ộ c thống lĩnh rốt cục mở miệng nói ra chúng ta bây giờ binh lực đã không đủ để tiêu diệt long nhân tộc mà lại theo ta trinh sát dò xét những cái t i ê u cự hình bạch thuộc cùng thiên sứ tộc ý nguyên lưu lại tại long nhân tộc trong căn cứ ta đề nghị chúng ta bốn phương lập tức hướng tổng bộ tìm kiếm binh lực hiệp trợ sau đó n h ấ t cử đánh tan long nhân tộc cái này cánh t h u t ộ c thống lĩnh chính là loại kia phía sau mọc r a cánh thịt bản thể giống con rơi sinh vật bất quá giá hỏa này đề nghị vẫn là có đạo lý mặt khác ba phe thế lực nhao nhao bắt đầu tự hỏi chỉ chốc lát nạ gả nữ yêu nói ra ta trong tộc ngược lại là có thể trợ giúp nhưng chúng ta trước mắt còn có một vấn đề chính là thiếu khuyết cấp cao chiến lược ta một khi bị cái kia long nhân tộc thủ lĩnh c ủ a lấy các ngươi phải c h ẳ n g có thể đánh tan cự hình bạch thuộc chiến trận cái này mặt khác ba vị thống lĩnh lập tức lộ ra đắng chát biểu lộ lần trước đại chiến bọn hắn đại quân chính là thua ở những thứ này cự hình bạch thuộc trong tay nếu không có những thứ này bạch thuộc xuất chiến bọn hắn rất nhanh liền có thể phá hủy long nhân tộc căn cứ giết sạch tất cả long nhân hiện tại vừa nghĩ tới cái kia kinh khủng bạch thuộc chiến trận liền để bọn hắn cảm thấy sợ hãi không có cách nào bọn hắn vẫn chỉ là bảy giai thành cấp đối mặt năm mươi con bảy giai tiên hóa thú tạo thành chiến trận, bọn hắn không sợ sẽ lúc này g ô ma tộc cùng vô diện người thế lực yên lặng túi đầu bọn hán nguyện thế giới tổng bộ cũng chỉ có một vị tám gia i chân thần cấp lao tổ toa c h ấ n làm sao lại tự mình tới na tư kỳ chân thần ta có thể nghĩ biện pháp liên hệ một vị trong tộc lao tổ đến đây trợ trận cánh thu t ổ n thống lãnh đạo ô nếu chỉ đến một vị tám gia i chân thần cấp cường giả sợ là có phong hiểm tồn tại có thể tìm đến hai vị sao na tư kỳ đạo hai vị nói có chút khó khăn bất quá ta có thể thử một chút sau đó bốn người đều phái người hồi tộc bên trong mời cầu viện binh đi mà long nhân tộc trong căn cứ lúc này chính đang thương nghị như thế nào tiêu diệt ô thế lực ma tộc á lạc tư thủ lĩnh hiện tại thời cơ đến nên chúng ta xuất thủ lạp kết nhĩ đạo ừm xác thực như thế đến lúc đó tộc ta cùng đại đế tiến đến tiêu diệt ô thế lực ma tộc v ề phần chặn đường cùng phòng t h ủ sự t ì n h liền nhờ ngươi tốt không có vấn đề lập tức long nhân tộc xuất động một vạn tên tộc nhân lại thêm lục phong năm mươi đạo phân thân cùng nhau đi tới ô ma tộc bọn hắn muốn đánh đối phương một trở tay không kịp mà thiên sứ tộc hai vạn đại quân lại lưu lại ngăn cản còn lại tam vương trợ giúp cùng đánh lén thời gian đến sáng sớm mười phần ô ma tộc trưởng trong đất mấy tên tuần tra vệ binh đang chuẩn bị đội c ư ơ n vị đúng lúc này mấy đạo ma pháp phi tiễn bắn chúng bọn chúng chán những thứ này ô ma tộc vệ binh toàn bộ bị mất mạng tại chỗ nhớ kỹ bọn chúng chỉ có mười mấy vạn quân đội chúng ta nhất định phải nhanh chóng chạm giết bọn nó để mặt khác tam phương không có trợ giúp cơ hội á lạc tư nhỏ giọng d ạ n dò trên đường tới hắn một con căn dặn tự mình những thứ này thủ hạn thấy mọi người gật đầu á lạc tư nhấc vung tay lên hơn vạn long nhân từ phía tây zê đột nhiên xuất hiện năm mươi con cự hình b ạ c h thuộc những thứ này b ạ c h thuộc chính là lục phong phân thân bọn chúng trong nháy mắt đối phía dưới âu người của ma tộc liền phát động công kích m á c h liệt đông tây hai bên đột nhiên buộc phát đại quy mô chiến đấu cái này khiến ở và ở giữa ô ma tộc thống lĩnh có chút thất kinh thế là nó la lớn bên ngoài xảy ra chuyện gì tình huống thời gian qua một lát một tên ô ma thân tộc vệ chạy vào nói ra báo cáo thống lĩnh tộc ta lãnh địa đông tây hai bên ngay tại gặp long nhân tộc tiên công thế công của bọn hắn mười phần m ạ c liệt tộc ta chiến sĩ nhanh không chống nổi ừ n long nhân tộc hoàng bét lập tức an bài tộc ta chiến sĩ phản k vẫn là ta tự mình tới đi nhưng khi nó vừa xông ra phòng chỉ huy lúc một đạo tử sắc laser liền bắn đi qua ô ma t ộ c thống lĩnh nhất thời không có kịp phản ứng trong nháy mắt nó một cánh tay liền bị laser bắn nổ s a y một tiếng hét thảm từ ô ma t ộ c thống trong cổ áo chuyền r a sau đó nó chịu đựng đau đớn nhìn về phía không trung cự hình bạch t u ộ c lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc đáng chết không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại đánh lén tộc ta lãnh địa toàn thể đều có cho bản thống lĩnh chết ô ma t ộ c thống lĩnh không để ý thương thế vọt thẳng hướng bên trên bầu trời phân thân không đợi nó vọt tới trước mặt đạo này phân thân toàn thân b ộ c phát một đạo tử、quang. liên thấy một vạn m é t phạm vi bên trong tất cả ô ma tộc chiến sĩ cùng thống lĩnh bản nhân đột nhiên lâm vào tê liệt trạng thái toàn bộ đứng chết chân tại chỗ lập tức mấy đạo xúc tu nhanh chóng quất vào ô ma tộc thống lĩnh trên thân bởi vì nó đang đứng ở tê liệt trạng thái không có chút nào phòng bị trực tiếp bị xúc tu rút phát nổ đầu chết ngay tại chỗ sau đó ô ma tộc thống lĩnh vừa chết lập tức gây nên phản ứng dây chuyển còn lại còn sống ô ma tộc chiến sĩ đều nghĩ con rồi không đầu đồng dạng chạy loạn khắp nơi bọn hắn đã mất đi tiếp tục chiến đấu lòng tin phe mình chủ xoáy bị tại chỗ chạm giết bọn hắn đã mất tâm hằng hai giờ trôi qua toàn bộ ô ma tộc trưởng địa thây ngang khắp đồng tất cả ô người của ma tộc đều thảm chết ở chỗ này mà long nhân tộc cũng đã chết hai hơn ngàn người nhưng cái này đã coi như là toàn thắng các vị long nhân tộc chiến sĩ lúc này nhao nhao hoan hô lên bọn hắn đang ăn mừng lần này l ạ i thắng lúc này á lạc tư đi vào ô ma tộc thế giới không gian thông đạo chỗ hắn từ trong ngực móc ra một cái ma pháp trang bị sau đó đặt ở không gian thông đạo phía dưới lúc này một cỗ hoa mỹ ma pháp dâng lên sau đó nhanh chóng bao phủ không gian thông đạo rất nhanh không gian thông đạo liền bị cái này ma pháp trang bị cho phong ấn、Hồ. lần này ô ma tộc nghĩ lại vào xâm thế giới này sợ là khó lạc á lạc tư tự đủ chương một trăm mười ba quyết chiến đêm trước ô thế lực ma tộc bị long nhân tộc tiêu diệt tin tức rất nhanh liền chuyển đến cái khác ba cái thế lực trong thay sau đó ba phe thế lực lập tức bắt đầu co vào phòng ngự chờ đợi tổng bộ viện binh nạ gà nữ yêu lúc này ngồi tại trong cung điện một đôi tinh hồng mắt dọc vi vi chất động xem ra cần phải mau chóng thúc giục viện quân đến a luôn có một loại mưa gió nổi lên cảm giác nàng không nghĩ tới long nhân tộc sẽ chủ động tiến công bọn hắn mới phương lần này ô ma tộc bị tiêu diệt sau bọn hắn mới biết được thật đánh bọn hắn một trở tay không kịp bởi vì bọn họ ba phe thế lực bắt đầu cẩn thận phòng ngự điều này cũng làm cho long nhân tộc không có lần nữa cơ hội hạ thủ á lạc tư lúc này đang cùng lạp kết nhi ở căn cứ bên trong thương nghị như thế nào công kích còn lại ba cái thế lực một bên án t ộ u cũng tham dự tiến đến đây cũng là á lạc tư cố ý bồi dưỡng hắn đứa con trai này lạp kết nhi quan chỉ huy hiện tại chúng ta đã tiêu diệt ô thế lực ma tộc phía dưới chỉ còn lại vô diện người bộ tộc nạ g ạ tộc cùng cánh thu tộc ngươi cảm giác cho chúng ta tiếp x u ố n g n ê n như hà tiến công á lạc tư hỏi l ạ p kết nhĩ cười nhạt một cái nói ta theo đề nghị một lựa chọn vô diện người bộ tộc bởi vì tộc này chỉ so với ô ma tộc mạnh một chút thôi mà lại bọn hắn không giống cánh t h u tộc như vậy linh hoạt càng không có nạ gạ tộc nội tình cho nên ta cảm thấy lựa chọn vô diện người bộ tộc tốt nhất có đạo lý bất quá bây giờ bọn hắn đã bắt đầu phòng bị chúng ta lại muốn đánh lén bọn hắn liền không dễ dàng như vậy á lạc tư nói đã đánh lén không được cái k i a liền chính diện cường công tốt hiện tại đối diện đã mất đi cùng chúng ta đối kháng tư bản đơn độc một phương thế lực sẽ chỉ bị chúng ta nghiên ép trong đó khâu trọng yếu nhất cảnh là nạ gạ tộc hoặc là nói là tên kia tám giai nạ gạ n lạp kết nhi tiếp tục phân tích nói vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào chính diện cường công đâu ta đề nghị lần này từ chúng ta thiên sứ tộc cùng thâm viên đại đế cùng nhau xuất thủ đối phó vô diện người bộ tộc đến lúc đó á lạc tư thủ lĩnh phụ trách chặn đánh phòng ngự hai thế lực khác trợ giúp dạng này liền có thể hữu hiệu hạn chế lại đối diện tám giai nạ gạ nữ yêu lạp kết nhi thản nhiên nói á lạc tư cùng h n t à nghe xong đề nghị của hắn cảm thấy khả thi rất cao đối phương coi như phái gia nạ gạ nữ yêu đến trợ giúp cũng sẽ bị á lạc tư c ò lấy dạng này vô diện người bộ tộc liền không có viện quân trị có thể chờ đợ bị diệt vong phụ thân lạp an tổ mở miệng nói ô nói một chút cái nhìn của ngươi á lạc tư mang theo hứng thú mà hỏi đầu tiên thiên sứ tộc cùng thâm viên đại đế những cái kia cự hình bạch thuộc cũng có thể phi hành tại tính cơ động phương diện phải mạnh hơn chúng ta long nhân tộc tiếp theo nếu là tên k i a n ạ gã nữ yêu tự mình đến trợ giúp chỉ có phụ thân có thể ngăn lại nàng dạng này là có thể giải quyết nỗi lo về sau sau đó toàn lực tiêu diệt vô diện người bộ tộc an tổ hồi đáp á lạc tư yên lặng gật đầu sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng xem ra con của hắn vẫn là có chiến lược phương diện chỉ huy thiên phú không hổ là hắn loại không đợi á lạc tư nói chuyện l ạ p kết nhĩ mỉm cười nói án t ổ công tử nói tới chính là ta suy nghĩ công tử đại tài a tiểu tử không dám nhận đây đều là phụ thân cùng ngài chỉ giáo tốt á lạc tư nhẹ nhàng cười một tiếng về sau hội nghị cấp cao ngươi cũng tham gia đi học tập cho giỏi cũng tốt sớm ngày cho ngươi l á o tử ta chia sẻ điểm công tác vâng phụ thân án tổ vui vẻ nói lần này hắn rốt c ụ c đạt được phụ thân công nhận hắn cảm giác cái này so ban thưởng gì đều tới sảng khoái cái này cũng là bọn hắn kết minh trên hợp đồng viết rõ ràng bất quá á lạc tư cũng không phản đối đề nghị này bọn hắn long nhân tộc trải qua lâu dài chiến đấu nhân viên số lượng đã hạ thấp một vạn người ra mặt cho nên á lạc tư bây giờ có thể không hao tổn long nhân tộc thành viên tận lực không đi hao tổn sau đó ba người lại bắt đầu thương nghị cụ thể tiến công thời gian cùng chi tiết hình tượng nhất chuyển đi vào thâm viên lãnh địa bên trong lúc này lục phong đã luyện hóa năng lượng kết tinh có m ộ ư ơ i lắm ngày thời gian biến hóa của ngoại giới hắn cơ bản mặc kệ ngoại trừ long nhân tộc lãnh địa năm mươi đạo phân thân cần hắn phân tâm điều khiển mà một ngày này hắn biết long nhân tộc lại đối vô diện người bộ tộc phát động công kích lấy quan sát của hắn mặt khác hai cái thế lực tất nhiên sẽ toàn lực trợ giúp nếu là lại để cho long nhân tộc đem cái thứ hai thế lực cho tiêu d i ệ t cái t i ê u mặt khác nạ gạ tộc cùng cánh thú tộc cũng sẽ bị long nhân tộc thanh toán cho nên hắn hiện tại đình chỉ luyện hóa trực tiếp bản thể hướng phía nam á khu vực nhanh chóng bay đi từ long quốc trung bộ khu vực đến nam á người khác có lẽ cần bay hơn một ngày thời gian mà một tốc độ của hắn ba cái tiếng đồng hồ hơn liền bay đến lần này liền giúp long nhân tộc đem nam á v ấ n đề giải quyết triệt đề sau đó tại luyện hóa còn lại kết tinh chuẩn bị xuống một bước tiến giai lục phong bên cạnh bay biến t h ầ m nói hắn đi giúp long nhân tộc kỳ thật cũng là nghĩ lại kiếm u ộ n cái tiêu tám giai nạ gạ nữ yêu năng lượng kết tình hắn vẫn là rất thích hiện ở trong tay của hắn còn có bốn k h ỏ a tám giai năng lượng kết tình không có sử dụng đối với loại này có một tia thần tính kết tình hắn chiếm lúc không có ý định sử dụng cũng coi là hắn một cái thu thập yêu thích ba giờ sau hắn đi tới nam á khu vực nhìn trước mắt long nhân tộc căn cứ hắn cảm thán không thôi căn cứ này thật xinh đẹp a s o lão tử nguyên thủy bộ lạc thật tốt hơn nhiều lần này giúp song long nhân tộc nhất định phải để bọn hắn giúp mình xây một cái càng lớn căn cứ tốt nhất là căn cứ khu lục phong nội tâm đạo nghĩ xong những thứ này hắn y nguyên ở vào ẩn thân trạng thái đồng thời hắn cũng không có ý định hiện tại hiện thân hắn muốn chờ nạ gạ tộc cùng cánh thu tộc toàn lực trợ giúp thời điểm lại ra tay đánh lén sau đó nhắc cử tiêu diệt tất cả địch phe thế lực lúc sáng sớm thiên sứ tộc hai vạn quân đội cùng hắn năm mươi đạo trường cá phân thân tới gần vô di một chút liền phá vỡ đối phương thứ một đạo phòng ngự sau đó đại lượng thiên sứ tộc quân đội lần lượt bay vào địch quân lĩnh bắt đầu chém giết mà vô diện người bộ tộc thống lĩnh lập tức bóp nát trong tay màu trắng tinh thể đây là ba phe thế lực truyền tin khẩn cấp phương thức chỉ cần có một khối tinh thể bị bóp nát mặt khác hai khối liền sẽ lập tức cảm hứng nói theo tên này thống lĩnh bóp nát màu trắng tinh thể nạc gà nữ yêu cùng cánh thu t ổ n thống lĩnh lập tức phái binh đến đây trợ giút đồng thời nạ g ã nữ yêu thật tự mình đến đây trợ trận cùng á lạc tư bọn hắn đoán giống nhau như lúc ngay tại hai phe này thế lực viện quân vừa hành quân đến một nửa thời điểm á lạc tư mang theo long nhân tộc chặn bọn hắn đường đi u gấp gáp như vậy là chuẩn bị đi cái nào a á lạc tư trào phúng nhìn trước mắt quân địch c h ư một trăm mười bốn quyết chiến nạ g ã nữ yêu biết đối phương đây là ngăn chặn bọn hắn cho nên ngay từ đầu nàng liền toàn lực đánh ra tiến hành công kích á lạc tư cũng không yếu thế chút nào cùng đối phương đối với anh hai người chiến đấu trực tiếp tiến vào gây cấn mà phía dưới song phương đại quân cũng bắt đầu c h é m giết rất nhiều long nhân biến thành cự long hình thái bắt đầu phạm vi lớn o a n h s á t đối phương bộ đội lục phong thì giấu ở thiên bên trên nhìn phía dưới chiến đấu về phần vô diện người bộ tộc bên kia lúc này cũng đang kịch liệt giao chiến bất quá cái này bộ tộc chỉ có hai tên bảy giai thánh cấp vô diện người thống lĩnh căn bản là không ngăn cản nổi phân thân giết chóc kỳ thật trước mắt áp lực tất cả long nhân tộc bên này bởi vì bọn hắn không chỉ có binh lực ít còn muốn đồng thời đối kháng hai cái thế lực đại quân vây công đồng thời bên này còn có một tên tám giai nạ gạ n ữ yêu cần muốn đối phó cái này để long tộc nhân tỷ lệ chết trận liên tục tăng lên. Cho n ạ gà nữ yêu lớn tiếng nói liền nhìn nàng hai mắt bắn ra hai đạo hồng quang trực tiếp xuyên thấu á lạc tư ngực á lạc tư phốc một tiếng nôn một ngụm lớn màu tươi h ừ lại còn là tinh thần hệ công kích đáng tiếc người đánh giá t h ấ p ta cự long h ì n h thái á lạc tư cả giận nói thân thể của hắn trong nháy mắt thả ra kim sắc quan mang rất nhanh một đầu ngàn mét lớn hoàng kim cự long xuất hiện trên bầu trời n ạ gà nữ yêu nhìn đối phương phóng đại chiêu nàng cũng không giấu dếm nữa sau đó một tiếng hò hét thân thể của nàng cũng biến lớn gấp đôi đi tới ngàn mét thể tích song phương trực tiếp tiên vào vật luật â u không còn tú cái gì kỹ xảo cùng thao tác á lạc tư cắn một cái tại bả vai của đối phương chỗ sau đó soạt một tiếng xé toang đối phương một cánh tay mà nạ g ã nữ yêu cũng nghiêm túc một mâu xuyên thủng á lạc tư ngực đồng thời trường mâu bên trên còn mang theo kịch độc á lạc tư bị đau một cái vung đuôi đem đối phương cho đánh bay ra ngoài bộ ngực hắn trường mâu cũng thuận thế lộ ra ngực lúc này lồng ngực của hắn cùng phần l ư n g huyết dịch đã chậm dai biến thành t ử sắc rõ ràng là lây nhiễm kịch độc ha ha chúng lao nương độc ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nạ gà nữ yêu h ư n g phần nói đây là nàng tổn hại một cánh tay làm đại giá đổi lấy loại độc này trước xe tê liệt địch thần kinh người hệ thống sau đó lại kết th xem như một loại mãn tính k ị c độc nhưng loại độc này trong lúc chiến đấu sử dụng hữu hiệu nhất chỉ cần đối phương chúng chiêu liền sẽ tại ngắn ngủi một phút bên trong mất đi năng lực chiến đ ấ u lúc này á lạc tư đã cảm giác có chút trong đầu hắn nhìn về phía nạ gà nữ yêu đã xuất hiện bóng chồng đáng chết ngươi vậy mà hạ độc vô s ỉ a á lạc tư vô năng cùng n ộ đạo lấy trạng thái của hắn bây giờ đừng nói quấn lấy đối diện có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình cũng không tệ rồi ha ha binh bất tiếm trá chỉ cần có thể thắng không dùng được cái gì cũng có thể ngươi liền đợi đến trầm giá chết đi nạ gà nữ yêu hiện tại cũng không nóng này nàng hiện tại ngược lại không dám tùy tiện tiến lên công kích á lạc tư bởi vì đối phương biết mình phải chết khẳng định sẽ trước khi chết cắn ngược lại thậm chí khả năng lôi kéo nàng đồng quy v u tận cho nên nàng liền đợi tại cách đó không xa nhìn đối phương chậm rãi chết đi đối với phía d ư ớ i chiến trường nàng cũng không thèm để ý chỉ cần giết chết đầu này tám giai long nhân cái k h á c long nhân bất quá là tôn cá nhã i nhép thôi theo thời gian trôi qua á lạc tư trên người độc tố đã lưu chuyển toàn thân hắn hiện tại đã thấy không rõ trước mắt sự vật một loại tử vong cảm giác bao phủ trong lòng của hắn hắn hiện ở trong lòng đều là không cam lòng cùng hối hận nạ gà nữ yêu nhìn đối phương trạng thái nội tâm bắt đầu kích động lên đối với mình độc nàng rất rõ ràng độc tính phản ứng nhìn xem đầu này cự long phản ứng hẳn là cách cái chết không xa nhiều nhất chỉ có hai mươi giây liền có thể hạ độc chết hắn ngay tại cuối cùng mười giây thời điểm một đạo âm thanh khủng bố truyền vào tất cả mọi người trong hai ai nhìn đến không xuất thủ không được h i u một đạo năng lượng màu tím bao phủ lại á lạc tư thân thể lập tức năng lượng màu tím chui vào thân thể của hắn chỉ c h ố c lát một cỗ dòng máu màu đen bị năng lượng màu tím bao vây lấy mang ra ngoài sau đó liền thấy á lạc tư chậm rãi khôi phục thần trí hắn ngẩng đầu nhìn về phía nạ gà nữ yêu sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không chúng nói đại đế là ngài sao lúc này liền thấy bọn chúng trên không đột nhiên xuất hiện một con hơn hai nghìn mét lớn siêu cấp huyện k h ố c đại bạch tuộc nạ gà nữ yêu khi nhìn đến lục phong thời điểm hai mắt đột nhiên cho to mặc dù đều là tám giai chân thần cấp nhưng lục phong cho áp lực của nàng thực sự quá lớn mạnh hơn á lạc tư mấy lần không thôi lúc này một cố nguy hiểm to lớn cảm giác phun lên nạ gà nữ yêu trong lòng vừa đến đã nhìn thấy ngươi không được ngươi thật là để cho ta không lợi a lục phong bất đắc gì nói đa tạ đại đế xuất thủ cứu rút còn xin đại đế cùng ta cùng nhau ra tay giết tên này nữ yêu ừm không có vấn đề lục phong đạo lập tức hai người bọn hắn nhìn về phía nạ gà nữ yêu mà đối phương hiện tại đã bắt đầu về sau chậm rãi thối lui vừa rồi nàng liền bị thương không nhẹ hiện tại muốn nàng một đối hai tiến hành chiến đấu hơn nữa còn là cùng loại này kinh khủng tám giai đại bạch thuộc chiến đấu nàng làm một chút lòng tin không có h ừ các người chờ lao nương nạ gà nữ yêu nói nghiêm túc rơi chạy liền chạy á lạc tư một n h ì n đối phương muốn chạy nhưng hắn cũng vô lực đuổi theo đại đế đừng thả chạy nàng không sau đó hoạn vô t ậ n ha, ha. nàng chạy không được bá một tiếng lục phong to lớn thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã ngăn tại nạ gà nữ yêu phía trước nạ gà nữ yêu chỉ là ác chừng mắt liếc hắn một cái sau đó bắn ra hai đạo công kích ma pháp liền hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy tiệ tay bắn ra cái này hai đạo công kích về sau hắn lộ ra ngoạn vị nụ cười nói h ắ t h ắ t ta truy ngươi trốn ngươi c h ắ p cánh khó thoát cho ta định chủ. xì、sì. rồi thân thể của hắn đột nhiên bạo phát một đạo bạch quang sau đó nạ gà nữ yêu liền ngừng thân thể đứng chết chân tại chỗ đây chính là chiêu bài của hắn kỹ năng tinh thần tê liệt thuật có thể khống chế đối phương một phút. bất quá đối với tám giai liền không nhất định có một phút k h ô n g chế thời gian á lạc tư chờ đúng thời cơ một ngụm long tức phun đi qua phanh la re hình long tức trực tiếp trúng đích nạ g ã nữ yêu đầu đầu của nàng tại chỗ nổ tung lúc này đã chết không thể tại chết mà á lạc tư cũng h ư u khí vô lực từ không trung rơi xuống dưới p h ị c h một tiếng đập chết trên mặt đất đại lượng quân địch những quân địch này tưởng rằng lao đại của mình xử lý đầu này hoàng kim cự long có thể một giây sau lại một cỗ thi thể không đầu rơi xuống phanh cái này thi thể chính là nạ gà nữ yêu thật thần lao tổ không không có khả năng lao tổ chết nạ g ạ tộc tộc nhân đột nhiên giống như điên kêu to lên có thể còn không chờ bọn hắn loạn một đạo năng lượng màu tím bao phủ mặt đất địch quân đại quân bọn hắn trong nháy mắt ngủ say xuống dưới từng cái mới ngã xuống đất lúc này những quân địch này đã toàn bộ bị kéo vào lục phong trong ảo cảnh đừng hô cái gì lao tổ ta đưa các ngươi cùng một chỗ xuống dưới theo nàng đi lục phong âm thanh lạnh lùng nói chương một trăm mười lăm chiếm linh nam á dự xây căn cứ thanh âm của hắn cũng theo đó truyền khắp toàn bộ chiến trường nguyên bản còn đang kịch liệt tác chiến quân địch đều ngã xuống đất không dạy nổi còn đứng ngây đó làm gì nhanh bổ đạo a lục phong thúc d long nhân tộc tướng sĩ、si、nghe xong hắn lập tức phản ứng lại sau đó nhao nhao giơ lên vũ khí trong tay đối bên người ngã xuống đất nạ gạ tộc cùng cánh thu tộc d ế tới t trên chiến trường không ngừng chuyển ra phốc thử phốc thử thanh âm cái kia ai nhớ kỹ thống kê một chút ta xử lý đ ị c h nhân đừng tính sai lục phong chỉ vào một tên bảy giai long nhân thống l ĩ n h nói cái kia long nhân thống lĩnh lập tức gật đầu nói phải hắn nhưng là nhìn qua lục phong kinh khủng lúc này đạt được đối phương mệnh lệnh tất nhiên phải nghiêm khắc hoàn thành mà lục phong đi tới á lạc tư thủ lĩnh bên cạnh sau đó một cố năng lượng màu tím rót vào nó thể nổi mấy giây sau á lạc tư chậm rãi mở ra long nhãn. hắn ngẩng đầu nhìn một nhãn lục phong sau đó lại nhìn một chút xa xa không đầu nạ g ã nữ yêu sau đó hắn mỏi mệt lộ ra nụ cười nói đa tạ đại đế lần này lại phải ngài xuất thủ cứu rút ta cũng không biết như thế nào biểu đạt đối ngươi cảm tạ ha ha sự tình còn không có kết thúc đâu vô diện người bộ tộc còn không có giải quyết triệt đ ể chờ hết thể giải quyết sau lại tạ không mượn lục phong m ỉ m cười nói ừng đại đế nói có lý vậy chúng ta cái này tiến đến vô diện người bộ tộc trợ giút sau đó hắn cùng á lạc tư mang theo long nhân tộc đại quét dọn chỗ này chiến trường rất nhanh bọn hắn đi tới vô diện người bộ tộc lúc này thiên sứ tộc cùng bạch t u ộ c phân thân đều có một ít tổn thất trong đó thiên sứ tộc chết hơn bốn nghìn người mà hắn năm mươi đạo phân thân cũng đã chết ba con cái này vô diện người trong bộ tộc lại có một loại có thể nơi xa diệt sát bảy giai thánh cấp năng lượng t h á o cho nên này mới khiến phân thân của hắn bị xử lý ba cái bản thể của hắn vừa tiến vào vô diện người l ã n h địa trước tiên liền một phát tử sắc la r e hoanh bạo cái kia năng lượng t h á o các m i n h đệ chúng ta tới theo ta giết á lạc tư la lớn thiên sứ tộc tướng sĩ xem xét long nhân tộc đổi tới lập tức sĩ khi đại trấn nhau nhào tấn công mạnh lạp kết nhi lúc này thấy được trên bầu trời cái kia to lớn b ạ c h t u ộ c bản thể hắn hai mắt lộ ra kính sợ cùng hưng phấn xem ra nạ gạ tộc cùng cánh thu tộc là bị lục phong cho xử lý bằng không thì long nhân tộc sẽ không như thế nhanh liền trợ r ú t tới các h i n h đệ nhất cử tiêu diệt địch nhân thời cơ đã đến xông lên a lạp kết nhi cũng đi theo lớn tiếng chỉ huy vô diện người bộ tộc tộc nhân nhìn thấy chạy tới long nhân tộc lập tức đánh mất chống cự lòng tin mà vô diện người thống lĩnh cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng chẳng lẽ nạ gạ tộc cùng cánh thu tộc bị tiêu diệt rồi không có khả năng, có khả năng. vô diện người thống lĩnh có chút nhân đạo ba, lúc này một đạo thô to t ử sắc phủ văn súc tu trong nháy mắt rút phát nổ tên này vô diện người thống lĩnh hắn toàn bộ thân thể đã bị rút vỡ thành một phấn có thể nghĩ một kích này lực lượng là khủng bố đến mức nào theo vô diện người thống lĩnh bọn mình còn lại vô diện người rắn mất đầu bị thiên sứ tộc cùng long nhân tộc giết chạy trốn từ phía đồng thời bầu trời còn có lục phong bốn mươi bảy đạo phân thân đang không ngừng công kích bọn họ đây hơn hai cái giờ về sau vô diện người bộ tộc tất cả tộc nhân tất cả đều bị đánh chết tại chỗ đến tận đây nguyên bản năm lớn liên minh triệt để bại trận hiện tại chỉ còn lại nạ gạ tộc cùng cánh thu tộc trong căn cứ còn có còn sót lại một chút binh lực các loại quét dọn xong cái này hai nơi chiến trường phía dưới liền giờ đến phiên cái kia hai chỗ địch quân căn cứ á lạc tư lúc này biến đổi nhân loại hình thái hắn đi tới vô diện người bộ tộc căn cứ phụ cận không gian thông đạo chỗ sau đó hắn lấy ra một cái ma pháp trang bị rất nhanh không gian thông đạo này cũng bị hắn phong ấn á lạc tư thủ lĩnh ngươi đây là tại làm gì lục phong tỏ mò hỏi ha ha đại đế ta đây là tại phong ấn chỗ này không gian thông đạo chỉ có dạng này vô diện người bộ tộc liền không cách nào lợi dụng không gian thông đạo này đi vào thế giới này ô chính là ngươi buông xuống vật này lên tác dụng sao lục phong tỏ m ọ nhìn trên đất ma pháp trang bị đúng vậy đại đế nêu là muốn ta có thể đưa ngài m ấ y cái ừ n cái kia ngược lại là có thể bất quá ngươi theo vật này giá trị thực tế từ chiến lợi phẩm bên trong khẩu trừ là được trước cho ta đến năm cái đi thứ này cũng không chân quý mười khối t ă n g khối đã đại đế thích liền đưa ngài năm cái tốt á lạc tư đạo loại này lôi kéo song phương quan hệ cơ hội cũng không nhiều đặc biệt là lục phong cảm thấy hứng thú đồ vật cái kia thì càng ít mà vật này chỉ có tám giai chân thần cấp trở lên cường giả mới có thể chế tác nhưng đối á lạc tư tới nói cũng là không tính là gì ha, ha. Vậy liền Lạc phiền phức Á trở ư Tư, thủ Kết theo t lĩnh. hắn Nhĩ phận Lạc Lạc cùng mang quân Sau quay đó đội Á bộ về long nhân tộc căn cứ về phần cấp chiến dọn trường cùng quét sau ạ c căn cứ h vô diện người liền i g o cho xong. Long tộc căn cứ liền giao cho phía Nhân a dưới người đi làm、xong. Trở về long nhân tộc căn cứ về s á lạc tư lập tức từ trong kho hàng lấy ra năm cái phong ấn không gian thông đạo ma pháp trang bị đưa cho lục phong lục phong đem chơi một chút trong tay ma pháp trang bị thứ này chế tác ngược lại là rất tinh tế bên trong còn ẩn chứa một k i a thần lực lạp kết nhĩ xem xét lục phong đối cái này cảm thấy hứng thú lập tức mở miệng nói đại đế chúng ta thiên sứ tộc cũng có tương tự phong ấn trang bị nếu là ngài thích nói ta có thể đưa người một chút ồ vậy ta trước hết tạ qua thiên sứ tộc hào ý đã tình huống bên này đã giải quyết vậy ta cũng muốn trở về lãnh địa của mình lục phong đạo n g h e xong hắn muốn đi hai vị khác đại lão lập tức đối một chút ánh mắt đại đế cái k i a những chiến lợi phẩm này nên như thế xử trí á lạc t ư hỏi lần này đại chiến giết địch quân hơn trăm vạn được nhân trong đó lục phong thế nhưng là bỏ bao nhiều công sức cho nên á lạc tư không biết nên làm sao phân phối những chiến lợi phẩm này như vậy đi ta chém giết những dị tộc kia năng lượng kết t ỉ n h các ngươi thống kê chỉnh lý tốt ta sẽ để cho cự quy tổng quản đến đây kết nối thu lấy v ề phần thi thể cùng cái này mấy chỗ căn cứ tài nguyên các ngươi liền theo giá trị thực tế hối đoái thành căn cứ kiến thiết tài nguyên tốt lục phong đạo được rồi đại đế hai người cùng nhau trả lời đúng rồi á lạc tư thủ lĩnh nam á vấn đề giải quyết triệt để sau làm phiền ngươi phái người đến lãnh địa của ta kiến thiết một tòa căn cứ đến lúc đó còn phải nhiều hơn làm phiền quý thế lực trợ giút lục phong đột nhiên nhớ tới việc này liền nói ra Ừ, không có vấn đề nhất định khiến đại đế hài lòng việc này lạp kết nhi cũng mở miệng nói kiên thiết cơ phương diện chúng ta thiên sứ tộc cũng là sở trường không biết đại đế có thể cần ta tộc trợ giúp ha ha kia là không còn gì tốt hơn vậy ta ở chỗ này trước hết cảm ơn hai vị lục phong cười nói đại đế quá k h á c h khí có thể đến giúp ngài là vinh hạnh của chúng ta lạp kết nhi cung kính nói ba người trò chuyện xong hắn trực tiếp rời đi long nhân tộc căn cứ hướng phía thâm viên lãnh địa bay đi trở lại lãnh địa sau hắn an bài quy quy đi long nhân tộc bên kia tiếp thu chiến lợi phẩm cùng thương thảo kiến thiết lãnh địa căn cứ sự tỉnh Hắn đối quy quy để liên quan đối để tới mới điểm Quy Quy yêu trụ sở c ầ u t h ứ thứ nhất phải lớn, đặc biệt lớn, thứ hai còn hùng phải hai biệt đặc vĩ h ơ n khí, đ ồ n g thời không m ấ t trăm a đoan trang.、Thứ、ba n nhã chính g Thứ c là n công năng cùng cứ khoa h ọ một t mươi sáu luyện hóa hoàn tất bắt đầu tấn cấp chín dai qq u y u y từng cái nhớ k ỹ yêu cầu của hắn sau đó mang theo ngàn tên hộ vệ hướng phía long nhân tộc lãnh địa bay đi mà hắn thì lại bắt đầu chuyên tâm luyện hóa năng lượng kết tinh phía sau trong vòng vài ngày long nhân tộc cùng thiên sứ tộc đem mặt khác hai cái địch phe thế lực căn cứ cũng toàn bộ rút ra đồng thời á lạc tư cũng phong ấn nạ gạ tộc cùng vô diện người bộ tộc không gian thông đạo đến tận đây toàn bộ nam á khu vực xem như bị long nhân tộc triệt để chiếm lĩnh như thế lớn một mảnh lãnh địa để long nhân tộc mừng rỡ không thôi thiên sứ tộc cũng mang theo đại lượng tài nguyên thắng lợi trở về quay trở về tự mình lãnh địa lúc này quy quy đang cùng á lạc tư thương nghị căn cứ kiến thiết sự tỉnh mà lục phong những cái kia chiến lợi phẩm đã toàn bộ kết nối kết thúc á lạc tư thủ lĩnh ngài cái trụ sở này phương án ta xem bất quá dựa theo đại đế yêu cầu quy quy đạo ồ còn xin cự quy tổng quản trị rõ đầu tiên là căn cứ quy mô bên trên ít nhất còn muốn khuyết t r ư ờ n g lớn gấp đôi tiếp theo là căn cứ công năng cùng khoa học kỹ thuật cũng có chút không đủ cao hai điểm này chỉ cần đạt thành cái k i a đại đế hẳn là có thể hài lòng dạng này a quy mô phương diện ngược lại không là vấn đề tốn nhiều điểm vật liệu cùng nhân công liền có thể hoàn thành nhưng căn cứ công năng cùng khoa học kỹ thuật ta đã dựa theo long nhân tộc tiêu chuẩn cao nhất đến thiết kế cái này đã không có chỗ tăng lên á lạc tư bất đắc dĩ nói ngươi lại nghĩ một chút biện pháp a thiên sứ tộc không phải nói sẽ đến giúp đỡ kiến thiết sao đến lúc đó ngươi cùng bọn hắn ở phương diện này lại thương nghị một chút không là được rồi qq u y u y đề nghị á lạc tư vỗ đầu một cái cười nói ha ha vẫn là cự quy tổng quản đầu góc chuyển nhanh thiên sứ tộc khoa học kỹ thuật xác thực có không ít chỗ thích hợp đến lúc đó liền liên hợp bọn hắn cùng một chỗ xây dựng vậy được đi ta trước tiên phản hồi lãnh địa cụ thể kiến thiết thời gian liền theo chúng ta thương nghị đến tốt cái kia cứ như vậy định thương định kết thúc về sau qq u y u y mang theo m ư ờ i mấy dương năng lượng kết tỉnh quay trở về thâm viên lãnh địa mà lúc này lục phong đã đem trong tay năng lượng kết tinh tất cả đều luyện hoa xong hiện tại chỉ có bốn k h ỏ a n tám dài năng lượng kết tinh lưu tại hệ thống trong hành trang đối còn có một bình kỹ năng tăng lên dược tệ hắn cảm ứng một chút quy quy còn muốn hơn một ngày thời gian mới có thể trở về liền nói cho b ù m bơ tự mình muốn bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này bất luận kẻ nào không nên q u ấ y nhiều hắn lúc này hắn ý thức chìm vào hệ thống tra xét lên năng lượng của mình điểm thính danh lục phong giống loài hư không tạo vật chủ huyết mạch chân thần cấp trung đẳng giới tính giống đực tuổi tác bốn tháng mười và năm trạng thái thời đỉnh cao thời đỉnh cao trọng lượng hai vạn tấn hai vạn tấn lực lượng hai mươi vạn tấn hai mươi vạn tấn tốc độ một năm vạn gạo mỗi g i â y một năm vạn gạo mỗi g i â y p h o n g ngự ba vạn tấn sức thừa nhận ba vạn tấn sức thừa nhận tinh thần mười vạn mười vạn nhân loại bình thường tại năm mươi khoảng trường kỹ năng không biến hóa thiên phú không biến hóa điểm năng lượng ba trăm tám mươi bảy ức ha ha điểm năng lượng vậy mà đột phá ba trăm tám mươi bảy ức rốt cục có thể tiếp tục tiến hóa lục phong nội tâm vui vẻ nói bất quá tại tiến hóa trước đó trước đem một vài uy hiếp tiềm ẩn xử lý một chút rất nhanh bản thể của hắn đi vào chỗ kia quỷ dị thiên ma không gian thông đạo chỗ sau đó hắn sử dụng á lạc tư đưa hắn ma pháp phong vân trang bị đem cái lối đi này cho phong ấn sau đó hắn lại đi đông hải hải vực chỗ kia ác ma tộc không gian thông đạo lại đem chỗ này cho phong ấn lúc đầu hắn còn muốn đi đem xà nhân tộc không gian thông đạo cho phong ấn nhưng tưởng tượng chỗ kia cách l ã n h địa của hắn vẫn còn có chút khoảng cách liền không có làm như thế như xà nhân tộc xuất hiện lần nữa đứng nuôi chịu xào liền là nhân loại cái kia phe thế lực cho nên hắn cũng liền từ bỏ phong ấn dự định giải quyết những thứ này uy hiếp về sau hắn lập tức mở ra hư không cổng tr Ở b ê những ngoài tiến ó hóa a thực từ tiến hiểm, mình chính、xác. Nhưng khi hắn sự còn xác. quá nguy đến diện lần n mới là là vị a t i ế vào hư h k ô n vị diện lúc, cảnh lúc, thứ ư trước ợ n n g mắt k i đến hắn, ngoa Những h tạo. t này đám tiểu tể tử t hư ự c Lúc sẽ họa họa. h này hư không vị diện có nhiều chỗ trôi nổi đại lục mà vị diện trung tâm có lấy một khối càng lớn đại lục những thứ này trôi nổi đại lục ở bên trên đều là hư không sinh vật trong đó cũng bao quát các loại hư không động thực vật còn có hư không năng lượng sinh vật bất quá những thứ này hư không sinh vật vậy mà tại lẫn nhau chép riết từng người tự chiến mà lại hiện tại hư không vị diện sinh vật đã nhiều đến không hết nói ít cũng có vài ư ớ chỉ hắn nhìn trước mắt chính đang chém giết lẫn nhau hai con hư không sinh vật lộ ra vẻ n g h i hoặc cái này mới rời khỏi mấy ngày liền biến thành này tấm quỷ bộ dáng ngừng lục phong câu nói này truyền khắp toàn bộ hư không bị diện chính đang chém giết lẫn nhau đông đảo hư không sinh vật nhau nhau bị khiếp sợ ngừng lại lúc này mười con thực lực đạt tới bảy giai hư không sinh vật lập tức hướng phía vị trí của hắn bay tới cái này mười con hư không sinh vật đúng là hắn sáng tạo cái kia mười tên số một hư không sinh linh bất quá bọn chúng vừa ra đời thời điểm chỉ có năm giai khoảng trừng thực lực bây giờ lại đều đạt đến bảy giai làm cái này mười tên hư không sinh vật đi vào trước mặt hắn về sau lúc này h lão cựu tiến lên một bước nói hồi mẫu thần đại nhân từ khi ngài rời đi nơi này sau chúng ta bắt đầu nhanh chóng tu luyện cùng tiến hóa đồng thời cũng sinh sôi rất nhiều hư không sinh vật theo bọn chúng số lượng tăng nhiều chúng ta cũng không còn được cho nên hiện tại liền biến thành cái dạng này hắn quan sát một chút cái này lão cựu cái đầu so lúc vừa ra đời lớn ba lần không ngừng nó răng nanh cùng trên người gai nhọn cũng triệt để dài đi ra biên thành một cái bộ dáng vô cùng hung tàn hư không đại t r ù n g tử vậy các ngươi trước đó vì cái gì cũng sẽ lẫn nhau tranh đấu lục phong hỏi lần nữa cái này lao cựu không biết trả lời như thế nào lúc này lao đại tên này loại người hình nữ tính hư không sinh vật cung kính mở miệng nói mẫu thần đại nhân kỳ thật chúng ta lựa chọn đầu này không sống ngống chết tiến hóa phương thức chính đang tăng nhanh hư không giới phát triển tốc độ n g h e đến lao đại trả lời hắn rốt cuộc biết loại tình huống này từ đâu tới tuân theo loại này cổ xưa nhất tự nhiên pháp tác xác thực không có vấn đề lúc này hắn cũng không tiếp tục trách cứ cái này thập đại con y tứ đã các ngươi lựa chọn loại này sinh tồn phương thức vậy ta cũng không trách các ngươi các ngươi lui xuống trước đi đi ta muốn bế quan tiến hóa lục phong đạo vâng chúng ta cáo lui mười ngươi đồng thanh nói cái này thập đại chỉ nội tâm ý nghĩ kỳ thật hắn đều biết bởi vì bọn họ thân thể cùng linh hồn đều nơi phát ra của mình hắn có thể cảm nhận được cái này thập đại chỉ này lúc nội tâm vui vẻ cùng hưng phấn chỉ cần bọn hắn không phản bội tự mình vậy thì do chính bọn hắn phát triển đi thôi lập tức ý thức của hắn chìm vào hệ thống tiến hóa thụ giao diện là thời điểm lựa chọn tiếp theo giai tiến hóa giống loài lục phong nội tâm đạo